liền biết sẽ là như vậy. Nghe được kết quả này, cho dù đã có dự liệu, nhưng này chút nguyên bản còn ôm cuối cùng vẻ mong đợi công ty điện ảnh các lao bản nhất thời không nhịn được gâm thầm đoán thầm. Nhưng mà đoán thầm quy đoán thầm, bọn họ hay là miễn cưỡng duy trì phong độ đứng dậy, mặt tươi cười hướng về Lâm Thái Bình biểu thị chúc mừng. Cảm tạ, cảm tạ chư vị, ta chỉ là vận may đủ tốt mà thôi. Lâm Thái Bình đồng dạng cười híp mắt ngỏ ý cảm ơn. Ở xung quanh những kia tràn ngập nước ao cùng ánh nghiệm trong ánh mắt. Hắn thẳng nhiên tự đắc leo lên sân khấu, trước tiên cùng cỡ dị tỉn đến rồi cái kể mặt hôn, sau đó từ Angelina trong tay tiếp nhận cái kia sao chép bản người tí hon màu vàng. Thời khắc này, bên dưới sân khấu tiếng vua tay càng thêm nhiệt liệt, Lâm Thái Bình dơ lên trong tay người tí hon màu vàng dơ dơ lên, sau đó tràn ngập thác thú vị ho nhẹ vài tiếng, nghiêm túc nói, các tiến sinh. Các nữ sĩ, rất vinh hạnh ta thu được Oscar cái thứ nhất giải thưởng, đầu tiên ta muốn cảm tạ bằng hữu của ta. À, không đúng. Đầu tiên ta muốn cảm tạ quốc gia, sau đó là cảm tạ các bằng hữu của ta, đương nhiên còn muốn cảm tạ hết thể khán giả chống đỡ, ta yêu các người, cái này giải thưởng thuộc về đại gia, cảm tạ. Liên như vậy, một phen ngắn gọn hoạch thưởng cảm nghĩ sau, hắn rất dễ dàng nhảy xuống sân khấu trở lại chỗ ngồi, tiếp thu sinh vật bóng đêm nhóm tập thể chúc mừng, bất quá có chút kỳ quái chính là, bình thường đã sớm sông lên biểu trung tâm huyết liêm, lúc này nhưng tỏ rõ vẻ căng thẳng ngồi tại chỗ không động chút nào. Hai cái móng vuốt đều ở không cách nào khống chế khẽ run. Ngươi đang suốt sáng cái gì? Lâm Thái Bình rất kinh ngạc nhìn nó, cũng là bên cạnh dở ra cụ lạ nam tức dương dương tự đắc thu dọn cổ áo đạo, thân ái lâm. Ngươi hiển nhiên không hiểu huyết liêm lo lắng tâm tình, phải biết nó chính chờ mong có thể thu được tốt nhất vai nam phụ. Thực sự là đáng thương à, ta liền không có chút nào căng thẳng, trên thực tế ta cảm thấy tốt nhất vai nam chính cái kia giải thưởng. Quả thực chính là vì ta tỉ mỉ chế tạo. Đại gia ngươi, Huyết liêm vốn là rất hồi hộp, lại nhìn tới giờ giả cụ lạ bá tức loại kia vinh vang đắc ý vẻ mặt, không nhịn được muốn rút ra liêm đao ở tấm kia anh Tuấn khuôn mặt trên liền khả mấy đao, bất quá nó không thừa nhận cũng không được. Năm nay tốt nhất vai nam chính cùng tốt nhất vai nữ chính hai cái giải thưởng, đã sớm nhất định là giờ giả cụ lạ cùng lý lũ vật trong túi, nếu như thật sự bị ban phát cho người khác. Phòng trưng hiện trường khán giả đều muốn tập thể hô to tấm màn đen. Nói như vậy thoại, trên sàn nhảy lễ trao giải còn đang tiến hành. Lại là mấy cái không đáng chú ý âm nhạc giải thưởng lớn trang phục giải thưởng lớn sau khi vóc người khôi ngô tuy đủ rốt cục cùng tiểu tiểu mềm mại dạ ca đồng thời lên sản. Người sau nhẹ nhàng dơ dơ lên trong tay hoạch thưởng danh sách phong thư. Quyến rũ mỉm cười nói, được rồi, các tiên sinh, các nữ sĩ, ta nghĩ đại gia đã tản nhận chờ mong đón lấy chúng ta muốn ban phát giải thưởng là điện ảnh tốt nhất vai nam phụ thưởng. Đến rồi. Rốt cục đến rồi. Nguyên bản còn ở cùng giờ giả cụ là phẫn nộ đối diện huyết liêm. Đột nhiên liền tinh thần đại chấn dưỡn cổ lên, hai con mắt dặm đều đang lấp lánh hồng quang, xem nó loại kia đằng đáng sát khí dáng vẻ, thật giống hận không thể hiện tại liền vùng vẩy liêm đao, trước tiên đem chu vi những kia đối thủ cạnh tranh toàn bộ ném lan, sau đó không có chút hồi hộp nào đi tới lĩnh giải thưởng. Đến lúc này, Lâm Thái Bình cũng là cảm thấy không có gì đẹp đẽ, thừa dịp tất cả mọi người đều bị lễ trao giải hấp dẫn, hắn rất nhàn nhã từ cửa hồng xuyên ra ngoài, ỉ trên không trung dạp chiếu bóng cây mây trên lang can Hơi ngẩn đầu lên nhìn phương xa giữa bầu trời một vòng trăng trọn, suy tư sờ sờ cảm Đúng, ở cái này ác thú vị lễ trao giải sau khi phỉ thúy tỉnh sự tỉnh xem như là có một kết thúc mà đón lấy chính mình muốn làm. Này là chắc chắn tiếp thu vị kia hư tần nguyên xoáy mời, đi tới lãnh thạch đế quốc đế đô lãnh thạch thành. Đương nhiên, cái gọi là mưu quốc xoán vị chỉ là thuận lợi hỗ trợ mà thôi. Chân chính đáng ra chú ý là những kia vẫn cư ẩn dấu ở hậu trường huyết văn tế thi, nếu như không có đoán sai Bọn họ hẳn là cùng vị kiến lão hoàng đế có mật thiết liên quan. Ông chủ, người đang suy nghĩ gì? Thanh âm êm ái đột nhiên từ phía sau chuyển đến, không biết lúc nào, cờ gì tỉnh cũng lặng yên không một tiếng động rời đi hội trường, chính mang theo vài phần quan tâm vẻ mặt xa xa nhìn hắn. Không cái gì, ta chỉ là ra tới xem một chút phong cảnh mà thôi. Lâm Thái Bình cười híp mắt quay đầu đi, nhìn hồi lâu không gặp Mỹ nhân ngự tỷ, Đương nhiên, thuận tiện cũng suy nghĩ một thoáng, chúng ta lúc nào lên đường đi lãnh thạch thành. Lãnh thành. thành. Cơ gì tinh hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sẽ rõ ràng cái từ này đại biểu thằng nghĩa thoáng trầm mặc chốc lát, nàng đột nhiên chậm rãi đi lên phía trước, nhẹ nhàng kéo lại Lâm Thái Bình cánh tay, bình tĩnh như thường đạo. Ông chủ, ngươi không cần cho mình quá nhiều áp lực, ta cảm thấy ngươi đã làm được đủ tốt. Hơn nữa, bất kể như thế nào, ngươi phải tin tưởng, ta vẫn luôn hội đứng ở bên cạnh ngươi, dù cho ngươi đã rất lâu không có phát lương thủy cho ta. Tiền lương, cái gì tiền lương? Lâm Thái Bình tỏ rõ vẻ vô tội hấp háy mắt. rồi lại không hề che giấu chút nào nhìn chăm chú cờ Giữ Tỉnh, mãi đến tận xem được đối phương không khỏi tỏ rõ vẻ đỏ ửng, có chút ngượng ngùng hơi túi đầu. Ngông lung dưới ánh trăng, trong ngày thường anh tư hiên ngang mỹ nhân ngự tỉ, đột nhiên nhiều hơn mấy phần điểm đạm đáng yêu nhu, mỹ lệ khuôn mặt trên hơi nổi lên màu phấn hồng thải, long lanh trong con ngươi dập dờn nhu tình sóng gợn, mà cái kia có chút sốt sáng không an khinh khinh cắn môi anh đào, lại tựa hồ như mang theo không cách nào chống đối sức mê hoặc, phảng phất ở vô thanh vô tức triệu hoàn cái gì. Cờ Giữ Tỉnh Lâm Thái Bình có chút hô hấp rồn dập nhẹ nhàng hô hoán, không kìm lòng được đưa tay ra, chủ động nắm chặt rồi cờ dị tỉn nấm áp tay nhỏ. Ú đọc sách, HTTP, V đút V đút hổ con. Ừm. Cờ gì tin nhịn không được run rẩy, khẽ đáp lời, chậm rãi vung lên thiên nga giống như gáy ngọc. Ám muội bầu không khí bên trong, hai người gần trong gang tấc nhìn chăm chú, đều có thể nhận ra được trong mắt đối phương ôn nhu cảm tình, bất chi bất giác, cũng không biết là ai cái thứ nhất chủ động. Hai người mặt càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, thậm chí cũng có thể cảm giác được đối phương mềm nhẹ hô hấp, phản phất thời khắc này liền muốn Chết tiệt. Nhưng mà, ngay khi mấy giây sau, từ trong hội trường truyền đến tiếng gầm gư tức giận, đột nhiên đánh vỡ lúc này dỗ mẹ tiềm kiên tĩnh, cờ gì tìn lại như là một con chịu đến kinh ngạc con thỏ nhỏ, tỏ rõ vẻ đỏ hứng kinh hoàng lùi về sau. Lâm Thái Bình rất không nói gì quay đầu đi, nghe huyết liêm tiếng gầm gư tức giận vẫn cứ từ trong hội trường truyền đến. Lần thứ nhất cảm giác mình như vậy thống hận một cái gia hỏa. Không. Lúc này không công bằng. Ta biểu diễn so với những tên khốn kiếp kia được, ta phòng bán vẽ thành tích cũng so với những tên khốn kiếp kia được, tại sao tốt nhất vai nam phụ hội bàn phát cho? Tấm màn đen. Tấm màn đen a, tấm màn đen, quy tắc ngầm a, quy tắc ngầm. Ta liền biết, ta liền biết ta tối hôm qua không có nhìn lầm, cái kia chết tiệt khốn nạn, không sai, ta nói chắc chắn ngươi, chắc chắn ngươi cái này lén lút từ nữ bình ủy gian phòng đi ra gia hỏa.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 Thiên Hoa Đại đạo Thuần Văn tự ở tuyến xem buồn chạm vực tên điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn tràn ngập cảm xúc mãnh liệt lãnh thạch đế quốc lần thứ nhất Oscar lễ trao giải ở cái này mỹ lệ buổi tối rốt cục tìm tới viên man dấu chấm tròn khán giả thưởng thức một hồi đặc sắc tuyệt luân trao giải ra giả hội các đại công ty điện ảnh chia cắt mười mấy cái vinh dự giải thưởng Ác ma công ty điện ảnh càng là trở thành to lớn nhất thu lợi giả một hơi cướp đi gần nửa vinh dự đặc biệt là giờ cụ lạ bá tức cùng lý lũ. càng là không thể nghi ngờ leo lên cao nhất cung điện, trở thành lãnh thạch đế. Quốc lần thứ nhất Oscar ảnh đế cùng diễn viên. Đỉnh điểm tiểu nói. Được rồi, nói tóm lại, đại gia đều rất hài lòng, thậm chí còn có tâm tình ở lễ trao giải sau khi kết thúc làm cái chúc mừng tiệc rượu. Duy nhất rất bất mãn cũng chỉ có huyết liêm, cái tên này không chỉ có cùng tốt nhất vai nam phụ sượn qua người, hơn nữa còn ở tiệc rượu tiến hành thời điểm, bị lâm thái bình hung tận thống tra tấn một trận lý do là... Ảch, không lý do... Đương nhiên, tuy rằng Oscar lễ trao giải đã tuyên cáo kết thúc, nhưng nó mang đến dư âm ảnh hưởng vẫn cư đang khuyết tán. Ở sau đó hơn một tháng giảm, phỉ thúy tỉnh đám người vẫn cư ở nói chuyện say xưa đàm luận lần này Oscar, tỉ như lý lũ tiểu thư buổi tối ngày hôm ấy Mỹ lệ dạ phủ, tỉ như giờ dạ cụ lạ bá tức cùng mấy vị nữ minh tình chuyện tình yêu, lại tỉ như huyết liêm luôn mồm luôn miệng nói tới tấm màn đen cùng quy tắc ngầm. Nhưng mà, cũng không có ai biết, khi bọn họ còn ở chăm chỉ không ngừng đàm luận những chuyện này thời điểm. Một nhánh loại cỡ lớn đoàn xe đã ở đầu tháng 11 lúc rạng sáng, lặng yên không một tiếng động từ nẹn tịt cảng xuất phát, chạy ở sương mù bao phủ trong rừng trên đường, hướng về mấy ngàn dặm ở ngoài đế đô Lanh Thạch thành xuất phát. Không nghi ngờ chút nào, đoàn xe chủ nhân là chịu đến hư tần nguyên xoáy mời Lâm Thái Bình cùng sinh vật bóng đêm, cân nhắc đến phỉ thúy tỉnh là phía sau chính mình căn cứ, để bảo đảm nơi này điện ảnh sản nghiệp sẽ không bị phá hủy, Lâm Thái Bình không thể không lưu lại bộ phận sinh vật bóng đêm bảo vệ nơi này. Trong đó liền bao quát phần lớn ác ma cùng các thú nhân. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngu xuẩn đến một mình ra đi, cùng hắn đồng thời đi tới Đế Đô đi theo nhân viên bên trong, tự nhiên có vừa đến Di động Ma tinh pháo cờ gì tịn, chết đòi tiền mỹ nhân ngư ngự tỷ Angelina, người đầu châu tộc trưởng ăn nhiều hàng từ lù, người đầu châu đệ nhất thiếu nữ xinh đẹp lị. Cùng với luôn luôn ham muốn đẩy ngã hắn sinh con Dạ ca. Trên thực tế, ở phân này khác đoạn thời gian trong, cờ gì tịn bọn họ trải qua tu luyện gian khổ cùng mấy lần thăm dò kỳ ngộ. Bây giờ cũng đã nắm giữ tiếp cận bạch ngân cấp trung thực lực, cơ bản có thể bảo đảm lữ trình an toàn. Đây đương nhiên là việc tốt, dùng lâm Thái Bình tới nói chắc chắn, cái kia cái gì, ta cũng không muốn ở nửa đường trên không hiểu ra sao liền bị người giết chết rồi. Trên thực tế, cũng chính bởi vì lo lắng sẽ phát sinh chuyện như vậy, vì lẽ đó ả sạ tổng đốc còn cố ý phái một nhánh tinh nhuệ quân đội đi theo. Không chỉ có như vậy, hiệu tần nguyên soái còn phái tới 6 vị đặc sứ, lúc này 6 vị sứ giả tất cả đều nắm giữ bạch ngân cấp trung thực lực Trong đó một vị đại kiếm sư càng là đã đột phá đến Hoàng Kim cấp thấp, bởi vậy cũng có thể thấy được hữu tần nguyên xoáy chân chính nắm giữ thực lực. Ở tình huống như vậy, đoàn xe hành trình tự nhiên có an toàn bảo đảm, Lâm Thái Bình cũng rốt cục có thể ở dài răng giặc lữ đồ bên trong thản nhiên tự đắc cơi xe ngựa sang trọng uống trà, thuận tiện cùng đồng hành Mỹ Tổn Nam tức nói bậy vài câu, đồng thời thâm nhập hiểu rõ lanh thạch đế quốc chân chính tình huống. Lâm, ngươi phải hiểu được, cung phỉ thúy tỉnh so với Đế đô lành thạch thành mới là toàn bộ đế quốc mạnh mẽ nhất hạt nhân vị trí. Nói tới mục đích lần này, cho dù là mỹ tổn nam tức cũng không khỏi tỏ rõ vẻ ngóng trông. Vốt ngực cảm khai nói, biết không, nơi đó có phồn hoa nhất thương mại, xinh đẹp nhất mỹ nhân, đặc sắc nhất giải trí, phong phú nhất. Nói điểm chính, Lâm Thái Bình không nhịn được nguyết nguyết, trực tiếp đánh gãy lời của hắn. Được rồi. Trọng điểm là, đế đô thế lực rất mạnh. Mạnh phi thường, so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn. Mị Tôn Nam tức bị cắt đứt hứng thú, đương nhiên là tỏ rõ vẻ hoán nghiệm. Rồi lại khẽ thở dài nói, nên nói như thế nào đây, làm một ví dụ được rồi, ở chúng ta Phỉ Thúy Tỉnh, Hắc tư đỉnh cùng mẹn đã là loại này ra hỏa, đã có thể nói là siêu cường tồn tại, nhưng là ở Đế Đô, nếu như ngươi không có hoàng kim cấp bậc thực lực, đều thật không tiện nói mình là cường giả. Thật sao? Liên giống chúng ta ngoài xe vị kia. Lâm Thái Bình suy tư quay đầu đi, nhìn xe ngựa ở ngoài vị kia đi theo hoàng kim cấp thấp đại kiếm sư. Hữu Tần đầu tiên Tựa Hồ rất coi trọng chính mình, dĩ nhiên phải như vậy một vị cường giả đến bảo vệ đoàn xe. Nhưng mà từ hắn có thể dễ dàng phái ra một vị Hoàng Kim cấp thấp cường giả tình huống đến xem. Vị này Nguyên Soái đại nhân hiển nhiên có càng mạnh mẽ hơn lá bài tẩy. Không sai, Lâm tuyệt đối không nên coi thường Nguyên Soái đại nhân. Nói tới Hưu Tần Nguyên Soái, Mị Tồn Nam tức lại hiếm thấy trở nên nghiêm túc, nghiêm túc nói, tại quá khứ 10 năm trước, Nguyên Soái đại nhân luôn luôn thay thế lao hủ Hoàng Đế bệ hạ, cẩn trọng quản lý toàn bộ đế quốc. Vô số quý tộc cùng cường giả bị nhân cách mị lực của hắn chính phục, cam tâm tình nguyện phục vụ cho hắn. Thật sao? Nếu là như vậy, hắn còn muốn lôi kéo ta làm gì? Lâm Thái Bình đều lười nghe loại này nịnh hót chi tử, trên thực tế hư tần nguyên xoáy nếu như thật sự mạnh như vậy, như vậy cũng sớm đã giết chết vị kia láo hoàng đế cướp đoạt đế quốc. Đó là bởi vì, còn có chút không biết thời vụ ra hỏa, vẫn cứ là vị kia láo hoàng đế bán mạng. Mị tôn nam tức có chút lúng túng ho nhẹ vài tiếng, ngươi phải hiểu Đế đô thế lực là rất phức tạp, ngoại trừ nguyên xoái đại nhân trận doanh cùng bảo Đảm hoàng đảng ở ngoài, còn có hơn 10 vị đại quý tộc, bọn họ nắm giữ mạnh mẽ lực lượng quân sự, nhưng vẫn duy trì trung lập thái độ, vì lẽ đó, vì lẽ đó, những đại quý tộc này lựa chọn, đều sẽ quyết định đế quốc đến cùng thuộc về ai. Lâm Thái Bình suy tư sờ sờ cằm, đột nhiên cười híp mắt nói, à, để cho ta tới đoán xem xem, hiệu tần nguyên Soái có phải là vẫn muốn lôi kéo những đại quý tộc này, thế nhưng đến nay đều chưa thành công quá. Rất hiển nhiên hắn đoán đúng, mỹ tồn nam tức không nhịn được thở dài, tỏ rõ vẻ khổ não nói, ai nói không phải đây. Nguyên soái đại nhân tại quá khứ trong mấy năm, luôn luôn ham muốn lôi kéo những đại quý tộc này, nhưng là những tên kia trước sau khó chơi. Duy chỉ trung lập thờ ơ lạnh nhạt, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, bọn họ thật giống cũng không có quá dã tâm lớn, đem toàn bộ tinh lực đều thả đang phát triển gia tộc của chính mình trên. Đã hiểu, Lâm Thái Bình rất vui vẻ uống trà, suy nghĩ một chút rồi lại thả xuống cái chén, rất chăm chú hỏi Như vậy, mị tồn, ta còn có một cái vấn đề rất trọng yếu muốn hỏi ngươi, à, xin ngươi như thực chất nói cho ta, ngươi có biết hay không mẹ đã lạ lai lịch? Cái này, ta thật sự không rõ lắm. Mị tồn nam tức rất mê hoặc lắc đầu một cái, bất quá hơi hơi thở phào, hắn rồi lại lần thứ hai khẽ cau mày nói, thế nhưng, ta nghe thúc thúc nói, như mẹ đã là loại này thần bí mạnh mẽ ra hỏa, rất khả năng là đến từ trong cung đình bộ, thuộc về vị kia lão hoàng đế tư nhân bộ đội tinh nguyện. Thật sao? Quả nhiên cùng vị hoàng đế bệ hạ kia có quan hệ sao? Lâm Thái Bình suy tư gật gù, cũng không có lại tiếp tục hỏi tới. Tình huống kỳ thực đã rất rõ ràng, những kia huyết văn tế ti chắc chắn ở mượn lão hoàng đế quyền lực, trong bóng tối kinh doanh phát triển thế lực của chính mình. Nhưng mà những tên kia đến cùng muốn làm gì? Lẽ nào lại như lý lũ từ mẹ đã là nơi đó nghe được bí mật, bọn họ dự định chế tạo. Không có dấu hiệu nào, xe ngựa đột nhiên vào thời khắc này đến rồi cái gấp sát, Lâm Thái Bình không tự chủ được xông về phía trước. Chính chén trà đều rội đến mỉ tổn nam tức trên mặt, nhưng kẻ sau lúc này cũng không kịp nhớ chỉ trích, hầu như là theo bản năng từ trong cửa sổ xe thò đầu ra, cao giọng hét dầm lên, cờ giảm mòn đại sư, phát sinh cái gì, xảy ra chuyện gì. Nam tước đại nhân, ngài không cần lo lắng, chỉ là có một chút khả nghi dấu hiệu mà thôi. Được gọi là cờ giảm mòn đại kiếm sư Hoàng Kim đại kiếm sư ung dung không hội, phất tay ra hiệu đoàn xe đình chỉ đi tới, đồng thời mặt không hề cảm xúc nhìn chăm chú phía trước. Ngay khi đoàn xe tất kinh trong rừng trên đường, mấy cây chặn ngang bẻ gây trăm năm đại thụ chặn lại rồi đường đi, cân nhắc đến đêm qua đã từng có một hồi báo tác, lúc này mấy cây đại thụ rất khả năng là bị cuồng phong thổi đoạn, nhưng mà nếu như từ âm như luận góc độ tới nói, trên thế giới hội có chuyện trùng hợp như vậy sao? Có vấn đề. Lâm Thái Bình cùng Mỹ Tổn Nam tức liếc nhìn nhau, bảo vệ ở đoàn xe phụ cận sinh vật bóng đêm nhóm lập tức dũng tiến lên, lù mang theo người đầu châu nhóm dùng thân thể ngăn trở xe ngựa. Angelina cùng cờ dị tín đồng thời làm tốt công kích chuẩn bị, còn dạ ca càng là trực tiếp mang theo ám tinh linh nhóm hòa vào trong bóng tối, điều tra chu vi tình huống dị thường. Bất quá, tựa hồ cung cũng không cần bọn họ tự mình động thủ, bởi vì cờ giảm mòn đại kiếm sư đã cười lạnh một tiếng, ra hiệu 500 tên binh lính tinh nhuệ làm tốt cảnh giới chuẩn bị, tiếp theo hắn rút ra bên hông trường kiếm, bước tiến ổn định về phía trước bước ra, chậm rãi tới gần cái kia ngăn trở đường đi mấy cây trăm năm cổ thụ. U đọc sách, HTTP. Vđút vđút đốt hổ cản sù con. Cảm bầy hay là ngẫu nhiên? Nắm giữ thực lực cường đại cỡ giảm món đại kiếm sư, hiển nhiên nắm giữ cường giả nên có trầm ổn cùng tự tin, bước chân đạp ở trong rừng lá rụng trên, phát sinh sàn sạt sa mạc lanh lảnh tiếng vang, hắn bình thản ung dung hướng đi trăm năm cổ thụ, chẳng biết lúc nào, liệt nhật giống như hào quang màu vàng đã bông dương hiện lên, đem hắn phạm vi mấy chục mét tất cả đều bao phủ ở bên trong. Thời khắc này, Lâm Thái Bình cùng sinh vật bóng đêm nhóm đều nín thở. Những kia đi theo binh lính tinh nhuệ nhóm càng là dơ lên tấm khiên, bất cứ lúc nào chuẩn bị nền tiếp có thể có thể đến tập kích, mà ngay khi như vậy không khí quỷ quái bên trong, cờ dạm bọn đại kiếm sư như trước không nhanh không chậm tiến lên, mãi đến tận rất bình tĩnh đưa tay ra, mò về gần trong gang tấp trăm năm cổ thụ, như vậy. Lan ra đây, tiếng giống giận dữ chưa lạc, màu vàng cuồng chiều giống như ánh kiếm đột nhiên bạo phát, giống như lôi đỉnh nổ vàng giống như bỗng nhiên chém xuống, nhưng một cách không ngờ chính là. Anh kiếm cũng không phải chém về phía chặn đường trăm năm cổ thụ, mà là ở trong không khí ngừng lại một chút, đột nhiên không có dấu hiệu nào chuyển hướng, bắn chúng bên phải cái kia nhìn như hào vô dấu hiệu nguy hiểm bụi cây. Trong phút chốc, máu tươi tung tué bay vụt, một cái hoàn toàn ẩn dấu ở trong bóng tôi áo xám thích khách, nhất thời bị lưỡi kiếm đâm trúng trái tim, tiếp theo đáng sợ ánh kiếm đột nhiên nổ tung, đem thân thể của hắn trực tiếp rào thành mảnh vỡ, nhưng mà quái lạ chính là, ở tử vong sắp xảy ra trong nháy mắt đó. Trên mặt của hắn dĩ nhiên không có bất kỳ thống khổ vẻ mặt, ngược lại lộ ra như chút được gánh nặng giống như giải thoát nụ cười. Cái gì? Cờ dạng mòn đại kiếm sư hơi ngạc nhiên, trong trước mắt, cảm giác nguy hiểm giống như rắn độc cắn vào trái tim của hắn, để hắn hầu như là theo bản năng đống nhiên quay đầu, lớn tiếng quát lên, không. Chưa xong còn tiếp. Nhanh nhất chương mới, vô đạn xong xem xin mời thu gom. Nếu như yêu thích, hạn chế cấp lánh chúa, xin mời đem linh thông qua quờ quờ, y y phân phát bằng hữu của ngài.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 chọn thiên ký chúa tể chi vương ta dục phong thiên linh vực thiên hỏa đại đạo thuần văn tự ở tuyến xem buồn trạm vực tên điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn cờ giảm bọn đại kiếm sư phán đoán rất chuẩn xác nhưng vấn đề duy nhất là làm đến quá muộn rồi liền trong trước mắt này đoàn xe ngừng cứng rắn mặt đất đột nhiên khẽ run vẫn không có chờ mọi người từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại mấy trăm chuôi màu máu tế kiếm đã từ lòng đất gào thét đâm ra hoàn toàn đem sự chú ý thả ở xung quanh binh lính tinh nhóm Gần như trong nháy mắt liền biến thành to lớn nhất người bị hại, màu máu tê kiếm đâm thật sâu vào hai chân của bọn họ trong lúc đó, khủng bố đau khí màu đỏ ngòm đột nhiên bạo phát, đem thân thể của bọn họ triệt để xé. Rất. Thích khách! Có thích khách! Mị tôn nam tức tiếng thét trói thai, cho dù cách hai, ba giảm lộ cũng có thể rõ ràng nghe thấy, chu vi các binh sĩ phản ứng cũng là rất nhanh, ở ban đầu mấy chục người bị mất mạng tại chỗ sau, lập tức không chút do dự tứ tán ra. Lâm Thái Bình càng là trực tiếp nắm lấy mì tổn nam tước, từ trên xe ngựa nhảy xuống, đồng thời ở sinh vật bóng đêm nhóm bảo vệ cho cấp tốc lùi về sau. Hầu như ở đồng thời, lượng lớn áo xám thích khách từ lòng đất ấm lánh nhảy ra, trời mới biết những người này là làm sao ở cứng rắn mặt đất dưới hô hấp tồn tại, vậy mà lúc này giờ khắc này, đột nhiên phát động tập kích bọn họ đã vung vẩy màu máu tế kiếm, mạnh mẽ va tiến vào trong đám người, đồng thời trắng trợn không kiêng rẻ thu gạt sinh mệnh. Trên thực tế, những này áo xám thích khách thực lực cũng không tính mạnh. nhiều nhất cũng chính là đồng theo đỉnh cao trình độ nhưng mà làm người kinh hại chính là làn da của bọn họ hiện ra sám trắng kim loại màu sắc dĩ nhiên cứng rắn đến trường kiếm bình thường đều không thể đâm vào mấy cái binh lính tinh nhuệ ra sức giơ lên trường thương mạnh mẽ đem trường thương đâm vào một cái áo sám thích khách thân thể còn mà người sau dĩ nhiên không hề thống khổ biểu tình ngược lại là mở chết ngư giống như con ngươi màu trắng vẻ mặt cứng ngắc gỡ bỏ khoe miệng trở tay đem mấy cái binh lính tinh nhuệ đâm thủng những người này là cương thi sao? Lâm Thái Bình ở sinh vật bóng đêm nhóm bảo vệ cho cấp tốc lùi về sau, nhưng cũng nhận ra được loại này quỷ dị dấu hiệu, cơ dị tỉnh gánh ma tinh hạm pháo nổ vang nổ súng, đem mấy cái xông lại áo xám thích khách vây thành mảnh vỡ. Dạ Ca đột nhiên từ trong bóng tối quỷ dị xuất hiện, đồng thời khẽ tao mày nói, thân ái, những tên kia còn có yếu ớt hô hấp. Bọn họ hẳn là không phải. Là cái gì đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là nhưng vào lúc này giờ khắc này, những cái áo xám thích khách đã phát hiện săn giết mục tiêu, đồng thời khuôn mặt cứng ngắc mạnh xông lên. hoàn toàn không thấy chu vi sinh vật bóng đêm nguy hiếp, bọn họ tùy ý các loại công kích lạc ở trên thân mình, nhưng vẫn cứ thấy chết không sờn mánh liệt vọt tới trước, mấy cái áo xám thích khách thậm chí đẩy en giờ hỏa cầu khổng lồ, giống như thiêu đốt than cốc tự vọt qua biển lửa, tiếp theo gào thét vung ẩy, màu máu tế kiếm, hung tận hướng về Lâm Thái Bình đánh tới, không nghi ngờ chút nào, trên thế giới này đáng sợ nhất không phải cường giả, mà là loại kia nói rõ muốn đồng quy vu tận khốn nạn. Cho dù Lâm Thái Bình bên người có mấy trăm con sinh vật bóng đêm bảo vệ, nhưng ở loại này thấy chết không sờn mà trùng kích vào, nguyên bản nghiêm mật phòng ngự vong cũng bị mạnh mẽ phá tan một cái khe, mấy cái áo xám thích khách đỡ đồng bạn hy sinh hiểm hộ, mạnh mẽ đột phá đến Lâm Thái Bình trước mặt, mặc cho Chu Vi sinh vật bóng đêm làm sao đánh mạnh, bọn họ như trước khuôn mặt cứng ngắt về phía trước đột tiến lại đột tiến. Sau đó đồng nhiên kéo dài trên người áo bảo màu xám. Chết tiệt! Thời khắc này! Khi nhìn rõ lúc này, mấy cái áo xám thích khách trên thân thể buộc chặt đồ vật thời gian, hết thể sinh vật bóng đêm tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đúng, đó là Lít nha Lít nhí sách phép thuật. Nhiều đến đủ khiến dậy đặc sợ hai chứng người bệnh cả người tê dại, ở trạng vạng mờ nhạt dưới ánh mặt trời, những phép thuật này quyển sách lóng lánh đáng sợ ánh sáng, chỉ cần ngăn ngắn nháy mắt, chúng nó sẽ ầm ầm nổ tung, đem phạm vi mấy chục mét bên trong hết thể sinh vật đều biến thành mảnh vỡ. Ngăn cản bọn họ Angelina cùng cờ gì tì nộ quát một tiếng, nỗ lực giành trước đánh giết mấy người này thầy bom. Nhưng mà Chu Vi áo sám thích khách nhưng mánh nào lên, mạnh mẽ ngăn trở sinh vật bóng đêm nhóm đường đi. Lâm Thái Bình bị bầy người mạnh mẽ tách ra, nhìn trước mặt gần trong gang tức mấy người thầy bom, đột nhiên tỏ rõ vẻ quái lạ sờ sờ cảm. Phong Thủy Lưu xoay chuyển, năm rồi đều là ta dùng sách phép thuật với người khác, hiện tại rốt cục đến phiên, cút ngay cho ta. Nhưng liền ở trong chớp mắt, như lôi đỉnh tiếng giống giận dữ đột nhiên từ phía sau vang lên. không khí sóng gợn cấp tốc rung động cho tới chu vi mấy cây đại thụ đều ầm ầm bẻ gây. giống như thái cổ ma thần dáng lâm, cờ giảm bọn đại kiếm sư nổi giận gầm lên một tiếng từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm ở đoàn người dày đặc nơi, từ hắn trên thân thể bùng nổ ra hào quang màu vàng, giống như sôi trào mãnh liệt cuồng triều sóng lớn, đem chu vi sinh vật bóng đêm cùng áo sám thích khách tất cả đều hất tung ở mặt đất, liền ngay cả mấy người kia thể bom cũng mất đi cân bằng bay ngược ra ngoài. Sau một khắc. Lúc này sôi chảo mãnh liệt hào quang màu vàng lần thứ hai gào thét bay lên trời, dĩ nhiên ở cao tới mấy chục mét trên bầu trời, hóa thành một chỉ ba con sáu dược to lớn quái điểu, con quái điểu này trên không trung hơi dừng lại một chút, tiếp theo phát sinh đinh thai nhức góc sấm sét nổ vàng, lấy mắt thường khó có thể bắt giữ tốc độ lao xuống, liền giống như một đạo cấp tốc xuyên qua màu vàng lôi đỉnh. Kiếm linh. Đây là kiếm linh. Hoàng kim cấp thấp đại kiếm sư mới có thể nắm giữ kiếm linh. Trong chớp mắt, Toàn bộ rừng rậm đều bao phủ ở kim quang bên trong, không người nào có thể thấy rõ con quái điều này nhất cử nhất động, nhưng ở nhanh như tia chớp đi khắp kim quang bên trong, những tia điên cuồng ám sát áo xám thích khách tất cả đều nổ lớn ngã xuống đất, bọn họ nửa kim loại thân thể thật giống đột nhiên trở nên rất yếu đuối, thường thường bị màu vàng quang nhẹ nhàng chạm được, sẽ rất quỷ dị chia 5 x 7. Chư thần trên trời, đây chính là hoàng kim cấp bậc cường giả thực lực sao? Sinh vật bóng đêm nhóm nhìn ra cực kỳ chấn động, thở một hơi dài nhẹ nhõm đồng thời lại đột nhiên cảm thấy đi đế đô cấp ngân hàng kế hoạch có thể hơi hơi sửa lại một chút, mà liền ở tại bọn hắn cảm khái bên trong, hầu như hết thể hào sám thích khách cũng đã ở ngăn ngắn mấy phút bên trong, bị Cờ Giảm Mọn Đại kiếm sĩ kiếm linh triệt để tiêu diệt. Thu thập chiến trường, không muốn buông tha bất luận cái nào còn sót thích khách. Lại như là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, Cờ Giảm Mọn Đại kiếm sư bình tĩnh thu hồi trường kiếm, hướng về những kia từ lâu ngây người như phong các binh sĩ phân phó nói. Nghe được tính mạng của hắn lệnh Những binh sĩ kia rốt cục như ở trong ngộng mới tình tự, vội vã bắt đầu quét tức chiến trường kiểm tra tình huống, cờ giảm bọn đại kiếm sư đang sử dụng kiếm linh sau khi, hiển nhiên cũng tiêu hao không ít nguyên khí, cho tới tỏ rõ vẻ trắng sám, nhưng hắn vẫn cứ tận trùng chức thủ, nắm chặt lên một cái còn chưa chết thấu áo sám thích khách, mặt không chút thay đổi nói, nói ra, đem ngươi biết đến nói hết ra, ta sẽ cân nhắc để ngươi chết thống nhanh một chút. Lại như là không có bất kỳ cảm giác đau, bị chăm chú kẹp lại hết hầu áo sám thích khách cũng s Chỉ là yếu đuối hầu kết khanh khách vang vọng, tựa hồ muốn phát sinh thanh âm gì rồi lại không nói ra được, nhưng mà vẹn vẹn mấy giây sau, cái này quỷ dị ra hỏa lại đột nhiên mở to hai mắt, nguyên bản hôi con mắt màu trắng càng là một mảnh chỗ trống, hiện ra chết ngư bình thường ánh sáng màu trắng. Ẩm! Trong trước mắt, cái này áo xám thích khách thân thể đột nhiên trực tiếp nổ tung, huyết nhục tứ tán tung tóe bên trong, một cái đen kỵ sinh vật từ hắn trong lồng ngực nhảy ra, giống như mũi tên nhọn tự gào thét phong tới trực tiếp bắn về phía gần trong gang tấc cờ giảm mòn đại kiếm sư. Chết tiệt Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Cờ giảm mòn đại kiếm sư theo bản năng đưa tay chặn lại, dĩ nhiên cảm thấy trên mu bàn tay chuyển đến khó có thể chống đỡ đau đớn. Đúng, quả thực là khó có thể tin. Bàn tay của hắn dĩ nhiên trong nháy mắt này, bị mạnh mẽ chui ra một cái lỗ thủng, mà con kia tạo thành nghiêm trọng như vậy thương tổn đen kỵ sinh vật. Dĩ nhiên là... Dĩ nhiên là... Sâu! Không sai, đó chính là một con sâu Thiên Diêu giống như đầu lâu đối lập to lớn, nhưng thân thể lại có vẻ gầy yếu thấp bé, Tên hí lên đều. Này con quái lạ sâu rỗi ra sáu cái mọc đầy hắc đâm sắc bén trùng chân. ở cơ giảm mòn đại kiếm sư trên mu bàn tay điên cuồng đào móc, vẹn vẹn trong nháy mắt liền đào móc ra một cái lỗ thủng, đồng thời nỗ lực đem toàn bộ thân thể đều tiến vào lỗ thủng bên trong. Muốn tiến vào thân thể của ta, cơ giảm mòn đại kiếm sư lấy làm kinh hãi, hầu như là theo bản năng giơ tay trái lên, tầng tầng vỗ vào này con màu đen sâu trên người. Đáng được ăn mừng chính là, này con màu đèn sâu lực công kích tuy rằng rất mạnh, nhưng sức phòng ngự nhưng không đỡ nổi một đòn, thậm chí chỉ là lúc này vẹn vẹn vỗ một cái bên dưới, liền lập tức chia năm xe bảy. Nhưng mà, khiến cho người sắc mặt đại biến chính là, liền trong chớp mắt này, chu vi những kia đã chết đi áo sám thích khách, đột nhiên rất chỉnh tề nổ vang muốn nổ tung lên, trên trăm con màu đèn sâu từ bọn họ thi thể bên trong một ngày ra, giống như màu đèn cuồng chiều tự bay lên trời, hướng về gần trong gang tức lâm thái bình mánh nào tới. lâm. Thấy cảnh này, sinh vật bóng đêm nhóm không khỏi cùng nhau biến sắc, nỗ lực đem hết toàn lực ngăn cản màu đen trùng vân, cờ dạng bọn đại kiếm sư càng là nổi giận gầm lên một tiếng, giống như hung thú tự điên cuồng nào tới, trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu như không thể cứu dưới cái này Nguyên Soái đại nhân coi trọng người đồng vương, như vậy coi như mình bình an trở lại đế đô, e sợ cũng không có mặt đi gặp Nguyên Soái đại nhân. Uu đọc sách, http con. Nhưng mà, tất cả những thứ này chung quý đã quá muộn. Màu đen trùng vân ở trong trước mắt cũng đã xuống tới, ở Lâm Thái Bình trong tầm mắt, thậm chí đã thấy hàng trước mấy chục cân con sâu mở ra sắc bén chân dài, liền muốn hung tợn đâm về phía. Ta thật đáng ghét như thế làm a? Lâm Thái Bình rất cảm khái thở dài, sau đó trong nháy mắt lùi về sau một bước, trên thực tế, cũng chính là lúc này một giây đồng hồ đúng lúc lùi về sau, để hắn rốt cục có thời gian mở ra chứa đồ dây chuyển, sau đó không chút do dự đưa tay, từ bên trong xả ra vỗ một cái không hề bắt mắt chút nào cửa lớn màu đen. Không sai, lúc này phiến kỳ quái cửa lớn, chắc chắn chư ỉn tiền hoa phí hết mấy tháng, dốc hết tâm huyết tỉ mỉ nghiên chế ra, đồng thời dùng chư phẩm xin thể tuyệt đối sẽ không lại gặp sự cố. Đệ không biết bao nhiêu bản cửa tệ lẹp vọt. Sau một khắc, nương theo ánh sáng màu đen chợt lóe lên, lâm thái bình bóng người trực tiếp biến mất ở cửa tệ lẹp vọt bên trong, dây đặc trùng vân manh nào lên, nhưng căn bản không có chạm tới huyết đủ, cờ dạng mòn đại kiếm sư cũng được, sinh vật bóng đêm nhón cũng được, tất cả đều ngạc nhiên mở to hai mắt. liền nhìn như vậy cửa tệ lẽ vọt trên không trung một trận, tiếp theo ầm ầm nổ tung tự, hóa thành vô số ánh sáng mảnh vỡ tàn đi. Sáng sớm trong rừng trên đường, một trận gió nhẹ nhẹ nhàng phất quá, theo ánh sáng mảnh vỡ dần dần tiêu tan, giữa không trung lần nữa khôi phục bình tĩnh, ngoại trừ những kia mờ mịt không biết làm sao màu đen sâu ở ngoài, cũng chỉ có Lâm Thái Bình cái kia cười híp mắt trầm thanh, vẫn cứ bồng bềnh ở chiến đấu qua đi trong rừng rậm. "Bọn tiểu nhị, chúng ta trực tiếp ở đế đô thấy, không gặp không về."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 Vĩnh viễn không nên tin một con lợn phát mình, tuy rằng chúng ta thường thường cũng bị bức bách tin tưởng. Phản phất trải qua rất lâu, khi, làm, Lâm Thái Bình từ trong bóng tối mơ màng tỉnh lại thời gian, trong đầu của Hắn bước lên cái ý niệm đầu tiên, chắc chắn trở lên câu nói này, được rồi, để cho ta tới ngấm lại xem mới vừa mới đến đấy xảy ra chuyện gì, tựa hồ cửa tệ lẹ vọt ở truyền tống trong quá trình, đột nhiên phát sinh bất ngờ nổ tung. Sau đó, đại gia ngươi, Lúc này cũng gọi là dốc hết tâm huyết tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo. Lúc này cũng gọi là dùng chư phẩm sinh thể tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Ta liền biết, ta liền biết, con lợn này phát minh vĩ đại đều là hội xảy ra vấn đề, được rồi. Không đáng kể, hiện tại trọng điểm là, ta đến cùng bị truyền tống đến nơi nào. Có chút đầu góc phát châm rút cái cổ, hắn rất gian nan đẩy lên thân đến, lúc này mới phát hiện mình thật giống đang nằm ở một khối tương tự với giường trên nhăm thạch, sở dĩ nói là thật giống. là bởi vì hắn chỉ có thể dựa vào rất hào quang nhỏ yếu để phán đoán, nơi này có vẻ cực kỳ tối tăm, hơn nữa trong không khí tràn ngập một loại khí tức cấm lãnh, âm lạnh đến khiến người ta bên trong thân thể đều trở nên cứng ngắc. Ta sẽ không phải bị trực tiếp truyền tống tới địa ngục đi. Là một người tâm thái hải lòng ra hỏa, cho dù ở tình huống như vậy cũng phải không quên nhỏ nước bọn, vì lẽ đó ở ban đầu mê hoặc sau khi, Lâm Thái Bình cũng là rất nhanh khôi phục lại yên lặng, vừa từ nham thạch trên giường nhảy xuống, vừa cao giọng hô, cái kia cái gì Có ai không? Tiếng hô to vang vọng ở trong không khí, rất nhanh sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Lâm Thái Bình rất có kiên trì đứng tại chỗ, mãi đến tận năm sau 6 phút, lúc này mới rất thất vọng thở dài, nhưng mà cũng chính là trong nháy mắt này, hắn đột nhiên hơi ngạc nhiên, bởi vì đúng vào lúc này, xa xa thật giống chuyển đến thưa thất chống vắng âm thanh, tựa hồ còn có trầm thấp mơ hổ tiếng thảo luận âm. Có người! Lâm Thái Bình trong lòng vui vẻ, không lo được cửa tệ lẹ bọt nổ tung mang đến vết thương đau đớn. vội vã khập khiễng hướng về âm thanh khởi nguồn nơi đi đến, không phải không thừa nhận, cửa tệ lẽ bật nổ tung hay là rất đáng sợ. Trên thực tế vẻn vẹn là như vậy cẩn thận từng ly từng tí một bước đi, hắn đều cảm giác được trên lưng kịch liệt đau đớn, thật giống thật vất vả băng bó vết thương lại bị xé rách. Vân vân, là ai cho ta băng bó vết thương? Những này nghi hoặc, hiển nhiên chỉ có thể tìm tới những người khác mới có thể được trả lời, đỡ không biết từ nơi nào tản mát ra hào quang nhỏ yếu, Lâm Thái Bình rất khó khăn xuyên qua một cái chật hẹp đường lối. Lại đi về phía trước mấy trăm mét sau, rốt cục mơ hồ nhìn thấy phía trước cách đó không xa một tấm bên cạnh cái bàn đá, mấy cái mơ hồ không rõ bóng người màu đen chính tụ tập ở nơi đó. Âm thanh khàn khàn thảo luận cái gì? Có ai không? Rốt cục nhìn thấy có sinh vật, Lâm Thái Bình vội vã bước nhanh đi lên phía trước, đồng thời lần thứ hai cao giọng hô. Âm thanh vang vọng ở trong không khí, chỉ cần không phải người điếc đều có thể nghe được, nhưng mà kỳ quái chính là, cái kia mấy cái bóng đen nhưng như là căn bản không nghe thấy tự. vẫn cứ kế tục chính mình thảo luận, hơn nữa nhìn tình huống còn rất tập trung vào, mãi đến tận dòng dã quá 2,3 phút sau. Một người trong đó đứng bóng đen mới xoay đầu lại, cách rất xa âm thanh khàn khản trầm thấp hồi đáp, người đồng phương, từ biệt hô, nơi này không có ai. Được rồi, nếu như không có ai, các ngươi là cái gì? Lâm Thái Bình không nhịn được nguyết nguyết, vừa mở ra hai tay ra hiệu chính mình không có bất cứ uy hiếp gì, vừa cẩn thận từng ly từng tí một dựa vào tiến lên. Cái kia cái gì? Thiên sinh tôn kính nhóm. ta không có ác ý gì, ta chỉ muốn biết nơi này là nơi nào, cùng với có phải là các ngươi cứu. Câu nói này đều còn chưa kịp nói xong, ngay khi mấy giây sau, ngay khi miễn cương thấy rõ cái kia mấy cái bóng người màu đen trong nấy mắt, Lâm Thái Bình đột nhiên trợn mắt mở mồm, hầu như là theo bản năng lùi về sau vài bước, quỷ dị trong yên tĩnh, hắn nhìn cái kia mấy cái kỳ quái bóng đen, đột nhiên tỏ rõ vẻ quái lạ thở dài, kho ngươi cái hấp à, các ngươi vẫn đúng là nói không sai, nơi này quả nhiên không có ai. đương nhiên. nơi này vốn là sẽ không có người. Phát sinh khàn khàn cười nhẹ hô, mấy cái bóng đen đồng thời xoay người lại, trong đó cái kia đứng bóng đen càng là sờ sờ cảm, khá có hứng thú đạo, có chút ý nghĩa. Nhân loại, thông thường người khác đang nhìn đến chúng ta thời điểm, hoặc là lập tức chạy trốn, hoặc là hội giật mình rất lâu. Bất quá ngươi thật giống như chỉ kinh ngạc mấy giây, liền rất nhanh khôi phục lại yên lặng. Đó là bởi vì chuyện kỳ quái ta đã gặp rất hơn nhiều. Lâm Thái Bình rất cảm khái thở dài, trên lưng truyền đến kịch liệt đau đớn. Để hắn chỉ có thể nhẹ nhẹ dựa vào ở trên vách tường, ta đã thấy một cái yêu quý kim tệ hắc ám mỹ nhân ngư, một cái tổng muốn đẩy lên ta sinh con ám tinh linh, còn có có thể biến thân thành đáng sợ quái vật mỹ ma thiếu nữ, vì lẽ đó nói như vậy lên, nhìn thấy một vị vu yêu đại nhân cùng mấy vị khô lâu sư, cũng không có gì đáng kinh ngạc. Không sai, lại như hắn chứng kiến như vậy, vào giờ phút này xuất hiện ở trước mặt hắn lúc này mấy cái bóng đen, cũng không phải là loài người hoặc là cái gì sinh động sinh vật, vừa vặn ngược lại chính là... Chúng nó là đến từ chính vong linh thế giới tà ác tồn tại. Hơn nữa, cho dù ở vong linh bên trong thế giới, cũng là loại kia nhân vật mạnh nhất một trong. Đứng bóng đen là một vị trong truyền thuyết vu yêu. Lạ như những kia kinh điển bên trong miêu tả như vậy, nó khoác cho vô số trương vặn vẹo khuôn mặt tạo thành hắc ám đấu đồng, đem mục nát nhưng bất tử thân thể giấu ở đáng sợ trong bóng tối, chỉ lộ ra nửa tấm khô gầy đến không có huyết đục mặt, dùng cái kia hai con lóng lánh ú ánh sáng xanh lục mang băng mắt lạnh, giống như nhìn run rế tự nhìn thấy người đến chơi. mà ở cái này đủ để lệnh người bình thường sợ hai đến ngất đi. Tà ác Vu yêu vương bên cạnh là mấy cái quay trung quanh bản đá ngồi ở đó khô lâu sư, những này khô lâu sư trắng toát khung xương hoàn toàn bại lộ ở trong không khí, viền mắt bên trong thiêu đốt màu đỏ hoặc màu bạc linh hồn chi hỏa. Tuy rằng không biết thực lực chân chính của bọn họ làm sao, nhưng mà dùng góc chân đi nghĩ cũng biết, có thể cùng Vu yêu đứng ngang hàng Tà ác vong linh, làm sao cũng sẽ không là phổ thông bộ xương. Vì lẽ đó, từ góc độ này tôi nói Lâm Thái Bình vận may cũng thật là rất tốt. Lại đồng thời gặp được năm, sau cái mạnh mẽ mà tà ác vong linh, nếu như đổi thành mỉ tổn nam tước, đại khái lúc này đã kinh hỉ hoàn toàn ngất đi. Phải biết, rứt bỏ những kia khô lâu sư không đề cập tới, vẹn vẹn là vu yêu loại này cực kỳ hiếm thấy đáng sợ vong linh, liền nắm giữ trí ít ở hoàng kim cấp trung trở lên thực lực cường đại, hầu như có thể nói là cụ tạn xét bên trong thế giới mạnh mẽ nhất số ít tồn tại. Nhưng mà, cái này cũng là để lâm thái bình kỳ quái địa phương. Nếu những vong linh này sinh vật là trên thế giới tà ác nhất tồn tại, như vậy tại sao chúng nó ở gặp phải chính hắn một nhân loại thời gian, nhưng biểu hiện không có cái gì ác ý, vừa vặn ngược lại, nếu như không có đoán sai, sau lưng mình cái kia thô giáp băng bó, cũng chính là xuất từ lúc này mấy cái sinh vật vong linh tác phẩm. Khắc khắc, cho nên nói, hiện tại vừa vặn là sinh vật vong linh nhóm lôi phong tháng hoạt động. Có phải là cảm thấy rất kỳ quái, tại sao chúng ta không có giết chết người hoặc là đem người biến thành bộ xương? lại như là biết hắn đang nghi ngờ cái gì vị kia tà ác vu yêu vương nheo lại ưu ánh sáng xanh lục mang lóng lánh con mắt khàn khàn trầm thấp cười vài tiếng nói thật nếu như đặt ở hắc ám hoàng triều thời đại ngươi cũng sớm đã biến thành ta thi lỗi bất quá hiện tại mà thời gian đã qua quá lâu lâu đến chúng ta đều cảm thấy rất cô quạnh ngươi đến vừa vặn vì chúng ta tăng thêm là thú Lạc thú lâm thái bình rất không nói gì sờ sờ cảm không nhịn được tưởng tượng loại kia mình bị vu yêu cùng khô lâu sư nhóm vây quanh giảng đoạn ngắn quái lạ cảnh tượng Bất quá vẹn vẹn mấy giây sau, hắn liền chú ý tới tại ác vu yêu vương nói tới cái kia tử, chờ đã, Hắc Cám Hoàng Chiêu. Ý của ngươi là, các ngươi từ cực kỳ lâu trước đây thời đại kia, luôn luôn tồn tại đến hiện tại. Được rồi, đây thực sự là một cái khó có thể tin tin tức, Lâm Thái Bình không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, kho ngươi cái hấp à, từ Hắc Cám Hoàng Chiêu thời đại đến hiện tại, nhưng là một đoạn cực kỳ tháng năm dài đáng đắng, nếu như những vong linh này sinh vật thật sự tồn tại lâu như vậy. Như vậy thực lực của bọn họ nên khủng bố cỡ nào, nhưng là vấn đề đến rồi, nếu chúng nó cường đại như thế, tại sao ở cụ tạn xét bên trong thế giới chưa từng có tung tích của bọn nó xuất hiện đây? Đó là bởi vì, chúng ta không ra được a Ta ác vu yêu vương mặt không hề cảm xúc trả lời, giếng cổ không giao động âm thanh tuy rằng nghe vào rất bình tĩnh, nhưng mà nếu như cẩn thận lắng nghe, vẫn có thể từ bên trong mơ hồ nhận ra được một chút tức giận cùng tiếc nuối. Bao nhiêu năm, chúng ta luôn luôn chờ ở cái này nơi trôn sương. Quá nghìn bài một điệu vô vị sinh hoạt, nếu như không phải là bởi vì còn có thể làm làm học thuật nghiên cứu giết thời gian, này là chúng ta cũng sớm đã. Ken Linh Chưa kịp nói nói xong, trên bàn đá một cái phép thuật tính giờ khí đột nhiên nhẹ nhàng run rẩy, phát sinh rất lanh lành tiếng vang, hầu như trong nháy mắt, nguyên bản vẫn còn nhớ chuyện cũ tà ác vu yêu vương đột nhiên tinh thần đại chấn, liền trong mắt ưu ánh sáng xanh lục mang cũng biến thành chói mắt lên, à, thời gian nghỉ ngơi kết thúc, nhân loại. Ngươi có thể ở bên cạnh hơi làm nghỉ ngơi, thuận tiện nghe nghe chúng ta gần nhất thảo luận học thuật đề tài. Nói như vậy, nó mặc kệ Lâm Thái Bình có phản ứng gì, ngay lập tức sẽ nhanh chân đi trở lại một khối màu bạc phiến đá phía trước, đồng thời lấy ra một đoạn hàm chứa lửa ma chơi màu xanh không biết tên sương sườn, bắt đầu ở màu bạc phiến đá trên múa bút thành văn lên, xoát xoát xoạt viết trong tiếng. Những kia vốn đang ở nhàn nhã trò chuyện khô lâu sư nhóm tất cả đều ngồi dậy khu, đàng hoàng trịnh trọng nhìn màu bạc phiến đá. Lại như là ở quan sát một cái có thể phá hủy thế giới phép thuật UU đọc sách HTTP V... v... v... v... hổ v... cán con Lân hỏa tứ tán tung tué Nương theo trói hai tiếng ma sát Màu bạc phiến đá trên rất nhanh sẽ tràn ngập công thức Tà ác vu yêu vương rất hài lòng ném xuống cái kia sương sườn Suy nghĩ một chút lại vào trong ngực sờ sờ Đột nhiên lấy ra một cái hoàn toàn đen kịt quả táo Ảch, được rồi Cái kia nên tính là quả táo đi Chỉ ít ngoại trừ màu sắc ở ngoài xem ra cùng quả táo rất giống sau một khắc ngay khi lâm thái bình kinh ngạc trong ánh mắt sẽ ở đó chút khô lâu sư kính để nhìn kỹ ta ác vu yêu vương đứng ở tràn ngập công thức màu bạc phiến đá trước tỏ rõ vẻ nghiêm túc dơ lên thật cao quả táo sau đó dùng loại kia phảng phất phát hiện thế giới chân tướng tự hưng phấn ngữ khí cực kỳ tự hào cao rộng tuyên bố các tiên sinh ngay khi hai ngày trước khi ta ngồi ở vong linh cây ăn quả dưới suy nghĩ học thuật vấn đề thời gian lúc này viên vong linh trái cây đột nhiên từ trên trời giáng xuống nhẹ nhàng nện ở trên đầu ta. Kết quả là, liền vào thời khắc ấy, ta đột nhiên sản sinh một nghi vấn, tại sao, tại sao quả táo tổng hội từ trên đi xuống mà không phải trực tiếp bay lên trời đây? Chưa xong con tiếp. E giờ 527 Chương 364, tìm thú vui. Chương 368, tìm thú vui. Đứng đầu đề cử, anh hùng liên minh chi ai cùng so tài, vĩnh dạ quân vương, tuyết bên trong hãn dao hành, chọn thiên ký, chúa tể chi vương, ta dục phong thiên, linh vực Thiên hỏa đại đạo thuần văn tự ở tuyến xem buồn chạm vực tên điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn một cái bánh bao có thể gợi ra thảm án một cái quả táo cũng có thể thay đổi thế giới cực kỳ lâu trước đây khi làm một người tên là liệu tần gia hỏa ngồi ở cây táo dưới nghỉ ngơi thời gian một viên quả táo từ cây ăn quả trên lão đà lão đảo hạ xuống đồng thời lại như chịu đến thần số mệnh chỉ dẫn tự nhẹ nhàng nện ở liệu tần trên đầu sau đó toàn bộ thế giới vận mệnh liền phát sinh thay đổi được rồi. là một người yêu quý nổ nước bọn thanh niên bình thường. Lâm Thái Bình vẫn cảm thấy đoạn lịch sử này so với tiểu thuyết còn nhỏ hơn nói. Vậy mà lúc này giờ khắc này, khi hắn nhìn thấy vị kia tà ác Vu yêu vương dơ lên thật cao một cái vong linh trái cây, mà Chu Vi Khô lâu sư nhóm lại tập thể lóng lánh vong linh chi hỏa thời gian, nhưng không phải không thừa nhận, người lai, có lúc lịch sử so với tiểu thuyết càng ly kỳ khúc chết. Đúng, Trương Phu nhóm, lẽ nào các ngươi chưa từng có nghĩ tới vấn đề này sao? Cao cao dơ cái kia vong linh trái cây. Ta ác Vu yêu Vương tỏ rõ vẻ nghiêm túc nhìn bốn phía, trong mắt ánh sáng đều trở nên cực kỳ sáng sủa. tại sao? Tại sao trái cây vĩnh viễn đi xuống, tại sao trái cây không biết bay trời cao, đến cùng là cái gì ảnh hưởng nó vận mệnh? Không sai, đây quả thật là là cái rất đáng giá suy nghĩ vấn đề a, mấy vị Khô Lâu sư nhóm tập thể vớt sương cảm, đàng hoàng chỉnh trọng vắt hết óc suy nghĩ, tiền đề là bọn họ còn có nào chấp thứ này, quỷ dị trong yên tĩnh, một vị hệ bằng Khô Lâu sư đột nhiên long lánh linh hồn chi hỏa, Tầng tầng vỗ bàn một cái, à, ta biết rồi, cái này định là chư thần lập ra thế giới phát tắc, sáng thế thần ở sáng tạo thế giới này thời gian, này là cũng đã sáng tỏ quy định được, trái cây nhất định phải dưới rơi xuống đất trên. Ngài thật thông minh, nghe được cái này suy đoán, bên cạnh một cái hỏa hệ khô lâu sư nhất thời cười gần lên, không chút khách khí chào phúng đạo, đúng đấy, sang thế thần quy định trái cây nhất định phải tam tích, còn quy định nếu như không đánh răng hàm răng sẽ biến thành bảng, nghe. Ta không phải đối với sáng thế thần có bất kỳ bất kính. Thế nhưng nếu như mỗi một cái tế thì lại đều cần hắn làm ra quy định, này là hắn đã sớm mệt đến thổ huyết. Ngu nốc, hai người các ngươi đều là ngu nốc. Chưa kịp hai người này ở mỹ lên, bên cạnh một cái khác phong hệ khô lâu sư liền lắc đầu một cái, dùng loại kia ánh mắt khinh bỉ nhìn chúng nó, nghe, hai người các ngươi đều sai rồi, tại sao chúng ta không thay cái góc độ ngấm lại, có thể liền giống như chúng ta, vong linh trái cây cũng có tính mạng của chính mình. vì lẽ đó nó chủ động lựa chọn như vậy cũng được lâm thái bình ở bên cạnh đã nghe được triệt để hóa đá có như vậy mấy giây hắn thật sự rất hoài nghi mình có phải là đi sai chỗ lúc này nơi nào như là một đám tà ác vong linh tụ tập đây rõ ràng chắc chắn trọng điểm đại học khoa học phòng thí nghiệm vị kia vu yêu vương chắc chắn nghiên cứu sinh đạo sư cái kia mấy cái khô lâu sư chắc chắn nó mang nghiên cứu sinh dựa theo cái này nhịp điệu tiếp tục phát triển chúng nó rất nhanh sẽ có thể từ tình cầu lực hút phát triển đến điện lưu địa áp bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, biến đổi gen thực vật. Sự thực chứng minh. Những này tại ác vong linh thảo luận phạm vi rất rộng, quả thực là rộng rãi đến bao quát mấy chục môn ngành học, chúng nó vừa thảo luận vong linh trái cây tại sao đều là đi xuống, vừa bắt đầu không ngừng gia nhập mới nghiên cứu đề tài. Từ y học giải phẫu đến nguyên tố phép thuật tạo thành, từ nguyên tố phép thuật tạo thành đến đấu khí hình thành nguyên nhân, từ đấu khí hình thành nguyên nhân đến thực vật tự nhiên tiến hóa, từ thực vật tự nhiên tiến hóa đến thơ ca tình cảm biểu đạt. Từ thơ ca tình cảm biểu đạt đến phí liệt rất vương quốc biến mất bí ẩn. Tình huống thế nào? Đây là cái gì tình huống? Nhìn thấy như vậy nhiệt liệt thảo luận tình cảnh, Lâm Thái Bình ở bên đã nghe được trận mắt ngoan mồm, rồi lại không nhịn được nổi lòng tôn kính. Thấy không, cái gì gọi là học bá, cái này kêu là làm học bá, dù cho chết rồi rất nhiều năm liền thân thể đều mục nát, vẫn như cũ như vậy chăm chỉ không ngừng học tập nghiên cứu, đây mới là học bá bên trong học bá a Nhân loại, từ biệt cảm thấy kỳ quái, Chúng ta chỉ là tìm một ít chuyện làm làm. Học thuật thảo luận trung gian lúc nghỉ ngơi, Vu Yêu Vương chẳng biết lúc nào đi tới, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hán đạo, nhân loại, ngươi phải hiểu, chúng ta đã ở đáng chết này nơi trôn sưng giảm, bị nhốt rồng dã. À, ta đã quên, nói chung đây là một đoạn rất tháng năm dài đằng đắng, vì lẽ đó vì phái kẻ nhạt thời gian, chúng ta thế nào cũng phải cho mình tìm điểm về vui. Được rồi, ta có thể hiểu được, bất quá học thuật thảo luận xem như là việc vui sao. Lâm Thái Bình không nhịn được âm thầm đoán thầm, ngược lại cũng miễn cưỡng có thể hiểu được những vong linh này sinh vật kỳ quái hành vi, nhưng là mấy giây sau, chờ hắn hồi tưởng lại Vu Yêu Vương vừa nãy cái kia đoạn thoại thời gian, lại đột nhiên tỏ rõ vẻ kinh ngạc ngần người, chờ đã, ngày mới vừa nói, các ngươi bị vây ở cái này nơi trôn xương. Không sai, chúng ta đã bị vây ở chỗ này rất lâu. Vũ Yêu Vương rất bình tĩnh trả lời, nhưng mà từ trong mắt hắn cái kia đột nhiên lay động vong linh chi hỏa đến xem. Hiển nhiên nội tâm của hắn cũng không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy, thậm chí có thể nói ẩn dấu đi không cách nào che giấu sự phẫn nộ. Sau đó, đại khái là vì chia sẻ sự đau khổ này cũng phẫn nộ, mắt hắn hiếp lại nhìn Lâm Thái Bình một chút, đột nhiên mang theo vài phần cười trên sự đau khổ của người khác ngữ khí, khàn khàn cười nhẹ nói, thuận tiện nói một câu, hiện tại ngươi cũng bị vây ở chỗ này, từ góc độ này tới nói, này là ngươi cũng sẽ đồng ý gia nhập chúng ta học thuật thảo luận. Kho ngươi cái hấp A. Lâm Thái Bình không nhịn được trong lòng chìm xuống, quả nhiên là sợ cái gì liền đến cái đó, từ bắt đầu đến hiện tại, hắn luôn luôn liền đang suy tư phải như thế nào rời đi nơi này, nhưng mà tình huống bây giờ là, bết bắt nhất loại kia kết quả xuất hiện, ngẫm lại xem, nếu liền mạnh mẽ Vu Yêu Vương cũng không cách nào rời đi nơi này, như vậy vẹn vẹn dựa vào sức mạnh của chính mình. Thả lỏng, những việc này sau này hay nói, hơn nữa ngươi sẽ từ từ thói quen. Vũ Yêu Vương rất đồng tình nhìn hắn, nhưng lại lấy ra một cái phép thuật tính giờ khí nhìn một chút. đột nhiên tinh thần đại chấn đạo cho tới hiện tại trung gian thời gian nghỉ ngơi kết thúc ta nghĩ chúng ta hẳn là bắt đầu thảo luận cái kế tiếp học thuật đề tài khắc khắc, lần này học thuật đề tài là làm sao kích phát phổ thông tiềm năng của con người để bọn họ trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ bạch ngân cấp trung thực lực rất tốt rất cường đại vẹn vẹn nghe được cái này học thuật đề tài nội dung mấy vị khô lâu sư nhất thời liền linh hồn chi hỏa long lánh trong đó vị kia thủy hệ sư càng là lập tức giơ lên xương cánh tay không thể chờ đợi được nữa mở miệng nói ta đi tới. Biết không, gần nhất ta có một cái hoàn toàn mới thành quả nghiên cứu, chỉ cần kích thích một kẻ loài người trên người 12 nơi huyết thống, liền có thể lấy thiêu đốt hắn tuổi thọ để đánh đổi, thúc đẩy hắn trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tăng lên sức mạnh, hiện tại vấn đề duy nhất là ta còn thiếu thiếu một cái thử nghiệm đối tượng. Miêu cái mễ. Lâm Thái Bình vốn đang ở khổ não muốn làm sao thoát đi nơi chôn xương, nhưng mà chờ hắn nghe được cuối cùng câu nói kia, nhất thời thì có loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Hầu như là theo bản năng đã nghĩ lấy người, có thể vấn đề là chưa kịp hắn tới kịp lấy người. vu Yêu Vương cùng mấy cái khô lâu sư đã chỉnh tề quay đầu, dùng loại kia nghiêm túc thật lòng khoa học ánh mắt đồng thời nhìn hắn. Các ngươi sẽ không là thật lòng chứ? Lâm Thái Bình rất cẩn thận lui về phía sau mở, mấy giây sau, chờ hắn nhìn thấy mấy cái khô lâu sư cũng đã lấy ra một đống lớn kỳ quái luyện kim công cụ sau. Nhất thời không nhịn được dùng mình lạnh lẽo hầu như là theo bản năng nhấc tay ngắt lời nói, chờ đã. Ta có thể hiểu được các ngươi cô quạnh trống vắng lạnh tâm tình, thế nhưng, nếu như nói muốn tìm thú vui, ta chỗ này có càng sung sướng đồ vật, so cái gì học thuật nghiên cứu sung sướng có thêm. Được rồi, nhờ có hắn đúng lúc đề nghị, nguyên bản đều cũng định bắt đầu làm thí nghiệm khô lâu sư nhóm, rốt cục không hẹn mà cùng đỉnh chỉ động tác, Vu yêu vương càng là khá có hứng thú sờ sờ cảm, tỏ rõ vẻ chờ mong nói, sung sướng. Nhân loại, ngươi định dùng vân vân đến để chúng ta cảm thấy sung sướng, tuyệt đối đừng nói cho ta nói. Là vân vân mị thực và mị nữ, phải biết chúng ta sinh vật vong linh hoàn toàn không có vị giác, đối với mị nữ cũng không hề hứng thú. Đương nhiên không phải. Lâm Thái Bình cười híp mắt trả lời, vừa ở chứa đồ dây chuyển giảm tìm đồ vật, vừa hứng hờ mở miệng nói, để ta tìm xem xem, ta hẳn là liền đem nó đặt ở. À, đúng rồi, ai có thể cho ta chế tạo một cái đài cao, mặt khác còn cần một mặt to lớn đông tuyết vết tường, muốn trong suốt một điểm. Cái này dễ dàng, Vu yêu vương cùng mấy vị khô lâu sư liếc nhìn nhau. Vẹn vẹn mấy giây sau, Vu Yêu Vương liền dơ lên bạch cốt quyền trượng nhẹ nhàng đánh mặt đất, màu xanh lục lân hỏa ánh sáng lóng lánh mà qua, mặt đất đột nhiên giống như sóng biển tự mãnh liệt quay của lên, đến hàng ngàn bộ xương trắng binh từ lòng đất bốc lên, dựa theo Vu Yêu Vương mệnh lệnh thu thập bùn đất, đại khái sau mười mấy phút, một tòa cao tới 5, 6 mét bình đài liền từ từ thành hình. Khẩn đón lấy, một vị hệ băng khô lâu sư tin vung tay lên, thậm chí đều không cần ngâm sướng vân vân thần chú, trong không khí nguyên tố nước liền lập tức sôi trào mãnh liệt. ở trên đài cao ngưng tụ thành một mặt đông tuyết vách tưởng, được rồi, phải biết đây chính là cấp cao hệ bằng phép thuật, nhưng hoàn thành hoàn toàn như vậy dễ như ăn cháo, nếu như đám nhân loại kia sư nhìn thấy nhất định sẽ tự ti mà cảm. UU đọc sách, HTTP, V...V...V...Cản Sù Con. Mà đang hoàn thành lúc này hai hạng nhiệm vụ sau, VU Yêu Vương rồi lại lần thứ hai xoay đầu lại, mặt không hề cảm xúc đứng thẳng ở tại chỗ, mấy cái khô lâu sư càng là không nhịn được hơi nheo mắt lại. Nhìn vẫn cư ở chứa đồ dây chuyển bên trong tìm kiếm đồ vật Lâm Thái Bình, được rồi, nhân loại, yêu cầu của ngươi đã chiếm được thỏa mãn, như vậy tiếp đó, đến phiên ngươi biểu diễn, chúng ta rất chờ mong ngươi định làm gì. Rất nhanh, rất nhanh. Lâm Thái Bình như không có chuyện gì xảy ra trả lời, hầu như ở đồng thời, hắn cuối cùng từ chứa đồ dây chuyển bên trong tìm tới cái kia đồ vật, đồng thời tràn ngập tự tin đưa nó lấy ra, trưởng phu nhóm, chuẩn bị sẵn sàng, ta nghĩ mấy giây sau. các ngươi sẽ quên cái gọi là học thuật nghiên cứu. đây là cái gì? vào giờ phút này, nhìn lâm thái bình đồ vật trong tay, vu yêu vương cùng khô lâu sư nhóm tất cả đều hơi ngạc nhiên. từ chúng nó góc độ đến xem, vật kia thật giống là một thủy tinh cầu. không, phải nói, nó chắc chắn một thủy tinh cầu. cho nên nói, nhân loại, ngươi định dùng quả cầu thủy tinh đến để chúng ta cảm thấy sung sướng. càng nói chuẩn xác, là quả cầu thủy tinh giảm đồ vật. lâm thái bình cười híp mắt dơ lên quả cầu thủy tinh, liền trong trước mắt này. Quả câu thủy tinh đột nhiên khẽ run, phóng ra ra một đạo hào quang màu trắng bạc, bao phủ trên đài cao đông tuyết vách tường. hầu như đồng thời ở nơi này, tỷ tạ ni, ca khúc chủ đề đột nhiên vang lên, nguyên bản tối tăm đông tuyết trên vách tường đột nhiên xuất hiện rõ ràng hình ảnh. Như vậy, chuẩn bị xong chưa? Trưởng phu nhóm, hoan nên các người xem điện ảnh. Thuận tiện nói một câu, lần này là miễn phí. Chưa xong còn tiếp. Chương 365, cùng vong linh ở chung tháng ngày. Chương 369. cùng vong linh ở trung tháng ngày. Làm một cái độc lập bán vị diện, nơi chôn xương cũng không có ba ngày cùng đêm đen khác nhau. Nơi này không có thái dương bay lên, cũng không có mặt trăng hạ xuống, thời gian ở đây phảng phất triệt để mất đi ý nghĩa, chỉ có một cái vong linh nhóm từ Hắc Ám Hoàng Triều thời kỳ mang vào phép thuật tính giờ khí, đi ngang qua mấy trăm lần sửa chữa sau, vẫn cứ cực kỳ kiên cường vận hành, từ góc độ này tới nói, cái này khiến người ta nổi lòng tôn kính tính giờ khí, đã có thể tính là lương tâm sản phẩm. đích Linh Linh Đích Linh Linh lần thứ 12, tính giờ khí tiếng ồn nào âm lần thứ hai vang lên Lâm Thái Bình từ trong bóng tối mơ màng tỉnh lại đau nhức toàn thân rời đi phiến đá giường sờ sờ phía sau lưng đã vậy vết thương hắn lại thử nghiệm làm mấy cua quèo heo động tác rốt cục ý thức được chính mình ở cửa tệ lẽ bột nổ tung bên trong bị thương hoàn toàn khép lại trên thực tế coi như không có phép thuật tính giờ khí nhắc nhở hắn cũng đã bị đánh thức bởi vì liền ở cái này hắc ám mật thất bên ngoài sinh vật vong linh nhóm đang chuyên tâm trí trí quan sát. Khe luật phốp khe gìn, đồng thời nhiệt tỉnh thảo luận nội dung vợ kịch, thỉnh thoảng còn muốn phát biểu chính mình một ít quan điểm. Biết không? Cái kia nắm giữ ma lực nhẫn, để ta nghĩ tới trước đây ta ở hát cám Hoàng Triều thời kỳ, là hoàng đế bệ hạ chế tạo cái kia vòng tay. Nhớ tới vào lúc ấy, chúng ta vì chế tạo cái kia vòng tay, nhưng là dòng dã cướp đoạt bảy cái hải vực của cải. À ha, nói đến đây cái, các ngươi còn nhớ những kia bị chúng ta cướp đoạt toàn bộ tinh linh sao? Thực sự là ngu xuẩn. Những người học kia quả thực là nhược đến đáng thương, lại nghĩ tất cả biện pháp đều không có bắt được cái kia mạnh mẽ nhẫn, nếu như đổi thành là ta, ta sẽ trực tiếp bắt cóc những kia nửa người người bằng hữu thân thích. Sau đó tả một phong thư nói cho bọn họ biết, nếu như không đem nhẫn dao ra đây, như vậy thân thích của bọn họ bằng hữu liền toàn bộ chết chắc rồi. Tất cả đều im miệng cho ta. Không nên quấy rầy ta xem phim. Xem à, cái kia phun lửa long ra trận, cái tên này xem ra ngược lại không tệ, kỳ thực trước đây thật lâu. Ta cũng từng có như vậy một con sùng vật, khi đó ta rất muốn đem nó biến thành cốt long, nhưng là tên kia lại bên ngoài bạo quá mức xấu xí từ chối ta hảo ý thực sự là không hề thẩm mỹ quan, lẽ nào cả người bạch cốt liền không phải một loại mỹ lệ. Như vậy như vậy, vừa hồi ước chuyện cũ, vừa kế tục thưởng thức điện ảnh, vừa nhiệt liệt thảo luận nội dung vợ kịch, những này ở nơi trôn xương giảm vượt qua năm tháng dài đằng đăng sinh vật vong linh nhóm. Cuối cùng cũng coi như tìm tới học thuật nghiên cứu ở ngoài để nhị mừng lớn thú. Đương nhiên điều này cũng cũng không mang ý nghĩa bọn họ liền hoàn toàn từ bỏ học thuật nghiên cứu. Trên thực tế, ở đem theo lột vót theo dính liên tục nhìn mấy lần sau khi, ta ác vu yêu vương vương liền ho nhẹ vài tiếng, nghiêm túc nói, Được rồi, các tiên sinh, để chúng ta đem điện ảnh tạm thời thả ra, trở lại thảo luận một chút ngày hôm nay học thuật đề tài. Biết không? Gần nhất khoảng thời gian này ta luôn luôn đang suy tư, tại sao 1 cộng 1 bằng 2 mà không phải bằng tam Lúc này là ai quy định? Được rồi. Dựa theo cái này nhịp điệu tiếp tục kéo dài, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ chạm tới con bác, suy đoán. Lâm Thái Bình không nhịn được nguyết nguyết, cảm giác mình hay là không muốn tham dự cái này thảo luận tốt hơn, trên thực tế cùng với có thời gian thảo luận 1 cộng 1 tại sao bằng 2, chính mình còn không bằng ngắm lại, đến cùng muốn thế nào mới có thể rời đi nơi trôn xương nghĩ biện pháp cùng cờ gì tỉn bọn họ hội hợp. Nhưng mà, từ tình huống trước mắt đến xem, muốn chạy ra nơi trôn xương tựa hồn là một cái rất chuyện khó khăn. Tại quá khứ trong khoảng thời gian này, Lâm Thái Bình đã đã nếm thử cùng vong linh nhóm tiến hành giao lưu, đồng thời từ bên trong biết được nơi chôn xương một ít bí mật, hoặc là nói vậy căn bản liền không phải bí mật gì. Dựa theo sinh vật vong linh nhóm lời giải thích, tất cả những thứ này đều muốn bắt nguồn từ Hắc Ám Hoàng triều năm đó triệt để tan vỡ. Khi, làm, vị kia Hắc Ám Hoàng đế bởi vì một số nguyên nhân đột nhiên sau khi chết, đã từng thống trị toàn bộ cự tạn xẹt thế giới sinh vật bóng đêm, nhất thời gặp phải nhân loại cùng những sinh vật khác liên quân mãnh liệt tiến công. mà lúc đó từng là hát ám Hoàng Triều cung đình Pháp sư vu Yêu Vương cùng nó dưới trướng vong linh nhóm, cũng bởi vì gặp phải một cái. Nào đó thế lực cường đại công kích, bị phong ấn tiến vào cái này nơi trôn xương bên trong. Trên thực tế, tại quá khứ 5 tháng dài đằng đắng bên trong, vu Yêu Vương cùng bộ xương sư nhóm đã từng nghĩ tất cả biện pháp, nỗ lực chạy ra cái này cẩm cố chúng nó nơi trôn xương, nhưng chúng nó bất kỳ thử nghiệm đều lấy thất bại mà kết thúc. Vì lẽ đó, từ góc độ này tôi nói, Nếu liền mạnh mẽ sinh vật vong linh nhóm đều không thể chạy ra nơi này, như vậy vẹn vẹn là nhân loại Lâm Thái Bình, lại có thể làm cái gì? Vì lẽ đó buông tha đi, nhân loại đáng thương, ngươi chỉ có thể đàng hoàng đợi ở chỗ này. Đang thảo luận toán học thời gian nghỉ ngơi, Vu yêu Vương vô vô Lâm Thái Bình vai, đầy cõi lòng đồng tình an ủi, từ phương diện tốt đến nghĩ, ngươi chỉ cần sống được gần trăm năm, là có thể vĩnh viễn thoát ly loại này khô khan vô vị sinh hoạt, nhưng là chúng ta nhưng còn muốn luôn luôn kiên trì. Lúc này xem như là an ủi sao? Lâm Thái Bình không nhịn được thở dài, nhưng vẫn cứ chưa từ bỏ ý định lần thứ hai hỏi. Chẳng lẽ nói, thật sự liền không có bất kỳ biện pháp nào? Dù cho là một cái tràn ngập nguy hiểm biện pháp, ta cũng đồng ý đi thử một lần. Chỉ cần có thể rời đi cái này nơi trôn xương. Rất hiển nhiên, cái này vấn đề là dư thừa. Vu yêu vương căn bản là lười trả lời, chỉ là dùng loại kia đồng tình mục chỉ nhìn hắn. Còn mà ngay tại lúc này, bên cạnh hỏa hệ bộ xương sư xư lại đột nhiên ho nhẹ vài tiếng, như có điều suy nghĩ nói, chờ đã. Lại nhân, ta tựa hồ ký cho chúng ta nơi này có một con đường có thể thông hướng ngoại giới. Thật sự dạ. Lâm Thái Bình nhất thời mừng rỡ, chỉ là vẫn không có chờ hắn tới kịp hỏi dò. vu Yêu Vương liền khẽ to mày, rất chậm chậm lắc đầu nói, khắc khắc, ngươi là nói con đường kia. Không, cái này không thể nào, không có bất kỳ người nào có thể ở loại kia trong lúc nguy hiểm tồn sống tiếp, xưa nay sẽ không có quá. Nay ngược lại là thật sự, mấy vị bộ xương sư lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, phải thừa nhận đúng là như vậy. có thể vấn đề là lâm thái bình đã nghe không ô, không nhịn được nhấc tay nói, các tiên sinh, từ biệt thừa nước đục thả câu được không? chí ít các ngươi nói cho ta biết trước, con đường kia đến cùng là cái gì? đó chính là một con đường, rất phổ thông lộ. vu yêu vương nhẹ nhàng nâng lên tay, chỉ chỉ xa xa lân hỏa ánh sáng bên trong hắc ám, ở cái hướng kia, tựa hồ có thể mơ hồ nhìn thấy một tòa cao lớn vững trái cự tháp, màu đen sương mù bao phủ hơn một nửa cái tháp thân, tựa hồ còn có thể mơ hồ nghe được nghẹn ngào tiếng khóc. vì lẽ đó, đó là lâm thái bình cật lực mở to hai mắt nhìn tòa kia bị xương ngủ bao phủ cự tháp vong linh chi tháp vu yêu vương rất bình tĩnh trả lời lại như là đang nói một cái cùng mình hoàn toàn không liên quan sự tình đó là nơi chôn xương cùng thế giới loài người liên tiếp nơi chỉ cần ngươi có thể tiến vào vong linh chi tháp là có thể thông qua nơi đó cửa tệ lẹp vọt trở lại thế giới loài người hơn nữa không cần lo lắng truyền tống sẽ sai lầm hoặc là nổ tung thế nhưng lâm thái bình hỏi do Dung góp chân đi nghị cũng biết, mặt sau này khẳng định còn cất giấu một cái thế nhưng, hơn nữa là rất đáng sợ thế nhưng, lại như hết thể bình thường nội dung vở kịch. Sự thực chứng minh, hắn suy đoán hoàn toàn chính xác, bởi vì đó lấy. Vu yêu vương liền tỏ rõ vẻ bất đắc dĩ thở dài, liền trong mắt linh hồn chi hỏa đều yếu bớt mấy phần. Thế nhưng, tòa kia vong linh chi tháp chỉ có nhân loại mới có thể tiến vào, nếu không thì chúng ta cũng sớm đã chạy ra nơi này. Ai nói không phải đây? Mấy cái bộ xương sư cùng nhau thở dài. Đây chính là nơi trôn xương phát tắc. Bất luận người nào đều không thể vi phạm, nhưng là Lâm Thái Bình nhưng không nhịn được dơ tay lên, rất chăm chú chỉ chỉ chính mình, chờ đã, các tiên sinh, lẽ nào ta nhìn chúng đi không giống nhân loại sao? Ta biết ngươi là nhân loại, có thể cũng là bởi vì ngươi là nhân loại, vì lẽ đó ngươi căn bản là không có cách rời đi nơi này. Vũ Yêu Vương nói rồi một đoạn tự mâu thuẫn kết luận, sau đó ở Lâm Thái Bình sắp điên mất trước, hắn rốt cục nói ra cuối cùng kết luận. Không sai. Chỉ cần đi vào vong linh chi tháp liền có thể rời đi nơi chôn xương, đồng thời cũng chỉ có nhân loại mới có thể đi vào vong linh chi tháp. Nhưng mà, hiện tại vấn đề lớn nhất là, ngươi biết vong linh chi tháp bên trong có cái gì không? Có cái gì? Vẫn không có đợi được Lâm Thái Bình hỏi dò, bên cạnh bộ xương sư nhóm cũng đã đưa ra đáp án, nghe, tòa kia vong linh chi tháp phụ cận, tụ tập toàn bộ nơi chôn xương vong linh năng lượng, bất luận nhân loại nào chỉ cần bị loại kia vong linh năng lượng chạm được, sẽ trong nháy mắt bị ăn mòn hoàn toàn sạch xanh xanh, liền xương đều không còn xuất lại. Được rồi, đoạn văn này tin tức lượng còn thật sự có hơi lớn. Lâm Thái Bình vẫn cảm thấy chính mình rất thông minh, bất quá vào giờ phút này, hắn ròng rã bỏ ra 10 phút mới rốt cục suy đoán ra đoạn văn này giảm mâu thuẫn. Đầu tiên, chỉ có nhân loại có thể tiến vào vong linh chi tháp, thứ yếu, vong linh chi tháp phụ cận tràn ngập vong linh năng lượng, vì lẽ đó nhân loại vẫn không có tiến vào vong linh chi tháp. sẽ bị vong linh chi tháp phủ cận vong linh năng lượng triệt để giết chết, căn bản là không có. cách rời đi nơi chôn xương. chắc chắn như vậy, người rốt cục đã hiểu. Vu yêu vương cùng bộ xương sư nhóm cùng nhau thở dài, rồi lại lần thứ hai nói bổ sung. trên thực tế, ở mấy trăm năm trước, đã từng có một người loại cũng đánh bậy đánh bạ tiến vào nơi chôn xương. chúng ta dược dây tên hướng kia tiến vào vong linh chi tháp, đồng thời vì hắn gây lượng lớn pháp thuật phòng ngự, nhưng mà kết quả đây, khắc khắc, ngươi nên đã biết rồi. được rồi. Thên kia vẫn đúng là đủ xui xẻo. Lâm Thái Bình rất không nói gì sờ sờ cảm, chỉ là chỉ trong chốc lát sau khi, hắn rồi lại như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, suy tư ngẩn người, tỏ rõ vẻ quái lạ rơi vào trong yên tĩnh. Đừng nghĩ, có thể nghĩ biện pháp chúng ta đã sớm nghĩ tới. Vu yêu vương vô vô bở vai của hắn, rất bất đắc dĩ thở dài nói, trên thực tế, chúng ta còn đã từng cân nhắc qua, muốn thế nào đem mình tạm thời biến trở về đến nhân loại, bất quá cái này nghiên cứu độ khó thực sự có chút lớn. Này là lại cho chúng ta mấy ngàn năm. Không, không cần mấy ngàn năm, chỉ cần một phút. Lời còn chưa dứt, Lâm Thái Bình đột nhiên ngẩng đầu lên, cười hiếp mắt nhìn Vu Yêu Vương, biết không? Ta mới vừa vừa nghĩ đến, tuy rằng các ngươi không có cách nào tạm thời biến thành nhân loại, thế nhưng ta nhưng có thể tạm thời đem mình biến thành vong linh. Được rồi, bởi vì hắn câu nói này, hiện trường đột nhiên rơi vào quỷ dị trong yên tĩnh, mấy cái bộ xương sư tỏ rõ vẻ quái lạ hai mặt nhìn nhau, Vu Yêu Vương đột nhiên lùi về sau vài bước. Khó có thể tin kinh ngạc nói, lúc này, cái này không thể nào, chúng ta nghiên cứu mấy ngàn năm đều không có nghiên cứu gia học thuật nan đề, ngươi làm sao có khả năng ở ngăn ngắn trong ngáy mắt. Lời còn chưa dứt, vũ yêu vương cũng được, khô lâu pháp sư nhóm, đột nhiên tất cả đều khiếp sợ đứng dậy. Đúng, liền ở trong tầm mắt của bọn họ, Lâm Thái Bình cả người đột nhiên tuôn ra sương mù màu đen, ở loại này sương mù màu đen bao phủ xuống, thân thể của hắn bắt đầu kịch liệt biến hóa, tảng lớn tảng lớn huyết nục từ trên thân thể bác rơi xuống. Lộ ra những kia dính đầy vết máu bạch cốt ấm u, mãi đến tận triệt để chuyển hóa thành. hắc ám chi thần trên trời. Chúng ta nhìn thấy gì? Thời khắc này, cho dù là kiến thức rộng rãi vu yêu vương, cũng khó có thể tin hút vào hơi lạnh. Sao có thể có chuyện đó? Sao có thể có chuyện đó? Liền ở dưới con mắt mọi người, kẻ nhân loại này dĩ nhiên chuyển hóa thành. Ta nghĩ, ta hiện tại hẳn là một con bộ xương binh, tuy rằng thực lực hay là yếu một chút. UU đọc sách, HTTP. Vê đút vê đút vê đút gỗ cạn sù con, đối mặt Vu yêu Vương cùng bộ xương sư xư nhóm kinh ngạc vẻ mặt, Lâm Thái Bình sờ sờ trên người bạch cốt âm u, sau đó vui vẻ mỉm cười, cười đắp cằm của chính mình xương đều ở răng rắc vang vọng. Được rồi, các tiên sinh, như vậy hiện tại chúng ta đến nói một chút, muốn thế nào mới có thể đi vào vong linh chi tháp? Xin hỏi, còn cần cái gì đặc thù nghi thức sao? Chưa xong con tiếp. Chương 366, hợp tác vui vẻ. Chương 370, hợp tác vui vẻ.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 Lấy vù yêu vương cầm đầu tà ác vong linh nhóm hay là không khỏi rất là khiếp sợ, đặc biệt là cái kia mấy cái bộ xương đại pháp sư, quả thực đã chấn kinh đến linh hồn chi hỏa cháy hương hực, hận không thể lập tức nhào lên giải phẫu. Chờ đã, vân vân, ta không phải là trong phòng thí nghiệm chuột trắng nhỏ. Lâm Thái Bình vội vã lùi về phía sau mấy bước, thuận tiện còn không quên nói hưu nói vượn giải thích, trên thực tế, đây là chúng ta đông phương long hồ sơn bí thuật, có thể để người ta loại trong khoảng thời gian ngắn chuyển hóa thành trùng tộc khác. lúc này có phải là nghe tới rất khó có thể tin, tuyệt đối là khó có thể tin. bộ xương đại pháp sư nhóm vây quanh lâm thái bình xoay quanh, thậm chí còn có mấy tên gõ gõ lâm thái bình xương cánh tay, tựa hồ muốn mượn này phán đoán lúc này có phải là ảo thuận, nhưng mà vu yêu vương lại đột nhiên thân thể chấn động, trong mắt linh hồn chi hỏa trở nên cực kỳ sáng sủa. chờ đã, nhân loại, lúc này liền mang ý nghĩa, ngươi có thể thuận lợi tiến vào vòng linh chi tháp, sau đó, không sai, sự thực chắc chắn như vậy, ở ban đầu kinh ngạc sau khi. Hết thể bộ xương đại pháp sư đều nghĩ tới cái kia điểm mấu chốt, nếu chuyển hóa thành bộ xương binh, như vậy Lâm Thái Bình liền không cần lại lo lắng chịu đến vong linh năng lượng ăn mòn, mà khi hắn thành công tiến vào vong linh chi thắp sau, lại có thể lần thứ hai chuyển đổi trở lại nhân loại hình thái, đồng thời thuận lý thành trương thoát li nơi chôn xương. Biết điều này có ý vị gì sao? Mấy vị bộ xương đại pháp sư liếc nhìn nhau, đều có thể nhận ra được trong mắt đối phương vui sướng. Mà vu yêu vương càng là lập tức nheo mắt lại, miễn cưỡng một ngạt nội tâm kinh hỉ. Tận lực âm thanh bình tĩnh nói, nghe, nhân loại, này là chúng ta có thể làm cái giao dịch, chúng ta giúp ngươi tiến vào vong linh chi tháp, mà ngươi, muốn ta mang bọn ngươi đi ra ngoài sao? Đại gia đều là người thông minh, Lâm Thái Bình lập tức rõ ràng những này tà ác vong linh muốn làm gì? Được rồi, đây chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi, nhưng mà ta còn có hai vấn đề, đệ nhất, ta làm sao mới có thể mang bọn ngươi rời đi nơi này? Thứ hai, ta làm sao bảo đảm các ngươi rời đi nơi trôn xương sau? sẽ không đối với ta tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Lúc này rất đơn giản, Vu Yêu Vương hiển nhiên cũng sớm đã suy nghĩ kỹ càng. Lúc này không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Liên quan với điểm thứ nhất, chúng ta có thể cùng ngươi ký kết khế ước, trở thành ngươi vong linh sinh vật triệu hồi, đợi được ngươi rời đi nơi trôn xương sau, lại đem chúng ta trực tiếp cho gọi ra đi, liền có thể tránh nơi trôn xương phong ấn phát tác. Nhưng mà có một chút chúng ta nhất định phải sự đầu tiên nói rõ, chúng ta hy vọng cái này khế ước là bình đẳng, mà không phải chính và phụ quan hệ. Đương nhiên, ta cũng không hy vọng một đám nhân vật mạnh mẽ trở thành ta người hầu. Lâm Thái Bình đối với này không có bất kỳ ý nghĩa gì, hơn nữa bình đẳng khế ước tuy rằng yếu một chút, nhưng như thế nào đi nữa nói cũng là một loại triệu hoán khế ước. Thay lời khác tới nói, chỉ cần ký kết bình đẳng khế ước, như vậy toàn bộ nơi chôn xương tà ác vong linh, bao quát những kia số lượng nhiều đến không cách nào thống kê cấp thấp bộ xương binh, cũng có thể thành vì chính mình đồng nhất trận doanh chiến hữu. Ngẫm lại xem, nếu như gặp lại huyết văn tế thì Như vậy chính mình chỉ cần phất tay một cái. Được rồi, loại kia tình cảnh thực sự là quá đồ sổ rồi. Không sai, nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm. Chúng ta đương nhiên hội trợ giúp ngươi, phải biết nếu như ngươi xảy ra bất chắc. Chúng ta cũng sẽ bị lần thứ hai vây ở nơi trôn xương bên trong. Vu Yêu Vương rất thành khẩn trả lời, hơi hơi ngừng lại một chút, lại lần thứ hai tiếp tục nói, cho tới ngươi nói điểm thứ hai, ta nghĩ cái kia càng không là vấn đề, nếu chúng ta ký kết hợp tác khế ước. Như vậy chúng ta liền không thể thương tổn ngươi, không phải sao? Này ngược lại là thật sự, Lâm Thái Bình suy tư gật gù, rồi lại trần chờ nói, bất quá, có một việc, ta hay là rất lo lắng à, một khi các ngươi đến ngoại giới sau khi khắc khắc, ý của ta là, các ngươi sẽ không phải bởi vì bị bị nhốt quá lâu, tích lũy rất nhiều hàn khí, mà đột nhiên đại khai sát giới chứ. Chúng ta xem ra có điên cùng như vậy sao? Vũ Yêu Vương cùng bộ xương đại pháp sư nhóm hai mặt nhìn nhau. Ở Lâm Thái Bình các ngươi chắc chắn nhìn kỹ trong ánh mắt, Vu Yêu Vương âm trầm mỉm cười lên, "Lâm, thả lỏng một điểm, chúng ta không phải loại kia không hề tự mình ý thức cấp thấp bộ xương minh, chúng ta hiểu được khống chế chính mình, cũng rõ ràng thế giới bên ngoài cũng không phải hảo không có nguy hiểm, chí ít đang khôi phục toàn thịnh sức mạnh trước, chúng ta hội hiểu được biết điều làm vong linh." "Không sai, chúng ta hội biết điều làm việc, hơn nữa hội tận lực cùng ngươi sau khi thương nghị rồi quyết định làm cái gì." Bộ xương đại pháp sư nhóm đồng dạng khẽ gật đầu. Bất quá dừng một chút hay là nói bổ sung, đương nhiên, tình cờ chúng ta cũng sẽ trảo mấy cường giả đến làm thí nghiệm, ta nghĩ điểm này ngươi hẳn là sẽ không phản đối chứ. Hoàn toàn không phản đối. Trên thực tế, ta liền biết có chút cường giả rất thích hợp làm thí nghiệm, tỉ như một đám gọi là huyết văn tế ti ra hỏa. Lâm Thái Bình không chút biến sắc đảo cái đắc tội, sau đó lại cười hết mắt, được rồi, như vậy phân kỳ đã giải quyết, còn tiếp đó, chúng ta có phải là hẳn là mau chóng xuất phát đi tới vong linh chi không cần xuất phát. Vũ yêu vương rất vui vẻ mỉm cười, đồng thời nhẹ lên trong tay bạch cốt pháp trượng, sau đó mang theo một loại nào đó quái lạ cảm giác tiết ấu, trên mặt đất nhẹ nhàng đánh ba lần. Lâm, ta thân ái bằng hữu, lẽ nào ngươi không biết, các vũ yêu đều nắm giữ một loại di động trong nháy mắt mạnh mẽ phép thuật sao? Đúng, lại như là ở nghiệm chứng hắn, thời khắc này, nương theo bạch cốt pháp trượng nhẹ nhàng đánh hô, màu xanh lục lân hỏa đột nhiên từ trên mặt đất tuôn ra, giống như sôi trào mánh liệt như thủy triều. đem Lâm Thái Bình cùng tà ác vong linh nhóm hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Không nghi ngờ chút nào, vẹn vẹn từ vu yêu vương có thể dễ dàng triển khai cái này cấp cao phép thuật cử động nhìn lên, là có thể suy đoán ra thực lực chân chính của hắn có cường đại cỡ nào. Sau một khắc, đợi được Lâm Thái Bình lần thứ hai khi mở mắt ra, liền phát hiện mình đang đứng đứng ở đó tỏa cao lớn vững chãi vong linh chi tháp trước, vô biên vô hạn khói đen bao phủ vong linh chi tháp, cho dù Lâm Thái Bình thân là vong linh bộ xương. Nhưng vào thời khắc này cũng cảm giác được lạnh cả người cứng ắc, có thể tưởng tượng được, nếu như là nhân loại tiếp cận nơi này, sợ là sớm đã đã bị ăn mòn hoàn toàn sạch sành xanh, xanh. Mà càng làm hắn kinh ngạc chính là, ở tòa này vong linh chi tháp chu vi, tựa hồ là một mảnh rộng lớn cổ đại chiến trường di tích, đâu đâu cũng có bị phá hủy phá hoại chiến xa, đâu đâu cũng có mỗi cái chủng tộc giải rác đá lởm chầm xương, ngay khi bên cạnh hắn cách đó không xa, thậm chí có một bộ vẫn cứ duy trì hoàn chỉnh hình thái hắc ám người khổng lồ hải quốc. lúc này cụ người khổng lồ hài cốt sừng sững ở trong biển xương dù cho ở tử vong dáng lâm thời gian vẫn cứ ngẩng lên thật cao đầu lâu dơ một mặt từ lâu không trọn vẹn không thể tả màu đen trăng lưới liềm cờ xí nơi này là lâm thái bình kinh ngạc nhìn bốn phía vẹn vẹn từ chiến trường di tích cảnh tượng liền có thể suy đoán ra năm đó chẳng đại chiến kia khốc liệt trình độ chẳng lẽ nói rất nhiều năm trước nơi chôn xương cũng từng trải qua chiến tranh ngươi biết nơi chôn xương hóa ra là cái gì không vu yêu vương đồng dạng nhìn bốn phía Nhìn như bình tĩnh vẻ mặt nhưng không cách nào che giấu một chút tức giận cùng thương cảm, kỳ thực rất nhiều năm trước. Nơi chôn xương đã từng là hắc ám hoàng đế bệ hạ hành cung, nhưng mà ở cái kia chàng đột nhiên đến phản loạn bên trong. tòa này hành cung đã biến thành song phương khốc liệt chém giết chiến trường, đồng thời cuối cùng gặp phải những kia kẻ phản bội nguyên rủa thành chúng ta giam cầm nơi. Đúng, nhớ lại đoạn này cũng không muốn nhớ lại ưu ám chuyện cũ. Vũ Yêu Vương cùng bộ xương đại pháp sư nhóm tất cả đều rơi vào quỷ dị trong yên tĩnh. Liền ngay cả trong mắt linh hồn chi hỏa cũng ảm đạm rồi mấy phần, Lâm Thái Bình tựa hồ có hơi cảm động lây, nhưng hắn vẫn cứ không biết rõ, tại sao lúc đó mạnh mẽ hắc cám hoàng triều dĩ nhiên lại đột nhiên tao ngộ phản loạn, những kia phản đảng lại đến tột cùng nắm giữ ra sao sức mạnh, lại có thể đánh bại được sưng mạnh mẽ nhất hắc cám hoàng đế. Bọn họ căn bản là không có cách đánh bại bệ hạ. Các nàng chỉ là lợi dụng đê tiện cảm ấy, cùng với vu Yêu Vương âm thanh đột nhiên trở nên rất phẫn nộ, nhưng mà nói được nửa câu Hắn lại đột nhiên ngừng lại một chút, không có dấu hiệu nào khôi phục kiên tĩnh, được rồi. Lâm, chuyện của quá khứ liền không cần nhắc lại, ta nghĩ chúng ta hiện tại chân chính muốn làm, chắc chắn mau chóng rời khỏi nơi này, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên, ta chỉ cần đi vào vong linh chi tháp Là có thể sao? Lâm Thái Bình rất vui vẻ gật gù, suy nghĩ một chút lại rội ra tay nói. Như vậy, chúng ta có phải là hẳn là trước tiên ký kết hợp tác khế ước, lấy bảo đảm song phương đều sẽ không làm cái gì làm người hối hận sự? đương nhiên, điều này cũng chính là ta nghĩ nói. Vu yêu vương mặt không hề cảm xúc gật gù, rồi ra tiếp cận mục nát cánh tay, ở đầu ngón tay của hắn thiêu đốt một điểm ngọn lửa màu đen. Ta, vi đại Vu yêu vương monpet lấy hắc cám chi thần danh nghĩa tuyên thể, đem cùng kẻ nhân loại này ký kết bình đẳng khế ước, bất kỳ vi phạm khế ước giả, linh hồn đều sẽ vinh viễn rơi xuống địa ngục, gặp hắc cám hỏa diễm rằn vặn. Nương theo hắn, đúng vào lúc này, mấy vị bộ xương đại pháp sư đều ưng thuận tương đồng lợi thể. Lâm Thái Bình hít một hơi thật sâu, nhìn vài điểm hắc ám chi hỏa tiếp xúc được đầu của chính mình. Vẹn vẹn mấy giây sau, hắn đột nhiên cảm thấy trong đầu hơi chấn động một cái, phảng phất có một loại kỳ quái sức mạnh chính đang chậm chậm ngưng tụ mà thành. Lúc này Tựa Hồ đại diện cho Bình đẳng Khế ước chính thức thành lập. Hoàn thành, từ giờ trở đi, ngươi có thể bất cứ lúc nào triệu hoán chúng ta. Vu yêu vương rất hài lòng gật gù, nhưng vừa chỉ chỉ cách đó không xa Vong Linh Chi Tháp, như vậy hiện tại, ta thân ái bằng hữu, ngươi có thể tiến vào Vong Linh Chi Tháp. ta chờ mong không lâu sau đó chúng ta có thể ở thế giới bên ngoài bên trong lần thứ hai gặp mặt. đương nhiên như vậy ta liền rời đi trước. ta nghĩ chúng ta sẽ rất nhanh gặp mặt. Lâm Thái Bình hơi không người ngỏ ý cảm ơn. sau đó không chút do dự xoay người hướng về Vong Linh Chi Tháp chậm rãi đi đến. lại như là cảm giác được hẳn đến. hai cánh của lớn chậm rãi mở ra. một luồng làm người chấn động khí tức hắc ám xông tới mặt, hầu như để thân thể của hắn đều trở nên cứng ngắc. uuu đọc sách. Vết đốt, vết đút vết đút, đốt cản súp con. Sau một khắc, Lâm Thái Bình suy yếu bóng người, liền như vậy biến mất ở hai phiến hắc ám cửa lớn bên trong, liền phảng phất bị cái kia vô biên vô hạn hắc ám triệt để nuốt hết. Vu yêu vương cùng bộ xương đại pháp sư nhóm chạm sau lưng hắn cách đó không xa, nhìn bóng người của hắn từ từ biến mất không còn tâm hơi, mặt không hề cảm xúc chờ đợi. Rất lâu sau đó, ở quỷ dị này trong yên tĩnh, một vị bộ xương đại pháp sư đột nhiên ho nhẹ vài tiếng, khàn khàn trầm thấp mở miệng nói, bổn đại nhân. Ngài xác định, chúng ta biểu diễn không có bất kỳ kẽ hở sao. Phải biết, lúc này có thể quan hệ đến chúng ta vì kế hoạch lớn có hay không có thể thuận lợi tiến hành. Thả lỏng, tức khiến cho chúng ta biểu diễn có cái gì kẽ hở, nhân loại kia cũng sẽ không vạch ra. Vu Yêu Vương rất bình tĩnh trả lời, viên mắt bên trong long lánh linh hồn chi hỏa. Trên thực tế, ta nghĩ nhân loại kia đã nhìn ra một số lỗ thủng, dù sao tất cả những thứ này đều quá thuận lợi, không phải sao. Nhưng mà, hắn là một người thông minh. biết phải làm sao mới đối với mình có lợi nhất. Thật sao? Vậy thì tốt. Mấy vị bộ xương đại pháp sư không hẹn mà cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm, rồi lại tỏ rõ vẻ ngóng trông ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt vong linh chi tháp. bao nhiêu năm, ta thậm chí đã quên bao nhiêu năm không có nghe thấy được quá cỏ xanh ngủi vị, có thể không lâu sau đó, chúng ta liền có thể trở lại con nền bên trong thế giới, sau đó, sau đó, chúng ta đem lấy gấp trăm lần sự phân nộ, báo lại những kia chết tiệt kẻ phản bội. Vũ yêu vương mòn bẹt nhẹ nhàng rơ lên bạch cốt pháp trượng, đúng vào lúc này, trong mắt hắn linh hồn chi hỏa trở nên như vậy dâng trào mãnh liệt, phản phất cuồng bạo bên trong đại dương sóng to gió lớn, phải đem toàn bộ thế giới đều triệt để nuốt hết phá hủy. Kỷ nguyên mới sắp xảy ra, hoàng đế bệ hạ đều sẽ một lần nữa trở về, mà chúng ta hiện tại muốn làm, chắc chắn tích chữ sức mạnh chờ đợi, chờ đợi cái kia thời khắc cuối cùng đến. Chưa xong còn tiếp, e 466. Nhanh nhất chương mới, vô đạn xong xem xin mời thu gom. Chương 367, 70 mã truyền thuyết. Chương 371, 70 mã truyền thuyết. Đứng đầu đề cử, anh hùng liên minh chi ai cùng so tài, vĩnh dạ quân vương, tuyết bên trong hãn dao hành, chọn ngay ký, chúa tể chi vương, ta dục phong ngày, linh vực, thiên hỏa đại đạo thuần văn tự ở tuyến xem buồn trạm vực tên điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn. Ở vào Lãnh Thạch trong đại lục gương bình nguyên đế đô Lãnh Thạch thành, là toàn bộ Lãnh Thạch đế quốc tối phồn vinh thành thị, thường trụ nhân khẩu đạt đến 5 triệu. Thương mại văn minh cực kỳ phồn vinh hưng thịnh, hào nói không quyết đại, phỉ thúy tỉnh bên trong xem như là khá là phồn vinh nẹn thì cảng. Cùng tòa này lịch sử lâu đời đế đô so sánh với nhau, quả thực lại như là một cái nông thôn trấn nhỏ. Tháng 12 hai rưỡi trưa dưới ánh mặt trời, lãnh thạch thành Đông môn hoàn toàn mở ra, rộng lớn con đường đủ có thể chứa đựng tam chiếc xe ngựa song song. Đường xa mà đến lữ nhân cùng đội buôn xuyên qua Đông môn, tụ hợp vào đến rộn rộn giàng giàng trong đám người, lại như là một giọt nước trâu dung nhập vào ầm ầm sóng dậy trong biển rộng. căn bản không có gây nên bất kỳ tiếng vọng. Vào lúc giữa trưa, một cái đường xa mà đến người đông phương ngồi quay lưng bọc hành lý, ung dung thong thả đi vào lánh thạch cửa thành đông, nhìn trước mắt cái kia hầu như vọng không tới phần cuối thương mại phố lớn, hắn không nhịn được nhẹ nhàng thở vào một cái, nhưng hoàn toàn không thấy Chu Vi Bình dân tìm đến phía hắn quái dị ánh mắt. Không nghi ngờ chút nào, cái này vừa đến người đông phương, chính là từ nơi trôn xương bên trong may mắn chạy trốn lâm thái bình, đại khái là bởi vì vận may đủ tốt. Nơi chôn xương cùng có nền thế giới liên tiếp nơi, vừa vặn ngay khi lành thạch thành phủ cận trung ương trên vùng bình nguyên. Như vậy hắn không có tiêu tốn bao nhiêu thời gian, liền thuận lợi đến thành phố này, cho tới đón lấy chuyện cần làm. đương nhiên là thủ tìm được trước sinh vật bóng đêm cùng Mở Tơ bị tổn, Nam Tước bọn họ. Bởi vì ở nơi chôn xương bên trong dưỡng thương làm lỡ mười mấy ngày, vì lẽ đó nếu như suy đoán không có sai lầm, như vậy vào giờ phút này, sinh vật bóng đêm nhóm hẳn là đã ở Mở Tơ Nam Tước dưới sự dẫn đường. Thuận lợi nhìn thấy hư tần nguyên Soái vì lẽ đó chỉ cần mình đi tới hư tần nguyên Soái phụ đệ, thì có thể cùng sinh vật bóng đêm nhóm hội hợp. Mà như thế nào tìm đến hư tần nguyên Soái phụ đệ, điều này hiển nhiên chắc chắn một cái cực kỳ chuyện đơn giản. Lâm Thái Bình đứng ở phồn hoa thương mại trên đường phố do dự một chút, liền lập tức ngăn cản bên cạnh một vị người đàn ông trung niên, rất có lễ phép dò hỏi, tiên sinh tôn kính, ngài có phải không có thể nói cho ta, hư đoan nguyên Soái phụ đệ muốn đi như thế nào? Nguyên xoáy phủ đệ. Ngươi muốn đi Hựp Tần Nguyên soái Phủ đệ sao? Vị trung niên nam tử kia hơi ngạc nhiên, suy tư đánh giá Lâm Thái Bình, rồi lại rất mau trở lại đáp, cái này rất đơn giản, ngươi dọc theo lúc này điều thương mại đường phố đi về phía trước, lại chuyển qua hai cái giao lộ sau, rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy. Thấy cái gì? Còn chưa kịp nói xong, vị trung niên nam tử này đột nhiên hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn xa xa phồn hoa cuối ngã tư đường, ấm áp buổi chiều gió nhẹ bên trong, cuối con đường tựa hồ chuyển đến không ít hỗn loạn. Tựa hồ còn chen lẫn đoàn người tiếng kinh hô cùng xe ngựa tiếng nổ vang rền. Sau một khắc, vẫn không có đợi được Lâm Thái Bình phục hồi tinh thần lại, một cái thất kinh âm thanh đột nhiên vang lên. Ở phồn hoa thương mại trong đường phố có vẻ quái dị như vậy. Huế Nam tức đến rồi. Trong phút chốc, cả con đường đạo đột nhiên rơi vào quỷ dị yên tĩnh. Trên đường phố bình dân cũng cường đại thương nhân cũng được, tất cả đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn tới. Vẹn vẹn mấy giây sau, cũng không biết là ai đi đầu hú lên quái dị. tất cả mọi người đều trong nháy mắt hành động lên, thất kinh chạy từ phía. ầm ầm ầm, hai bên đường phố cửa hàng toàn bộ đều đóng cửa ngừng kinh doanh, lui tới người đi đường không phải trốn vào hẻm nhỏ chắc chắn quay đầu lại vọt vào nhà. mấy cái trong lúc hỗn loạn cùng cha mẹ thất tán hài tử, mán đỏ mặt lên khóc lớn tiếng náo, thậm chí ngay cả những kia uống hoàn toàn say khướt thực khách cũng ở trong chớp mắt đột nhiên tỉnh rượu, liên tục lăn lộn thoát được liền bóng lưng đều không nhìn thấy. tình huống thế nào? đây là cái gì tình huống? Lâm Thái Bình không khỏi ngạc nhiên không nói gì, thuận tay nắm lấy bên cạnh cái kia cái người đàn ông trung niên áo khoác, kinh ngạc dò hỏi: "Chờ đã, vị tiên sinh này, ngài còn giống như không có nói cho ta, hiệu Tần Nguyên soái phủ đệ đến cùng ở đâu?" Chết tiệt, khách khí cái này rồi. Cái kia cái người đàn ông trung niên gấp đến độ mãn đỏ mặt lên, khẽ cắn răng thẳng thắn liền áo khoác cũng không muốn, trực tiếp thoát áo khoác quay đầu liền chạy, thuận tiện còn không quên lòng tốt nhắc nhở: "Người đồng phương, nhanh lên một chút rời đi nơi này, huyết tên kia cùng hắn hồ bằng cầu hữu." Quả thực là đế đô tối mối hỏa lớn, nếu như bị bọn họ va vào, ngươi liền triệt để xong đời rồi. Lời còn chưa dứt, người đàn ông trung niên này cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nguyên bản phồn vinh náo nhiệt trên đường phố, đột nhiên liền trở nên trống giống, liền chỉ chim sẻ đều không nhìn thấy, chỉ có lâm thái bình như trước trận mắt ngoác mồm đứng tại chỗ, huyết nam tước, hồ băng cầu Hữu đế đô tối mối hỏa lớn, vân vân, những này từ nghe tới, làm sao như là ở hình dung mở tờ nam tước. Sự thực chứng minh, Quyết Nam Tức cùng các bạn của hắn có thể so với mở tờ Nam Tức cái này tỉnh con ông cháu cha lợi hại hơn nhiều. Vẹn vẹn mấy giây sau, xa xa trên đường phố đột nhiên truyền đến như tiếng sấm tiếng nổ vang rền, ở mỹ làm ồn đến liền mặt đất đều ở khẽ run. Sau một khắc, nương theo bay lượn khắp trời bối mù, mười mấy chiếc xe ngựa từ đằng xa nhanh như chớp cao tốc lái tới, lẫn nhau đua tốc độ huyền nháo truy đuổi, hoàn toàn không có bất kỳ giảm tốc độ ý tứ. Ngược lại là đem ven đường những kia thương mại quầy hàng tất cả đều đụng phải chia năm bảy. Mấy cái người đi đường nếu như không phải rất đúng lúc kề sát ở trên tường, e sợ cũng phải lập tức bị đụng phải bay ngược ra ngoài. Ha ha, lần tranh tài này ta thắng định rồi. Ở đi đầu chiếc kia xe ngựa màu vàng lóng trên, một cái tiểu sắc quá độ tuổi trẻ quý tộc vùng vẩy roi ngựa, dương dương tự đắc cao giọng rêu rao lên, nghe, các ngươi những này thua trận ra hỏa, nhất định phải đem mấy ngày trước mua được hồ tộc nữ nô tất cả đều đưa cho ta, ai dám quỵt nợ ta liền hủy đi nhà của hắn. Đường cao hưng quá sớm, huyết Ai thua ai thắng còn chưa chắc chắn. Bên cạnh những kia trên xe ngựa, mười mấy cái tuổi trẻ quý tộc tất cả đều kêu là, đang khi nói chuyện thì có mấy chiếc xe ngựa ra tốc lao nhanh, rút ngắn song phương trong lúc đó khoảng cách, mắt thấy sắp đuổi kịp. Chết tiệt, đừng nghĩ dễ dàng như vậy đuổi theo ta. Huyết tức đến nổ phổi hét quái gì, càng thêm điên cuồng vùng vẩy roi ngựa, ở hắn liều mạng điều động, cái kia bốn con kéo xe tuấn mã ra tốc lại thêm tốc, lại như là triệt để mất khống chế tự vọt qua đường phố. Đem ven đường trướng ngại vật tất cả đều nghiền thành mảnh vỡ Nhưng mà không may Lâm Thái Bình Nhưng vừa vặn ở vào xe ngựa phía trước Trong lúc nhất thời coi như muốn tránh né cũng không kịp Việt Nam tức chính đang liều mạng xua đuổi tuấn mã Đột nhiên nhìn thấy một cái tên đáng chết liền chặn ở mặt trước Không nhịn được phẫn nộ rít gào lên Khốn nạn cút ngay cho ta, nhanh cút ngay cho ta Nếu như hại ta thua trận cuộc tranh tài này Người liền Nên cái gì, đã không trọng yếu Bởi vì liền trong trước mắt này Cao tốc vọt tới, xe ngựa đã hung manh xuống lại, hung tợn va vào lâm thái bình. Tiếp theo bánh xe trượt đi nhất thời mất đi sự không chế, siêu siêu vẹo vẹo vọt vào bên đường một gian cửa hàng. Rốt cục phát sinh thanh âm chói tai miễn cưỡng dừng lại. Thấy vong linh rồi, Việt Nam tức sợ hãi không thôi từ trên xe ngựa nhảy xuống, nhìn đã bị đâm cháy đầu xe. Cái tên này không nhịn được phẫn nộ giơ chân, chết tiệt, chết tiệt khốn nạn, lại hại ta thua thi đấu, ngươi tốt nhất vui mừng ngươi đã bị đâm chết, nếu như ngươi còn sống sót. Ta sẽ để ngươi trải nghiệm đến so với tử vong đáng sợ hơn tư vị. Cái gì gọi là hung hăng, cái này kêu là làm hung hăng. Bên cạnh mười mấy cái con cháu quý tộc cũng ngừng lại, nhìn đã bị vỡ thành phế tích cửa hàng cùng tung tích hoàn toàn không có lâm thái bình. Mấy người bọn hắn không khỏi hơi biến sắc, không nhịn được lẩy la huyết nam tức gõ gáo, nhẹ giọng lại nói, thấy vong linh rồi. Huyết, ngươi lại gặp rắc rối. Nếu như bị cha ngươi biết đến thoại, có gì đáng sợ chứ? Không cho hắn biết không là tốt rồi. huyết cơn giận còn sót lại chưa tiêu đá mấy đá xe ngựa, bất quá nghĩ đến cha luôn luôn tới nay trừng phạt nghiêm khắc, hắn hay là không nhịn được có chút trổ dạng, hơi hơi chuyển động con người, liền lập tức xoay người, hướng về những kia trốn ở bên đường những người đi đường hô. nghe, các ngươi vừa nãy nhìn thấy gì, chúng ta cái gì cũng không thấy. Hết thể người đi đường đều đang liều mạng lắc đầu, dồn dập biểu thị ngay khi vừa nãy trong nháy mắt đó, bọn họ lao thị tập thể phát tác. Cút! Các ngươi rõ ràng nhìn thấy rồi. Một cách không ngờ, Việt Nam tức nhưng đối với loại này trả lời rất không vừa ý, đồng thời đang hoàng trịnh trọng cái chính nói, để cho ta tới nhắc nhở các ngươi một thoáng. Ngay khi vừa nãy, xe ngựa của ta lấy không vượt quá 70 mã tốc độ đi tới, sau đó đáng chết này người đông phương đột nhiên từ ven đường lao ra, đâm đầu vào xe ngửa của ta, có phải như vậy hay không? Đệt! Lúc này cũng gọi là 70 mã, mặt sau cộng thêm không còn tạm được. Một đoàn người đi đường không nhịn được gâm thầm đoán thầm. Nhưng mà nhìn Việt Nam tức loại kia hung tợn vẻ mặt, bọn họ cũng chỉ có thể đàng hoàng gật đầu. Được rồi, 70 mã liền 70 mã, dù cho ngài nói ngài là bị người đông phương kia lấy 70 mã tốc độ đánh ngã, chúng ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận rồi. Rất tốt, như vậy là được rồi. Việt Nam tức rất hài lòng gật gù, lại nhìn những kia tỏ rõ vẻ quái lạ quý tộc các bằng hữu, rất vui vẻ mở ra hai tay đạo, vì lẽ đó, bọn tiểu nhị các ngươi đều nhìn thấy, chuyện này căn bản là không phải lỗi của ta. Muốn trách thì trách người Đông phương kia quá lô mãng, có thể hắn vốn là chủ động đụng vào, muốn làm bộ bị thương hướng về ta vơ vét một số lớn. Cẩn thận! Lời của hắn còn chưa kịp nói xong, những quý tộc kia các đệ tử đột nhiên ngẩng đầu lên, tỏ rõ vẻ sợ hãi hô to nói. UU đọc sách, HTTP, VWVW hổ cản xú con. Cái gì? Việt Nam tức lấy làm kinh hãi, hầu như là theo bản năng xoay người nhìn tới, ngay trong nháy mắt này, khi hắn thấy rõ phía sau tình cảnh thời gian. đột nhiên tỏ rõ vẻ trắng sám kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó... Ẩm! Đúng vào lúc này, cái kia vốn nên bị va không thấy hình bóng người đông phương, đột nhiên quỷ dị lần thứ hai xuất hiện, đồng thời cưới một con to lớn mập mà tỏ giống như một đài hạng nặng công thành xe tự nổ vang đụng tới, có tới mấy tấn trọng to lớn tỏ hơn nữa cao tốc và chạm đáng sợ tốc độ, đủ để đem một bức tưởng thành đều đụng phải tan xương nát thịt. Kết quả là, thời khắc này, ngay khi tất cả mọi người kinh ngạc trong tâm mắt. Đáng thương West Nam tức giống như một con diều đất, dây, liều mạng đều thảm thiết bay ngược ra ngoài, đồng thời trên không trung xẹt qua một đạo ưu mỹ đường cong, tầng tầng đập vào cửa hàng phế tích bên trong, nửa ngày đều dây rủa bò không đứng lên. Chợn mắt ngoác mồm a. Vào giờ phút này, tất cả mọi người tại chỗ đều tập thể trợn mắt ngoác mồm, quỷ dị trong yên tĩnh, một cái con cháu quý tộc đột nhiên hét lên một tiếng, luôn cuống tay chân xông lên cứu viện, "West! West, ngươi không sao chứ?" Chết tiệt, các ngươi còn ở chờ cái gì? Nhanh lên một chút nắm lấy cái kia chết tiệt người Lâm Vương. Rất hiển nhiên, lúc này đã quá muộn rồi. Chờ đến những thị vệ kia phản ứng lại, đồng thời giống như là thủy triều sông lên thời gian, Lâm Thái Bình đã sớm cơi xích thố thay đổi phương hướng, dọc theo thương mại đường phố chạy như điên, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giữa trưa ấm gió thổi tới, chỉ có thể nghe được hẳn cái tiếng cười híp mắt âm thanh, vẫn cứ vang vọng ở không đạm trên đường phố. 70 mã. Chư vị, các ngươi đều nhìn thấy. Tốc độ của ta cũng chỉ có 70 mà ư. Chưa xong con tiếp. E giờ 1292. Nhanh nhất chương mới, vô đạn xong xem xin mời thu gom. Chương 368, khác với tất cả mọi người hữu tần. Chương 372, khác với tất cả mọi người hữu tần. Đứng đầu đề cử, anh hùng liên minh chi ai cùng so tài, vĩnh dạ quân vương, tuyết bên trong hãng đao hành, chọn ngay ký, chúa tể chi vương, ta dụ phong ngày, linh vực. Thiên Hỏa Đại Đạo thuần văn tự ở tuyến xem buồn chán vực tên điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn. 70 mã, là một cái trong truyền thuyết tốc độ. Giữa trưa dưới ánh mặt trời, khi làm, Lên Thạch thành thương mại đường phố vẫn cứ nằm ở trong hỗn loạn thời gian, khi làm, miệng đầy phun máu huyết nam tức bị những đồng bạn nâng đứng dậy, đồng thời phẫn nộ gầm thét lên phải tìm được cái kia chết tiệt người Đông Phương thời gian, tạo thành cái này cục diện hỗn loạn Lâm Thái Bình cũng đã cơi xích thố nên ngang rời đi. vui vẻ xuyên qua rồi mấy con phố đạo đến hư tần nguyên xoáy trước cửa phủ đệ nghe xa xa truyền đến tiếng còi cảnh sát hắn ung dung thong thả sửa sang lại cổ áo sau đó ở nguyên xoáy trước cửa phủ đệ cái kia mấy cái thị vệ quái lạ trong ánh mắt đàng hoàng trịnh trọng mở miệng nói làm phiền xin mời thông báo một chút ta là tới tự phỉ thúy tỉnh lâm thái bình ta nghĩ hư tần nguyên xoáy hẳn phải biết tên của ta nếu như có thể ta có thể hay không hiện tại liền nhìn thấy hắn chưa từng có xem qua khổng lồ như vậy mập mạp thò Cái kia mấy cái thị vệ không khỏi trợn mắt ngước mồm, bất quá chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại sau khi, ngay lập tức sẽ vọt vào phủ đệ bẩm báo, một người trong đó lưu thủ ở cửa thị vệ càng là lắp bắp nói, "Lâm tiên sinh, ngài chắc chắn đến từ Phỉ Thúy tỉnh vị kia Lâm tiên sinh sao? Cảm ơn trời đất, ngài cuối cùng cũng coi như an toàn đến nơi này rồi." Rất hiển nhiên, từ cái này mấy cái thị vệ phản ứng đến xem, là có thể biết Hưu Tần Nguyên Soái đã cùng bọn họ đề cập tới tên Lâm Thái Bình, mà vẹn vẹn mấy phút sau, Mở thờ nam tức cùng Angelina, cơ dị tìm các nàng liền từ bên trong tòa phủ đệ lao nhanh ra đến, trực tiếp cho Lâm Thái Bình một cái to lớn ôm ấp. Lâm, cảm tạ chư thần, ngươi cuối cùng cũng coi như thuận lợi trở về, nếu như ngươi không xuất hiện nữa, chúng ta liền muốn phái quân đội đi tìm ngươi. Nói rất dài dòng, ta còn thực sự suýt chút nữa liền không về được. Lâm Thái Bình đồng dạng cho bọn hắn một cái nhiệt tình ôm ấp, rồi lại cười híp mắt nói, được rồi, liên quan với ta khoảng thời gian này trải qua. chúng ta có thể tìm cái thời gian lại từ từ nói chuyện, còn hiện tại chúng ta có phải là trước tiên đi gặp một lần vị kia nguyên soái đại nhân? đương nhiên, đương nhiên, mở tờ nam tức không thể chờ đợi được nữa gật gù, lúc này lôi kéo hắn hướng về nguyên soái bên trong tòa phủ đệ đi. thân ái lâm, nguyên soái đại nhân kỳ thực một mực chờ đợi ngươi, hơn nữa đối với ngươi làm biểu thị rất thưởng thức. trên thực tế hắn vừa nay chính đang mở một cái rất hội nghị trọng yếu, nhưng mà biết được ngươi đến tin tức sau, ngay lập tức sẽ đình chỉ hội nghị tự mình trước tới đón tiếp. A, hắn đến rồi. Nói đến hiệu tần nguyên soái, hiệu tần nguyên soái liền đến rồi. Phía trước hoa viên khúc con đường trên, một đám người thoáng tăng nhanh bước chân đi tới. Trung Gian lão giả cao lớn, tóc trắng bờ, thân mang hào hoa phú quý trang phục quý tộc, có chút mặt mũi già nuôi trên tràn ngập người bề trên uy nghiêm, hầu như trong nháy mắt, phảng phất nhận ra được Lâm Thái Bình nhìn kỹ, ánh mắt của hắn sẽ theo tức quay lại. Mở tờ Nam tức còn giống như muốn giới thiệu vài câu, thế nhưng Lâm Thái Bình đã nhanh chân đi lên phía trước, cách rất xa liền hơi không mình hành lễ. Hướng về vị này quý tộc ông láo thăm hỏi nói, Nguyên soái đại nhân, thật hân hạnh gặp người, Cùng ta nghĩ như cứ như, Ngài trí tuệ chính như giống tuổi của Ngài, Khiến cho ta nổi lòng tôn kính. Được rồi, như vậy khen tặng lại không thất lễ nghi, Nên để bất kỳ bị thăm hỏi giả đều cảm thấy thỏa mãn, Nhưng mà kỳ quái chính là, Nhìn đứng ở trước mặt mình lâm Thái Bình, Vị này quý tộc ông láo lại lộ ra rất quái lạ vẻ mặt, Lại như là nghe được cái gì khó có thể tin. Làm sao? Có vấn đề gì không? Lâm Thái Bình không khỏi hơi ngạc nhiên, theo bản năng quay đầu nhìn về mở tờ nam tước, người sau đồng dạng là tỏ rõ vẻ quái lạ, lung túng rất lâu mới lắp bắp nói, cái kia cái gì, Lâm, ta nghĩ ngươi khả năng lầm, khắc khắc, vị đại nhân này là đảm nhiệm trị an đại thần cờ gì bị ổ bá tước, còn chân chính hư tần nguyên xoáy là, là ta. Một cái tràn ngập mỉm cười ý vị âm thanh đột nhiên vang lên, ở vị kia cờ gì bị ổ bá tước cùng cái khắc quý tộc đại thần nhìn kỹ bên trong, một bóng người từ trong đám người đi ra. Đồng thời rất vui vẻ nhìn Lâm Thái Bình, thân ái Lâm Tiên Sinh, ta nghĩ mở tờ Nam Tức Đại Khái chưa nói với người một chuyện, nói thí dụ như, ta giới tính, giới tính. Lâm Thái Bình rất kinh ngạc ngẩng đầu lên, thời khắc này, nhìn liền đứng ở trước mặt mình Hoàng sang Mỹ Nhân, hắn đột nhiên có loại đầu váng mắt hoa cảm giác, vân vân, chẳng lẽ nói, hầu như đã khống chế hơn một nửa cái lanh thạch đế quốc, được rất nhiều quý tộc chống đỡ, đồng thời mưu tính cướp đoạt quyền vị hưu tần nguyên Soái dĩ như là, dĩ như là, Không sai, đây thật sự là quá ngoài ý muốn, trong truyền thuyết hư tần nguyên Soái lại là một vị nữ tính, hơn nữa là một vị tuổi tuyệt đối không có vượt quá 35 tuổi mỹ lệ nữ tính. Trên thực tế, năm tháng hầu như không có ở vị này ngự tỷ trên mặt lưu lại bất cứ dấu vết gì, con mắt của nàng như trước lóng lánh sáng sủa ánh sáng, đủ khiến những kia mười mấy tuổi thiếu nữ đều tự ti mặc cảm, tao nhã dáng vẻ cùng nôn ngữ động tác không hề có thể soi mói chỗ, đồng thời đang kinh người khuôn mặt đẹp ở ngoài. lại nhiều hơn mấy phần thành thục cùng thông rong tự nhiên, khiến cho người không tự chủ được vì đó chân thành thuyết phục Kho ngươi cái hấp A. Lâm Thái Bình cả người đều trận mắt ngoan mộn, có như vậy trong ngáy mắt, hắn thậm chí không có ý tốt suy đoán, nên không phải là bởi vì vị này mỹ nhân ngự tỷ thật xinh đẹp, vì lẽ đó những quý tộc kia tất cả đều tự động quỷ gối ở nàng dưới váy, vì nàng đoạt quốc soán vị đại nghiệp mà phấn đấu đi. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Lại như là biết hắn đang suy nghĩ gì Hữu tần nguyên soái bỡn cợt hướng về hắn nháy mắt một cái, đồng thời cười tủng tỉm chi lên cảm đạo, à, để cho ta tới đoán xem xem, này là ngươi còn sẽ cảm thấy, ta là dựa vào khuôn mặt đẹp thượng vị. Được rồi, bị nói chúng rồi, nhưng Lâm Thái Bình đương nhiên là lập tức lắc đầu, biểu thị mình tuyệt đối không có loại ý nghĩ này, bất quá hữu tần nguyên Soái thật giống cũng không thèm để ý, như không có chuyện gì xảy ra phất tay một cái nói, không sao, cái này rất bình thường, đại đa số người đều thói quen trông mặt mà bắt hình dong, mà ta muốn làm Chắc chắn ở tại bọn hắn kỳ thị trong ánh mắt vượt khó tiến lên, sau đó, dùng sức đánh bọn họ mặt, đem bọn họ mặt đánh cho rung động đùng đùng. Nói thật sự, cuối cùng câu nói này, có thể không giống như là một vị nguyên soái phải nói, nhưng mà kỳ quái chính là, cũng là bởi vì nghe được như vậy không e rẻ thân thiết lời nói, Lâm Thái Bình ngược lại nhiều hơn mấy phần thân cận cảm giác, thậm chí có một loại nguyên soái đại nhân là người mình cảm giác kỳ quái. Được rồi, có thể leo lên địa vị cao người, tuyệt không có đơn giản. Nhận ra được tâm lý của chính mình biến hóa, Lâm Thái Bình không nhịn được âm thầm thở dài. Rất hiển nhiên, vị này Nguyên Soái Đại Nhân ở nắm giữ lòng người trên rất có thủ đoạn, trên thực tế là một người nữ nhân, có thể ở mười mấy năm dặm leo lên lãnh thạch đế quốc địa vị cao nhất trí một chồng cũng đã chứng minh trí tuệ của nàng cùng nưu lượng. Nguyên nhân chính là như vậy, Lâm Thái Bình lập tức thu hồi trong lòng cuối cùng một tia xem thường. Lần thứ hai cẩn thận hành lễ nói, tôn kính Hư Tần Đại Nhân, thật cao hứng có thể nhìn thấy ngài, xin tha thứ ta làm đến hơi có chút muộn. Bởi vì chúng ta ở trên đường gặp phải thích khách tập kích, mà ở cái kia sau khi... Không sao, ngài không có chuyện gì là tốt rồi, trên thực tế ta cũng định phái quân đội đi tìm ngài. Hiệu tần nguyên xoáy cũng rất có lễ phép trả lời, hơi hơi ngừng lại một chút, nàng nhưng lại đột nhiên khẽ cau mày nói, không nghi ngờ chút nào, tất cả những thứ này hẳn là đều là những kia âm mưu phần tử đang dở cho quỷ. Xin yên tâm được rồi, ta nhất định sẽ là ngài lấy lại công đạo, đem những kia chết tiệt con chuột tất cả đều tìm ra. Đốt rủi phòng của bọn họ, cướp sạch bọn họ kim tệ, lại đem bọn họ xếp hàng giết chết. Được rồi, nói xong lời cuối cùng câu nói này thời điểm, vị này nguyên bản còn có vẻ cao quý tao nhã thủ tướng đại nhân, đột nhiên liền bắt đầu bạo thô miệng, hơn nữa cả người đều tỏa ra hung ác sắc khí, thẳng thắn tới nói, nếu như không cân nhắc thân phân địa vị của nàng cùng trang phục quý tộc, ngươi nhất định sẽ cho rằng đây là một cái giặc cướp đầu lĩnh, hơn nữa còn là loại kia dã man nữ giặc cướp. Bất quá xem ra... Chu vi những quý tộc kia đại thần hiện ra nhưng đã bị đối với hư tấn nguyên Soái loại biểu hiện này không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí còn rất phối hợp biểu thị chính mình rất có hứng thú thăm ra, cũng là lâm quá lần thứ hai triệt để không nói gì, không nhịn được quay đầu nhìn mở tờ nam tước, chờ đã, mở tờ, ngươi xác định chúng ta không có đến sai chỗ. Được rồi, trên thực tế mở tờ nam tước cũng đồng dạng ngạc nhiên không nói gì, vào giờ phút này, hắn đột nhiên nhớ tới thúc thúc đã từng nói đồn đại, có người nói rất nhiều năm trước. Vị này Nguyên Soái Đại Nhân đã từng là sơn tặc xuất thân, sau đó bị lúc đó Đế quốc một vị đại công tước thu làm dưỡng nữ, sau đó lại trải qua nhiều năm mai rũa, lúc này mới dần dần đi tới chính đàn. Nhưng mà chính là Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, tuy nhưng đã là Đế quốc đại nhân vật, tuy rằng bình thường ở công chúng trường hợp cũng duy trì chính khách hình tượng, bất quá Hưu Tần Nguyên Soái ở tư nhân trường hợp bên trong, hay là hội thỉnh thoảng làm ra làm người chố mắt ngoắt mồm hành vi, bất quá cũng phải thừa nhận, chính là nàng loại này đặc biệt phong cách. là mục nát lao hóa chính đàn truyền vào không ít mới mẹ huyết dịch, cũng thuyết phục những kia muốn cải cách thanh niên quý tộc. Liên tỷ như hiện tại, đối mặt vừa đến Lâm Thái Bình, Hưu Tần Nguyên Soái cũng không có gỏ bó với những kia rườm già quý tộc lễ tiết, mà là như đối xử bằng hữu tự thân thiết đối xử Lâm Thái Bình, nàng thậm chí còn rút ra một chút thời gian, cùng Enzer Lina thảo luận nữ tính dung mạo bảo dưỡng, cùng Dạ Ca thảo luận sinh con tốt nhất tuổi tác, cùng Tu thảo luận đế đô mỹ thực. Vì lẽ đó rất nhanh sinh vật bóng đêm nhóm đều sẽ vị này nguyên soái đại nhân coi là bằng hữu nhìn cờ dĩ tỉnh đang cùng huyền tần nguyên soái thảo luận sữa bột chất lượng vấn đề lâm thái bình ở phía sau không nhịn được sờ sờ cảm đột nhiên cảm thấy nhân sinh cũng thật là kỳ diệu được rồi tại sao bất luận ta đi tới chỗ nào đều là sẽ gặp phải loại này cổ quái kỳ lạ ra hỏa đại nhân chúng ta có chút vấn đề nhỏ uuu đọc sách http vđt nhưng mà vừa lúc đó Vị kia vừa bị nộ nhận là nguyên xoái cờ di bị ổ bá tước, nhưng ở đột nhiên sau khi rời đi lần thứ hai trở về, đồng thời thần sắc nghiêm túc bẩm báo, ta vừa được người đưa tin thông báo, hoàng đế bệ hạ cùng giái nạ hoàng hậu đã biết được lâm tiên sinh xuất hiện sự, đồng thời rất có hứng thú ở cung đình bên trong tiếp kiến hán. Là như vậy phải không? Bọn họ biết được tin tức tốc độ vẫn đúng là rất nhanh. Hiệu tần nguyên xoái vẻ mặt bất biến, quay đầu nhìn một chút bên cạnh lâm Thái Bình, chu vi quý tộc các đại thần nhưng không nhịn được khẽ to mày. cho dù dùng góp chân suy nghĩ, cũng biết lần này tiếp kiến cũng không phải cái gì phổ thông gặp mặt, này là vị hoàng đế bệ hạ kia lại có cái gì mới kế hoạch, hoặc là muốn mượn cơ hội lôi kéo Lâm Thái Bình. Ta nghĩ, từ trên danh nghĩa tới nói, chúng ta không có lý do gì từ chối. Ở quý tộc các đại thần nhìn kỹ bên trong, Lâm Thái Bình rất vui vẻ trả lời, đương nhiên, chư vị xin yên tâm, ta vượt nhưng đã lựa chọn chính xác trận doanh, liền tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì phản bội sự tình. Không sai, chúng ta đi ra lan lộn. quan trọng nhất chắc chắn tin thủ hứa hẹn hiệu tần nguyên xoáy rất phóng khoáng gật gù ở mọi người không nhịn được gâm thầm đoán thầm vẻ mặt nàng đưa tay ra dùng sức vô vô lâm thái bình vai dũng cảm đến làm người không cách nào nhìn thẳng lại như là ở cử hành sơn tạc chia của đại hội tự như vậy liền để chúng ta cùng đi xem thấy lao giả kia thuận tiện nói một câu thân ái lâm ta kiến nghị ngươi càng muốn quan tâm vị kia giái nạ hoàng hậu ej một một trăm năm mươi hai nhanh nhất trương mới vô đạn xong xem xin mời thu gom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 Hiệu tần nguyên xoáy lập tức cùng đi Lâm Thái Bình đăng lên xe ngựa, ở mấy trăm tên thị vệ hộ tống dưới đi tới cung đình. Rất hiển nhiên, vì phòng ngừa sự kiện ám sát lần thứ hai phát sinh, lần này sức mạnh hộ vệ được mức độ lớn tăng cường, Lâm Thái Bình vẹn vẹn là một chút nhìn sang, liền nhìn thấy hai, ba vị hoàng kim cấp bậc trở lên cứng giả, từ góc độ này tới nói, trừ phi vị hoàng đế bệ hạ kia thật sự dự định trở mặt, bằng không liền không thể lại uy hiếp đến chính mình an toàn. Trên thực tế, Ta nghĩ lần này ám sát không hẳn là hoàng đế ý của bệ hạ. Hữu tần nguyên soái tỏa đối diện với hắn, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn từ từ đi xa thủ tướng phụ đệ, không nhịn được rất cảm khái thở dài, nói đến, thực sự là tiếc nuôi a, ta đã chuẩn bị dòng giã 20 vại rượu ngon, dự định tối hôm nay đối với người uống đến nói ra, bất quá bây giờ nhìn lên chỉ có thể khi khác. Phúc! Lâm Thái Bình nghe được miệng đầy phun máu, đột nhiên cảm thấy cùng vị này kỳ quái ngự tỉ so sánh với nhau, cái gì nữ hán tử đều như bạo. Bất quá cảm khái quy cảm khái, hắn rồi lại rất nhanh nhận ra được hưu tần vừa câu nói kia bên trong ẩn dấu hàm nghĩa, khắc khắc, nguyên soái đại nhân, ý của ngài là, vị hoàng đế bệ hạ kia. Từ biệt câu nệ như vậy, gọi ta hữu tần là có thể. Hữu tần nguyên xoái rất tùy ý phất tay một cái, rồi lại như không có chuyện gì xảy ra nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, không sai, trên thực tế, hoàng đế bệ hạ cũng sớm đã lẩm cẩm đến không cách nào xử lý chính sự, vì lẽ đó mấy năm qua này, chúng ta chân chính đối mặt to lớn nhất cản trở. Là vị kia tràn ngập dã tâm giải nạ hoàng hậu. Chẳng trách. Chẳng trách ngài mới vừa nói gọi ta cẩn thận vị hoàng hậu kia bệ hạ. Lâm Thái Bình suy tư sờ sờ cảm, nói như vậy lên, kỳ thực không cần hữu tấn nói rõ tương tận. Chính mình cũng có thể đại thể suy đoán ra nội dung vợ kịch. Rất hiển nhiên, vị kia giải nạ hoàng hậu rất được Lão Hoàng đế tạ giản tam thế sủng ái, mà bởi vì tạ giản tam thế không có dòng dõi, vì lẽ đó giải nạ hoàng hậu rất thuận lợi đoạt được quyền lợi. đồng thời nỗ lực đánh bại đồng dạng tràn ngập quyền lực dục vọng hưu tần nguyên soái cuối cùng khống chế toàn bộ đế quốc vì lẽ đó từ trình độ nào đó tới nói đây là một hồi hai người phụ nữ trong lúc đó chiến tranh chính xác ta nghĩ ngươi nên đã đoán được hiệu Tân rất bình tĩnh gật gù thuận lợi từ trong thùng xe hòm giữ đồ lấy ra một bình rượu đỏ sau đó cái này rất có nữ hán tử khí chất đẹp đẽ ngự tỷ lại dùng hàm răng trực tiếp cắn mở nắp bình trực tiếp một hơi ương ngược ương uống rơi mất nửa bình như vậy cũng có thể Lâm Thái Bình đúng là nổi lòng tôn kính. Mắt thấy Hưu Tấn đem còn lại nửa bình tiểu đệ cho mình, hắn chỉ có thể rất tức thời lập tức nói sang chuyện khác. Như vậy, dái nạ hoàng hậu trên tay, đến cùng nắm giữ ra sao sức mạnh? Người phụ nữ kia thật không đơn giản. Mấy năm qua này, nàng dùng tiền tài cùng quyền lực lôi kéo không ít quý tộc cùng quân đội. Hưu Tấn đem còn lại nửa bình tiểu cũng uống rơi mất. Sau đó nhìn như hướng hờ hồi đáp. Trên thực tế, dái nạ hoàng hậu thành lập cung đình cấm vệ quân bên trong có không ít cường giả tồn tại. Liên tỷ như, đã từng cho ngươi chế tạo phiền toái lớn mẹn đã lạ. Mẹn đã lạ sao? Điểm này cũng không phải ngoài ý muốn, Lâm Thái Bình suy tư sờ sờ cằm, chính như dự liệu như vậy. Những kêu huyết văn tế ti liền ẩn giấu ở cung đình bên trong, chỉ là không biết bọn họ vì sao lại ca nguyện là vị hoàng hậu kia hiệu lực, lại đến cùng muốn muốn mượn hoàng đế thế lực làm cái gì. Không chỉ có như vậy, nếu như vẹn vẹn chỉ là mấy vị cương giả, ta ngược lại thật ra không có cái gì lo lắng. Hiệu tần khẽ to mày, rồi lại lần thứ nhất lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt nói: "Chân chính trọng điểm ở chỗ Đế Đô lực lượng quân sự. Nói như thế, thủ vệ Đế Đô trong quân đội có 1 phần 3 bị ta nắm giữ, có 1 phần 3 phân tán ở những kia đại quý tộc trong tay, mà còn lại 1 phần 3, nhưng là giái nạ hoàng hậu trung thành người ủng hộ." Rõ ràng, Lâm Thái Bình thật sự hoàn toàn rõ ràng, kỳ thực Đế Đô tình huống cùng Phỉ thúy tỉnh gần như, hiệu Tần Nguyên Soái cầm đầu tạo phản phái, cùng hoàng đế hoàng hậu cầm đầu bảo đảm hòa phái, đều nắm giữ nhất định sức mạnh. nhưng không cách nào triệt để tiêu diệt đối phương vì lẽ đó mấu chốt của vấn đề chính là ở ai có thể có được những kia đại quý tộc chống đỡ đúng chắc chắn như vậy không sai hiệu tần nguyên xoay rất bình tĩnh trả lời đồng thời lấy ra một phần danh sách đưa cho lâm thái bình ta nghĩ ngươi nên trước tiên tìm hiểu một chút những đại quý tộc này tỉ như tủ ẩn công tước gờ giảng ba tước dị xị ba tước mặt khác xin mời đặc biệt chú ý đến tủ ẩn công tước từ trình độ nào đó tới nói hắn là đại liên minh quý tộc chân chính thủ lĩnh Phần danh sách này rất dài, Lâm Thái Bình hơi hơi nhìn mấy lần, đem mấy cái trọng yếu quý tộc tên đều ký ở trong lòng, rất hiển nhiên, muốn đánh bại giái nạ hoàng hậu, nhất định phải muốn lôi kéo những đại quý tộc này, đặc biệt là bị coi là liên minh quý tộc thủ lĩnh tủ ẩn công tước, bất quá rất hiển nhiên, cái này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Rất không dễ dàng, trên thực tế ta cùng giái nạ hoàng hậu, cũng đã phân biệt đạn đếm thử rất nhiều lần. Hữu tấn rất bất đắc dĩ thở dài, hơi có chút khổ não đạo, những lao hồ ly này Tất cả đều là tham lam mà giảo hoạt ra hỏa, bọn họ am hiểu nhất sự, chắc chắn đem vỏ bọc đường ăn đi, đem đạn pháo trả về đến, tiếp theo sau đó đung đưa không ngừng làm cỏ đầu tường. Được rồi, cũng thật là một đám vô liêm sỉ ra hỏa, Lâm Thái Bình rất có thể hiểu được hư tấn đau đầu, rồi lại không nhịn được hỏi, nhưng mà, lẽ nào bọn họ liền không có nhược điểm gì sao? Ta nghĩ chỉ cần là người, đều sẽ coi đặc biệt để ý đồ vật, nếu như chúng ta có thể đủ bọn họ để ý nhất đồ vật đến mê hoặc bọn họ. những tên kia. Chỉ để ý gia tộc của chính mình Hữu tấn rất bất đắc dĩ mở ra hai tay Nhẹ nhàng thở dài nói Cái gì đế quốc vận mệnh Cái gì ngôi vị hoàng đế biến hóa Tất cả đều với bọn hắn không có quan hệ Bọn họ chỉ muốn bám vào đế quốc trên thân thể liên tục hấp huyết Dùng chất dinh dưỡng đến lớn mạnh gia tộc của chính mình Để gia tộc có thể từng đợi một truyền thừa tiếp Đồng thời trở nên càng mạnh mẽ hơn Được rồi, cái này cũng thật là Lâm Thái Bình cũng rất không nói gì sờ sờ cảm, Từ trình độ nào đó tới nói Những đại quý tộc này làm cũng không sai, dù sao người đều là ích kỷ, tổng hy vọng gia tộc của chính mình có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, bất quá từ một điểm này nhìn lên, nếu bọn họ như thế chú trọng gia tộc của chính mình, như vậy này là có thể. Hắn mới vừa mới vừa nghĩ tới đây, xe ngựa lại đột nhiên giảm bất tốc độ, hiệu tần từ trong cửa sổ xe nhìn ra ngoài, đột nhiên thu hồi khổ não vẻ mặt, lần thứ hai mỉm cười nói, được rồi, thân ái lâm, liên quan với đế đô sự chúng ta sau đó lại từ từ nói chuyện. Còn hiện tại, ta nghĩ chúng ta muốn đi gặp thấy hai vị kêu cao nhất người thống trị. a, đã đến cung đình sao? Lâm Thái Bình từ suy nghĩ bên trong ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện bất chi bất giác, xe ngựa đã trực tiếp lái vào cung đình cửa lớn, chính rừng chạm ở một tòa nghiêm túc yên tĩnh nghị sự đỉnh tính trước, nhìn thấy bọn họ đến, mấy cái cung đình thị vệ quan lập tức không mình hành lễ, nhìn như thái độ cung kính bên trong nhưng mang theo vài phần cảnh giác cùng đối địch tâm tình. Hoàn toàn không thấy những người này thái độ, Hữu Tần không để ý chút nào đi xuống xe ngựa, đi đầu đi vào phòng nghị sự. Lâm Thái Bình đối với sau lưng nàng, xuyên qua một cái thật dài hành lang khúc, nhanh liền nhìn thấy phía trước vương tòa trên, hai vị cao cao tại thượng đại nhân vật chính ngồi ở chỗ đó, ở trên cao nhìn xuống quan sát mình và Hữu Tần. Tòa ở bên trái tạ giản tam thế, hiện nhiên là cái gần như khô mục lão nhân, khuôn mặt đầy nếp nhăn toát ra đến tản trong gió dấu hiệu, loạn kọm thân thể tựa hồ đã hoàn toàn mất đi sức sống, cho dù đeo vương miệng thân mang hoàng bảo. cũng vẫn cứ không cách nào che giấu hắn giả yếu, trên thực tế cho dù ngồi ở vương tòa trên, hắn cũng có vẻ buồn ngủ, liền ngay cả đặt ở tay vịn trên mù bàn tay cũng ở khẽ run. Nhưng mà, cũng tạ ta giản tam thế giả yếu mục nát hình thành so sánh rõ ràng, tòa ở bên tay phải của hắn vị kia dài nạ hoàng hậu, nhưng có phồn thịnh tỏa sáng sức sống, mỹ lệ mặt trên tràn ngập tinh thần phân chấn, mang theo tràn ngập người bề trên uy nghiêm nụ cười, mà nàng cái kia long lánh ánh sáng trong ánh mắt. càng là không cách nào che giấu loại kia dạ tâm bừng bừng lửa nóng hương hực. Thời khắc này, nhìn thấy hư tấn nguyên xoái cùng Lâm Thái Bình đi vào phòng nghị sự, giải nạ hoàng hậu thoáng ngẩng đầu lên, lộ ra tiêu chuẩn đến không cách nào soi mói nụ cười, đồng thời không chút biến sắc đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo kéo bên người buồn ngủ tạ dằn tam thế. Chuyện gì? Được giải nạ hoàng hậu nhắc nhở, đầu đạp kéo xuống gần như sắp muốn ngủ tạ giản tam thế, cuối cùng cũng coi như là hỗn loạn tỉnh lại. Vị này già yếu hoàng đế bệ hạ hiển nhiên có chút không làm rõ ràng được tình hình, phản ứng đầu tiên lại là mắt mở chân chậm đưa tay ra, chờ đã, kính mắt đây, kính mắt của ta ở nơi nào. Quả nhiên, thời gian là nhân loại kẻ địch lớn nhất, Lâm Thái Bình cùng Tấn liếc nhìn nhau, đều có thể nhận ra được trong mắt đối phương cảm khái, này là vị hoàng đế bệ hạ này đã từng là vị anh minh thần võ vi đại quân chủ, nhưng mà thời gian trung quy xóa đi trên người hắn tất cả phẩm chất ưu tú, chỉ còn giữ lại một bộ mặc cho người định đoạt con dối thân thể. Cái này tựa hồ cũng là một loại không cách nào phản kháng BID. UU đọc sách, HTTP, v đút, v đút, v đút, v đút hổ cản Sù Con. Như thế cảm khái, Hiệu tần Nguyên xoáy đi về phía trước mấy bước, hơi không mình hành lễ nói, bệ hạ, mấy ngày không có nhìn thấy, ngài khí sắc tựa hồ hơi hơi được rồi một điểm. Đương nhiên, Hoàng hậu bệ hạ khí sắc cũng vô cùng tốt, này là điều này là bởi vì nàng gần nhất có thu hoạch lớn. Trong lời này ý chào phúng, đã rất rõ ràng. nhưng mà dải nà hoàng hậu nhưng như là hoàn toàn nghe không hiểu tự như trước vi mở miệng cười nói thân ái nguyên soái đại nhân ngài làm đến rất nhanh như vậy đứng ở ngài bên người, chắc chắn vị kia quay chụp xuất thần kỳ địa ảnh đồng thời dựa vào sức một người giải quyết phỉ thúy tình phản loạn lâm tiên sinh sao được rồi loại này tán thưởng xác thực làm người rất vui vẻ lâm thái bình không nhịn được muốn khiêm tốn vài câu bất quá chưa kịp hắn tới kịp mở miệng giải nạ hoàng hậu lại đột nhiên quay đầu đi nhìn một chút mặt không hề cảm xúc huy tần nguyên soái Lần thứ hai mỉm cười lên, tiếng cười như chuông bạc vang vọng ở phòng nghị sự bên trong. Chẳng trách, chẳng trách Nguyên soái đối với ngươi như thế coi trọng, nói thật sự, ta vẫn cho là, Nguyên soái đại nhân sẽ không phải yêu ngươi đi, phải biết, dù sao như thế nào đi nữa hung hăng, nàng giống như ta, Trung Quy cũng là cô gái à. Chưa xong còn tiếp, e giờ 50 tăng không. 370, lôi kéo cùng từ chối. chương 374, lôi kéo cùng từ chối. Giữa trưa dưới ánh mặt trời. Cung đình phòng nghị sự bên trong, một hồi không có khói thuốc súng chỉ thuộc về hai người phụ nữ chiến tranh, chính đang vô thanh vô tức triển khai. đúng vào lúc này, khi, làm, giải nạ hoàng hậu cùng hư tấn nguyên xoay đối mắt nhìn nhau thời gian, liền ngay cả trong không khí đều khoáy động nóng rực hỏa tinh. Không nghi ngờ chút nào, khi, làm, hai người phụ nữ đang tiến hành chiến tranh thời gian, như vậy làm nam nhân, phương pháp tốt nhất chắc chắn xa xa rời đi nơi này, vì lẽ đó nếu như có thể, vào giờ phút này. Lâm Thái Bình rất giống biểu thị chính mình chỉ là đi ngang qua chiến đấu. Nhưng vấn đề là hắn không có cách nào làm như thế, vì lẽ đó hắn chỉ có thể bất đắc dĩ về phía trước vài bước, đón nhận giải Nạ Hoàng hậu cái kia nhìn như ôn hòa nhưng tràn ngập uy hiếp ánh mắt. Đàng Hoàng Trịnh trọng hồi đáp, tôn kính Hoàng hậu bệ hạ, rất vinh hạnh có thể nhìn thấy người. Mặt khác đa tạ ngài vừa nãy khích lệ, đó chỉ là ta phải làm, không cần khiêm tốn, ngươi làm rất tốt, thậm chí vượt xa chúng ta dự liệu. giải Nạ Hoàng hậu rất ôn hòa mỉm cười. đồng thời chậm rãi quay đầu đi, nhìn bên cạnh Tạ giản Tam Thế, vậy hạ, đối với loại này là đế quốc làm ra cống hiến to lớn người, ngài cảm thấy hẳn là làm sao khen thưởng mới cường đại. A, Tạ giản Tam Thế hiển nhiên lại lâm vào buồn ngủ bên trong, nghe nói như thế trong lúc nhất thời lại không phản ứng kịp, bất quá cũng không cần hắn trả lời, giải na hoàng hậu lại lần thứ hai xoay đầu lại, rất tán thưởng nhìn Lâm Thái Bình, như vậy, thân ái Lâm tiên Sinh, ngài có phải không có hứng thú trở thành một vị bá tước? nắm giữ một cái cỡ trung thành thị làm lãnh địa, đồng thời đảm nhiệm cung đình thị vệ đại thần đây. ba tước lãnh địa đại thần cho dù đã có dự liệu nhưng mà nghe được lời nói như vậy, lâm thái bình hay là không khỏi có chút đầu váng mắt hoa, cảm giác mình sắp bị loại này đại ham bính cho phá hôn mê. nói thật sự trở lên cái này ba cái phong phú điều kiện, tùy tiện đơn độc nắm một cái đi ra đều đủ để để người bình thường tim đập thình thịch. huống chi hiện tại là ba cái ham bính đồng thời ném ra. được rồi. Cái này xem như là thu mua sao. hít một hơi thật sâu, Lâm Thái Bình suy tư sờ sờ cằm, quay đầu nhìn một chút bên người hiệu tận. Người sau đang dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn hắn, tựa hồ chính chờ mong hắn làm ra ra sao quyết định. Hầu như ở đồng thời. Vương tọa trên giái nạ hoàng hậu rồi lại lần thứ hai mỉm cười nói, chờ đã, ta đột nhiên cảm thấy, này là như vậy thù lao còn không phù hợp ngài công lao. Tốt như vậy, thân ái Lâm tiên sinh, ngài có phải không có hứng thú tiếp nhận một tòa vùng mỏ? nếu như kinh doanh hoàn toàn cường đại, ta nghĩ một năm gần trăm vạn kim tệ hẳn là không có vấn đề gì. Miêu miêu, thế này sao lại là vùng mỏ? Đây rõ ràng chắc chắn một tòa kim sơn. Lâm Thái Bình không nhịn được không nói gì nhìn trời, đột nhiên cảm thấy trái tim của chính mình đã ở động lần đánh lần động lần đánh lần, cũng là bên cạnh huy tần nguyên Soái nhưng không khỏi hơi biến sắc nghiến răng nghiến lợi, chết tiệt! Nữ nhân này điên rồi sao? thậm chí ngay cả loại này đủ khiến đại quý tộc đỏ mắt điều kiện cũng cam lòng lấy ra. Không cái gì. Ta chỉ là đối với Lâm tiên sinh rất thưởng thức. Liền muốn biết Hự Tần Nguyên xoáy ý nghĩ trong lòng. Giải nạ hoàng hậu cười càng thêm vui vẻ, thậm chí ngay cả đôi mắt sáng bên trong đều tràn ngập dịu dàng bà quang, mang theo vài phần mê hoặc tính nhìn Lâm Thái Bình. Như vậy, thân ái Lâm tiên sinh, ngài có phải không đã quyết định? Rất xin lỗi, ta không thể tiếp thu. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Thái Bình lại đột nhiên hít một hơi thật sâu, tỏ rõ vẻ đau lòng lắc đầu một cái. Trong phút chốc, nguyên bản vẻ mặt nghiêm nghị Hự Tần Đột nhiên liền lộ ra khó có thể tin kinh hỉ vẻ mặt, thậm chí nhìn Lâm Thái Bình trong ánh mắt, lại nhiều hơn mấy phần phức tạp ý vị, mà dành cho nàng mừng rỡ hình thành so sánh rõ ràng, giải nạ hoàng hậu nhưng không khỏi hơi biến sắc, thậm chí không cách nào khống chế đứng dậy, thân ái Lâm tiên sinh, ý của ngài là, ngài tính từ chối ta hảo ý. Cái này mà, Lâm Thái Bình rất đau lòng sở sở cảm, suy tư ngẩng đầu nhìn trời, nói thật sự, nếu như có thể, ai cũng không muốn từ chối điều kiện như vậy, nhưng mà vấn đề ở chỗ, mình và huyết văn tế thi trong lúc đó quan hệ cực kỳ gay go dù cho hiện tại bức bách với hoàng hậu áp lực mà tạm thời hòa giải nhưng mà ai cũng không muốn có một đám gia hỏa ở sau lưng ngươi thỉnh thoảng đột nhiên đâm một đao rất tốt tốt vô cùng dái nạ hoàng hậu sắc mặt một mảnh tái nhợt hơi vặn vẹo mặt trên càng là tràn ngập phẫn nộ nhưng mà kỳ quái chính là vẹn vẹn mấy giây sau nàng lại đột nhiên khôi phục lại yên lặng như trước tao nhã ngồi trở lại đến vương vị trên thực sự là tiếc nuối tốt như vậy đi Để chúng ta tạm thời dứt bỏ chuyện này không để cập tới, tới nói nói khác một cái cùng chuyện của ngài. Khác một cái cùng ta chuyện có liên quan đến. Lâm Thái Bình hơi ngạc nhiên, không nhịn được cùng tần hai mặt nhìn nhau, đồng nhiên có một loại rất cảm giác xấu. Đúng, khác một cái cùng ngài chuyện có liên quan đến. Giái nạ hoàng hậu lần thứ hai lộ ra nụ cười, tựa hồ còn mang theo vài phần cười trên sự đau khổ của người khác nguội vị. Thân ái Lâm tiên sinh, ta nghe đế đô canh gác đội các binh sĩ báo lại nói, ngài ở đến đế đô thời điểm. Tựa hồ tự dưng đánh đập một vị đáng thương quý tộc. Có sao? Lâm Thái Bình tỏ rõ vẻ vô tội hấp hay mắt, nghiêm túc nói, "Thật không tiện, ta muốn sửa lại một thoáng, đầu tiên ta không phải tự dưng đánh người, chỉ là cưỡi thỏ lấy 70 mã tốc độ đi tới, sau đó rất không cẩn thận phát sinh quát sát sự kiện, thứ yếu, nếu như vị nam tử kia biểu hiện cũng gọi là đáng thương, như vậy ta cảm thấy ở trong từ điển hẳn là một lần nữa quy định đáng thương cái từ này." Nói hưu nói vượng. Chuyện này quả thật là nói hưu nói vượng. Chưa kịp đến Lâm Thái Bình nói xong, một cái sắc bén thanh âm phẫn nộ đột nhiên liền từ phía sau vang lên, tiếp theo một đám người nhanh chân đi tiến vào phòng nghị sự, đi đầu cái kia tuổi trẻ quý tộc cả người cuốn đầy băng vải, tỏ rõ vẻ phẫn nộ chỉ vào Lâm Thái Bình, nhìn dáng dấp hận không thể xông lên tự, là ngươi, chắc chắn ngươi, chết tiệt khỉ da vàng, ngươi lại ở trước mặt mọi người tập kích vô tội ta. Ồ, các hạ xem ra nhìn rất quen mắt dáng vẻ. Lâm Thái Bình cười hiếp mắt nhìn hắn, không nghi ngờ chút nào. Vị này cả người quấn quít lấy băng vải xôi xẻo ra hỏa, chính là trước đây không lâu lấy 70 mã tốc độ lái xe trước xe ngựa tiến vào, sau đó bị xích thố một thủ trả một thủ đánh bay huyết nam tước. Chết tiệt khốn nạn, còn dám giả bộ như không quen biết ta. Nhìn thấy Lâm Thái Bình loại kia đáng ghét nụ cười, huyết nam tước càng thêm phẫn nộ rồi, không nhịn được đã nghĩ mệnh lệnh bọn thị vệ xông lên, nhưng ở hắn tới kịp hạ lệnh trước, bên cạnh một vị trung niên quý tộc lại đột nhiên ho nhẹ vài tiếng, tỏ rõ vẻ uy nghiêm lườm hắn một cái, "Được rồi, huyết Chú ý ngươi hình tượng. Được rồi, nguyên bản còn nổi giận đùng đùng nguyết nam tước, đang bị người trung niên này quý tộc quát lớn sau khi, nhất thời như gặp phải thiên địch tự cúi đầu, tỏ rõ vẻ buồn phiền nói, cha, ngươi có lầm hay không, rõ ràng là người này bắt nạt ta, ngươi lại còn giúp đỡ hắn nói chuyện. Cha. Lâm Thái Bình hơi ngạc nhiên, theo bản năng quay đầu nhìn tới, ở trong tầm mắt của hắn, vị kia tỏ rõ vẻ nghiêm túc trung niên quý tộc, vóc người cực kỳ khôi ngô, biểu hiện không giận tự huy. Cho dù chỉ là rất bình tĩnh đứng ở nơi đó, lại làm cho người phản phất nhìn thấy một tòa không thể gây hủy vách núi, gàn bướng mặt chữ điển trên tiết lộ người bề trên uy nghiêm. tu ẩn công tước. Hầu như ở đồng thời, bên cạnh hữu tần nguyên xoáy đột nhiên kinh ngạc nói, chờ đã, ta tựa hồ vẫn không có làm rõ tình hình, công tước đại nhân, chẳng lẽ nói ngài con trai độc nhất huyết nam tước, đã từng cùng bằng hữu của ta lâm tiên sinh đã xảy ra cái gì tranh cái sao? Chờ đã, vị tiên sinh này chắc chắn tù ẩn công tước. Chắc chắn vị kia liên minh quý tộc chân chính thủ lĩnh. Lâm Thái Bình lần này là thật sự lấy làm kinh hãi, ngay khi đến cung đình trên đường, hắn còn nghe hư tấn đề cập tới vị này công tước đại nhân tên, đồng thời không chút khách khí đem hắn xưng là cáo giả, hơn nữa còn là một con nhìn như kiên cường kiên nghị cáo giả. Chắc chắn hắn, hư tấn nguyên Soái lại như là biết Lâm Thái Bình đang suy nghĩ gì, quay đầu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, rồi lại không khỏi trong lòng chìm xuống, thật là đáng chết, tại sao một mực sẽ phát sinh như thế xảo sự tình chẳng trách, chẳng trách giải nạ lại đột nhiên triệu kiến lâm, chẳng trách nàng mời chào bị cự tuyệt cũng có vẻ rất bình tĩnh. nguyên lai chân chính lá bài tẩy là, được rồi, cái này thật là không phải tin tức tốt gì, phải biết ở bây giờ dưới cục diện, bất kể là tạo phản phái hay là bảo đảm hoàng đảng đều đang cật lực lôi kéo liên minh quý tộc, nhưng là một mực ở thời khắc mấu chốt này đã bị coi là tạo phản phái thành viên trọng yếu lâm thái bình, nhưng đắc tội rồi liên minh quý tộc thủ lĩnh tủ ẩn công tước, cái này liền mang ý nghĩa. cha tra sách. thực sự là làm người cảm thấy tiếc nuôi a. Quỷ dị bầu không khí bên trong, vương tọa trên dài nạ hoàng hậu lại đột nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, mang theo vài phần cười trên sự đau khổ của người khác ngựa khí cảm khái nói, "Nói thật sự, Lâm tiên sinh, cân nhắc đến ngài là đế quốc chúng ta cống hiến, ta chân không muốn truy cứu ngài trách nhiệm, nhưng mà là một người chấp pháp giả, ta lại nhất định phải bảo đảm công bằng công chính nguyên tắc. Chết tiệt tiện nhân." Hữu Tần Nguyên Soái không nhịn được khẽ cau mày, còn mà ngay tại lúc này Vị kia gàn bướng tủ ẩn công tức nhưng ho nhẹ một tiếng, sắc mặt nghiêm nghị quay đầu nhìn Lâm Thái Bình, bình tĩnh nói, tôn kính Lâm tiên sinh, đầu tiên ta muốn hướng về ngài xin lỗi, bởi ta giáo dục vô phương, quyết cho ngài cùng bình dân nhóm tạo thành tổn hại rất lớn, cái này đều là trách nhiệm của ta. UU đọc sách, http, www.vvv.com, đọc sách thoảng. Được rồi, cái này còn đúng là ngoài ý muốn, Lâm Thái Bình không khỏi hơi ngạc nhiên. Thẩm nghị vị này tù ẩn công tước cũng cùng phần lớn quý tộc không giống nhau, cũng khó trách gia tộc của hắn có thể sừng sững không ngã, bất quá rất hiển nhiên, vị này công tước đại nhân mục đích của chuyến này, tuyệt không chỉ chỉ là vì đến xin lỗi, vì lẽ đó tiếp đó, khẳng định còn có một câu, nhưng mà, nhưng mà, cho dù con trai của ta có cái gì sai, cũng có thể giao cho pháp luật đến trừng phạt, mà không phải là bị ngài một mình trả thù. Được rồi, sau một khắc, tù ẩn công tước đột nhiên liền lên trước một bước, Thậm chí không có bất luận động tác gì Trên người hắn liền lên phát sinh cuồng chiều mãnh liệt giống như khí thế Cho tới phòng nghị sự điểm giữa ngọn nến đều tắt hơn nữa Ở loại khí thế này chen ép xuống Lâm Thái Bình tuy rằng còn duy trì bình tĩnh Nhưng nhưng trong lòng đã tràn ngập cảnh giác Hữu tần nguyên xoái càng là lập tức tiến lên vài bước Che ở Lâm Thái Bình trước mặt Vẻ mặt ngưng trọng nói Công tước đại nhân Mời ngài bất giận Ta cảm thấy chuyện này hẳn là có càng tốt hơn phương pháp giải quyết Đương nhiên. Ta cũng cảm thấy hội có càng tốt hơn phương pháp giải quyết. Tu ẩn công tức mặt không hề cảm xúc trả lời, lạnh lùng đón nhận như tần ánh mắt. Thời khắc này, ngay khi tất cả mọi người phức tạp nhìn kỹ bên trong, hắn đột nhiên lấy xuống trên tay tay không bộ, trực tiếp ném tới Lâm Thái Bình dưới chân. Tử nữ trách nhiệm, muốn cho phụ thân gánh chịu. Tử nữ khuất nhục, cũng phải cho phụ thân đến cọ rửa. Tôn kính Lâm tiên sinh, nhưng vào lúc này giờ khắc này, ngay khi hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu bệ hạ trước, ta lấy công tức danh nghĩa, hướng về ngài đưa ra. Quyết đấu. Chưa xong còn tiếp, e giờ 50 không. Nhanh nhất chương mới, vô đạn xong xem xin mời thu gom. Chương 371, quyết đấu cái gì ghét nhất. Chương 375, quyết đấu cái gì ghét nhất. Quyết đấu. Quyết đấu. Quyết đấu. Quyết đấu. Tối tăm phòng nghị sự bên trong, phản phất bị loại kia khí thế đáng sợ áp bức, hầu như hết thể ngọn đến đều tại đây khắc tắt, tù ẩn công tức lây xuống một con tay không bộ, rất chuẩn sắc ném tới lâm thái bình dưới chân. Như vậy, tôn kính lâm tiên sinh. Ngài hẳn là sẽ không từ chối ta mời chứ. Ta rất muốn cự tuyệt. Lâm Thái Bình tỏ rõ vẻ không nói gì sờ sờ cảm, cho dù dùng góp chân suy nghĩ, cũng biết vị này công tức đại nhân thực lực đã đạt đến hoàng kim cấp bậc, vì lẽ đó hắn nhẫn không chú quay đầu đi, nhìn một chút bên cạnh Hiệu Tần, cái kia cái gì, xin hỏi, ta có thể từ chối sao? Rất xin lỗi, e sợ không được. Hiệu Tần dùng loại kia rất đồng tình mục chỉ nhìn hắn, nhưng hay là bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, Lâm, ta không có biện pháp giúp người. Đây là Đế quốc pháp luật. Bất kỳ một vị chịu đến xỉ nhục quý tộc cũng có thể hướng về kẻ thù của hắn đưa ra quyết đấu, mà bị tự tuyệt sau khi hắn cũng có thể phát động toàn bộ sức mạnh đem kẻ thù của hắn triệt để tiêu diệt. Được rồi, đó chính là không hoàn toàn nói chuyện. Lâm Thái Bình rất khổ não lắc đầu một cái, nhìn đứng ở chính mình đối diện tủ ẩn công tước, rốt cục không thể làm gì túi người xuống đi, nhặt lên con kia dính đầy cho bụi tay không bộ, mà cái này cũng tượng trưng hắn đáp ứng rồi quyết đấu. Trong trước mắt. Ngồi ở vương tọa trên giái nạ hoàng hậu đột nhiên lộ ra vui vẻ nụ cười, vừa còn bị phụ thân gian dạy huyết nam tước, càng là lập tức mừng rỡ nhảy lên để Dương Dương tự đắc vung vẩy bắt tay cánh tay nói: Ha ha, đáng thương khỉ da vàng, ngươi chết chắc rồi, phải biết ta cha từ lúc 10 năm trước cũng đã là hoàng kim cấp trung đại kiếm sư, còn chờ cái gì đây? Nhanh quỳ xuống hướng ta xin tha đi, có thể ta sẽ cân nhắc. Câm miệng cho ta, huyết, chờ trở lại sau đó ta còn muốn tìm ngươi tính sổ. Tù ẩn công tức quay đầu lại chừng một chút. nhất thời để Việt Nam tức bé ngoan túi đầu, tiếp theo rồi lại dùng loại kia có chút ánh mắt phức tạp, đánh giá nhìn như không hề phản kháng lực lâm Thái Bình. Sau một chốc, hắn đột nhiên khe khẽ thở dài, bình tĩnh nói, người Đông phương, dũng khí của ngươi đáng khen, trên thực tế ta cũng cũng không muốn bị người nói thành lấy lớn ép nhỏ. Như vậy đi, ở sau đó quyết đấu bên trong, ta hội chỉ sử dụng 7 phần 10 sức mạnh, nếu như ngươi có thể ở sự công kích của ta giới kiên trì 10 phút, như vậy chuyện này liền đến đây là kết thúc, thế nào? Cáo giả, nghe được tủ ẩn công tước bên cạnh hiệu tần nguyên xoáy không nhịn được thầm mắng một tiếng. Rất hiển nhiên, cái gọi là can đảm lắm vốn là nói bậy. Con lão hồ ly này mục đích thực sự là dự định cho mình một bộ mặt, ở đánh bại lâm thái bình đồng thời lại có thể phòng ngừa cùng tạo phản phái triệt để không nể mặt mũi. Nhưng mà biết rõ tủ ẩn công tước còn có dự tính như vậy, hiệu tần nhưng hay là không thể không hoàn toàn thừa hắn tình. Chậm rãi quay đầu nhìn lâm thái bình nói, thân ái lâm, nếu công tước đại nhân nói như vậy. Như vậy ngươi liền cật lực ứng chiến đi, bất luận là thắng hay thua, ta hy vọng chuyện này đều sẽ không ảnh hưởng đến giữa chúng ta hài lòng quan hệ. Không, nếu là quyết đấu, vậy sẽ phải công bằng tiến hành. Nhưng mà ngoài ý muốn, Lâm Thái Bình nhưng khe khẽ lắc đầu, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, hắn suy nghĩ một chút lại bổ sung. Bất quá, cân nhắc đến ta là một vị triệu hồi sư, công tước đại nhân. Ngài có nguyện ý hay không cho ta một cơ hội, để ta trước tiên cho gọi ra ta chiến đấu sùng vật. Người là triệu hồi sư sao? tu ẩn công thức không khỏi hơi ngạc nhiên Vương tọa trên giải nạ hoàng hậu càng là tỏ rõ vẻ quái lạ liền ngay cả Hữu Tần cũng lộ ra kinh ngạc vẻ mặt vân vân ta thật giống không có nghe mở tờ đã nói chuyện này chỉ nghe nói Lâm sở trưởng nhất chắc chắn trốn ở sau khi an toàn Phương chỉ huy sau đó mệnh lệnh một đoàn ác ma đi tới quần đầu cha cái tên này khả năng đúng là cái triệu hồi sư cũng là vào lúc này huyết Nam tức tiến tới gần cắn răng lợi nói tên kia ở thương mại trên đường Đã từng cho gọi ra một con to lớn mập mạp tỏ chết tiệt, con kia đáng ghét thỏ, đụng gây ta hai cái sương sườn, nếu như có cơ hội ta nhất định phải nấu nó. Câm miệng, tu ẩn công tức khẽ cau mày, lần thứ hai chừng một chút không ngăn được nhị tử, tiếp theo trầm ngâm chốc lát, rốt cục bình tĩnh gật đầu đạo, không thành vấn đề, ta đồng ý cho người trẻ tuổi một ít cơ hội, như vậy tôn kính lâm tiên sinh, ngươi hiện tại là có thể triệu hoáng ngươi chiến đấu sủng vật. Được rồi. nếu như tủ ẩn công thức biết mình hiện tại chính bước vào một cái hố to giảm hắn tuyệt đối sẽ không nói như vậy nhưng mà vấn đề là hắn cũng không biết vì lẽ đó sau một khắc lâm thái bình liền rất vui vẻ lộ ra nụ cười tám viên răng trắng như tuyết ở tối tâm ánh đến dưới sáng lên lấp ló vẹn vẹn mấy giây sau ngay khi tất cả mọi người tập thể nhìn kỹ hắn đột nhiên ung dung thong thả giơ tay trái lên trên không trung nhẹ nhàng vỗ tay cái độ, giang hồ cứu cấp giang hồ cứu cấp a các tiên sinh quỷ mới biết cái gì gọi là giang hồ cứu cấp Nhưng mà liền trong trước mắt này, màu xanh lục lân hỏa đột nhiên giống như đom đóm giống như vậy, từ phía sau hắn trong hư không lan tràn mà ra, đồng thời giống như nắm giữ tự mình ý thức tự cấp tốc ngưng tụ lại để, cuối cùng chuyển hóa thành vỗ một cái lân hỏa lóng lánh cửa tệ lẹ phọt. Đúng, liền trong trước mắt này, một luồng tượng trưng tử vong hơi thở lạnh như băng, đột nhiên bao phủ toàn bộ phòng nghị sự, thực lực yếu nhất vết nam tức đã không nhịn được khẽ run, giải nạ hoàng hậu không tự chủ được đứng dậy, hiệu Tần nguyên soái lộ ra mấy phần kinh hỉ vẻ mặt. Mà tù ẩn công tức nhưng là lần thứ nhất sắc mặt nghiêm nghị, theo bản năng rút ra trường kiếm chặn ở trước người, chư thần trên trời. Đây là... đây là... đây là vong linh. Đúng, đây tuyệt đối là vong linh khí tức. Hơn nữa không phải mấy cái cấp thấp bộ xương binh có thể tạo thành như thế. Vào giờ phút này, liền ngay cả buồn ngủ tạ giản tam thế cũng đông nhiên giật mình tỉnh lại. Giải nạ hoàng hậu càng là bỗng nhiên đứng dậy, tỏ rõ vẻ tái nhật cao giọng nói, Vệ binh! Vệ binh! Không cần lời nhắc nhở của nàng. đã sớm chờ đợi ở đại điện ở ngoài các binh sĩ cũng đã nhận ra được loại này đáng sợ uy thế trong phút chốc hơn trăm tên lính mãnh liệt vọt vào phòng nghị sự trong đó càng không ít hoàng kim cấp bậc cường giả tất cả mọi người đều sắc mặt nghiêm nghị hô hấp dồn dập dơ lên vũ khí chăm chú nhìn chằm chằm cái kia đã ngưng tụ thành hình cửa tệ lẹp vọt ầm một tiếng pha lê bồn chứa bị đánh vỡ âm thanh đột nhiên vang vọng ở trong không khí ngay khi tất cả mọi người kinh ngạc trong tâm mắt hai cái khô lâu sư từ cửa tệ lẹp vọt bên trong lảo đảo lao ra Hơn nữa lẫn nhau cầm lấy đối phương xương gáy, nội giận đùng đùng không coi ai ra gì cai vã. Ngu xuẩn, người cái này không có đầu vóc ngu xuẩn, lại dám nghi vấn ta khoa học thử nghiệm thành quả. Ta dùng ngọn lửa linh hồn của ta sinh thể, chúng ta dưới chân lục địa xác thực tồn tại một loại nào đó lực hút, cho nên khi chúng ta đem một cái nặng 3 tấn thiết cầu cùng một cái nặng 2 kg thiết cầu đồng thời từ tháp cao trên ném để chúng nó tuyệt đối sẽ đồng thời rơi xuống đất. Lan, từ biệt dùng pháp thuật của người để lừa dối ta. Ngươi nhất định là dở cho gì? Chết tiệt khốn nạn, ngươi lại dùng cái này cái gọi là thử nghiệm, lừa gạt đi rồi ta nhiều năm thu thập luyện kim vật liệu. Trả lại ta, nhanh lên một chút trả lại ta, còn muốn bồi thường ta một số lớn tổn thất, phải biết, ta đang tiến hành một cái rất nhân loại vĩ đại cải tạo thử nghiệm, biết điều này có ý vị gì sao? Rất tốt rất cường đại, nói ai cũng nghe không hiểu khoa học lý luận, hai vị khô lâu sư làm cho mùi thuốc súng khuyết tán, thậm chí hoàn toàn không để ý chính mình cường giả thân phận. Lẫn nhau cầm lấy đối phương sương sườn, lại như là hai cái đầu đường tiểu hài tử ở đánh nhau. Còn Chu Vi những người vây xem kia, hiện ra nhưng đã hoàn toàn bị bọn họ lơ là. Chợt mắt ngoát mồm, Chu Vi tất cả mọi người đều nhìn ra trận mắt ngoát mồm. Những kia sông tới muốn hộ giá các binh sĩ, càng là suýt chút nữa đem vũ khí trong tay đều đem ném đi rồi. Việt Nam tức trực tiếp ngồi dưới đất, giải nạ hoàng hậu đã ngây người như phóng, còn tù ẩn công tức cùng Hự tần nguyên Soái, hai vị này đế quốc đại nhân vật. vào giờ phút này cũng đã đã biến thành hình người con dối. Thấy vong linh rồi. Người đông phương kia bất luận từ góc độ nào để xem, đều không giống như là một vị mạnh mẽ triệu hồi sư, hắn làm sao có khả năng dễ như ăn cháo đến liền ngâm sướng thần chú đều không cần, liền trực tiếp cho gọi ra hai cái chí ít đều là hoàng kim cấp thấp khô lâu sư để, đây căn bản không phải triệu hồi sư có thể làm được, coi như là mạnh mẽ pháp sư vong linh, cũng đừng hỏng làm được điểm này. Nhưng mà, cái này còn không là tối địa phương cổ quái, nhất là quái lạ chính là ai hắn miêu gặp loại này khô lâu sư dựa theo đạo lý tôi nói cái gọi là khô lâu sư không phải hẳn là âm trầm cười gần, tỏa ra đủ khiến người trí mạng khí tức tà ác nhẹ nhàng vung vẩy chắc chắn mấy cái đáng sợ phép thuật để hết thể sinh vật cũng vì đó run rẩy sao nhưng là nhìn lại một chút trước mắt hai người này lẫn nhau gãi vã khô lâu sư hai người này nói ai cũng nghe không hiểu lý luận kỳ quái gia hỏa nơi nào có một điểm tà ác vong linh cùng đáng sợ cường giả phong độ đừng đua Nếu như nói loại này điên điên khùng khùng gia hỏa cũng coi như là tà ác vong linh, như vậy dù cho từ thư viện tùy tiện kéo cái đọc sách. Được rồi, lời còn chưa dứt, mấy cái đọc sách gia hỏa vẫn đúng là xuất hiện rồi. Trong phút chốc, nương theo lại một tiếng nổ lớn nhẹ vang lên, mấy quyển quyển sách dày cộp đột nhiên từ cửa tệ lẹ bên trong bay ra, ở giữa không trung sẹt qua một đường vòng cung, tầng tầng đập xuống, suýt chút nữa liền phá đến huyết nam tức đầu. UU đọc sách, HTTP, v 2 v 2 cản 2 con Khẩn đón lấy, lại có mấy cái khô lâu sư lào đảo lao ra cửa tệ lẹp hơn nữa đi sang một bên kiếm những kia rơi xuống đất thư tịch, vừa còn rất phẫn nộ hét quái dị, chết tiệt. Lâm, ta nói qua bao nhiêu lần, không muốn ở chúng ta mỗi ngày quy định xem thời gian quái rối. Ồ, đây là địa phương nào, các người đang đóng phim sao? Quay cái đầu người A. Vào giờ phút này, ở đây tất cả mọi người phản ứng đầu tiên, chắc chắn theo bản năng lùi về sau vài bước. Xa xa rời đi những này vẻ thần kinh nhưng lại mạnh mẽ sinh vật vong linh, chết thiệt, hai vị khô lâu sư đã đủ đáng sợ, nhưng mà hiện tại lại có dòng rã năm vị khô lâu sư, những người này đến cùng là từ nơi nào nhô ra. Có thể nói cái gì đó, thời khắc này, toàn bộ phòng nghị sự đều bao phủ đàng kỳ quái bầu không khí bên trong, quỷ dị trong hỗn loạn, hiệu tần nguyên xoay rốt cục phục hồi tinh thần lại, vẫn cứ có chút mê man túi đầu nhìn tới, nhưng mà chờ nàng nhìn thấy cái kia mấy quyển tán loạn trên mặt đất thư tịch thời gian. Đột nhiên liền ngây người như phóng. Chờ đã, cái kia bản màu trắng bạc bìa ngoài thư tịch, nếu như không có nhìn lầm, thật giống là, luận theo đuổi nữ tính 12 loại phương pháp chính xác của Mòn Pesky ở vụ. Trường 372, tà ác vong linh đại tụ tập. chương 376, tà ác vong linh đại tụ tập. Luận theo đuổi nữ tính 12 loại phương pháp chính xác của Mòn ở vụ. Trạng vạng trong phòng nghị sự, mấy trăm tên trang bị đến tận răng cung đình binh sĩ. Đưa cái này nguyên bản rộng rãi phòng khách trên hoàn toàn nước chạy không loạn, tà ác vong linh khí tức vẫn cư ở trong không khí lan tràn, để nhiệt độ chung quanh không ngừng giảm xuống. Nhưng là vào giờ phút này, tất cả mọi người quan tâm tiêu điểm, nhưng đều ở cái kia mấy quyển rơi xuống trên đất thư tịch trên. Luận theo đuổi nữ tính 12 loại phương pháp chính xác. Quỷ dị trong huấn loạn, cũng không biết là ai đi đầu đọc lên quyển sách này tên, sau đó toàn trưởng tập thể yên lặng như tờ, trên thực tế ngoại trừ Lâm Thái Bình ở ngoài. Bao quát hư tần nguyên xoáy cùng tủ ẩn công tức ở bên trong tất cả mọi người, đều có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Chờ các loại, đây thật sự là một quyển sách sao? Lại hội có một quyển sách dạy người làm sao tán gái. Được rồi, dạy người tán gái cũng coi như, nhưng là ai có thể nói cho ta, tại sao mấy cái vong linh hội ở chăm chú xem quyển sách này? Xin nhờ, các ngươi là vong linh à, muốn học tập tán gái làm gì, lẽ nào các ngươi sống được quá lâu, vì lẽ đó định tìm một ít chuyện làm yêu thương lâu dài cái gì? điên rồi. Chuyện này quả thật là điên rồi. Giái nạ hoàng hậu nắm chặt góc áo, mu bàn tay run dậy buộc lộ ra gân xanh, liền ngay cả Mỹ lệ mặt đều hoàn toàn méo mó. Là một người có mánh liệt ý muốn khống chế người, nàng ghét nhất sự tình, chắc chắn sự tình thoát cách mình khống chế, nhưng mà ở cái này phổ thông buổi chiều, khi, làm, cái kêu đang ghét người đồng phương đi tới cung đỉnh sau khi, sự tình liền lập đi lập lại nhiều lần mất khống chế, hiện tại càng là xuất hiện mấy cái thích xem thư khô lâu sư cái này bạn không hiểu ra sao thư đến cùng là tên khôn kiếp nào viết là ta lại như là biết giải nạ hoàng hậu tức giận trong lòng nghi vấn một cái không tình cảm chút nào âm thanh đột nhiên vang lên trong phút chốc lạnh lẽo gió lạnh vào thời khắc này đột nhiên xuất hiện gào thét vang vọng bao phủ mà qua bao phủ toàn bộ phòng nghị sự cho tới vương tọa trên đều kết đầy một tầng dày đặc băng sương thời khắc này ngay khi tất cả mọi người kinh hái trong ánh mắt một cái tà ác âm trầm rồi lại bị bóng tối bao trùm vặn vẹo bóng người Từ cửa tệ lẹ vọt bên trong chậm rãi đi ra, tiếng bước chân của hắn rất nhẹ, phản phất suy yếu hoàn toàn không có bất kỳ sức mạnh, rồi lại giống như mang theo sức mạnh đáng sợ tự, tầng tầng đánh ở trái tim của mỗi người trên. Người là, người là, thời gian cùng không gian phản phất vào đúng lúc này bất động, tất cả mọi người đều không tự chủ được lùi về sau, miễn cương ở loại kia sức mạnh tinh thần đáng sợ uy thế giới, run dậy ngẩng đầu nhìn phía cái này người đến chơi, mấy giây sau, đợi được thấy rõ cái này người đến chơi mạo thời gian. liền ngay cả cường đại nhất tù ẩn công tức cũng ngơ ngác biến sắc, thậm chí cảm thấy linh hồn đều chìm vào đến trong bóng tối. Vũ yêu. Đây là vũ yêu. Không, không chỉ là phổ thông vu yêu, mà là trong truyền thuyết tà ác nhất vu yêu chi vương. Thả lỏng, hiện tại là học thuật nghiên cứu thời gian, ta đối với thu gặt mấy cái yếu đối linh hồn không hề hứng thú. Vu yêu vương âm thanh khàn khàn mỉm cười, rồi lại chậm rãi chuyển qua giả ngu mà mục nát mặt, viền mắt bên trong lóng lánh tà ác linh hồn chi hỏa. Nhìn phía cách đó không xa giải nạ hoàng hậu Thuận tiện nói một câu Quyển sách kia là ta tạ Vì lẽ đó Tràn ngập dạ tâm mỹ nữ xả Người đối với này có ý kiến gì không Căn bản là không có cách trả lời Đón nhận vu yêu vương cái kia không tình cảm chút nào lạnh leo ánh mắt Giải nạ hoàng hậu gần như sắp muốn tan vỡ Chỉ có thể run rẩy lùi về sau lùi về sau nữa Chu vi vũ trang các binh sĩ lập tức xuống lên Tuyệt vọng mà rồi lại kiên cường che ở nàng phía trước Nhưng mà tất cả mọi người đều biết Nếu như Vu Yêu Vương dự định ra tay, nơi này căn bản không ai có thể ngăn cản đạt được hắn. May mắn chính là, Vũ Yêu Vương không có dự định làm như vậy, mà là lần thứ hai quay đầu nhìn Lâm Thái Bình, đồng thời lộ ra loại kia xem ra rất cứng ngắc tà ác nụ cười. Lâm, ta thân ái bằng hữu, ngươi quả nhiên rất tin thủ hứa hẹn, vì lẽ đó tiếp đó, chúng ta muốn từ giải quyết những người này bắt đầu, đem phạm vi 500 dặm đều biến thành vong linh chi thành sao. Không, nghe được nếu như vậy, chu vi tất cả mọi người đều tập thể biến sắc. không nghi ngờ chút nào, ở thế lực khắp nơi viện quân đến trước, cái này đáng sợ Vu yêu vương tuyệt đối có thực lực làm được điểm này, bất qua xem ra, Lâm Thái Bình cũng không tính tán thành đề nghị này, mà là mặt tươi cười nói, Mòn Pesky ở vụ đại nhân, ngài hiểu lầm, ta không có ý định chinh phục cái thành phố này, ta chỉ là mới vừa cùng người ở quyết đấu, vì lẽ đó dự định mời ngài tới. Quyết đấu? Ở đâu quyết đấu? Chưa kịp đến Lâm Thái Bình nói xong câu đó, chưa kịp đến Vu yêu vương Mòn Pesky ở vụ trả lời Vừa còn đang vì học thuật vấn đề tranh luận khô lâu sư nhóm, đột nhiên liền không hẹn mà cùng hưng phấn xoay đầu lại, quá tuyệt, chúng ta có bao nhiêu năm không có xem qua quyết đấu. Như vậy còn chờ cái gì, nhanh lên một chút để cuộc quyết đấu này bắt đầu đi, đúng rồi, thuận tiện hỏi một câu, chúng ta quyết đấu đối tượng là ai? Rất tốt, thời khắc này, tất cả mọi người tại chỗ đột nhiên cùng nhau quay đầu, dùng loại kia tràn ngập đồng tình vẻ mặt nhìn tủ ẩn công tước, người sau tuy rằng ngoan cường đứng thẳng ở tại chỗ. nhưng mà nắm trường kiếm tay, nhưng ở khẽ run, đầy đủ bộc lộ ra hắn sợ hãi của nội tâm cùng căng thẳng. Không nghi ngờ chút nào, đứa ngốc mới sẽ cho rằng chính mình có thực lực chiến thắng một vị Vu yêu vương, cho dù song phương đều là hoàng kim cấp trung cường giả, nhưng mà ủng có mấy ngàn năm phép thuật tri thức, tà ác Vu yêu vương, nhưng đủ để dùng phép thuật nghiền ép cùng đẳng cấp đối thủ. Chúng chi ngoại trừ Vu yêu vương ở ngoài, chu vi còn có mấy cái khô lâu sư chính đang mắt nhìn chằm chằm. Ta chịu thua rồi. Quỷ dị trong yên tĩnh, Tuẩn công tức trầm mặc sau một hồi, rốt cục gian nan phun ra vài chữ, tiện tay bỏ lại trường kiếm, nhưng lại sâu sắc nhìn Lâm Thái Bình một chút, không chút do dự quay đầu lại rời đi. Chạng vạng ánh sáng lờ mờ dưới, bóng lưng của hắn nhìn qua lại có mấy phần thê lương. Làm sao hội? Tại sao sẽ là như vậy? Việt Nam tức trận mắt ngoác mồm nhìn cha, mấy giây sau, chờ hắn ý thức được Vu yêu vương ánh mắt chính chuyển hướng mình thời gian, nhất thời tỏ rõ vẻ trắng xám hét lên một tiếng, liên tục lăn lộn chạy ra ngoài, chết tiệt! Chết tiệt khỉ ra vàng, ta sẽ không liền như vậy buông thang ngươi, chờ ta về đến gia tộc sau đó, nhất định phải. Đúng. Phong nghị sự truyền ra ngoài mở một tiếng lanh lành tiếng vang, huyết nam tức tiếng kêu kỳ quái đột nhiên bỏ dở, mà cái này hung tận lòng bàn tay, lại như là tầng tầng đánh ở gái nạ hoàng hậu trên mặt, làm cho nàng tỏ rõ vẻ trắng xám khuôn mặt vặn mẹo, trong mắt càng là thiêu đốt không cách nào che giấu lửa giận. Được rồi, vĩnh viễn không nên cùng một cái nổi giận bên trong nữ nhân giảng đạo lý. Như vậy. Tôn kính hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu bệ hạ, nếu như không chuyện gì, chúng ta cũng đi trước. Lâm Thái Bình lập tức rất thức thời cáo từ rời đi, thuận tay nắm lấy còn đang ngẩn người Hự tần nguyên Soái, vụ yêu vương cùng khô lâu sư nhóm đương nhiên là theo sát phía sau, thuận tiện còn thảo luận nhân loại cùng hầu tử đến cùng có liên quan gì học thuật vấn đề. Sau lưng bọn họ, lão hoàng đế tạ giản tam thế như trước buồn ngủ, giải nạ hoàng hậu nhưng là ngây người như phong đứng ở nơi đó, quỷ dị trong yên tĩnh. Cái này phẫn nộ đến gần như điên cuồng nữ nhân đột nhiên hét lên một tiếng, sắc bén âm thanh thậm chí đem pha lê đều đập vỡ tan, không, đây không tính là kết thúc, đây không tính là kết thúc. Các ngươi những ngày ngu xuẩn, nhanh đi xin mời những kia tế ti, nhanh đi xin mời những kia tế ti lại đây, nên bọn họ vì ta hiệu lực thời điểm rồi. Được rồi, dứt bỏ giái nạ hoàng hậu điên cuồng phẫn nộ không để cập tới, vào giờ phút này trong xe ngựa, hiệu tần nguyên xoay cuối cùng cũng coi như từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại. Rồi lại vẫn cứ tràn ngập cảnh giác ngẩn đầu lên, nhìn an vị ở đối diện chính thảo luận học thuật vấn đề vu yêu vương cùng khô lâu sư nhóm. Không biết nghĩ đến cái gì chuyện đáng sợ, nàng không nhịn được dùng mình lạnh lẽo, quay đầu nhìn bên cạnh Lâm Thái Bình. Lâm, bằng hữu của ta, ngươi xác định mấy vị này. Ảch, mấy vị tiên sinh này, sẽ không ở lãnh thạch thành sang vậy sao. Cái này mà, hiện nay tới nói hẳn là như vậy. Lâm Thái Bình có chút không xác định sờ sờ cằm, mắt thấy hưu tần nguyên xoáy lần thứ hai sốt sáng lên mở Vội vã rất tốt bụng ăn ủi thả lỏng, thả lỏng, đợi lát nữa ta liền bản sao, đạo ý huyền thuyết tiến hóa, cho bọn họ, ngươi nhắc lại cung mấy con khỉ cái gì, bảo đảm bọn họ đón lấy 3 tháng bận biểu đến không thời gian chinh phục thế giới. Được rồi, chỉ mong là như vậy. Nhìn vẫn cứ đang thảo luận học thuật vấn đề tà ác vong linh nhóm, hiệu tần không nhịn được thở một hơi dài nhẹ nhõm trên thực tế, ban đầu sau khi hết khiếp sợ, nàng đột nhiên có chút chờ mong, không nghi ngờ chút nào. Nếu như những này mạnh mẽ vong linh có thể gia nhập chính mình trận doanh, như vậy cướp đoạt đế quốc kế hoạch, tựa hồ lại nhiều hơn mấy phần thành công bảo đảm. Cái kia cái gì, cá nhân ta cảm thấy, ngươi hay là không nên ôm kỳ vọng quá lớn, liền muốn biết nàng đang suy nghĩ gì. Lâm Thái Bình tiến đến bên thai của nàng, nhẹ giọng lại nói, nói thật sự, cùng với ở trên người bọn họ hoa tinh lực, ta lại cảm thấy ngươi không nếu muốn biện pháp lôi kéo những quý tộc kia, đặc biệt là chữa trị cùng tủ ẩn công thức trong lúc đó vết rách. ta rõ ràng ta đêm nay sẽ đi tự mình bái phỏng tủ ẩn công tước. UU đọc sách http V... cản sucon hiệu tần nguyên Soái tỏ rõ vẻ nghiêm túc gật gù rồi lại không nhịn được cười khổ nói lâm ngươi lần này thật sự cho ta chọc cái phiền phải lớn cùng người nào nháo mâu thuẫn không được một mực đắc tội rồi vị kia ác danh chuyển xa huyết nam tước trên thực tế cũng giống như hiệu tần nguyên xoáy nói như vậy trong quý tộc thiếu không được xảy ra công tử bột cùng phá gia chi tử như thủ ẩn công tước vị này còn độc nhất huyết nam tước Chắc chắn đế đô bên trong tối xú danh rõ ràng công tử bột, cái tên này cùng hắn mười mấy người quý tộc bằng hữu, cả ngày vô học sống phóng túng gây chuyện thị phi, được xưng là đế đô tối mối họa lớn một trong. Cái này không thể trách ta, ta gặp phải hắn thời điểm, lại không biết hắn hố tra điểm sở kỳ hiệu đấy. Lâm Thái Bình rất bất đắc dĩ sở sở cảm, suy nghĩ một chút lại hơi nghi hoặc một chút đạo, bất quá rất kỳ quái, ta xem tủ ẩn công thức nhà giáo rất nghiêm dáng vẻ, chẳng lẽ nói đó chỉ là mặt ngoài hiện tượng. trên thực tế hắn ở sau lưng cho huyết nam tước chỗ dựa cái kia thật không có tu tuẩn công tước đúng là cái nghiêm phụ hiệu tần nguyên xoay lắc đầu một cái rồi lại không nhịn được thở dài có thể vấn đề là hắn là một cái như vậy như tử coi như quản giáo lại nghiêm có thể thế nào hướng chi sự vụ của hắn bận rộn căn bản không có bao nhiêu thời gian nhìn chằm chằm huyết nam tước mà cái kia công tử bột chỉ cần một tìm tới cơ hội sẽ sang bậy có người nói liền giáo sư dạy kèm ở nhà đều khí đi rồi mười mấy vị có phải là a Gia gia đều có nỗi khó xử riêng. Lâm Thái Bình rất cảm khái sờ sờ cảm, thầm nghĩ quả nhiên cái nào thời đại đều sẽ ra chuyện như vậy. Bất quá cảm khái quy cảm khái, hắn rồi lại như là nghĩ đến cái gì tự, đột nhiên suy tư ngẩng đầu lên, nhìn một chút đối diện chính đang thảo luận nhân loại là cái gì có thể đứng thẳng cất bước vu yêu vương cùng khô lâu sư nhóm. Khắc khắc lại nói ngược lại, ta đột nhiên nghĩ đến. Chưa xong con tiếp. Chương 373, sáng lập đại học. Chương 377, sáng lập đại học. khắc khắc lại nói ngược lại ta đột nhiên nghĩ đến hoàng hôn thương mại trên đường phố chậm rãi tiến lên trong xe ngựa nghe Hưu Tần Nguyên Soái tự thuật nhìn ngồi ở đối diện tà ác vong linh nón Lâm Thái Bình trên mặt đột nhiên lộ ra cười híp mắt vẻ mặt lại như là nghĩ đến một cái rất đáng yêu chủ ý được rồi thời khắc này nhìn Lâm Thái Bình loại kia vẻ mặt Hưu Tần Nguyên Soái không biết làm sao đột nhiên đã nghĩ lên mở tờ Nam Tức từng cùng mình đã nói kinh nghiệm giáo hấn, cái kia cái gì Nguyên Soái đại nhân mời ngài cần phải nhớ tới khi Làm, Lâm lộ ra loại kia nụ cười cổ quái thời điểm, chúng ta nhất định phải quay đầu liền đi, không chút do dự quay đầu liền đi. Đúng, tuyệt đối không nên tiếp lời. Rất tồi tệ chính là, tuy rằng giờ khắc này nhớ tới mở tờ nam tức nhắc nhở, nhưng là hữu tần nguyên xoái ở dùng mình lạnh leo đồng thời, nhưng vẫn không kềm chế được trong lòng hiếu kỳ. Do dự một chút sau khi, rốt cục hạ thấp giọng hỏi, Lâm, trực giác của ta nói cho ta, ngươi thật giống như có một cái kế hoạch. Không sai, ta đột nhiên có một cái rất đáng yêu kế hoạch Lâm Thái Bình đẩy một cái mắt kiến gọt vàng, hắn cái kia ác thú vị ánh mắt từ Vu yêu vương cùng bộ xương đại pháp sư nhóm trên người xe qua, lại đang hoàng trịnh trọng nhìn như Tần Nguyên Soái Sau đó rất nghiêm túc rất nghiêm túc ho nhẹ vài tiếng. Thân ái Nguyên Soái đại nhân, ngài muốn giải quyết Đế đô tối mối họa lớn một trong sao? Ngươi muốn cho tủ ẩn công tức cùng những kia đại quý tộc tất cả đều gia nhập ngài trận doanh sao? Nếu như ngài muốn, như vậy hiện tại liền cầm lấy ngài điện thoại trong tay. À, không đúng, là cầm lấy ngài tiền trong tay túi. cho ta một chút thời gian, còn ngài một cái kỳ tích. Quỷ mới biết đây là ý gì, Hiệu Tần Nguyên Soái chỉ nghe đã hiểu một điểm, đó chính là Lâm Thái Bình có một cái hoàn toàn mới kế hoạch, mà chính mình cần phải làm là cung cấp các loại chống đỡ, tỉ như lượng lớn lượng lớn từ trong túi tiền móc tiền ra. Đương nhiên, bỏ tiền không có vấn đề, có thể vấn đề là cái này cái gọi là kế hoạch là Cái kế hoạch này, có thể giúp ngài lôi kéo liên minh quý tộc, để tù ẩn công thức bọn họ tất cả đều trở thành ngài minh hiếu. chí ít cũng sẽ không ngã về giải nạn hoàng hậu. Lâm Thái Bình rất nghiêm túc trả lời, tuy rằng loại này nghiêm túc xem ra rất quái lạ, "Được rồi, nói tóm tắt, ta đưa nó xưng là." "Cái gì?" Hữu Tần Nguyên Soái đã hoàn toàn bị làm nổi lên lòng hiếu kỳ, liền ngay cả đối diện chính đang nhiệt liệt thảo luận học thuật vấn đề Vu yêu Vương cùng bộ xương đại pháp sư nhóm, cũng vào thời khắc này đột nhiên đình chỉ thảo luận, không hẹn mà cùng quay đầu trông lại. "Ta đưa nó xưng là." Lâm Thái Bình ngừng lại một chút, Rốt cục ở tất cả mọi người nhìn kỹ bên trong, kéo thật dài âm cuối thẳng thắn đạo, à, ta đưa nó xưng là, sáng lập, đại, học, đại, đại học, sáng lập đại học. Vũ Yêu Vương cùng khô lâu pháp sư nhóm hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không có thể hiểu được cái từ này hàng nghĩa, hiệu tần nguyên xoái càng là ngạc nhiên không nói gì, cách rất lâu mới tỏ rõ vẻ nghi ngờ nói, Thì, Lâm, ta không biết ta lý giải có đúng hay không, cái gọi là đại học. Có phải là cùng chúng ta hiện tại chiến đấu học viện học viện pháp thuật? Gần như, ngươi có thể đem nó lý giải là học viện, bất quá là một tòa càng thêm tổng hợp cao cấp hơn học viện. Lâm Thái Bình rất vui vẻ gật gù, lại rất có kiên trì giải thích, tòa này mới tinh đại học, đều sẽ chọn dùng hiện đại quản lý chế độ, lấy hạt nhân chuyên nghiệp cùng tiên tiến dạy học lý niệm là đặc sắc, bồi dưỡng đệ tử tố chất toàn bộ phương vị phát triển, nắm giữ cùng chuyên nghiệp có quan hệ thông thạo sở kỳ hữu, do đó đạt đến phục vụ xã hội xúc tiến xã hội phát triển. nói tiếng người, hữu tần nguyên xoáy cùng vũ yêu vương liếc nhìn nhau, không nhịn được cùng nhau phẫn nộ quát. được rồi, tiếng người liền là ta dự định chiêu thu huyết nam tức cùng hắn quý tộc bằng hữu làm đại học nhóm đầu tiên đệ tử. lâm thái bình thật đáng tiếc thở dài, thầm nghĩ những người này thật sự không hiểu cái gì gọi là dở dọng nghệ thuật. các ngươi xem, huyết nam tức không phải rất khó dạy dụ, liền giáo sư dạy kèm ở nhà đều khí đi rồi mười mấy cái. nếu là nếu như vậy, chúng ta liền đem hắn thu vào trong đại học, dùng yêu thương cùng roi. Không đúng, là dùng yêu thương cùng giáo dục cảm hóa hắn. Sau đó, sau đó, Hiệu Tân Nguyên Soái cùng Vũ Yêu Vương hai mặt nhìn nhau, làm sao nghe đều cảm thấy ý đồ này rất kỳ quái. Sau đó, những tên kia sẽ ở chúng ta giáo dục dưới, biến thành một đám phẩm học giỏi nhiều mặt học sinh tốt, biến thành một đám đối với xã sẽ hữu dụng người. Lâm Thái Bình rất vui vẻ sờ sờ cảm, kế tục giải thích, mà nhìn thấy chính mình còn độc nhất rốt cục bỏ công tử bột tật xấu, trở nên đầy đủ ưu tú có thể kế thừa gia nghiệp Ngài cảm thấy tủ ẩn công tức hội có phản ứng gì? A, cái này mà. Hữu tần nguyên xoáy nhíu chặt lông mày, nhưng mà chỉ trong chốc lát sau khi, lông mày của hắn liền không tự chủ được ra hắn ra, ánh mắt cũng biến thành trở nên sáng ngời. Không sai, nói không sai, nói một điểm đều không sai. Tại sao ta luôn luôn không cách nào lôi kéo những kia đại quý tộc, cũng là bởi vì ta không cách nào lấy ra đầy đủ để bọn họ động lòng đến không cách nào từ chối mê hoặc. Đối với những đại quý tộc này tôi nói, Tiền tài cũng cường đại thổ địa cũng được, đều chỉ là thêm gấm thêm hoa, bọn họ quan tâm nhất chắc chắn được chứ để gia tộc tráng đại phát triển, có thể ở biến ảo thời đại bên trong sừng sững không ngã. Mà một cái gia tộc lớn mạnh cùng phát triển, cố nhiên có rất nhiều ngoại bộ nhân tố ảnh hưởng, nhưng trọng yếu nhất, nhưng là gia tộc người thừa kế có hay không đầy đủ ưu tú. Vì lẽ đó điều này cũng giải thích, tại sao tủ ẩn công tước đã nắm giữ to lớn quyền lực, nhưng vẫn cứ suốt ngày cao mày mà tâm trầm, bởi vì chính hắn cũng rất rõ ràng. Chính mình người thừa kế duy nhất thực sự là quá không được ý, đủ để đem hắn mấy chục năm qua phấn đấu tất cả đều hủy hoàn toàn không còn một ngống. Ở tình huống như vậy, nếu như mình có thể cung cấp trợ giúp, để Việt Nam tức những này vô dụng con cháu quý tộc hăng hái cải tiến, trở thành một vị đại pháp sư hoặc là đại kiếm sư. Không, thậm chí không cần làm đến loại trình độ đó, chỉ cần bọn họ có thể biến thành một cái có học thức có tu dưỡng có trí khôn người bình thường, ta liền có thể lập tức được những kia đại quý tộc hảo cảm. Dù cho không có thể khiến cho bọn hắn gia nhập ta trận doanh Cũng có thể bảo đảm bọn họ hội duy trì trung lập thái độ Lâm, ngươi đúng là một thiên tài Nghĩ đến loại kia tình cảnh Hiệu tần nguyên xoáy đột nhiên khôi phục phong khoáng nữ hán tử bản sắc Trực tiếp cho Lâm Thái Bình một cái to lớn ôm ấp Đồng thời không thể chờ đợi được nữa hỏi Như vậy, nhanh lên một chút nói cho ta Cụ thể phải nên làm như thế nào Ta lại cần cung cấp cái gì Thả lỏng, thả lỏng Lâm Thái Bình cười híp mắt trả lời Suy nghĩ một chút lại dựng thẳng lên mấy ngón tay đạo, đầu tiên, ta cần một khu vực, còn cần đại lượng nhân lực vật lực, có thể bảo đảm chúng ta kiến tạo đại học, thư yếu, ta cần ngươi cung cấp chính lệnh cùng pháp luật trên chống đỡ, bảo đảm đại học hàng ngày công tác có thể thuận lợi tiến hành, mặt khác, giải nạ hoàng hậu nơi đó tất nhiên hội tạo áp lực, ta nghĩ cái này cũng cần sự giúp đỡ của ngài. Không thành vấn đề, những việc này ta cũng có thể dễ như ăn cháo giúp ngươi làm được. Hữu tần nguyên Soái không chút do dự trả lời. Thoáng bình tĩnh mấy phần sau khi, rồi lại lần thứ hai hỏi, còn gì nữa không, còn có điều kiện gì, ngươi cứ việc toàn bộ nói hết ra, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi. Còn có một cái chuyện rất trọng yếu, bất quá cái này ngại khả năng liền không giúp được gì. Lâm Thái Bình suy tư sờ sờ cằm, rồi lại ngẩng đầu lên, nhìn đối diện Vu yêu vương cùng bộ xương đại pháp sư nhóm, biết không. Ở chúng ta đông Vương đã từng có vị đại học giả đã nói, chân chính đại học, không ở chỗ nhà lớn, mà ở chỗ đại sư. Vì lẽ đó, vì lẽ đó, hiệu tần nguyên xoáy theo ánh mắt của hắn, suy tư nhìn phía vu yêu vương cùng bộ xương đại pháp sư nhóm, bị nhìn kỳ tà ác vong linh nhóm nhưng là hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu cái này cùng mình có quan hệ gì. Có quan hệ, rất có quan hệ. Lâm Thái Bình đàng hoàng trịnh trọng nhìn bọn họ, nhưng lại đột nhiên thu về sống trường, rất chăm chú rất chăm chú hỏi, món pesky ở vụ đại nhân, ta rất trịnh trọng đưa ra mời, không biết các ngươi là không phải có hứng thú. trở thành tòa này mới đại học thủ lượng giáo sư Ê! Vu Yêu Vương tỏ rõ vẻ quái lạ mở to hai mắt bên cạnh bộ xương đại pháp sư nhóm càng là ngạc nhiên không nói gì giáo sư, cái gì là giáo sư được rồi, nếu như ta lý giải không sai, cái gọi là giáo sư chắc chắn lao sư, vân vân ý của ngươi là, ngươi hy nhìn chúng ta trở thành tòa này đại học lao sư chuyên môn phụ trách giáo dục những quý tộc kia con cháu, chuyện này quả thật là điên rồi, trong phút chốc Trên xe ngựa tất cả mọi người đều lộ ra loại kia kinh ngạc vẻ mặt, "Đừng đùa, ngươi lại để một đám trong truyền thuyết tà ác sinh vật vong linh đi cho một nhóm nhân loại đệ tử đi học, ngươi liền không sợ đệ nhất tiết khóa, chúng ta liền đem bọn họ biến thành cấp thấp bộ xương binh sao? Hơn nữa quan trọng hơn chính là, chúng ta có thể giáo cái gì đây?" "Muốn giáo cái gì sẽ dạy cái gì." Lâm Thái Bình như trước rất chăm chú trả lời, "Phép thuật cũng được, chiến đấu sở kỳ hữu cũng được, luyện kim thuật cũng được, thậm chí là các ngươi bình thường thảo luận toán học, sinh vật, thiên văn, địa lý." Dù cho là 1 cộng 1 tại sao bằng 2 cũng không thành vấn đề. Đây căn bản không phải trọng điểm, chân chính trọng điểm là chư vị có mấy ngàn năm tri thức tích lũy cùng phong phú từng trải, chẳng lẽ còn giáo không được mấy cái tuổi thọ chỉ có gần trăm năm nhân loại sao? Cái này mà, Vu Yêu Vương cùng bộ xương đại pháp sư nhóm hai mặt nhìn nhau, nhưng không thừa nhận cũng không được, Lâm Thái Bình nói rất có lý, nếu như nói vong linh nhóm có ưu thế gì, đó chính là chúng nó có đầy đủ thời gian để tích lũy tri thức, làm một ví dụ tới nói. Dù cho Vu Yêu Vương chỉ là lấy ra một điểm bé nhỏ không đáng kể luyện kim thuật chi thức, cũng đầy đủ nhân loại bình thường sống đến giả học đến đến giả. Có thể vấn đề là, tại sao chúng ta muốn tiếp thu người mời? Quỷ dị trong yên tĩnh, Vu Yêu Vương lại đột nhiên khản khản cười nhẹ vài tiếng, trong mắt lộ ra rất ánh mắt rào hoạt. Lâm, ta thừa nhận, người miễn cưỡng có thể tính là bằng hữu của chúng ta, nhưng mà không nên quên, chúng ta ký kết chính là bình đẳng khế ước, chúng ta thì tại sao nhất định phải trợ giúp người đây? Không. Cái này không phải trợ giúp ta, mà là đang trợ giúp chính các ngươi." Lâm Thái Bình sớm có dự liệu, cười híp mắt hồi đáp, ngẫm lại xem, có thể một số năm sau khi, toàn bộ đại lục tinh anh đều sẽ là các ngươi đệ tử. Đến vào lúc ấy, nói không chắc chuyên môn hội có một cái học thuật kỷ niệm quán, còn có thể có một cái hướng dẫn du lịch đứng ở các ngươi pho tượng trước, ngưỡng mộ tên mà mở các du khách giới thiệu, "Các tiên sinh, xin mời hướng về nơi này xem, đây là tên học thuật đại sư Mohn Pesky ở phụ giáo sư pho tượng, hắn đã từng viết ra đạo ủy uyển thuyết tiến hóa, đồng thời đối với đại lục phát triển sản sinh to lớn ảnh hưởng. Được rồi, chỉ là muốn muốn loại kia đồ sộ cảnh tượng, cũng làm người ta cảm thấy nhiệt tình dâng trào. Bộ xương đại pháp sư nhóm tất cả đều ngẩng đầu lên, tưởng tượng chính mình học thuật thành quả truyền khắp đại lục tình cảnh, tưởng tượng mình đã bị vô số người vây đỡ cuồng nhiệt tình cảnh, không sai, không sai, chúng ta làm nhiều năm như vậy học thuật nghiên cứu, lẽ nào chính là vì để nó mọc đầy mạng nền sao? Đương nhiên hẳn là hướng về toàn bộ đại lục mở rộng. Trong khoảng thời gian ngắn, bộ xương đại pháp sư nhóm biển mắt bên trong linh hồn chi hỏa đều cháy hừng hực lên, nhưng mà ngay khi như vậy cuồng nhiệt bầu không khí bên trong, vu yêu vương hỏn Pesky ở vụ vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, đồng thời mặt không hề cảm xúc lạnh lùng nói, còn chưa đủ. Lâm, nếu như ngươi muốn thuyết phục ta, như vậy còn cần một cái càng sung túc lý do. Lý do là, quan hệ này đến kế hoạch của các ngươi. Lâm Thái Bình đột nhiên đứng lên, đón lấy vu yêu vương cái kia lạnh lẽo âm u ánh mắt, nghe. Tuy rằng ta không thể hoàn toàn xác định các ngươi muốn làm gì, nhưng mà bất kỳ kế hoạch, đều cần tài lực cùng vật lực chống đỡ. Mà nếu như các ngươi chịu trợ giúp ta, như vậy ta nghĩ bất kể là ta hay là hữu tần nguyên Soái, đều hẳn là vui với cung cấp trợ giúp. UU đọc sách, HTTP, V.V.V.V. Cản Xú Con. Thời khắc này, trong xe ngựa bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt lên, không khí phảng phất vào đúng lúc này đọc lại, giống như trầm trọng nham thạch giống như, đặt ở mỗi người trên thân thể. Bộ xương đại pháp sư nhóm trong mắt linh hồn chi hỏa bắt đầu lóng lánh lên, hiệu tần nguyên xoáy càng là theo bản năng làm ra rút kiếm động tác, chỉ có lâm thái bình như trước duy trì nụ cười, như không có chuyện gì xảy ra nhìn vu yêu vương. Nhưng mà vẹn vẹn mấy giây sau, loại này không khí suốt sáng đột nhiên liền tan ra rồi, quỷ dị trong yên tĩnh, vu yêu vương mỏn petky ở u rất vui vẻ đứng dậy, mang theo loại kia xuất phát từ nội tâm cứng ngắc nụ cười, hướng về lâm thái bình chậm rãi đưa tay ra, đồng thời không nhanh không chậm hồi đáp, thành ra, Thân ái lâm, ta nghĩ ngươi hiện tại có thể lo lắng tới, tòa này đại học tiên gọi. Thuận tiện nói một câu, cá nhân ta cảm thấy, vong linh thiên thai học viện, sẽ là một cái rất có sức hấp dẫn tên. E giờ 152 Nhanh nhất chương mới, vô đạn song xem xin mời thu gom. Chương 374, lễ khai giảng. Chương 378, lễ khai giảng. Khi, làm, đầu tháng 3 xuân ánh nắng ấm áp rơi ra đại địa thời gian. Đế đô lành thạch thành nên đón nó một năm bên trong tối thời gian tươi đẹp, mỹ lệ mùi thơm hoa tươi nở rộ ở mỗi một lối đi, vượt qua trời đông giá rét đám người đổi mềm nhẹ xuân trang, bắt đầu nên tiếp xuân con gái thần đến. Đúng, cho dù đế đô trong bóng tối vẫn cứ ám lưu mãnh liệt, nhưng từ ở bề ngoài mở xem, thành phố này chính ở vào nó tối hòa bình phồn hoa nhất thời gian bên trong, mà ngay khi ngày mùng ngày 2 tháng 3, cái này ánh mặt trời sáng lạn thời kỳ, vừa kiến tạo làm xong cảm bờ cũng đem cử hành nó lần thứ nhất lễ khai giảng. 9 giờ sáng, ở ngoại thành Đông Nam Cạm bờ Dịch Đại học trước cửa chính, cho 12 cây cột đá cẩm thạch tạo thành to lớn cổng vòm đã bị trang sức hoàn toàn rực rỡ hẳn lên, Lâm Thái Bình chỉ huy sinh vật bóng đêm nhóm, nắm chặt cuối cùng thời gian bố trí điện lễ bình dài, mà cho dù là ghét nhất ánh mặt trời Vu yêu Vương cùng bộ xương đại pháp sư nhóm, vào giờ phút này cũng đổi thiết kế tỉ mỉ học thuật bảo, đứng ở trong bóng tối chờ đợi quý khách nhóm đến. Trên thực tế, bọn họ cũng không có chờ đợi bao lâu. Đại khái nửa giờ sau, lấy hư tần nguyên xoái cầm đầu mấy trăm vị các quý tộc, liền cưới xe ngựa nối liền không dứt đến. Đương nhiên, nhất định phải vạch ra chính là, những này đến đây tham quan cổ động các quý tộc tất cả đều thuộc về hư tần nguyên soái trận doanh. Còn hoàng đế bệ hạ cùng giái nạ hoàng hậu những người ủng hộ, nhưng là một cái đều chưa từng xuất hiện, thậm chí đều không nhắc tới cung từ chối tham gia lễ khai giảng lý do. Cái này không có chút nào kỳ quái, trên thực tế nếu như bọn họ đến rồi, ta ngược lại sẽ cảm thấy rất kinh ngạc. Ở trước mặt mọi người, hiệu tấn nguyên xoay như trước duy trì quý tộc tao nhã cùng tư thái, đồng thời nhẹ nhàng đụng một cái lâm thái bình vai, nhẹ dọng lại nói, bất quá, ta khá là quan tâm chính là, tu ẩn công tức cùng liên minh quý tộc những tên kia, có phải là hội tiếp thu chúng ta mời được mở? Cái này mà, có tới hay không đều theo bọn họ? Lâm thái bình lạc vô việc sờ sờ cằm, suy nghĩ một chút lại hỏi, đúng rồi, công tước đại nhân, liên quan với tân sinh nhập học sự sáng lập thế nào rồi? Ta cũng không muốn đợi được qua mấy ngày chính thức nhập học thời gian, mỗi cái trong phòng học đều trống giống, vậy thì dường như khó nhìn. Yên tâm được rồi, ta bảo đảm hội có sung túc sinh tài nguyên. Hiệu tần nguyên xoay rất tự tin mỉm cười, đồng thời nhìn dưới đài người người nốn nháo tình cảnh. Ta đã báo cho quá những này tuyên bố hướng về ta cống hiến cho quý tộc, tuy rằng bọn họ đối với trường đại học này sáng lập học chất lượng vẫn cứ còn có hoài nghi, bất quá hay là rất đồng ý đem mình con cháu đưa tới nơi này, điểm ấy ta có thể bảo đảm. Này ngược lại là thật sự, trên thực tế, dù cho cảm bờ dịch đại học căn bản không có bất kỳ sáng lập học tài nguyên, thậm chí chỉ là tùy tiện từ ven đường lôi mấy người lại đây làm lao sư, những kia chung với hư tần trên tay các quý tộc cũng sẽ không thể chờ đợi được nữa bó đệ tất cả đều đưa tới, lấy này mở biểu thị chính mình đối với hư tần trên tay trung thành tuyệt đối. Nhưng mà, so với những này nhất định sẽ đến đệ tử, chân chính để hư tấn nguyên xoáy lo lắng bất an, nhưng là tủ ẩn công thức cùng liên minh quý tộc thái độ, phải biết Nếu như những kia đại quý tộc không muốn để cho mình con cháu tới nơi này nhập học, như vậy cảm bờ dịp đại học thành lập liền hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Vì lẽ đó, tu ẩn công tác cùng liên minh quý tộc thái độ là Lâm Thái Bình đương nhiên cũng rất rõ ràng điểm này, đồng thời khẽ tao mày do hỏi, ta nếu như nhớ không lầm, ngài ở nửa tháng trước, cũng đã tự mình đến nhà hướng về bọn họ từng giải thích chuyện này, hơn nữa thật giống đàm luận hoàn toàn còn rất tốt. Từ ở bề ngoài mở xem, tình huống coi như không tệ, Chỉ ít tủ ẩn công tức bọn họ không có một tiếng cự tuyệt. Hữu tần nguyên xoáy ngẩn đầu nhìn phía phương xa, rất chờ mong những kia chính đang chậm chậm đến trong xe ngựa, có thể xuất hiện tủ ẩn công tức huy chương tiêu chí. Nhưng mà, tình huống thực tế đến cùng được chứ? Lại có ai có thể biết đây? Có thể những tên kia chỉ là ở qua loa cho xong, ngược lại cái này đã không phải bọn họ lần thứ nhất gạt ta. Được rồi, xem ra chúng ta duy nhất có thể làm, chắc chắn chờ đợi. Lâm Thái Bình rất bất đắc dĩ thở dài, rồi lại lên dây cốt tinh thần đạo. Mặc kệ nhiều như vậy, chí ít ngày hôm nay là một cái rất đáng giá kỷ niệm tháng ngày, ta xem thời gian cũng không còn nhiều lắm, này là hẳn là cho ngài tự mình vạch trần giáo bài, chính thức tuyên bố lễ khai giảng bắt đầu. Đương nhiên, ta rất tình nguyện làm như thế. Hữu Tần Nguyên xoáy mỉm cười trả lời, đồng thời ở toàn trường mấy trăm người nhìn kỹ, bước tiến nhẹ nhàng đi tới điện lễ giữa đài, đón mấy trăm vị quý tộc phức tạp ánh mắt, hắn rất vui vẻ chậm rãi mở hai tay ra, cao giọng tuyên bố: "Tiên sinh tôn kính, mỹ lệ các nữ sĩ, Hoan nên các ngươi tới đến cái này tòa hiện đại cảm bờ diệt đại học. Bắt đầu từ hôm nay, tòa này đại học đem sẽ trở thành chúng ta lãnh thạch đế quốc học thuật trung tâm, là đế quốc bồi dưỡng được lượng lớn. Không có dấu hiệu nào, cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng diễn thuyết tử. Đột nhiên vào lúc này kẹt, hiệu tần nguyên xoáy nụ cười đột nhiên động lại ở trên mặt, khẽ cau mày nhìn phương xa vung lên bụi mù. Theo nàng phức tạp ánh mắt, tất cả mọi người tại chỗ cùng nhau quay đầu nhìn tới, trong đám người nhất thời vang lên sơ qua hỗn loạn trò chuyện âm thanh. Đúng. Đúng vào lúc này, phương xa bủi mù bên trong, đột nhiên có một con khoái mã chạy nhanh đến, trên lưng ngựa kỵ sĩ đầu đầy mồ hôi, cách rất xa cũng đã dơ lên thật cao cánh tay, lớn tiếng cao giọng nói, nguyên Soái đại nhân, nguyên Soái đại nhân, trong hoàng cung đột nhiên chuyển đến gấp tấn, hoàng đế bệ hạ phát bệnh hôn mê rồi. Cái gì? Cái tin tức kinh người này, lại như là một tảng đá đập thầm ẩm tiến vào mặt hồ, nhất thời nhất lên mãnh liệt sóng lớn, trong phút chốc, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều cùng nhau hút vào khí lạnh.” Tiếp theo rơi vào đến trong hối loạn, có người lập tức xông lên nắm lấy vị kỵ sĩ kêu hỏi do tình huống cặn kẽ, có người đã khiêu lên xe ngựa chuẩn bị chạy tới Hoàng Cung, mà nhiều người hơn nhưng là hai mặt nhìn nhau đứng tại chỗ, căn bản không biết đón lấy phải làm gì. Bình tĩnh, tất cả đều tỉnh táo lại. Hữu tần nguyên xoáy phản ứng hiển nhiên cực nhanh, trong nháy mắt kinh ngạc thất thần sau khi, hắn lập tức quay đầu nhìn Lâm Thái Bình, tỏ rõ vẻ xin lỗi nói, Lâm, rất xin lỗi, chỉ sợ ta không có cách nào chủ trì lệ giảng. Ta nghĩ ta hiện tại nhất định phải chạy tới hoàng cung. Ta có thể hiểu được, ngài cứ việc đi thôi." Lâm Thái Bình khẽ gật đầu, rất hiển nhiên, so với hiện tại lễ khai rằng mở, trong hoàng cung chuyện lớn càng trọng yếu hơn, không nghi ngờ chút nào, vị hoàng đế bệ hạ kia là chết hay sống, đều sẽ quyết định đế quốc đón lấy vận mệnh, mà ở tình huống như vậy, Hữu Tần Nguyên Soái nhất định phải ở đây mới có thể bảo đảm sự tình sẽ không mất khống chế. Vì lẽ đó, Hữu Tần Nguyên Soái cũng không có thời gian chậm chế nữa. Hắn trực tiếp từ điện lễ trên đài nhảy xuống, tìm tới vị kỵ sĩ kêu hỏi do tình huống, tiếp theo liền khiêu lên xe ngựa, nhanh như chấp hướng về Hoàng Cung chạy đi, mấy trăm vị quý tộc tự nhiên là theo sát phía sau, cho tới ngăn ngắn trong chốc lát, nguyên bản náo nhiệt trên trúc cảm bờ dịch đại học cửa, càng nhưng đã là trống giống. Cái kia cái gì, chúng ta còn phải tiếp tục lễ khai giảng sao? Nguyên vốn chuẩn bị chế tạo phép thuật tiên hỏa Angelina, tỏ rõ vẻ quái lạ nhìn Lâm Thái Bình, mà vẫn không có đợi được nàng được trả lời. bên cạnh tủ cũng đã phẫn nộ rít gào lên, cố ý, điều này hiển nhiên là cố ý, ta dùng ta yêu mến nhất bốn cái dạ dày sinh thể, cái này định là giải nạ tên khốn kia đang quậy rối, không sai, trên đời này nào có như thế xảo sự tình, bên cạnh sinh vật bóng đêm nhóm đều cùng nhau gật đầu, phẫn nộ hoàn toàn con mắt đều đỏ, cái kia lão hoàng đế, sớm không sinh bệnh muộn không sinh bệnh, vừa vặn ở chúng ta cử hành lễ khai giảng thời điểm, đột nhiên liền sinh bệnh, cái này nói rõ là muốn cho chúng ta lễ khai giảng sáng lập không đi xuống. Lâm, bằng hữu của ta, xem ra vị hoàng hậu kia bệ hạ đối với ngươi hoán nghiệm rất sâu a." Vu Yêu Vương đứng ở trong bóng tối, nhẹ nhàng xoa xoa bạch cốt quần trượng, rồi lại âm trầm cười nhẹ lên, "Nếu là như vậy, ngươi chiêu thu những quý tộc kia công tử bột nhập học kế hoạch, chỉ sợ cũng phải chịu đến một ít cản trở." Nói không chắc vào giờ phút này, vị kia vết nam tước. Được rồi, mới vừa mới nói được vết nam tước, vị này nam tước đại nhân lại rất trùng hợp xuất hiện rồi. Cách đó không xa buổi mù bên trong, Việt Nam tức mang theo hắn mười mấy hổ bằng cầu hữu, ở mấy trong tên tinh nhuệ thị vệ bảo vệ cho, nên ngang dục ngựa tiểu chạy tới, những người này hiển nhiên vừa từng uống rượu, tỏ rõ vẻ say khướt lớn tiếng ầm ĩ huyên áo, xem loại kia loạn trò loạn choạng dáng vẻ, thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trên lưng ngựa té xuống. Bất quá, đang nhìn đến cảm bờ Dịch Đại học đến nhà sinh vật bóng đêm nhóm sau khi, những này nguyên bản nửa tỉnh nửa say ra hỏa, cũng là nhất thời tỉnh táo thêm một chút, rất nhiều con cháu quý tộc theo bản năng lại mã. Muốn trốn vào mặt sau tinh nhuệ bọn thị vệ bên trong, rất hiển nhiên sinh vật bóng đêm cho bọn họ tạo thành rất lớn áp lực. Sợ cái gì? Công chúng trường hợp bên trong, dưới con mắt mọi người, lẽ nào bọn họ còn dám làm tổn thương chúng ta sao? Cũng là huyết nam tức rất có dũng khí, quay đầu lại chừng một chút nhát gan đồng bạn, lại lớn như vậy từ từ đại bãi dục ngựa chạy tới, đồng thời dương dương tự đắc hất cầm lên nhìn lâm thái bình. Tiểu tử, người muốn làm gì? Chưa kịp đến huyết nam tức mở miệng Bên cạnh sinh vật bóng đêm nhóm cũng đã tập thể phẫn nộ rồi, người đầu trâu bộ lạc đệ nhất thiếu nữ xinh đẹp lìa càng là trực tiếp chép lại hai cái vung nổi, hung tận gầm hết lên, cho ta lui về phía sau, có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi phá thành khoai tây say, để ngươi không có cơ hội làm tiếp những kia chuyện ngu xuẩn. Được rồi, nhìn cái kia hai cái to lớn chảo rán, huyết nam tức không nhịn được dùng mình lạnh lẽo bất quá rất nhanh, hắn liền tỏ rõ vẻ đắc ý cười quái dị lên, a ha, bọn tiểu nhị, chớ sốt sáng. Ta chỉ là tới tham gia lễ khai giảng. À, thực sự là kỳ quái, không phải nói nơi này có rất nhiều người tới tham gia sao, tại sao phát hiện ở không có bất kỳ ai, lẽ nào ta đi sai chỗ. Chết tiệt khốn nạn! Nghe được loại này tràn ngập trào phúng, sinh vật bóng đêm nhóm càng thêm phẫn nộ rồi, huyết liêm cùng đám ác ma càng là không nhịn được sông lên vài bước, bất quá huyết nam tức hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, lập tức rất thức thời lui về phía sau, mà những kia tinh nhuệ bọn thị vệ vội vã rút vũ khí ra. Đem hắn tầng tầng bảo vệ ở chính giữa Aha, ha, bị ta nói đúng Thẹn quá thành giận đi Nhìn bên cạnh tinh nhuệ bọn thị vệ Việt Nam tức nhất thời nhiều hơn mấy phần cảm giác an toàn Càng thêm trắng trận không kiêng rẻ Cười quái gì lên Liền ngay cả bên cạnh hắn những kia hồ bằng cầu hữu nhóm Cũng nên ngang chỉ chỉ trò trò Loại kia hung hăng vẻ mặt thật sự Khiến người ta rất giống thống đánh bọn hắn một trận Này, khỉ da vàng Ngươi chắc chắn như thế đối xử khách người sao Hôn loạn tương bừng bên trong Việt Nam tức tỏ rõ vẻ trâm trọng ngẩng đầu lên, Dương Dương tự đắc nhìn lâm Thái Bình, hoàn toàn không thấy những sinh vật bóng đêm đó sự phẫn nộ vẻ mặt, thậm chí ngay cả cầm đều sắp muốn ngưỡng đến trên trời. Thực sự là buồn cười, như vậy phá địa phương lại cũng dám xưng làm cái gì đại học, còn muốn chiêu thu chúng ta nhập giáo khi, làm đệ tử, đây là đang nằm mơ đi. Ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. EJ1152 chương 375 đóng cửa thả ác ma cướp người. Chương 379. Đóng cửa thả ác ma cấp người. Đánh người không làm mất mặt, coi như là làm mất mặt, cũng không thể đánh hoàn mặt trái lại đánh má phải. Không nghi ngờ chút nào, Việt Nam tức cũng không phải một cái tuân thủ loại này nguyên tắc người. Phải biết mấy tháng tới nay, hắn gặp các loại khuất nụ, nín dòng giã một bụng hỏa, còn bị cha trừng phạt ở nhà cấm túc 3 tháng. Hiện tại thật vất vả mới tóm lại một cái trả thù cơ hội, làm sao có khả năng hội dễ dàng buông tha đây. Kết quả là, đón sinh vật bóng đêm nhóm sự phẫn nộ ánh mắt. Cái tên này cười đến được kêu là một cái ngựa tới ngựa lui trắng trợn không kiêng rẻ, hầu như liền răng hàm đều muốn lộ ra. Còn những kia theo hắn đồng thời đến hồ bằng cầu hữu nhóm, càng là ở phía sau cười quái dị cười quái dị thổi hít sáo thổi hít sáo, e sợ cho thiên hạ không loạn nháy mắt thêm phiền tổ nào. Muốn đánh hắn sao? Lâm Thái Bình mặt không hề cảm xúc sờ sờ cảm, đột nhiên quay đầu đi, rất chăm chú nhìn sinh vật bóng đêm nhóm. Cái vấn đề này hiển nhiên là dư thừa, một đoàn sinh vật bóng đêm cũng sớm đã giận không nhịn nổi. Hận không thể hiện tại liền xông lên, đem tên khốn đáng chết này trực tiếp đánh thành đầu heo. Này này này, chớ làm loạn A. Cảm giác được loại kia đáng sợ sắc khí, Việt Nam tức theo bản năng lùi về sau vài bước, rồi lại rất nhanh ngẩn đầu đỡ ngực chỉ cao khi Dương nói, đừng nói ta đã không có nhắc nhở cho các người, nơi này có vô số người ở làm chứng, dám ra tay với ta, cha ta cùng liên minh quý tộc nhất định sẽ không bỏ qua các người, coi như là hữu tẩn tên kia cũng tuyệt đối sẽ không giúp các ngươi. Người đây là đang hủ dọa chúng ta sao? Sinh vật bóng đêm nhỏ nghiến răng nghiến lợi, đem nắm đấm nắm chắc khanh khách vang vọng, nhưng cũng không thể không kiểm chế lại lửa giận. Thấy cảnh này, huyết Nam Tước càng thêm trắng trợn không kiêng rẻ, lại liền như vậy nên ngang, cưỡi ngựa chạy tới. Ở trên, Cao nhìn xuống nhìn Lâm Thái Bình, quái gở nói: "Này, Khỉ da Vàng, ta nghe cha ta nói, ngươi dự định để chúng ta trở thành tòa này đại học đệ tử." "Không sai, có nghi vấn gì không?" Lâm Thái Bình hào không động khí ngẩng đầu lên, một quyển chính khẩn nhìn Huệ Nam Tước, thân ái nam tước đại nhân. Ngươi có muốn hay không đến thử xem, cá nhân ta cảm thấy, chúng ta tòa này đại học phong cách sẽ rất thích hợp ngươi cùng các bằng hữu của ngươi, có thể không tốn thời gian dài, các ngươi liền sẽ yêu nơi này. Từ biệt nằm mơ rồi. Việt Nam tức trực tiếp đánh gãy đoạn văn này, tiếp theo vươn ngón tay, dùng sức đâm đâm lâm thái bình lồng lực, đê tiện khỉ ra vàng. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi là muốn dùng phương pháp này, đến thắng được cha ta hảo cảm của bọn họ đi, ta hiện tại là có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. ta sẽ không cho người cơ hội này. Nổi lòng tôn kính a, Lâm Thái Bình còn đúng là nổi lòng tôn kính, không nhịn được kinh ngạc nói, cái kia cái gì, ta có phải là nghe lầm. Lao huynh ngươi lại còn có một chút nao tê bảo, thành thật mà nói ta quá khứ vẫn cho là, đầu óc của ngươi chỉ có hạt lạc lớn như vậy, hơn nữa bên trong ngoại trừ sống phóng túng ở ngoài, không có thứ gì trang. Ít nói nhảm, ta có thể so với ngươi tưởng tượng thông minh hơn nhiều, ta chỉ là lười suy nghĩ những kia chuyện phiền phức mà thôi. Việt Nam tức cười đến càng thêm dương dương tự đắc, bất quá chỉ trong chốc lát sau khi, hắn lại đột nhiên sừng sổ lên, gàn từng chữ một, khỉ ra vàng, ngươi nghe rõ ràng cho ta, ta là tuyệt đối sẽ không tiến vào ngươi cái này cái gì thẻ nhạt đại học, hiểu chưa? Rõ ràng, rõ ràng chắc không thể lại rõ ràng. Lâm Thái Bình rất vô hấp hay mắt, nhìn gần trong gang tấp tấm kia tỏ rõ vẻ hung ác mặt, rất chăm chú rò hỏi, vì lẽ đó, cái này nói cách khác, không có thương lượng. Ngươi cảm thấy thế nào? Huệ Nam tức tỏ rõ vẻ châm trọng hất cầm lên, rồi lại quay đầu đi, nhìn phía sau hồ bằng cậu hữu nhóm, căn bản không cần hắn nhắc lại hỏi, những quý tộc kia các đệ tử liền thượng vàng hạ cảm, cao giọng thét lên lên, "Không sai, Huệ ngươi nói rất đúng, chúng ta là tuyệt đối sẽ không đến trường đại học này đọc sách, coi như đánh ghét chúng ta chân chúng ta cũng sẽ không tới." Được rồi, xem ra các ngươi là thật sự rất đáng ghét đọc sách a. Lâm Thái Bình rất bất đắc dĩ thở dài, ở những quý tộc kia các đệ tử châm trọng trong ánh mắt, hắn rất chăm chú suy nghĩ một chút. chỉ có thể tỏ rõ vẻ tiếc nuối sờ sờ cằm. Được rồi, nếu là như vậy, xem ra ta duy nhất có thể làm cũng chỉ có. Động thủ. Động thủ. Động cái gì tay? Nghe được câu này, toàn trường tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, không hiểu cái này đột nhiên phát sinh mệnh lệnh là có ý gì. Huyết liêm càng là tỏ rõ vẻ mê hoặc liếm liếm răng nanh. Kinh ngạc nói, đại nhân, ta không biết rõ, ngài mới vừa nói động thủ là chỉ. Vân vân, ta đã hiểu. Trong phút chốc, nhìn Lâm Thái Bình loại kia quen thuộc nụ cười, huyết liêm nhất thời bỗng nhiên tình nộ, tiếp theo lập tức hung tận hú lên quái dị, mang theo đám ác ma như hổ, như sói manh nào tới, hầu như không có phí khí lực gì, nó tỏ rõ vẻ hung ác nhảy lên thật cao, trực tiếp đem trận mắt ngót mồm huyết Nam tức từ trên lưng ngựa kéo xuống, tiếp theo hướng về huyết Nam tức cái bụng đập tầm ầm một quyền, đem hắn phá đến như tôn hồn tự túi người xuống, sau đó không nói hai lời liền chiêu đại học cửa kéo đi, hoàn toàn chưa kịp phản ứng, huyết Nam tức mãi đến tận bị bắt ra xa mười mấy mét. Lúc này mới tỏ rõ vẻ hoàng sợ hú lên quái dị, nhưng là chưa kịp tiếng kêu kỳ quái của hắn vang vọng ở trong không khí, bên cạnh lịa liền rơ lên trào rán, hướng về sau gáy của hắn tầng tầng tổng đến rồi một đòn, trực tiếp liền bắt hắn cho đánh mất. Phát sinh? Phát sinh cái gì? Mặt sau những kia còn ở ồn con cháu quý tộc nhóm, tất cả đều nhìn ra mắt tròn váng, mấy giây sau, mắt thấy những kia ác ma lại chiêu nơi này sung lại, một người tuổi còn trẻ quý tộc đột nhiên đi đầu kêu quái dị. Tất cả mọi người tất cả đều thất kinh xoay người chạy trốn, cứu mạng, cứu mạng, những người này điên rồi, lại quang minh chính đại tập kích chúng ta. Hầu như ở đồng thời, mấy trăm tên tinh nhuệ thị vệ lập tức rút vũ khí ra, nỗ lực đem bị bắt có biết nam tức cứu trở về, có thể còn không chờ bọn hắn tới kịp động thủ. Xa xa vu yêu vương đột nhiên liền cười lạnh một tiếng, dơ lên trong tay bạch cốt pháp trượng, như không có chuyện gì xảy ra nhẹ nhàng đánh mặt đất. Trong phút chốc, tàn màu xanh lục lân hỏa đột nhiên tràn ngập ra. Mấy trăm con đá lởm chởm bạch cốt cánh tay từ cứng rắn mặt đất dưới bỗng nhiên dò ra, tóm chặt lấy những thị vệ này mắt cá chân, giống như lao thủ tự, khiến cho bọn họ dù như thế nào dễ ruột đều không thể tránh ra. Trong đó hai cái hoàng kim cấp thấp cường giả tựa hồ còn muốn phản kháng, nhưng mà chờ bọn hắn quay đầu đi, chú ý tới những kia bộ xương đại pháp sư nhóm ánh mắt không có ý tốt thời gian, liền nhất thời cả người rét, run không còn dám manh động. Bởi vậy, những kia yếu đuối mong manh con cháu quý tộc tất cả đều gặp vận rủi lớn. Sinh vật bóng đêm nhóm hung tợn cùng nhau tiến lên, lại như là chảo con gà con tự đem bọn họ tất cả đều bắt được trở về. Lâm Thái Bình ở bên rất vui vẻ phất tay một cái, còn không quên cười hiếp mắt nhắc nhở. Được rồi, bọn tiểu nhị, ôn nhu một chút, không muốn làm thương bọn họ, đem bọn họ tất cả đều đưa đến ký túc xá đi. Khắc khắc, cự nha A, ta nói chính là đưa đi ký túc xá, không phải đưa đi nhà bếp. Không, không, chúng ta không đi. Một đoàn con cháu quý tộc liều mạng giấy ruộng. trong đó mấy cái người to gan, càng là tỏ rõ vẻ trắng sám hét dầm lên, chết tiệt khỉ da vàng, nhanh lên một chút thả chúng ta, nếu để cho chúng ta cha biết chuyện này, nhất định sẽ mang theo gia tộc tư quân tìm các ngươi tính sổ, đến thời điểm các ngươi phải chết chắc. Có đúng không, ta rất chờ mong tình huống như thế xuất hiện. Lâm Thái Bình cười híp mắt sờ sờ cằm, trực tiếp từ bên cạnh nắm quá một cái băng, liền như vậy như không có chuyện gì xảy ra ngồi ở điện lễ trên bình đài, thậm chí còn có tâm tình điểm lên một điếu si gà, như vậy Tính giờ bắt đầu, để ta xem một chút, các ngươi cha đại khái còn bao lâu nữa mới sẽ đến. Sự thực chứng minh, những kia đại quý tộc phản ứng so với tưởng tượng bên trong còn nhanh hơn, vẹn vẹn nửa giờ sau, một nhánh cho mấy ngàn người tạo thành tư nhân vũ trang quân đội, cũng đã đem cảm bờ dịch đại học cửa tầng tầng vây quanh, khắp nơi tràn ngập đuổi ngủ bên trong, tù ẩn công tức võ trang đầy đủ từ hàng ngũ bên trong nhanh chân đi ra, phía sau còn tùy tùng mười mấy vị đại quý tộc minh hữu. Nhìn vẫn cứ hỗn loạn tương bừng điển lễ bình đài, Lại nghe bên trong đại học chuyển đến tiếng thét trói thai, vị này công tức đại nhân sắc mặt khó coi chắc giống như báo táp sắp xảy ra, lập tức gương mặt tái nhợt, đống nhiên rút ra trường kiếm, xa xa chỉ vào Lâm Thái Bình phẫn nộ quát, được rồi, người đồng phương, không muốn lại khiêu khích ta điểm mấu chốt, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hoặc là giao ra con trai của ta cùng đồng bạn của hắn nhóm, hoặc là, hoặc là, chúng ta lén lút nói chuyện thế nào. Lâm Thái Bình như không có chuyện gì xảy ra mà đứng dậy. Ngay khi tủ ẩn công tức kinh ngạc trong ánh mắt, trực tiếp khoác bờ vai của hắn, đem hắn kéo đến bên cạnh bên trong góc, thuận tiện còn đưa cho một điếu xì si gà quá khứ, bắt đầu rất kỳ quái thấp giọng bắt đầu trò chuyện. Tình huống thế nào? Tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy lẫn lộn, những kia trước tới cứu viện đại quý tộc càng là ngạc nhiên không nói gì, vân vân, chúng ta không phải tới cứu người sao, bây giờ làm cái gì biến thành tư nhân nói chuyện, hơn nữa nhìn tủ ẩn công tức loại kia cổ quái biểu tình. thật giống như nghe được cái gì khó có thể tin sự tình. Trên thực tế, càng thêm khó có thể tin còn ở phía sau. Sau mười mấy phút, tù ẩn công tước đột nhiên tỏ rõ vẻ quái lạ đi trở về, trên mặt nguyên bản sự phẫn nộ đã biến mất không thấy hình bóng, thay vào đó chính là một loại phức tạp cùng kinh ngạc, cũng mà lại còn có mấy phần suy tư vẻ mặt. Công tước đại nhân, thế nào rồi? Chu vi đại quý tộc tất cả đều xuống tới, không thể chờ đợi được nữa rút vũ khí ra, chờ đợi hắn đón lấy tiến công mệnh lệnh, đàm phán không thuận lợi sao? Nếu là như vậy, vậy thì không có gì để nói, chúng ta đón lấy liền phát động. lùi lại, rời đi nơi này. Không có dấu hiệu nào, tu ẩn công tức đột nhiên truyền đạt một cái rất kỳ quái mệnh lệnh, đồng thời không chút do dự vươn mình nhảy lên chiến mã, ra hiệu quân đội thay đổi phương hướng rút lui. Vào giờ phút này, hắn thật giống như là đột nhiên bị mắc bệnh chứng mất trí nhớ, hoàn toàn quên mình còn có một cái con độc nhất, mà cái này con độc nhất hiện tại đang bị những sinh vật bóng đêm đó nhóm bắt cóc. lùi lại. lùi lại. Những kia đại quý tộc tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, tiếp theo lại nhất thời gấp mù quáng, mấy cái đại quý tộc lập tức nắm lấy tủ ẩn công tước cánh tay, tỏ rõ vẻ kinh ngạc nói, công tước đại nhân, ngài làm sao, cái kia tên đang chết đến cùng nói với ngài cái gì, có phải là lấy cái gì đáng sợ thủ đoạn uy hiếp ngài? Không, hắn không có uy hiếp ta, hắn chỉ là hỏi ta một vấn đề. Tủ ẩn công tước tỏ rõ vẻ quái lạ quay đầu đi, nhìn phía sau vẫn cứ đang cười hiếp cả mắt phất tay lâm thái bình, chốc lát trầm mặt sau. Hắn đột nhiên hít sâu một hơi, nhớ lại vừa nãy cái kia đoạn nói chuyện, tên kia, rất chăm chú hỏi ta, là hy vọng nhìn thấy gia tộc ở 30 năm sau từ từ hướng đi hủy diệt đây, hay là đồng ý dùng hiện tại 3 tháng thời gian để đổi một cái xoay chuyển cơ hội. Đúng, Lâm Thái Bình chỉ đơn giản như vậy, vậy mà lúc này giờ khắc này, nghe được tủ ẩn công tức thuật lại, nguyên bản đằng đằng sát khí hiện trường lại đột nhiên rơi vào quỷ dị trong yên tĩnh, mà sẽ ở đó chút đại quý tộc lẫn nhau hai mặt nhìn nhau suy tư thời điểm. Tù ẩn công thức từ lâu sách động chiến mã chuẩn bị rời đi, tuy rằng nội tâm của hắn vẫn cứ có mấy phần bất an. UU đọc sách, HTTP, nsm e, chờ đã, vân vân. Một vị bá tước rốt cục phục hồi tinh thần lại, lần thứ hai ngăn cản tù ẩn công tức, có chút dầu di nói, công tước đại nhân, lời tuy như vậy, nhưng là chúng ta như thế nào bảo đảm hết an toàn của bọn họ, vạn nhất những sinh vật bóng đêm đó đột nhiên hung tính mãnh liệt. vạn nhất chúng nó ở bên trong cơ thể của bọn họ mai phục cái gì hắt ám người lền rùa ta nghĩ người đông phương kia sẽ không như thế ngu xuẩn tù ẩn công tức lạnh lùng đánh gãy lời nói này đồng thời hàm có thâm ý quay đầu đi dùng loại kia giống như lưỡi dao giống như sắc bén ánh mắt chậm rãi đảo qua lâm thái bình cổ lùi một bước tới nói ở hắn làm ra loại này hành vi ngu xuẩn trước ta sẽ để hắn rõ ràng ngu xuẩn muốn trả cái giá lớn đến đâu đi được không tiễn thời khắc này đón tủ ẩn công tức lạnh leo ánh mắt Lâm Thái Bình rất vui vẻ phất tay một cái, mấy giây sau, nhìn theo cái này chi tinh nhuệ quân đội rời đi, hắn đột nhiên cười híp mắt xoay đầu lại, nhìn một chút bên cạnh sinh vật bóng đêm nhóm, sau đó đàng hoàng chỉnh trọng vỗ tay một cái. Được rồi, bọn tiểu nhị, ta nghĩ chúng ta hẳn là trước thời gian mấy ngày khai giảng, để những kia đi nhầm vào lạc lối bọn nhỏ cải ta quy chính một lần nữa là người. Thuận tiện nói một câu, nghiêm cấm thể phạt, chúng ta muốn dùng sức mạnh của tình yêu đi cảm hóa bọn họ, hiểu chưa? Chương 376. yêu thương giáo dục rất đáng yêu. chương 381, yêu thương giáo dục rất đáng yêu. Có vị nhà triết học đã từng nói, khi, làm, ngươi cho rằng sự tình đã biết bắt nhất thời điểm, kỳ thực bết bắt hơn sự tình còn ở mặt trước chờ ngươi. Không nghi ngờ chút nào, Việt Nam tức cùng các bạn của hắn dùng chính mình tự thể nghiệm, chứng minh câu này triết học danh luôn là cỡ nào chính xác. Người trẻ tuổi, ngươi cho rằng sớm rèn luyện liền rất khổ cực sao, ngươi cho rằng ngăn điểm tâm đã rất nguy hiểm sao, nếu như như ngươi vậy cho rằng, Như vậy ngươi liền bản vẽ tục sân phá. Trên thực tế, đợi được bụng đói cồn cào đi vào phòng học, buồn bã hiểu sỉu tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống sau đó, Việt Nam tức cùng các bạn của hắn mới rốt cục ý thức được, đáng sợ ác ngộng vừa mới mới vừa mở màn, hơn nữa so với bọn họ tưởng tượng còn còn đáng sợ hơn nhiều lắm chắc đáng sợ nhiều lắm. Các bạn học, ngày hôm nay chúng ta tiết một, chủ yếu đến nói chuyện thân thể con người huyền bí. Khi, làm, chung vào học tiếng vang lên thời gian. trước ngực từ biệt mòn Petkisky giáo sư Tiêu Chí bài Vu yêu vương cầm một tờ giấy đặc giảng nghĩa rất vui vẻ đi tới tiếp theo lại cầm lấy một cái phấn viết ở trên bảng đen xóa xóa xóa xóa xóa xóa tràn ngập đại đoạn văn tự lại sau đó hoàn toàn mặc kệ huyết nam tức cùng đám kia hồ bằng cầu hữu có phải là có thể nhìn hiểu Vu yêu vương rất tự hào giang hai cánh tay dùng loại kia phát hiện tân đại lục tự ngữ khí tuyên bố đúng căn cứ ta nhiều năm nghiên cứu ở thân thể con người trên tồn tại một số tên là huyệt vị kinh mạch liên tiếp nơi Mà chỉ cần kích thích mấy cái đặc biệt huyệt vị, dù cho là người bình thường đến đâu loại, cũng có thể trong nháy mắt bùng nổ ra đáng sợ tiềm năng. Được rồi, này cùng chúng ta, vê đút vê đút vê đút có quan hệ gì? Việt Nam tức cùng hắn hồ bằng cầu hữu nhóm ở phía dưới nghe được đều sắp muốn ngủ. Bọn họ nhìn trên bảng đèn những kia thiên thư tự văn tự, tiếp tục nghe vu yêu vương loại kia đủ để thôi miên rằng giải. Hầu như là không hẹn mà cùng mí mắt đánh nhau, mắt thấy đều muốn ngủ. Ẩm. Nhưng mà đúng vào lúc này... Một viên nóng rực quả cầu lửa lại đột nhiên gào thét phóng tới, trực tiếp đem huyết nam tước trước mặt bản học nhiên đốt thành cho bụi, bị kinh sợ huyết nam tước. Lại như là một con chấn kinh thỏ, hầu như là theo bản năng nhảy lên đến, mà vẫn không có chờ hắn tới kịp mở miệng kháng nghị. Rất tốt, vị bạn học này, biểu hiện của người rất tốt ta. Vu yêu vương vỗ vũ, vũ bờ vai của hắn, trong ánh mắt lại toát ra khó gặp tán thưởng, biết không? Ta vốn cho là như các ngươi những này nuông chiều từ bé con cháu quý tộc. Đều là loại kia nhát gan nhu nhược không hề dũng khí rất rưởi nhưng mà không nghĩ tới, ngươi lại dũng cảm chắc ngoài ý muốn. Ê! Có đúng không, Kỳ thực ta vẫn luôn là người như thế. Tuy rằng không biết rõ phát sinh cái gì, nhưng là nghe được loại này xuất phát từ nội tâm khích lệ, đặc biệt là đến từ chính một vị cường đại vu yêu vương khích lệ. Việt Nam tức vẫn không tự chủ được lộ ra vui vẻ nụ cười, chỉ là mấy giây sau, hắn đột nhiên ý thức được, chu vi đồng bạn đang dùng loại kia ngươi chết chắc rồi ánh mắt, rất đồng tình nhìn hắn. Phát sinh cái gì? Việt Nam tức đột nhiên có gan rất dự cảm không tốt. Nhưng là ngay khi hắn kịp phản ứng trước, Vu Yêu Vương đã trực tiếp đem hắn kéo lên mục giảng, đồng thời từ trong túi tiền lấy ra một viên có tới dài 10cm kim may, dài nhỏ mũi kim trên bôi lên quái lạ thuốc. Thậm chí còn ở phát sinh tê tê khẽ kêu hô. Không. Tuy rằng không biết cái này kim may đến cùng có ích lợi gì, nhưng mà Việt Nam tức phản ứng đầu tiên tựa là chạy trốn, có thể vấn đề là Vu Yêu Vương đã tom chặt lấy bờ vai của hắn. đồng thời tỏ rõ vẻ tự hào dơ lên cái viên này kim may, được rồi. Các bạn học, xin chú ý xem, khi ta đem cái này kim may sen vào huyết trên bả vai huyệt vị thời gian. Thật vô tình. Nói xuyên liền xuyên A. Sau một khắc, nhìn đã cắm vào chính mình vai kim may, huyết nam tức chỉ cảm thấy một loại đau nhức đống nhiên kéo tới, nhất thời tỏ rõ vẻ vặn vẹo hét lên một tiếng, theo bản năng toàn lên cánh tay, dùng sức vung vẩy quá khứ, thống, đau quá, đau quá thông thống. Ê. ngoài ý muốn, hắn chính hô thống đây, lại đột nhiên kinh ngạc phát hiện, chính mình vung vẩy đi ra ngoài cánh tay bên trong, phản phất mang theo sức mạnh cực kỳ đáng sợ, cho tới khối này bị đập tầm ầm bên trong bảng đen, đột nhiên cũng xuất hiện năm, sáu khe nước, mà nhìn thấy cái này làm người kinh ngạc một màn. dưới đài những quý tộc kia đệ tử nhất thời cùng nhau tề đứng lên đến, không tự chủ được kinh kêu thành tiếng. thấy không, đây chính là tiềm lực đại bạo phát. Vu yêu vương cười đến càng thêm đắc ý, tràn ngập tự hào âm thanh vang vọng ở khắp nơi trong phòng học. Bởi vậy có thể thấy được, chỉ cần tìm được chính xác huyệt vị, dù cho là một cái người vô dụng nhất loại, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng sức mạnh cùng tốc độ. Được rồi, ta cái này vĩ đại khoa học phát hiện, thật sự hẳn là bị ghi vào sử sách ra. Dứt bỏ vu yêu vương tự mình ca ngợi không đề cập tới, huyết nam tức lúc này đã triệt để mắt tròn váng, hắn nhìn cái kia diện đã chia 5 xẻ bảy bằng đen, lại nhìn mình con kia tràn ngập sức mạnh cánh tay, quả thực hoài nghi cái này có phải là đang nằm mơ, đừng đùa. Ngay khi vừa nãy trong giây lát này, ta lại vung ra chí ít vượt quá bình thường gấp ba. Giang rắc. chưa kịp hắn tới kịp cảm khái hoàn, trên cánh tay đột nhiên truyền đến một tiếng lanh lảnh tiếng rắc rắc hưởng, đau đớn kịch liệt cảm thấy giống như là thủy triều kéo tới. Việt Nam tức nhất thời bung cánh tay kia, tỏ rõ vẻ vặn vẹo kêu quái gì lên. À, tay của ta, tay của ta, tay của ta thật giống đứt đoạn mất. Gãy xương mà thôi, chỉ là một điểm nho nhỏ gãy xương, hoàn toàn không thấy hắn loại kia tiếng kêu thảm thiết. Vũ Yêu Vương rất bình tĩnh quay đầu đi, nhìn bên dưới bục giảng những kia trận mắt ngoác mồm học sinh quý tộc, được rồi, các bạn học, vừa chúng ta biểu thị quá được chứ cấp tốc tăng cường sức mạnh, như vậy đón lấy chúng ta mà nói giảng được chứ cấp tốc tăng tăng tốc độ, vị bạn học kia đồng ý. Chết tiệt, Tất cả đều không cho chạy, ai dám rời đi phòng học, ta liền để hắn biến thành hình người con nhím. Tựa lá như vậy, trận này tràn ngập kẻ nguy hiểm thể tiềm lực giảng giải khóa, cuối cùng cũng coi như ở sau một tiếng hạ màn kết thúc. Nhìn hài lòng rời đi phòng học vu yêu vương, Việt Nam tức cùng bên cạnh mấy cái trí nguyện thử nghiệm đối tượng hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau nhìn đối phương trên người cắm đầy kim may, quả thực là lệ rơi đầy mặt khóc không thành tiếng. Ô oh, ô oh, oh. không có thiên lý, a không có thiên lý, nếu như mỗi tiết khóa đều như thế trên, chúng ta căn bản là sống không tới. Được rồi, trên thực tế, cũng không phải mỗi tiết khóa đều là như thế trên, tỉ như 10 phút trong giờ học nghỉ ngơi sau, vung vẩy đôi ca chậm rãi nhảy vào phòng học mỹ nhân ngư ngự tỉ Angelina. hay dùng chính mình mỹ lệ khuôn mặt cùng nguyện chuyển vóc người trong nháy mắt chinh phục những kia các học sinh quý tộc hoa nha trong khoảng thời gian ngắn trong phòng học vang lên liên tiếp tiếng hú huy gió huyết nam tức hoàn toàn quên vừa nay đau đớn như cái nam tử hán như vậy ngẩng đầu đỡ ngực đồng thời đã không thể chờ đợi được nữa suy nghĩ đảng tới hôm nay tan học sau khi có muốn hay không xin mời vị này đẹp đẽ quyến rũ mỹ nhân ngư lão sư đi ra ngoài ăn một bữa cơm cái gì được rồi các bạn học chúng ta bắt đầu trên phép thuật khóa. Angelina Lina nháy mỹ lệ mắt to, ngựa khí rất ôn nhu nhìn tất cả mọi người, "Thả lỏng, đây chỉ là một hồi rất đơn giản chương trình học, chúng ta ngày hôm nay muốn học tập nội dung là hỏa cầu thuật 12 loại sử dụng kỹ xảo, có vị bạn học kia học được hỏa cầu thuật sao?" "Ta, ta, ta." căn bản không cần nàng hỏi lần thứ hai, trong phút chốc, trong phòng học mười mấy học sinh quý tộc, tất cả đều rất tự hào giơ tay lên. "Không sai, chỉ là đơn giản nhất hỏa cầu thuật mà thôi, tuy rằng chúng ta không thế nào thành tài, nhưng là rất nhiều năm trước cũng đã học được. Rất tốt, tốt vô cùng, Angelina rất hài lòng mỉm cười, loại kia nụ cười ngọt ngào giống như xuân như gió, để ở đây các học sinh quý tộc tất cả đều say mê, như vậy, có hay không vị bạn học kia đồng ý tới? Dung hòa câu thuật cùng ta giao lưu một tháng đây. Giao lưu A. Rất hiển nhiên, nghe được cái từ này, ở đây hết thảy con cháu quý tộc tất cả đều hiểu lầm rồi, thậm chí trực tiếp quên giao lưu phía trước định ngữ. Trước còn ở ván dận chính mình sắp bị kim đâm chết ch càng lạ như hít thuốc lắc tự trực tiếp nhảy lên đến tuyển ta tuyển ta tuyển ta dựa vào cái gì dựa vào cái gì lại là ngươi nhìn thấy huấn nam tức tích cực biểu hiện bên cạnh hắn những kia hồ bằng cẩu hữu nhóm tất cả đều dồn dập biểu thị bất mãn chết tiệt chết tiệt huyết. ngươi bình thường ở trên đường cấp nữ nhân không chia cho chúng ta cũng coi như hiện tại liền ngay cả và khuôn mặt đẹp nữ lao sư giao lưu cơ hội cũng không giữ cho chúng ta cái này có còn lẽ trời hay không ta quan tâm các ngươi đi chết ta Việt Nam tức căn bản không để ý tới loại này phẫn nộ, trực tiếp giành trước sông lên bục giảng, đem ngực đập chắc cầm ầm vang vọng. Lina lao sư, không cần chọn, ở nhiều người như vậy bên trong ta hỏa cầu thuật là thuần thục nhất, ngài xem chúng ta làm sao giao lưu mới tốt. Rất đơn giản, chúng ta đồng thời phóng ra hỏa cầu thuật, là có thể. Lina cười tủng tỉm nhìn hắn, suy nghĩ một chút lại rất săn sóc nói bổ sung, mặt khác, ngươi không nên quá lo lắng nha, ta hội chú ý khống chế hỏa cầu thuật ý lực. bảo đảm sẽ không để cho ngươi chịu đến thương tổn nghiêm trọng. Không có chuyện gì, ngài cứ đến được rồi, ta chịu được được. Việt Nam tức rất không biết sợ ước ngực, đồng thời lập tức ngâm sướng lên hỏa cầu thuật thần chú. Không phải không thừa nhận ở mỹ nữ dưới sự kích thích, cái tên này ngâm sướng tốc độ lại so với bình thường nhanh hơn vài phần. Như vậy, Angelina lão sư, xin chuẩn bị kỹ lưỡng, ta hiện tại liền muốn. ầm, câu nói này còn chưa kịp nói xong, mười mấy viên nóng rực quả cầu lửa liền giống như báo tố tự gào thét kéo tới. đáng thương nguyết, Nam tức thậm chí chưa kịp né tránh ngay khi một tiếng thê lương tiếng kêu kỳ quái bên trong trực tiếp bay ngược ra ngoài hơn nữa là đánh vỡ cửa sổ lạc đi ra bên ngoài trên cỏ trận mắt ngoác mồm a một đoàn học sinh quý tộc xem trận mắt ngoác mồm đột nhiên tất cả đều vọt tới phá nát cửa sổ bên liền ở tại bọn hắn đồng tình trong tấm mắt đáng thương nguyết, Nam tức đã cả người cháy đen nằm ở trên cỏ thoi thóp liều lĩnh khói đặc thậm chí ngay cả tay chân cũng giống như đạt được điên cuồng tự co giật a Vietnam ngươi không sao chứ? Angelina đồng dạng lấy làm kinh hãi, vội vã xông lên phóng thích mấy cái chữa trị thuật, lại tỏ rõ vẻ đồng tình thu về song trường. Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, ta không nghĩ tới phản ứng của ngươi chậm như vậy, bất quá từ góc độ này tới nói, ngươi hỏa cầu thuật phóng ra tốc độ xác thực còn cần tăng nhanh. Không có chuyện gì, một chút việc đều không có. Tuy rằng hầu như đều sắp bị nương chín, bất quá ở mỹ nữ trước mặt như thế nào cũng không thể làm mất đi mặt mũi, vì lẽ đó huyết nam tức hay là rất kiên cường đứng lên đến. Giả vờ ung dung vô vô thân thể đạo, chỉ là chỉ là mấy viên quả cầu lửa mà thôi, còn không bằng cha ta bình thường trừng phạt làm đến trọng, Lina lão sư ngươi cử đến, đừng nói là mười mấy viên quả cầu lửa, coi như là mấy trăm viên. Rất hiển nhiên, mấy trăm viên là không thể, bất quá ngay trong nháy mắt này, Lina trắng non trong bàn tay, lại đột nhiên ngưng tụ lại một viên cực kỳ to lớn nóng rực quả cầu lửa, cháy hừng hực cuồng bạo quả cầu lửa có tới vại nước lớn như vậy, không nghi ngờ chút nào, nếu như bị vật này đập trúng. É e sợ liền xương mảnh vỡ đều bính không đứng lên. Thật sao? Huế, ngươi thật là một dũng cảm đệ tử. ở Huế Nam tức trợn mắt ngoác mồm trong tâm mắt. ở những kia các học sinh quý tộc tỏ rõ vẻ trắng xám nhìn kỹ. Angelina rất vui vẻ rơi lên thật cao hỏa cầu khổng lồ, đồng thời lộ ra loại kia ôn nhu đến khiến người ta say mê nụ cười. Như vậy, tiếp đó chúng ta nên mà nói giải một thoáng, được chứ để để hỏa cầu thuật bùng nổ ra mạnh mẽ nhất. Ẩm. Kết quả là đúng vào lúc này. Toàn bộ phòng học đều bao phủ ở cuồng bạo trong khói mù, nương theo gạo khóc thảm thiết tiếng kêu thảm thiết, phạm vi 30m bên trong sinh vật tất cả đều bay ngược ra ngoài, chỉ có Enzer Linana vẫn cứ tràn ngập quan tâm tiếng kinh hô, còn đồng bình ở phòng học phế tích bầu trời. Whis, Whis, ngươi vẫn tốt chứ? Tại sao ngươi xem ra? Ngươi đến a, ngươi tới đây mau, nhanh đưa Whis đi phòng cứu thương, hắn thật giống thật sự quen. Chương 377, ta cái gì đều không học được. Chương 382 ta cái gì đều không học được. Đã từng có một phần tự do đặt tại trước mặt ta, thế nhưng ta không có cố gắng quý trọng, nếu như trời cao có thể lại cho ta một cơ hội, ta đồng ý đối với phần này tự do nói ta yêu người, nếu như nhất định phải cho phần này yêu thương ra cái trước kỳ hạn, ta hy vọng là... Bách Nam Từ tháng 3 đến tháng 5, sắp tới một tháng rưỡi thời gian, cả vợ dịch đại học hàng ngày dạy học công tác, vẫn cứ ở đều đâu vào đấy thuận lợi tiến hành. Nhưng mà đối với nhóm đầu tiên nhập học Việt Nam tức cùng hắn hồ bằng cầu hữu tới nói, cái này ngăn ngắn thời gian nửa tháng, so với ở tù trung thân còn muốn càng thêm dạy vò khó chịu. Đúng, bọn họ căn bản không có tự do có thể nói, chớ nói chi là cái gì ưu đãi hưởng thụ. Mỗi ngày từ sớm đến tối, ngoại trừ chủ nhật ngày đó nghỉ ngơi ở ngoài, đều phải muốn dựa theo trường học lập ra nghiêm ngặt kế hoạch biểu, rất chăm chú đi học đi học trở lên khóa, cái gì, ngươi nói ngươi muốn lời biếng, ha ha, ngươi có thể thử một chút xem Sáng sớm 6 giờ, ở sáng sớm lạnh giá nhiệt độ bên trong, hết thảy học sinh quý tộc đều muốn đúng giờ rời giường, sau đó dùng ngắn ngắn 15 phút rửa mặt mặc quần áo, ở 6 giờ rưỡi trước chạy tới thao trường tiến hành sớm rèn luyện, nếu như ai không có ở trong thời gian quy định hoàn thành rửa mặt hoặc là không rửa mặt, như vậy cờ gì tỉnh phụ đạo viên liền sẽ đích thân đến làm mầu dưới, dùng như thế nào một cái bàn chải đánh răng đem người hàm răng soạt chắc một viên đều không dư thừa. Sáng sớm 6 giờ rưỡi, gian khổ sớm rèn luyện bắt đầu rồi. Hết thể học sinh quý tộc đều phải dựa theo yêu cầu, vòng quanh thao trường chạy lên dòng dã năm vòng, sau đó sẽ tập thể tiến hành Lâm Thái Bình mới chỉ định thứ 8 bộ tập thể dục theo đài, không có ai biết bộ này cái gọi là tập thể dục theo đài đến cùng có ích lợi gì, thế nhưng nếu như ngươi dám lười biếng, ám tinh linh chủ nhiệm lớp nhóm trong tay nắm chó sàn hội dồn dập biểu thị chúng nó đã khát khao khó nhịn. Sáng sớm 7 giờ rưỡi, bữa sáng thời gian chính thức bắt đầu, giống nhau thường ngày thông lệ, vị kia ổ giờ bếp trưởng không có thứ gì chuẩn bị. Vì lẽ đó bụng đói cồn cào các học sinh quý tộc chỉ có thể cầm lấy vũ khí, mắt mạo ánh sáng xanh lục gào gào kêu nhằm phía phủ cận sườn núi. Ở nơi đó có một đoàn cuồng bạo hóa thỏ rừng cùng một chỉ thích đem người đập đánh ngốc manh cự thỏ đang đợi bọn họ. Được rồi, thật vất vả giết chết mấy con thỏ, ăn như hùm như sói ăn xong giản dị bữa sáng sau khi khô khăn vô vị rồi lại tràn ngập nguy hiểm. Chương trình học lại tới nữa rồi, sở dĩ nói là tràn ngập nguy hiểm. Là bởi vì ngươi căn bản không biết ngày hôm nay môn học này nội dung có bao nhiêu kích thích, những kia tà ác nham hiểm sinh vật bóng đêm các giáo sư lại hội có ra sao nảy sinh ý nghĩ bất chợt ngược lại ở ngày hôm qua ác ma trưởng thành lý luận trên lớp, đã có mấy cái học sinh quý tộc, miệng xùi bọt mép được mang ra đi rồi. Nhưng mà, nếu như ngươi cho rằng học xong liền an toàn, vậy thì đúng là bản vẽ đồ xâm phá, trên thực tế ở ban ngày trường trình học sau khi kết thúc, buổi tối còn có 2 giờ muộn tự học thời gian. Đừng tưởng rằng không có lao sư nhìn chầm chầm là không sao, những kia dám ở tự học thời gian đọc sách nói chuyện phiếm ra hỏa, đều là hội ở ngày thứ hai bị mời đi tham gia thùng nước đá khiêu chiến tái. Có người nói điều này là bởi vì ở mỗi cái phòng học, đều lắp đặt một cái phép thuật đo lường thủy. Tinh! Trên thực tế, trở lên những này đều còn không là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là, ở mỗi tháng ngày cuối cùng còn có thể cử hành một lần cuộc thi, để xác định các học sinh quý tộc học tập tình huống. dám đang thi bên trong dối trá gia hỏa, sẽ bị điếu ở cửa trường học cổng vòm trên thị chúng hai ngày, mà cuộc thi không có thông qua gia hỏa, đều sẽ tiếp thu mấy vị bộ xương đại pháp sư đơn độc huấn luyện. Thuận Tiện nói một câu, không có ai biết huấn luyện nội dung là cái gì, bất qua cuối tháng tư cái kia chẳng cuộc thi không có thông qua mấy vị học sinh quý tộc, trên căn bản rời đi mấy vị bộ xương đại pháp sư huấn luyện thất sau, tất cả đều ông đại thụ khóc chắc được đều là một cái thương tâm gần chết, mà bắt đầu từ ngày thứ 2. bọn họ liền lấy gấp trăm lần nhiệt tình vùi đầu vào học tập bên trong, nói là tạc bích thâu quang, huyền lương thứ cổ cũng không quá. đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có vui sướng địa phương. ở những kia khô khan nhưng vừa nguy hiểm chương trình học bên trong, chưa ỉn tiền giáo sư luyện kim tự chọn môn học hóa cũng là rất được các học sinh quý tộc hoan nghênh, bởi vì ở cái môn này luyện kim trên lớp, bọn họ có thể hoàn toàn dứt bỏ bình thường những kia truyền thống lý luận, rất tự do phát huy trí tưởng tượng tiến hành nghiên cứu. trên thực tế. Việt Nam tức thậm chí cùng mấy cái hồ bằng cầu hữu, ở một quãng thời gian luyện kim thuật học tập sau khi, Ma xui Quỷ khiến chế tạo ra một loại kỳ quái thuốc, loại thuốc này không có lực thương tuần gì, lại có thể để bất cứ sinh vật nào trong nháy mắt phát, mà khi biết chuyện này sau khi, Trư Inns tên giáo sư lại không hề tức giận, ngược lại vô vô Việt Nam tức vai lời nói ý vị sâu xa cảm khái nói, "Huệ à, đừng làm cái gì quý tộc, người vĩ đại tiền đồ, ngay khi những quý tộc kia, phu nhân trong khuê phòng a." Như vậy như vậy, Dài răng giặc nửa tháng sau khi, khi, làm, tháng 5 ánh nắng ấm áp rơi ra ở cám bờ dịp đại học trên, vị tiêu lâm hiệu trưởng tựa hồ đột nhiên lương tâm phát hiện, rất vui vẻ trước mặt mọi người tuyên bố, được rồi, các bạn học, đón lấy ta cho các người 3 ngày kỳ nghỉ, các người có thể nhân lúc thời gian này đi về nhà nhìn cha mẹ chính mình, đương nhiên, cuộc thi lần này không đạt tiêu chuẩn không cho trở lại. Kết quả là, ngoại trừ mấy cái xui xẻo ra hỏa còn ở kêu thảm thiết ở ngoài, Đại đa số học sinh quý tộc tất cả đều hoan hô chạy ra đại học Việt Nam tức càng là bùng nổ ra chưa từng có tốc độ sông lên trước sông lên phía trước nhất lại mạnh mẽ rửa vào hai cái chân chạy dòng dã 30 km một con và tiến vào chính mình ấm áp thư thích nhà biết được hắn trở về tin tức sau tu ẩn công thức đặc biệt từ chối đi bận rộn sự vụ cùng công thức phu nhân đồng thời rất sớm sẽ chờ chờ ở cửa phủ đệ xa xa nhìn cha mẹ cái kia mặt mũi quen thuộc bình thường chỉ cần thấy được bọn họ sẽ đi đường vòng đảo tàu huyết Namtước Lúc này quả thực là lệ nóng doanh chồng mánh sông lên, trực tiếp liền nhảy vào mẫu thân ấm áp trong ngực, ô oh, ô oh, oh, cha, mẹ, ta suýt chút nữa liền không nhìn thấy các ngươi rồi. Cái gì cũng không cần nói rồi, đó lấy tự nhiên là một trận cực kỳ phong phú bữa tiệc lớn, đáng thương Nguyết Nam tức ở đại học Ròng ra đói bụng mấy chục ngày, lúc này đương nhiên là thấy cái gì ăn cái gì, nhanh đến mức giống như gió cuốn mây tan giống như vậy, cho tới bên cạnh phụ trách mang món ăn mấy vị hầu gái. Cũng hoài nghi vị này, Nam Tức Đại Nhân không phải đi cái gì đại học học tập mà là mới vừa từ dân chạy nạn doanh trốn về. Hai tử đáng thương, ta hải tử đáng thương. Công tước phu nhân ở bên cạnh nhìn ra lệ rơi đầy mặt, lan qua lộn lại chỉ có thể nói một câu nói như vậy, sau đó liên tục hướng về hết Nam tước trong bát đĩa rau. Nhìn, lúc này mới nửa tháng A, ngươi cả người đều gầy đi trông thấy, liền tinh thần cũng không tốt, cái này đều muốn trách cha ngươi, lại còn cứng rắn tâm địa đưa ngươi đi đại học. Lẽ nào chúng ta ở nhà thì sẽ không thể học tập sao? Nếu như không phải ngươi luôn luôn sùng hắn, để hắn biến thành một cái đọa lạc gia hỏa, ta cần phải như thế làm sao? Tu ẩn công tức tỏ rõ vẻ nghiêm túc ho nhẹ vài tiếng, tuy rằng trong lòng cũng có mấy phần đau lòng, nhưng hắn hay là sừng sộ lên, nhìn huyết Nam tức đạo, Huế, đừng đến thăm ăn, nói cho ta, ngươi ở tòa này cái gọi là trong đại học đều học được cái gì? Học được cái vong linh A. Huyết Nam tức vừa hồ ăn hải nhét, vừa liều mạng mắt trợn trắng, cha. Ngươi bị con kia khỉ ra vàng lửa, cái gì đại học, vốn là một cái tàn khốc ngục giam, chúng ta mỗi ngày đều ở những sinh vật bóng đêm đó nhóm uy hiếp dưới, trải qua lo lắng để phòng nơm nớp lo sợ, đến bây giờ còn có mấy cái xui xẻo da hỏa bị vây ở trong đại học không có cách nào trở về. Là như vậy phải không? Tu ẩn công tức không nhịn được hơi như mày, dựa theo đạo lý tới nói, người đồng phương kia hẳn là không dám lừa gạt ta mới đúng, nhưng mà từ vết hiện tại trạng thái đến xem, tựa hồ cũng không có cái gì cải tiến. Nhiều nhất cũng chính là gia tăng rồi một điểm sức ăn Người xem đi Ta đã nói Không nên đưa hắn đi chỗ đó tòa đại học Nghe được hết nam tước Bên cạnh công tước phu nhân nhưng lập tức gật đầu phụ họa Vừa là từ hầu gái trong tay tiếp nhận mầm Vừa tỏ rõ vẻ tức giận nói Ta làm chủ Nếu hết trở về Vậy thì không muốn lại đi tòa kia đại học Ta ngược lại muốn xem xem Người đồng phương kia có hay không can đảm Dám trực tiếp đến chúng ta phủ công tước nghe tránh Lần này lời còn chưa nói hết bên cạnh đang trầm tư tủ ẩn công tức đột nhiên nhảy lên đống nhiên đẩy ra tỏ rõ vẻ ngạc nhiên công tức phu nhân tiếp theo gào thét vung vẩy nắm đấm thép đập tâm ầm hướng về cái kia chính bưng mâm hầu gái UU đọc sách http vđuất vđuất v ủ cản số con bị nhìn thấu nhìn như yếu đuối mong manh hầu gái hảo không kinh hoàng thoáng lui về phía sau ra vài bước đồng thời dĩ nhiên trực tiếp từ mâm dưới đáy rút ra một cây truy thủ không nói một lời mánh nào lên hầu như ở đồng thời Mấy cái thích khách đột nhiên từ xà nhà trên gào thét ngại xuống, bay thẳng đến kinh ngạc công tức phu nhân và huyết nam tức phóng đi. Không. Thấy cảnh này, tu ẩn công tức kinh hại đến biến sắc, hoảng vội vàng xoay người cứu viện, nhưng mà người thị nữ kia hiện ra nhưng đã ôm đồng quy vu tận dự định, dĩ nhiên liều lĩnh mãnh nào lên, ôm chặt lấy tu ẩn công tức hai chân. Cút ngay cho ta. Tu ẩn công tức nổi giận gầm lên một tiếng, cùng bạo nắm đấm thép mang theo hoàng kim đấu khí hung mãnh đập xuống, trực tiếp đem người thị nữ này phá thành thịt vụ. Nhưng mà tựa là trong giây lát này chỉ hoãn, mấy cái khác thích khách cũng đã vọt tới công tức phu nhân trước mặt, đồng thời tràn ngập cựu hận gào thét, vung vẩy trùy thủ điên cuồng đâm ra. Không kịp rồi. Đã không kịp rồi. Vừa xoay người lại tủ ẩn công tước chỉ có thể tuyệt vọng gào thét giết gào, nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Đúng vào lúc này, đứng ở công tức phu nhân bên cạnh huyết nam tước, nhưng tỏ rõ vẻ trắng sám hét lên một tiếng, hầu như là theo bản năng hỗn loạn vung tay. Được rồi, động tác này vốn nên là không có chút ý nghĩa nào. Nhưng là quái lạ liền quái lạ ở, khi hắn hôn loạn vùng vẩy cánh tay thời điểm, mấy viên nóng rực quả cầu lửa lại đột nhiên đột nhiên xuất hiện, giống như hàng loạt tiễn dường như bắn về phía thích khách. chương 378, ta đổi ý. chương 383, ta đổi ý. Kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Ai cũng không nghĩ tới, được công nhận là yếu nhất huyết nam tước, dĩ nhiên hội ở đối mặt nguy cơ lớn lao trước mặt đột nhiên bạo phát, trên thực tế liền ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, chỉ là tùy ý hôn loạn phất tay. lại liền ngay cả tục bắn ra 5, 6 viên quả cầu lửa. Trên thực tế, tuy rằng uy lực của hỏa cầu cũng không hề lớn, tốc độ cũng không đủ nhanh, nhưng mà khoảng cách của song phương nhưng thực sự quá gần rồi, cho tới cái kia mấy cái thích khách căn bản không kịp làng tránh, liền bị quả cầu lửa gào thét bắn trúng ngực, ở loại này lực trùng kích dưới không cách nào không chế lùi về sau vài bước. Tại sao lại như vậy? Bất kể là cái kia mấy cái đã coi chính mình chắc chắn thắng thích khách, hay là chính vẫn nộ rít gào xông lại tủ ẩn công tước Trong nháy mắt này đều không khỏi hơi ngạc nhiên, nhưng mà vẹn vẹn mấy giây sau, đầu tiên phản ứng lại tủ ẩn công tức liền đột nhiên ra tốc, lần thứ hai giống như lôi đình nào tới, đồng thời vung vẩy nắm đấm thép tầng tầng nổ ra. Lại như là dùng chùy sắt bắn chúng một cái dưa hấu, khoảng cách gần nhất một vị thích khách nhất thời đầu nước toát, đồng bạn của hắn phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, dĩ nhiên hoàn toàn không thấy chính mình bại lộ thân thể, đồng quy vu tận dường như mánh nào tới, nỗ lực dành trước đem huyết nam tức cùng công tức phu nhân giải quyết. Đừng. đừng tới đây. Việt Nam tức kinh hoàng hét quái gì, hoảng loạn bên trong rút ra bên hông trường kiếm nên đón. Nhưng mà vị kia thích khách sức mạnh thực sự quá mạnh, tuy rằng hắn đã dùng trường kiếm miễn cưỡng ngăn trở đối phương truy thủ, nhưng còn ở loại kia đáng sợ man lực xung kích bên dưới, lão đạo lui về phía sau. đi chết đi, ngu xuẩn. thích khách giữ tợn gầm thét lên, tỏ rõ vẻ vặn vẹo trên mặt lộ ra mấy phần tàn nhẫn vẻ mặt. Thời khắc này, ngay khi hắn hung ác trong ánh mắt, Việt Nam tức đã bị chăm chú áp bức ở trên vách tường. Mắt thấy trùy thủ liền muốn đánh nát tầng cuối cùng trở ngại, hung ác đâm vào huyết nam tước. Nhưng mà, đúng vào lúc này, ngoài ý muốn sự tình lần thứ hai phát sinh rồi. Mắt thấy nguy cơ gần ngay trước mắt. Luông cuống tay chân huyết nam tước, lại theo bản năng rút ra một cái kim may, phản phất tự tàn dường như cắm vào chính mình vai. Thê lương tiếng thét trói thai bên trong, cái tên này đột nhiên tỏ rõ vẻ vặn vẹo thân thể run dậy, tiếp theo bùng nổ ra khó có thể tin sức mạnh kinh người, nắm chặt trường kiếm về phía trước tầng tầng đẩy một cái Căn bản không có phòng bị, cái kia thích khách chỉ cảm giác mình như bị xe ngựa va trúng, nhất thời mất đi cân bằng rút lui vài bước, có thể cái này cũng chưa tính là kết thúc, Bởi vì hầu như ở đồng thời, Việt Nam tức đã từ trong lòng lấy ra một bình màu đỏ tím thuốc, đổ hập xuống đập tới, vừa vặn nện ở cái kia thích khách ngực. Sau đó, chuyện quái dị đột nhiên phát sinh rồi. Nguyên bản tỏ rõ vẻ hung ác thích khách, lại trong nháy mắt không cách nào không chế quy xuống, lộ ra ở bên ngoài da rẻ tất cả đều biến thành màu phấn hồng, trong ánh mắt giữ tợn v Càng bị không cách nào khống chế tham vọng thay thế. Thật giống như hắn đột nhiên đã biến thành giã thú, hơn nữa vừa vặn đến giã thú động dục giao phối mùa. Được rồi, tuy rằng không hiểu đến cùng phát sinh cái gì, nhưng mà tủ ẩn công tức làm sao có khả năng hội bỏ qua cơ hội này. Nguyên bản gao thép đập xuống nắm đấm thép, ở trong không khí hơi hơi dừng lại thay đổi phương hướng, chuẩn xác bắn chúng cái này thích khách xương cổ, làm cho đối phương nhất thời mất đi ý thức đã hôn mê. Cái này liên tiếp chiến đấu. Xem ra rất phức tạp nhưng trên thực tế nhưng chỉ kéo dài mấy chục giây tận đến giờ phút này bảo vệ ở ngoài cửa bọn thị vệ mới phản ứng được vung vẩy vũ khí gào thét vọt vào gian phòng bất quá đến của bọn họ đã là dư thừa bởi vì ba tên thích khách đã hai chết một thương căn bản cũng không có bất kỳ năng lực phản kháng đương nhiên để chứng minh giá trị của chính mình bọn thị vệ hay là mau mau để lại cái kia hôn mê thích khách nỗ lực tìm ra lần này ám sát sau lưng làm chủ giả bất quá tủ ẩn công tức hiển nhiên cũng sớm đã có đáp án lạnh lùng nói. không cần tra hỏi, ta nhận ra cái này hôn mê ra hỏa, hắn là cờ lẹn bá tước con riêng. cái gọi là cờ lẻn bá tước là năm đó lành thạch đế quốc đại quý tộc một trong, bất quá ở 6 năm trước hắn liền bởi vì cùng tủ ẩn công tước xung đột lợi ích, bị công tước đại nhân liên hiệp bộ phận quý tộc lấy tội phản quốc tội danh khám nhà diệt tộc. chỉ có điều không có không ai từng nghĩ tới, lúc đó lọt lưới chạy trốn một cái con riêng, lại luôn luôn âm thầm ẩn nút ở đế đô, đồng thời vào hôm nay đột nhiên phát động ám sát tập kích. trên thực tế. Cái tên này suýt chút nữa phải tay, coi như không cách nào giết chết tù ẩn công tước, hắn cũng có thể thừa cơ giết chết công tước phu nhân và huyết nam tước, để tù ẩn công tước cũng nếm thử cửa nát nhà tan tư vị. Trên thực tế thẳng đến lúc này giờ khắc này, công tước phu nhân vẫn cứ tỏ rõ vẻ trắng sám sợ hãi không thôi, dừa cả vào bên cạnh huyết nam tước nâng mới không có ngã xuống. Phu nhân, đừng lo lắng, hắn hẳn là không đồng đảng. Tù ẩn công tước thu hồi tỏ rõ vẻ phẫn nộ, nhẹ nhàng vô vô công tước phu nhân vai biểu thị an ủi. Rồi lại suy tư quay đầu đi, dùng loại kia tràn ngập ánh mắt tán thưởng nhìn Huế Nam Tước, Huế, làm được đẹp đẽ, lần này nếu như không có lời của ngươi, liền thật sự ra phiền toái lớn rồi. Thật không dễ dàng à, Huế Nam Tước sống mấy chục năm, vẫn luôn ở cha quở trách cùng trừng phạt bên trong vượt qua, lúc này nghe được khó gặp khích lệ, nhất thời mở cờ trong bụng mặt mày hớn hở, cười đến liền sau phố đều lộ ra, chút lòng thành, chỉ là chỉ là mấy cái thích khách mà thôi, cha ngươi cũng không cần động thủ, ta một người là có thể giải quyết bọn họ. Loại này tự biên tự diễn nghe một chút coi như, ở đây không có một người biểu thị tin tưởng, chỉ có điều tủ ẩn công tức ở tán thưởng sau khi, nhưng cũng không khỏi hơi như mày, có chút mê hoặc nói, nhưng là, huyết, ngươi lúc nào trở nên phản ứng như thế thần tốc, hơn nữa ta xem thực lực của ngươi cùng kỹ xảo, thật giống so với trước đây có tiến bộ rất lớn. Đây còn phải nói, ta đương nhiên là bởi vì, huyết nam tức dương dương tự đắc vô lồng lực, chỉ có điều nói khoác đến bên mép, chính hắn cũng tỏ rõ vẻ kinh ngạc sử sốt, chờ đã. Đúng vậy, ta lúc nào trở nên như thế mạnh, đây là tại sao vậy chứ? Tại sao vậy chứ? Tại sao vậy chứ? Được rồi, nhìn thấy hắn loại kia tỏ rõ vẻ dáng vẻ khổ não, thị vệ chung quanh nhóm cũng không nhịn được âm thầm đoán thầm, Tuẩn ẩn công tức đồng dạng nhíu chặt lông mày, rồi lại nhìn chu trên tường rào quả cầu lửa vết tích, đột nhiên không có dấu hiệu nào hỏi, "Twist, ngươi hỏa cầu thuật là từ nơi nào học?" Nói cái gì, ta vốn là hội a. Twist Nam tức vừa suy nghĩ chính mình đột nhiên trở nên mạnh mẽ nguyên nhân, Vừa hứng hờ hồi đáp, bất quá quăng thời gian trước khi đi học, cái kia đang ghét Mỹ nhân ngư lại còn nói ta hỏa cầu thuật thi pháp tốc độ quá trưởng, nhất định phải buộc ta học được cái gì thuân phát, còn nói nếu như 3 giây đồng hồ bên trong không cách nào phóng ra 5 viên quả cầu lửa, nàng liền muốn để ta phụ trách cho xích thố cho ăn, đáng ghét ta đáng ghét, quả thực là quá đáng ghét rồi. Đáng ghét sao? Nghe được Việt Nam tức loại kia tràn ngập án nghiệm, thị vệ chung quanh nhóm nhưng không nhịn được hai mặt nhìn nhau, tu hẩn công tức trong mắt ánh sáng chợt lóe lên Đột nhiên lần thứ hai hỏi, như vậy, ngươi dùng kim may đâm bờ vai của chính mình, cùng với sau đó cái kia bình phép thuật thuốc, lại là từ nơi nào? Đương nhiên cũng là học viện những tên khốn kiếp kia giáo rồi. Huyết Nam tức tức giận trả lời, bất quá suy nghĩ một chút, nhưng lại đột nhiên lộ ra loại kia rất muốn ăn đòn nụ cười. Khà khà, cha, loại thuốc này cũng thực là là đồ tốt, ta lần này đặc biệt dẫn vài bình trở về, vốn là định tìm mấy vị quý tộc phu nhân thử một lần, nhưng đáng tiếc hiện tại. Cái kia cái gì, cha. Nói thế nào ta cũng giúp ngươi, ngươi có thể hay không giúp ta mua điểm thuốc vật liệu đến. Được rồi, quả nhiên là ba câu nói không rời nghề chính. Ở đây bọn thị vệ toàn bộ cũng không nhịn được liều mạng mắt trợn trắng, nhưng mà tủ ẩn công tức nhưng lại không tức giận, ngược lại từ trong túi tiền lấy ra một đại túi kim tệ, rất hùng hồn trực tiếp ném cho huyết nam tước, cầm đi, nếu như không đủ bố trí thuốc, ngươi lần sau từ đại học trở về hỏi lại ta muốn. Tốt, tốt, huyết nam tước vốn là chỉ là thuận miệng nói một chút. không nghĩ tới thật sự bắt được một số lớn tiền tiêu vặt, nhất thời cười đến liền con mắt đều hiếp thành một cái khe, chỉ có điều vẫn không có thể tới kịp phát sinh tiếng cười quái gì, hắn đột nhiên liền mở người, tỏ rõ vẻ ngạc như nói, chờ đã, lần sau từ đại học trở về. cha, ta không có ý định lại trở về cái kia phá địa phương A. Không, người nhất định phải trở lại. Tu ẩn công tức không chút do dự mà trả lời, trong giọng nói mang theo như chặt đình chém sắt mùi vị, rồi lại ẩn giấu đi mấy phần mùi vị sâu xa, trên thực tế. Ta nghĩ ngươi ngày hôm nay nghỉ ngơi một đêm sau, sáng sớm ngày mai liền hẳn là trở lại đại học, hơn nữa không cho sẽ cùng những lao sư kia tranh luận, bọn họ nói cái gì ngươi thì làm cái đó, hiểu chưa? Hoàn toàn không hiểu, đáng thương Nguyễn Nam tức đã triệt để ngốc rơi mất, hắn duy nhất có thể làm sự, tựa là tội nghiệp quay đầu, dùng loại kia tràn ngập sót thương mục chỉ nhìn công tức phu nhân, hy vọng luôn luôn sùng ái hắn mẹ có thể sẽ giúp bận hiệu, để cha thu hồi loại này điên cuồng quyết định. UU đọc sách, HTTP Vê đút vê đút vê đút hổ cản con. Nhưng mà ngoài ý muốn, từ trước đến giờ đều đứng ở bên phía hắn công tước phu nhân, lần này nhưng hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn tủ ẩn công tước nói, thân ái, ta nghĩ chúng ta hẳn là chuẩn bị vài phần đắt giá lễ vật, đưa đưa cho huyết hiệu trưởng cùng các giáo sư, lấy này để diễn tả chúng ta chân thành cảm tạ. Tình huống thế nào, đây là cái gì tình huống, huyết nam tất cả người đều muốn điên mất rồi, hắn hoàn toàn không hiểu, tại sao ngăn ngăn mấy tiếng trong lúc đó. Cha mẹ thái độ liền đến 180 độ đại chuyển biến, lại buộc chính mình trở lại cái kia tràn ngập nguy hiểm đại học, tiếp thu những sinh vật bóng đêm đó nhóm trà đạp cùng ngược đại, chẳng lẽ nói, chẳng lẽ nói, kỳ thực chính mình không phải thân sinh sao? Không nhìn thẳng hắn kháng nghị, bọn thị vệ đã mang theo hắn rời đi, thậm chí không ít người trong mắt còn toát ra mấy phân ước ao vẻ mặt, mà ở Việt Nam tức cuối cùng trong tâm mắt, chỉ có thể nhìn thấy cha cùng mẹ chính đứng ở nơi đó, hạ thấp giọng trò chuyện. Thân ái, xem ra... Tòa kia đại học so với trong tưởng tượng của chúng ta còn tốt hơn, nhưng mà ta có một chút nghi vấn, chúng ta ngày hôm nay cử động, liền mang ý nghĩa chúng ta bắt đầu ngã về Hự tần nguyên xoáy phía bên kia, nếu như giải nạ hoàng hậu biết chuyện này, có lẽ sẽ phi thường phẫn nộ. Vậy hãy để cho nàng phẫn nộ được rồi. So với gia tộc chúng ta hưng thịnh, người phụ nữ kia sự phẫn nộ lại đáng là gì? Hơn nữa quan trọng hơn chính là, ta nghĩ từ tối hôm nay bắt đầu, ngã về Hự tần nguyên xoáy cũng không cũng chỉ có ta. Nếu như Những kia đại quý tộc không có mụ. chương 379, có muốn hay không đồng thời đến. chương 384, có muốn hay không đồng thời đến. Sự thực chứng minh, tu ẩn công tước phán đoán không có sai. Đương nhiên, tương tự thuộc về liên minh quý tộc những kia đại quý tộc, cũng tuyệt đối không có mắt bị mù. Trên thực tế, khi, làm, sáng sớm ngày thứ hai ánh mặt trời rơi ra ở lánh thạch trong thành. Khi, làm, Việt Nam tức bị một đám bọn thị vệ áp giải lệ rơi đầy mặt đến đại học cửa thời gian. Hắn đột nhiên kinh ngạc phát hiện, nguyên lai xui xẻo không cũng chỉ có chính mình, còn bao gồm những kia đồng dạng hô cũng không tiếp tục nguyện trở lại đại học hồ bằng cầu hữu nhóm. Chết tiệt, làm sao hội xảy ra chuyện như vậy? Việt Nam tức nắm lấy một người đồng bạn cổ áo, hung tận gầm hét lên, gã lẩn, ngươi tên phản đồ này, ngươi ngày hôm qua không phải đã nói, mình coi như là bị cắt đứt hai chân, cũng không muốn lại trở lại tòa này đại học sao. Ta làm sao biết? Ta làm sao biết sẽ là như vậy? Đồng dạng bị áp giải trở về gạ lần tỏ rõ vẻ phiên muộn, rồi lại rất mê hoặc đạo, vốn là hết thể đều tốt tốt nhất, cha ta đã chính mồm đáp ứng ta, không tiếp tục để ta đến trường đại học này chịu tội, nhưng là tối ngày hôm qua cơm nước xong sau đó, nhìn thấy quản gia vì một bút phức tạp món nợ mà khổ não, ta nhất thời kích động liền nói với hắn nói bốn phép tính giải toán cơ bản phương pháp, sau đó, thấy vong linh, ngươi không khoe khoang sẽ chết sao. Mùn nam tức hận chắc nghiến răng nghiến lợi. Rồi lại nhìn bên cạnh những kia đồng dạng túi đầu hủ rũ hồ bằng cầu hữu nhóm Như vậy, như vậy các ngươi thì sao? Tuyệt đối không nên nói cho ta nói Các ngươi cũng là bởi vì cái gì bốn phép tính giải toán Gần như, tình huống của chúng ta cũng gần như Những quý tộc kia đệ tử cùng nhau thở dài Trời mới biết là chuyện gì xảy ra Chúng ta sau khi trở về chỉ là hơi hơi làm điểm ở trong đại học thường làm sự Tỷ như biểu diễn một thoáng vừa học được tiềm hành thuật Lại tỷ như nói chuyện đàm luận đối với điện ảnh sản nghiệp lý giải. Thậm chí chỉ là ở lúc ăn cơm giúp cha mẹ gắp đĩa rau. Sau đó, sau đó, liền bị bức ép trở về rồi. Ta chịu đủ lắm rồi, tại sao ta hội có như vậy một đám bằng hữu? Việt Nam tức phẫn nộ chắc nổi trận lôi đỉnh. Vào giờ phút này, hắn đến là đột nhiên nhớ tới con kia hoàng pha hầu tử thường thường nói, không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như theo. Hắn miêu, lao tử tựa là bị những này đồ con lợn cho hại chết rồi. Nhưng mà, không quản bọn họ đồng ý cũng được, không muốn cũng được. Ngược lại tối ngày hôm qua vô cùng phấn khởi về đến nhà hơn 10 vị học sinh quý tộc, hiện tại tất cả đều một cái không lọt bị đuổi về đến đại học cửa. Lâm Thái Bình cười hiếp mắt đứng ở trước đại môn, rất cảm động xoa xoa con mắt. A ha, ta thân ái bọn học sinh, nhìn thấy các ngươi như vậy yêu quý cuộc sống đại học, ta thực sự là... Thực sự là... Được rồi, nếu là nếu như vậy, như vậy chúng ta liền thủ tiêu kỳ nghỉ. Không. Việt Nam tức cùng hắn hồ bằng cầu hữu nhóm cùng nhau kêu rên kêu thẳng thiết, nhưng mà mấy giây sau. cờ gì tìn liền gánh ma tinh pháo vỡ ra, thời khắc này, toàn bộ đại học đều bao phủ ở nàng cái kia đằng đắng sát khí trong thanh âm, sau 5 phút, theo trường tập hợp rèn luyện, dám đến muộn ra hỏa, ngày hôm nay trở lại đem pháp luật đế quốc đại toàn bộ sao 100 lần. Đúng, tựa là như vậy, kết quả là, Việt Nam tức cùng các bạn của hắn, liền lại bắt đầu hạnh phúc cuộc sống đại học, duy nhất cùng trước không giống chính là, nguyên bản ôm quan sát thái độ các đại quý tộc, hiện tại đột nhiên biến phải chủ động nhiệt tính rất nhiều. Thậm chí còn có người cố ý đến hỏi dò, là không phải có thể đem mình cái khác tử nữ cũng đưa tới đọc sách, còn học phí. Quý? a xin hỏi, quý là có ý gì a Lại sau đó, ở sau đó vào tháng 5 dặm, đế đô lanh thạch thành nên đón hiếm thấy thời gian bình tĩnh. Những kia dân thường đột nhiên kinh ngạc phát hiện, lanh thạch thành tình trạng an ninh tốt hơn rất nhiều. Trong ngày thường những kia đều là nếu là sinh sự con cháu quý tộc nhóm, đột nhiên liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. thật giống như bọn họ tất cả đều chạy đến những nơi khác gieo vạ đi rồi. đương nhiên, cùng dân thường nhóm mặt ngoài cảm thụ không giống, hiệu tần nguyên xoay nhưng càng sâu cảm giác được loại kia bên trong biến hóa. ở sau đó một quãng thời gian giảm, những kia nguyên bản nàng phí hết tâm tư lôi kéo nhưng vẫn cứ không thể làm gì các đại quý tộc, đột nhiên cũng bắt đầu chủ động hướng về nàng bên trong tòa phủ để chạy, thậm chí còn hội thỉnh thoảng mời nàng cùng đi săn thú uống trà cái gì. tuy rằng loại này thân cận, cũng không có nghĩa là liên minh quý tộc chính thức quyết định chống đỡ hắn. Nhưng mà không nghi ngờ chút nào, loại biến hóa này đều là đáng mừng. Trên thực tế Hưu Tần Nguyên Soái gần nhất cũng đã đang suy nghĩ, muốn mượn thế nào chợ khoảng thời gian này tới nay có lợi cơ hội, lấy ra càng nhiều người tim đập thỉnh thịch lợi ích, để những đại quý tộc này chính thức tỏ thái độ giúp đỡ chính mình. Mà cùng Hưu Tần Nguyên Soái gần nhất tâm tình thật tốt không giống, trong hoàng cung giái nạ hoàng hậu nhưng là rất phiền muộn, căn cứ mấy cái cung đình thị vệ truyền đến tuyên báo, có người nói ngày hôm qua khi biết Hưu Tần Nguyên Soái cùng tủ ẩn công tác cùng đi săn thú sau, Vị hoàng hậu kia bệ hạ phẫn nộ đến tỏ rõ vẻ tái nhận, dòng dã đập nát ba cái bình hoa. Nếu như nàng có yêu cầu, ta có thể đưa một nhóm tinh xảo bình hoa, làm cho nàng chậm rãi ném cái đủ. Biết được tin tức này sau, Hữu Tần Nguyên soái tâm tình càng thêm vui vẻ, đồng thời ở ngày kế buổi sáng liền mang theo bọn thị vệ đi tới cảm bờ dịch đại học thị sát. Trên thực tế hắn cũng rất muốn biết, đến cùng tòa này đại học có ra sao ma lực, lại có thể ở ngăn ngắn mấy tháng giảm, liền để tình huống hướng về có lợi với phương hướng của chính mình phát triển. Mà thị sát kết quả, tự nhiên là đều đại hoan hỉ, ở tham quan toàn bộ đại học, đồng thời bảng thính một tiết các học sinh quý tộc phép thuật khóa sau, Hiệu Tần Nguyên Soái đối với cùng đi hắn đồng thời trở về Thành Lâm Thái Bình rất là tán thưởng, đồng thời lập tức từ xe ngựa trong buồng xe lấy ra hai bình rượu đỏ, rất dũng cảm biểu thị, "Lâm, là huynh đệ liền làm rồi nó. Ta uống một nửa, chúng ta làm tỷ muội thế nào?" Lâm Thái Bình rất không nói gì hấp hay mắt, nhìn đã đưa tới trước mặt mình rượu đỏ bình, lập tức rất thức thời nói sang chuyện khác, "Cái kia cái gì?" Chúng ta có phải là hẳn là đến nói một chút chính sự, tỷ như ngươi đánh toán lúc nào chân chính cướp đoạt ngôi vị hoàng đế. Thời cơ còn chưa thành thục, tuy rằng phần thắng của chúng ta đã càng ngày càng cao. Nói tới chính sự, Hiệu Tần cũng là thả xuống rượu đỏ bình, suy tư hơi nheo mắt lại đạo, ngươi nên rõ ràng, ở dãy nã người phụ nữ kia bên cạnh, còn có một đám không biết thời vụ người ủng hộ, đặc biệt những kia thích mặc Huyết Văn Pháp bảo tự xưng là tế ti kỳ quái gia hỏa. Ngươi là nói những kia huyết văn tế ti sao? Đối với Hưu Tần Nguyên Soái phát hiện, Lâm Thái Bình cũng là không có chút nào kỳ quái, dù sao vị này Nguyên Soái đại nhân cũng có chính mình mạnh mẽ hệ thống tình báo. Sau đó hiện tại vấn đề là, những kia huyết văn tế ti đến cùng muốn làm gì? Vẹn vẹn chỉ là vì giúp giải nạ cướp đoạt ngôi vị hoàng đế sao? Ta không biết, nhưng ta biết ngăn cản bọn họ phương thức tốt nhất, tựa là triệt để giết chết bọn họ. Hữu Tần Nguyên Soái hơi nheo mắt lại, trong ánh mắt biểu lộ giữ tợn tàn khốc mùi vị, bất quá, những tên kia tựa hồ ẩn giấu rất khá, cho tới bây giờ ta vẫn cứ không biết bọn họ xào huyệt đến cùng thiết ở nơi nào, cái này cũng là Lâm Thái Bình quan tâm nhất vấn đề. Nếu như không thể mau chóng tìm tới những kia ẩn dấu huyết văn tế thì hắn luôn cảm giác mình không cách nào tận tình hưởng thụ vui vẻ sinh hoạt. vì lẽ đó từ góc độ này tới nói, này là hẳn là nghĩ một biện pháp đem những tên kia từ bọn họ xào huyệt giảm dẫn ra. không sai, trên thực tế ta đã đang thi hành cái kế hoạch này. Hậu Tần nguyên xoáy rất phóng khoáng giết chết nửa bình rượu đỏ, hoàn toàn không để ý rượu ướt nhẹp nàng đắt giá áo choàng. Nói thật sự, ngươi biết ta ngày hôm nay tại sao muốn tới đại học thị sát sao? Cái kia không chỉ có riêng là bởi vì... Túi đầu. Cái gì? Đột nhiên nghe được hữu tần tiếng hét lớn, Lâm Thái Bình lấy làm kinh hãi, hầu như là theo bản năng đống nhiên túi đầu, mà tựa là trong nháy mắt này, đi kèm một tiếng nhẹ nhàng tiếng va chạm hưởng, một đạo nóng rực hỏa tuyến xuyên thấu thùng xe, trùng hợp sát gò má của hắn gào thét mà qua, bắn chúng một bên khắc thùng xe ở ngoài thị vệ. Bị cái này đạo hỏa tuyến bắn chung cái chán. Người thị vệ kia tỏ rõ vẻ kinh ngạc đưa tay ra, sờ sờ trên chán màu đen lỗ thủng, nhưng lại đột nhiên giống như người dơm giường như va dưới chiến mã, mà không giống nhau. Không chờ thị vệ trùng quanh nhóm phản ứng lại, hiệu tần sớm liền tóm lấy lâm thái bình bay, trực tiếp đánh vỡ thủng xe bỗng nhiên ngã ra. Khẩn đón lấy, còn chưa đợi được bọn họ vững vàng rơi xuống đất, mấy trăm đạo dày đặc hỏa tuyến đã gào thét phong tới, lại như là điên cuồng bắn phá xuống máy. ở phản ứng không kịp nữa, thị vệ quần bên trong mang theo nở rộ huyết hoa. Hiệu Tần không biết từ nơi nào biến ra một mặt tâm kiên, ngăn trở chính hướng mình điên cuồng phóng tới dày đặc hỏa tuyến, trong mắt lại biểu lộ khó có thể che giấu vui vẻ. A ha, động thủ, những tên kia rốt cục không nhịn được động thủ rồi. Không cần nói cho ta nói, tất cả những thứ này đều là ngươi trước đó kế hoạch tốt nhất. Lâm Thái Bình nhìn tỏ rõ vẻ hưng phấn Hiệu Tần, thuận tiện tránh thoát vài đạo gào thét phóng tới hỏa tuyến, đột nhiên có gan áp lực sơn đại nền, tao ít, lẽ nào ngươi ngày hôm nay đi ra mục đích chính là định đem mình biến thành như sao? Có vấn đề gì? Ngươi không cảm thấy như vậy rất kích thích sao? Hữu Tần không để ý chút nào nhún vai một cái, thuận lợi đem còn lại nửa bình rượu đỏ cũng giết chết, "Được rồi, đừng như vậy nhìn ta, nếu ta dám ra đây làm mối dụ, vậy thì khẳng định có chuẩn bị." Nói thí dụ như, trên thực tế cũng đã không cần giải thích rồi. Thời khắc này, ngay khi những thị vệ kia bị điên cuồng bắn phá đồng thời, mấy chiếc đi theo ở phía sau vận hàng xe ngựa lại đột nhiên nổ bể ra đến. Sáu vị ẩn dấu ở xe ngựa dưới đáy hoàng kim cấp bậc cường giả một ngày ra, giống như hung thú dường như đánh về phía đông nam sơn núi, trong đó có vị kia hộ tống Lâm Thái Bình đến đế đô cờ giảm mòn đại kiếm sư. Uu đọc sách, http vduvduvduorg Con. Hầu như ở đồng thời, nương theo mặt đất chấn động mãnh liệt, mấy trăm tên thiết giáp kỵ sĩ võ trang đầy đủ, từ đàng xa bụi mù bên trong gào thét lao nhanh vào tới, đi đầu kỵ sĩ rút ra trường kiếm. Chỉ huy bọn kỵ sĩ giống như mãnh liệt như nước thủy triều nhằm phía sơn núi, xung phong. Xung phong. Vị Nguyên Soái đại nhân, giết chết những kia chết tiệt khốn nạn. Rất tốt, xem ra so với tưởng tượng bên trong còn muốn đơn giản. Hữu Tần tiện tay vứt đi rượu đỏ bình, giữa trưa chói mắt dưới ánh mặt trời, nàng từ bên hông rút ra hai thanh quái lạ ngắn chui xuống kíp, đồng thời mỉm cười lộ ra tám viên loẻo loẻo tỏa sáng hằn răng, nhìn bên cạnh còn ở ngạc nhiên không nói gì Lâm Thái Bình. Như vậy, Lâm Bằng hữu của ta, có hứng thú hay không cùng ta đồng thời kể vai chiến đấu. Chương 380, chủ nhân của ngươi nói đúng. Chương 385, chủ nhân của ngươi nói đúng. Chân ái sinh mệnh, rời xa nữ hãn tử, đặc biệt là những kêu tổng hội làm ra cử chỉ cổ quái nữ hãn tử. Không nghi ngờ chút nào, ở giữa trưa dưới ánh mặt trời sân núi phụ cận, Lâm Thái Bình dùng chính mình suýt chút nữa bị bạo đầu bạo hiểm tao ngộ, đầy đủ nghiệm chứng câu nói này có cỡ nào chuẩn xác bất quá từ tình huống bây giờ đến xem. Hiệu tận động kinh, cử động tựa hồ đạt được khó có thể tưởng tượng thành công. Nguyên bản phục kích bọn họ liệp sắt giả, hiện tại nhưng đã biến thành bị săn giết mục tiêu, thoáng hỗn loạn qua đi, những thợ săn này rốt cục phát hiện ra bản thân nguyên hình, trên thực tế cái kia cũng không phải là loài người, mà là nhân loại cùng ma thú kết hợp thể, nửa người trên của bọn họ là người, nửa người dưới nhưng là to lớn ma bò cạp, cao cao vung lên đuôi bò cạp không ngừng lóng lánh hồng quang, phun ra dày đặc nóng rực hỏa tuyến. Đương nhiên, loại này rất quỷ dị phương thức công kích Ở ban đầu xác thực đạt được rất đại chiến quả, nhưng mà theo cái kia 6 vị hoàng kim cấp bậc cường giả gia nhập chiến cuộc, cùng với mấy trăm tên thiết giáp kỵ sĩ từ bên cạnh vu hồi sung phong, những này quỷ dị sinh vật rất nhanh sẽ rơi vào bị động cục diện bên trong. Ngăn ngắn trong trước mắt, ngoại trừ một vị hoàng kim cấp bậc đại kiếm sư bị hỏa tuyến bắn chúng thân thể ở ngoài, còn lại 5 vị cường giả tất cả đều dễ như ăn cháo sông lên sườn núi, đi đầu cờ giảm mòn đại kiếm sư càng là bùng nổ ra hoàng kim đấu khí. hùng mãnh va tiến hành động chậm chạp quỷ dị ma bò cạp quần bên trong vung vẩy trường kiếm thu gạt linh hồn hầu như ở đồng thời mấy trăm tên thiết giáp kỵ sĩ từ bên cạnh gào thét ma tới dày đặc gót sắt nghiền ép ma qua đem vài con chặn đường ma bò cạp giẫm đạp thành mảnh vỡ mà bọn họ rơi lên thật cao nhưng vừa tản nhận chém xuống trường kiếm càng là áp bức chắc những kia ma bò cạp không ngừng lùi lại không hề chợt tự chen thành nhất đoàn hay là ý thức được tình huống chính đang mất khống chế mấy vị khống chế ma bò cạp huyết văn tế tì. Tất cả đều từ quỷ dị không khí sóng gợn bên trong nổi lên, bọn họ ngâm sướng phức tạp khó hiểu thần chú, cắt đứt cổ tay mặc cho máu tươi giống như mưa phùn giống như rơi ra, những kia bị máu tươi chạm tới quỷ dị ma bò cạp, thân thể đều trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần, đồng thời phun ra càng thêm mãnh liệt nóng rực hỏa tuyến. Mà so với những này, ma bò cạp dị hóa đáng sợ hơn. Là hai con từ sườn núi sau lưng bò ra cự đại quái vật, chúng nó thân thể khổng lồ lại như là con tê, tê nhưng mà cao cao dựng đứng màu đỏ tươi phần sau Nhưng có tới vài nước giống như thô to, hai vị huyết bảo tế ti phân biệt cười ở cái này hai con cự đại quái vật trên thân thể, đồng thời dơ lên màu đỏ tươi chùy thủ mạnh mẽ đâm lạc. Sau một khắc, khi bọn họ đem chùy thủ mạnh mẽ đâm vào hai con cự đại quái vật phần lương thời gian, cái này hai con cự đại quái vật đột nhiên bùng nổ ra sắc bén trói hai tiếng kêu gạo, khẩn đón lấy, chúng nó dựng đứng lên màu đỏ tươi phần sau. Đột nhiên bùng nổ ra nóng rực như là mặt trời trói trang tia sáng chói mắt. đồng thời tia sáng này trong nháy mắt liền hóa thành đáng sợ của sáng mang theo đáng sợ tiếng nổ điên cuồng bắn ra âm âm một tiếng chính đang ma bỏ cả quần bên trong triển khai giết chóc cỡ giảm mòn đại kiếm sư trực tiếp bị cái này màu máu, máu của sáng bắn trúng thân thể của hắn trong nháy mắt trệ hơi ngưng lại tiếp theo dĩ nhiên vô thanh vô tức hòa tan tiêu mất trên thực tế liền ngăn ngắn mấy giây đều không có chống đỡ khó có thể tin phải biết đây chính là hoàng kim cấp bậc cường giả nhưng lại ở loại này đáng sợ công kích dưới bị một đòn giết chết còn lại ba tên hoàng kim cấp bậc cường giả toàn bộ sắc mặt đều đại biến, thất kinh xoay người thoát đi, nhưng mà cái kia hai đạo khủng bố màu máu cổ sáng vẫn cứ truy đuổi bọn họ. sau lưng bọn họ không ngừng gào thét bán rơi, đem phụ cận thiết giáp bọn kỵ sĩ tất cả đều hòa tan phân giải. nguyên bản nghiêng về một bên chiến cuộc, vào thời khắc này đột nhiên lại bị đảo ngược, hiệu tần nguyên xoáy thật đáng tiếc thở dài, xoay tròn hai thanh quái lạ ngắn chui xuống kíp, đột nhiên mỉm cười sông ra ngoài, được rồi, lâm, xem ra chúng ta muốn ra tay rồi. Bên trái giao cho ta, bên phải giao cho ngươi, không thành vấn đề chứ? Có vấn đề, có rất lớn vấn đề. Lâm Thái Bình mới vừa tới chắc cùng giơ tay lên biểu thị kháng nghị, Hưu Tần đã nhanh như chớp xông ra ngoài, trực tiếp đánh về phía bên trái con kia cự đại quái vật, còn Lâm Thái Bình vừa nãy tiếng kháng nghị. Cái gì? Ngươi mới vừa nói cái gì? Phong quá to lớn, ta không có nghe thấy. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, xem ra Hưu Tần trong tay hai thanh quái lạ ngắn chui xuống kịp. Tựa hồ là một loại lực sát thương rất lớn, công kích phép thuật vũ khí cho tới con kia cự đại quái vật bị bắn trúng sau trên thân thể đều lưu lại từng cái từng cái hố đen, đau nhức gào thét lảo đảo lùi về sau, thậm chí không nghe theo trên lưng cái kia huyết văn tế ti mệnh lệnh. Cho nên nói ta ghét nhất loại này cướp một huyết đội hưu. Lâm Thái Bình rất oán niệm nói thầm, cũng là không có quyền rơi lên thật cao cánh tay, cùng phong gào thét bên trong ẩn dấu huyết bức ma tướng tử trong tầng mây lao xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bờ vai của hắn. mang theo hắn bay lên trời, cao tốc bay về phía bên phải con kia cự đại quái vật. Thời khắc này, nhận ra được không trung kẻ địch đang đến gần, con kia cự đại quái vật trên lưng huyết văn tế ti bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lại như là có tâm linh cảm ứng dường như, cự đại quái vật màu đỏ tươi phần sau đột nhiên chỉ hướng thiên không, phun ra một đạo hầu như liền mắt thưởng đều không thể bắt giữ màu máu của sáng. Nhưng mà, huyết bức ma tướng tốc độ rất nhanh, trên không trung cấp tốc chuyển biến, mạo hiểm né qua màu máu của sáng công kích, mà đang ở giữa không trung lâm thái bình. càng là đã lấy ra mặt lozioso tử chi thương hướng về phía dưới như cùng sống bia ngắm bình thường cự đại quái vật mãnh liệt nổ súng hào nói không quyết đại nếu như hắn ở loại này khoảng cách dưới đều đánh không chúng vậy thì thật sự cần phối một bộ kiến cận trên thực tế liên tục xạ kích toàn bộ trong số mệnh bị mặt lozioso tử chi thương bắn trúng cự đại quái vật thân thể nhất thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mục nát xuống liền ngay cả trên lưng hắn vị kêu huyết văn tế thì cũng bị bắn trúng cánh tay phải Chỉnh cánh tay trên huyết nhục đều ở cấp tốc khô héo. Có thể cái này còn không là kết thúc, bởi vì mấy giây sau, Lâm Thái Bình lần thứ hai đẩy một cái mắt kiếm gọm vàng. Trong chớp mắt, Chu Vi vải còn vốn là đã chết đi quỷ dị ma bỏ cạp, đột nhiên tất cả đều gầm nhẹ nhảy lên một cái, thay đổi phương hướng đánh về phía chúng nó nguyên bản chủ nhân. Thậm chí liều mạng bị màu máu cổ sáng oanh thành mảnh vỡ, cũng phải ở cự đại quái vật trên thân thể lưu lại vết thương. Trong khoảng thời gian ngắn, khống chế cự đại quái vật huyết văn tế lại bị công kích chắc luống cuốn tay chân, suýt nữa liền bị vài con ma bò cạp kéo xuống đến, nhưng mà liền trong chớp mắt này, nhìn xoay quanh ở đỉnh đầu của mình huyết bức ma tướng cùng Lâm Thái Bình, hắn lại đột nhiên cực kỳ quỷ dị nhất môi, lộ ra loại kia nham hiểm giữ tận nụ cười. Đúng, đúng vào lúc này, nhìn như bị thương nặng cự đại quái vật, đột nhiên bùng nổ ra đỏ tươi như máu xương ngủ, ở loại này đỏ tươi xương ngủ bao phủ bên trong, nó phần sau đột nhiên kịch liệt run rẩy. Đông Dương hiện ra trên trăm con lít nha lít nhít con mắt màu đỏ ngòm, dây đặc đến đến đủ khiến người sởn cả tóc gáy. Kho ngươi cái hấp a. Lâm Thái Bình đột nhiên có gan cực kỳ cảm giác bất an, lập tức mệnh lệnh huyết bức ma tướng lên cao, nhưng mà liền trong chớp mắt này, cái kia trên trăm con lít nha lít nhít con mắt màu đỏ ngòm đã không có dấu hiệu nào đột nhiên mở, vô số đạo nóng rực hỏa tuyến giống như báo tố, tiếp cận điên cuồng xạ hướng thiên không. Yếu đuôi chắc liền phảng phất một tờ giấy mảnh, đem hết toàn lực bay lên không huyết bức ma tướng. Trong nháy mắt liền bị oanh thành vô số mảnh vỡ, tiếp theo Lâm Thái Bình chỉ kịp rên lên một tiếng, liền bị cái này lít nha lít nhít nóng dược hỏa tuyến triệt để bao phủ, thậm chí ngay cả hắn ở thời khắc nguy cơ phát động lực lượng tinh thần vòng bảo vệ, cũng căn bản không có chống đỡ đến ngăn ngắn một giây đồng hồ. Sau một khắc, đợi được nóng dược hỏa tuyến biến mất ở trong không khí, huyết bức ma tướng cùng Lâm Thái Bình cũng đã bị bốc hơi lên thành yên vụ, duy nhất có thể chứng minh bọn họ từng tồn tại, cũng chỉ có từ giữa không trung phiêu rơi xuống một mảnh góc áo. mà những kia nguyên bản đang điên cuồng cắn xé cự đại quái vật ma bỏ cả thi thể nhưng là đồng thời loạn trào loạn trạng nổ lớn ngã xuống đất chết rồi hoặc là đào tẩu huyết văn tế ti tỏ rõ vẻ tái nhợt ngẩng đầu lên hiển nhiên ở vừa nãy cái này luân phiên công kích bên trong hắn cũng tiêu hao hết năng lượng thật lớn nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn vui vẻ lộ ra nụ cười đồng thời suy tư đánh giá bốn phía quả thực tựa là ngu xuẩn ở ta thực lực tuyệt đối trước mặt cái gọi là cảm bấy vốn là lan ra đây không có dấu hiệu nào, đúng vào lúc này, đã vừa mới sắp rủ xuống đến màu đỏ tươi phần sau, đột nhiên thay đổi phương hướng lần thứ hai bắn một lượn, cùng bạo nóng dược hỏa tuyến gào thét bắn ra, bắn chúng hướng đông nam hư không, mà tựa là trong chớp mắt này, một cái bóng đen đang từ cái này trong hư không đột nhiên nhảy ra, nhất thời đã biến thành nóng dược hỏa tuyến mục tiêu sống. Ngu xuẩn, thật sự cho rằng ta không có ý thức đến sao? Huyết Văn tế Ti lần thứ hai cười gần lên, lần này nhưng là xuất phát từ nội tâm thỏa mãn cười gần. Chủ nhân của ta đã từng nói cho ta, tuyệt đối không nên lơ là người những kia quỷ dị thủ đoạn, mà sự thực chứng minh. Trong phút chốc, nét cười của hắn đột nhiên đọc lại, bởi vì sẽ ở đó mảnh bị nóng rực hỏa tuyến bắn chúng trong hư không, ở mảnh này mơ hồ khuyết tán trong khói mù, cái kia vốn nên bị triệt để hòa tan quỷ dị bóng đen, dĩ nhiên như trước mang theo cuồng phong ra tốc sung phong mà đến, không sai, chủ nhân của người nói rất đúng. Đó là, đó là, huyết văn tế ti tỏ rõ vẻ vặn vẹo mở to hai mắt, Nhìn cái kia chính đang sương mù bên trong hướng về chính mình xung phong mà đến quỷ dị bóng đen, vẹn vẹn từ thanh âm quen thuộc để phán đoán, đây tựa là người đồng phương kia, nhưng mà chậm rãi từ sương mù bên trong bạo lộ ra thân thể, nhưng dĩ như là... Dĩ như là... Tử vong kỵ sĩ. Đúng, đó chính là một vị tử vong kỵ sĩ, hắn khôi ngô thân thể hoàn toàn bao phủ ở bạch cốt cấu tạo áo giáp bên trong, giống như một tòa có thể di động kiên cố pháo đài, ở hắn thân thể dưới màu đen ác ngộng chiến mã. Cả người đều sôi trào thiêu đốt linh hồn hỏa diễm, thậm chí khi, làm, gót sắt mỗi một lần tầng tầng gõ mặt đất thời gian, đều sẽ để mặt đất phun ra nóng rực rung nham. UU đọc sách, HTTP, v v v v v cản xu con Làm sao hội? Tên kia làm sao sẽ biến thành tà ác vong linh? Huyết văn tế ti khó có thể tin gào thét, nhưng hiện tại cũng không phải thảo luận loại này đột nhiên biến hóa thời điểm, trong nháy mắt mê man sau khi, hắn đông nhiên cắt đứt cổ tay. Đem máu tươi chiếu vào cự đại quái vật trên thân thể, mà khi chiếm được cái này máu tươi bên trong đầy đủ năng lượng sau, cự đại quái vật màu đỏ tươi phần sau lần thứ hai giờ lên, mấy trăm con lít nha lít nhít con mắt đồng thời mở đến mức tận cùng. Cho ta, đi chết đi. Ở huyết văn tế ti giữ tận cuồng bạo tiếng giống giận giữ bên trong, dây đặc nóng rực hỏa tuyến lần thứ hai gào thét bắn ra, hầu như đem phạm vi mấy chục mét tất cả đều bao phủ ở bên trong, nhìn đã không thể tránh khỏi tử vong kỵ sĩ. Huyết Văn Tế ti như chút được gánh nặng, dường như thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà vẹn vẹn mấy giây sau, hắn lại như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, tỏ rõ vẻ vặn vẹo gầm nhẹ một tiếng. Không, chết tiệt, ta lại quên. Chưa xong còn tiếp. Chương 381 Giang Tốt ăn uống tốt. Chương 386 Giang Tốt ăn uống tốt. Không nghi ngờ chút nào, ở tà ác vong linh chủng tộc quần bên trong, có ba loại tồn tại được công nhận là tối cường đệ nhất loại, là gần như bất tử tà ác vu yêu đệ nhị loại. là nắm giữ đáng sợ phép thuật bộ xương đại pháp sư mà đệ tâm loại nhưng là nắm giữ mạnh mẽ năng lực cận chiến tử vong kỵ sĩ nhưng mà đối với những kia rất ít tiếp xúc qua tử vong kỵ sĩ người bình thường tới nói bọn họ có lẽ sẽ rất khó lý giải tại sao chỉ hiểu được cận chiến tử vong kỵ sĩ có thể cùng nắm giữ mạnh mẽ phép thuật vũ yêu cùng bộ xương đại pháp sư đánh đồng với nhau kỳ thực lý do rất đơn giản vì là chân chính đáng sợ không phải tử vong kỵ sĩ mà là cùng tử vong kỵ sĩ giống sinh cùng tồn tại ác Ngộng chiến mã. vì lẽ đó đúng vào lúc này khi làm huyết văn tế ti khởi động cự đại quái vật bắn ra nóng dược hỏa tuyến sau khi hắn đột nhiên lạnh cả người ý thức được chính mình phạm vào một cái bị quên nghiêm trọng dư thừa nhưng vấn đề là khi hắn nỗ lực sửa lại cái này nghiêm trọng dư thừa thời gian cũng đã là thời gian quá muộn trong phút chốc đón gào thét phóng tới dày đặc hỏa tuyến lâm thái bình chuyển hóa tử vong kỵ sĩ vẫn không nứt đích, thậm chí không có làm ra bất kỳ cái gì lẩn tránh động tác nhưng mà hắn dưới chướng ác ngọng chiến mã nhưng vào thời khắc này đột nhiên dương cảnh hí dài một tiếng cái chán màu đen một sừng đột nhiên bùng nổ ra long lánh ánh sáng chuyện quái dị phát sinh gao thét dày đặc phóng tới nóng rực hỏa tuyến dĩ nhiên tất cả đều thất bại ác ngộng chiến mã kể cả trên lưng hắn tử vong kỵ sĩ ở bên trong lại như là bị triệt để xóa đi vết tích dường như đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi chỉ có trên mặt đất lưu lại mấy cái dấu móng chứng minh bọn họ đã từng từng tồn tại không huyết văn tế ti gầm nhẹ một tiếng trong nháy mắt tỉnh lại Đồng thời ngay lập tức sẽ muốn từ cự đại quái vật trên lưng nhảy xuống, sau khi hắn mới vừa tới chắc cùng xoay người, liền nhất thời cảm thấy phía sau lưng chuyển đến đau nhức. một nhánh thiêu đốt dài thảm ngọn lửa màu xanh lục bạch cốt chi mâu, liền như vậy từ phía sau lưng hắn xuyên qua mà vào, trực tiếp đâm thủng lá phổi của hắn. Máu tươi nhất thời từ trong miệng dâng trào ra, bởi vì lá phổi chịu đến nghiêm trọng tổn hại, huyết văn tế ti thậm chí không thể thở nổi, ở loại kia tử vong dáng lâm đáng sợ sợ hai giới sự kích thích. Hắn dĩ nhiên bùng nổ ra khó có thể tin sức mạnh, vung vậy nắm đấm thép mang theo ánh sáng đỏ ngòm, tầng tầng về phía sau nổ ra. Đúng, không nên xem thường huyết văn tế ti cận chiến sức mạnh, cái này tầng tầng vung ra một quyền, đủ khiến mảnh thu cũng bị hoành thành mảnh vỡ. Nhưng mà sự công kích này nhưng lại lần thứ hai thất bại, bởi vì phía sau hắn ác ngộng chiến mã lần thứ hai hí dài một tiếng, mang theo lâm thái bình lần thứ hai biến mất không còn tăm hơi, đợi được lại một lần xuất hiện thời gian, càng nhưng đã ở di động trong nháy mắt mấy chục mét khoảng cách. Không sai, đây mới là tử vong kỵ sĩ chân chính chô đáng sợ, hoàn toàn do vong linh oán khí ngưng tụ mà thành ác ngộng chiến mã, nắm giữ ở cự ly ngắn bên trong tệ lệ đột đáng sợ năng lực, điều này làm cho tử vong kỵ sĩ có thể không nhìn bất kỳ cản trở, giống như quỷ mị ẩn nút qua lại, ở bất kỳ góc độ phát động chí mạng công kích. Ta muốn, ta muốn giết ngươi. Huyết văn tế ti điên cuồng gào thét, máu tươi liên tục từ trong miệng phun ra, nhưng lại không cách nào khống chế kịch liệt ho khăn lên, ở hắn dơ lên thật cao run rẩy trong cánh tay phải. nhất đoàn màu máu hình cầu cấp tốc ngưng tụ lại đến đồng thời giống như chớp giật dường như bùng nổ ra kịch liệt tiếng hí. Đừng như vậy, lá phổi của ngươi đều sắp muốn ho ra đến rồi. Lâm Thái Bình ngồi ở ác ngọng chiến trên lưng ngựa, tỏ rõ vẻ đồng tình nhìn đối phương, suy nghĩ một chút rồi lại rất tốt bụng nhắc nhở, thuận tiện nói một câu, ngươi tốt nhất dành thời gian lui lại, bởi vì ta vừa nhớ tới đến. Đúng, lời còn chưa dứt, một luồng lạnh lẽo đến đủ khiến người cứng ngắc khí tức tà ác, đột nhiên từ sườn núi trung gian bộc phát ra. Ở loại này khí tức tà ác bao phủ xuống, chu vi những kia ma bò cạp tất cả đều như là mất đi đầu trí, sợ hãi run rẩy nằm trên mặt đất, liền ngay cả cái kia hai con cự đại quái vật cũng thê lương gào thét, lươn lớp lo sợ co lại thành nhất đoàn, màu đỏ tươi phần sau cũng rủ xuống đến. Không. Huyết văn tế ti sợ hãi gầm nhẹ một tiếng, ngay lập tức sẽ từ trong lồng ngực lấy ra truyền tống quyền trụ, nhưng là ở hắn tới kịp xé nát quyển sách trước, một con gần như mục nát cánh tay lại đột nhiên từ trong hư không giở ra. Lạ như là nắm lấy một con gà con dường như dễ như ăn cháo nắm cổ họng của hắn. Khó có thể hình dung loại sức mạnh này khủng bố, vừa còn đang tức giận rít gào huyết văn tế ti nhất thời mất đi cả người sức mạnh, mềm nhũn co quắp ngã xuống đất, ngay khi hắn kinh hãi trong tầm mắt, Vu yêu Vương tấm kia mặt không hề cảm xúc cứng ngắc khuôn mặt, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng thời lộ ra tràn ngập châm chọc nụ cười, coi như không tệ, bị ta như vậy nắm một thoáng, lại đều không có trực tiếp tan vỡ. Đại nhân, ngài cũng không nên trực tiếp bóp chết hắn. Hầu như ở đồng thời, mấy vị bộ xương đại pháp sư bóng người, cũng ở trong hư không đi ra, biết không? Những học sinh kêu luôn luôn ở hoán giận, gần nhất không có người thích hợp thể giải phâu đối tượng, ta nghĩ cái tên này miễn cưỡng có thể dùng hơn nửa tháng, lãng phí liền không được rồi. Được rồi, theo cái này mấy cái mạnh mẽ nhất tà ác tồn tại xuất hiện, chiến đấu đã không có tiếp tục nữa ý nghĩa, vẹn vẹn mấy phút sau, ở Vu yêu vương cùng bộ xương đại pháp sư nhóm rất có hứng thú vây xem dưới. Sườn núi một bên khác kịch liệt chiến đấu cũng tuyên cáo kết thúc. Mấy trăm con ma bò cạp cùng một con khác cự đại quái vật tất cả đều bị triệt để giết chết. Còn vị kia huyết văn tế thi nhưng là ở trong chiến đấu liền bị hữu Tần dùng súng kiếp trực tiếp nát đầu. Xem ra thật giống so với tưởng tượng bên trong còn muốn thuận lợi. Hữu Tần tiếp nhận thuộc hạ đưa tới rượu đỏ, rất vui vẻ uống vào mấy ngụm, lại cười hiếp mắt đi tới. Lâm, ngươi sẽ không trách ta trước đó không có thông báo ngươi đi. Ta chỉ là muốn là bình thản sinh hoạt tăng thêm một điểm là thú. Ta không trách ngươi, ta chỉ muốn đánh ngươi. Lâm Thái Bình không nhịn được nguyễn nguyễn, nhưng lại nhìn một chút đầy đất tàn tạ ma bỏ cảm cùng vị kia vẫn cư ở hôn mê huyết văn tế tì. Được rồi, chúng ta ngồi nhử kế hoạch rất thành công. Như vậy tiếp đó, Hậu Tấn ngươi định làm gì? Đương nhiên là tìm ra những tên kia xảo quyệt, thừa thế xông lên đem bọn họ toàn bộ giết chết. Hậu Tấn không chút nghĩ ngợi trả lời, thuận tiện đá đá bên chân huyết văn tế tì, như không có chuyện gì xảy ra đạo. Được rồi, Lão Huynh không muốn giả bộ hôn mê. tiếng tim đập của ngươi đã bán đi ngươi các ngươi những này để tiện ra hỏa biết không đạt được huyết văn tế ti thẳng thắn mở mắt ra dùng loại kia phẫn nộ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lâm thái bình cùng hiệu tần đừng nằm mơ ta cái gì đều sẽ không nói cái nào sợ các ngươi giết ta cũng đừng hòng biết được chủ nhân tổng bộ vị trí có đúng không cũng thật là đủ kiên cường lâm thái bình cùng hiệu tần liếc nhìn nhau đột nhiên không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười quỷ dị sau đó lại rất chỉnh tề quay đầu nhìn vu yêu vương cái kia cái gì Món pesky ở Vũ đại nhân, ta nghe nói Vu yêu có một loại quỷ dị phép thuật vong linh, có thể thông qua trực tiếp nuốt linh hồn, đến hoạch được đối phương phần lớn ký ức. Cái này mà, Vu yêu vương rất chăm chú suy nghĩ một chút, hơi có chút khổ não. Cao mày nói, không sai, đúng là có loại này nuốt chưởng linh hồn phương pháp. Bất quá bởi vì rất lâu không có sử dụng, có thể thủ pháp của ta cũng không phải rất nhon nhuyễn. Thế nhưng ta có thể hơi hơi thử một chút xem, có thể sẽ có chút đau. Không, huyết văn tế ti sợ hãi mở to hai mắt. nhưng mà hắn duy nhất có thể làm cũng là chỉ là sợ hãi mở to hai mắt sau một khắc theo Vu yêu vương đống nhiên hé miệng hít một hơi dài một đạo mơ hồ vặn vẹo linh hồn đột nhiên từ huyết văn tế ti thân thể bên trong xung ra vẹn vẹn dễ rủa mấy giây không tới liền bị Vu yêu vương triệt để nuốt vào đi lại như là đang thưởng thức cái gì mỹ vị dường như Vu yêu vương rất hưởng thụ nhai nghiền ngẫm thậm chí còn hài lòng cảm khái a hương vị không sai tà ác nham hiểm linh hồn quả nhiên là tốt nhất sau khi ăn xong điểm tâm ngọn Thật thú vị, cái tên này linh hồn, đến cùng đều ghi chép ra sao kỳ quái ý nghĩ, hắn lại đối với cái kia gọi là giải nạ nữ nhân có rất sâu ái mộ tình. Được rồi, nếu như là ở bình thường, Lâm Thái Bình nhất định rất có hứng thú hiểu rõ cái này bắt quái, bất quá hiện tại hiển nhiên có chuyện quan trọng hơn muốn làm, vì lẽ đó hắn chỉ có thể thật đáng tiếc sờ sờ cằm, dành thời gian hỏi, như vậy, món pesky ở vụ đại nhân, ngài có phải không đã biết, những kêu huyết văn tế ti đến cùng tàng ở nơi nào? Đừng có gấp! Cái này cần thời gian, để ta tìm tòi tỉ mỉ nhìn Vũ yêu vương ung dung thong thả trả lời, đồng thời kế tục vui vẻ nhai, nghiền ngấm. Đại khái 2,3 phút sau, hắn đột nhiên suy tư gật gù được rồi, tìm tới, những tên kia lại liền dấu ở. Dấu ở. Mỹ lì hệ pháo đại. Mỹ lì hệ pháo đại. Vẫn không có đợi được Lâm Thái Bình suy tư cái từ này hẳng nghĩa, hiệu tần nguyên xoáy đã sáng mắt lên, trực tiếp từ bên cạnh kỵ sĩ trong tay tiếp nhận một tờ bản đồ. Hơi hơi nhìn trên bản đồ chỉ chốc lát sau, hắn đột nhiên gõ gõ lanh thạch thành hướng tây bắc một chỗ tiêu chí, thực sự là ngoài ý muốn, những người này lại cách chúng ta như thế gần, như vậy, còn chờ cái gì đây? Đúng, đã không cần đợi thêm nợ. Chính đang quét tức chiến trường thiết giáp bọn kỵ sĩ ngay lập tức sẽ tập hợp lên, hiệu tần nguyên Soái vừa phái ra lính trinh sát đi đầu đi tới Mỹ lì hệ pháo đài cha xét, vừa quay đầu nhìn Lâm Thái Bình hỏi, Lâm, có hứng thú hay không cùng đi với ta chảo những kia con chuột? Đương nhiên. Bất quá để cho an toàn, lần này ta cũng không muốn lại đối với người đồng thời xung phong ra trận. UU đọc sách, HTTP, www.vvv.com, Lâm Thái Bình không chút nghĩ ngợi trả lời, suy nghĩ một chút nhưng lại bổ sung, vì lẽ đó, chúng ta tốt nhất hơi hơi đợi thêm mấy phút, ta nghĩ trong đại học những người khác hẳn là đều sắp đến đến rồi. Trên thực tế, căn bản không cần mấy phút, chưa kịp các binh sĩ hoàn toàn tụ hợp nổi đến, một nhóm lớn sinh vật bóng đêm đã từ trong học viện vội vàng chạy tới. Cờ sèn gánh nàng ma tinh tháo, en giờ Lina vung vẩy hắn ba cây ma pháp trượng, mặt sau là người đầu trâu, thú nhân, ổ dơ, ác ma, thậm chí ngay cả chư Einstein cũng mang theo một đám đầu heo quái tới rồi, quả thực có thể nói là toàn bộ viên đến đông đủ. Cái này cũng chưa tính cái gì, tôi không nói gì chính là, liền ngay cả huyết nam tức cùng hắn hổ bằng cầu hữu nhóm cũng tới tham gia cho vui, một đoàn học sinh quý tộc ở trong đại học bị nhốt đã lâu, vào lúc này đương nhiên là giành chính ngôn thuận trốn tiết. Việt Nam tức càng là rút ra không biết từ nơi nào làm đến trường kiếm, tỏ rõ vẻ hưng phấn kêu quái gì nói, muốn kéo bẻ kéo lũ đánh nhau sao. Tính cả ta một cái, ta am hiểu nhất tuổi là kéo bẻ kéo lũ đánh nhau. Tất cả đều cho ta trở lại trên lớp tự học. Lâm Thái Bình tức giận nguyết nguyết, vừa nhìn nguyết bọn họ túi đầu đủ rũ đi trở về, vừa rất vui vẻ một lần nữa nhảy lên ác ngộng chiến mã, mấy giây sau, cái này chi cho nhân loại kỵ sĩ cùng sinh vật bóng đêm tạo thành tà ác quân đội. liền giống như màu đen như nước thủy chiều vọt xuống sườn núi, hướng về phương xa sương mù bên trong Mỹ lì hệ pháo đài phóng đi. Cái kia cái gì? Ta nghĩ hiện tại là thời điểm kết thúc chuyện này. Đúng rồi, các ngươi nói, đợi lát nữa ta gặp được vị kêu huyết văn tế ti thủ lĩnh thời điểm. Hẳn là trước tiên nói cái gì tốt đây? chương 382, Lênh Thạch Thành Cường phá bộ chỉ huy. chương 387, Lênh Thạch Thành Cường phá bộ chỉ huy. Mỹ lì hệ pháo đài, ở vào lên Thạch Thành Tây Bắc Ngoại Thành. Đã từng là lãnh thạch đế quốc chống đỡ ngoại địch xâm lấn phòng ngự pháo đài, nhưng mà mấy trăm năm qua, theo lãnh thạch đế quốc thế lực không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng, tòa này phòng ngự pháo đài cũng từ từ mất đi nó vốn có tác dụng, bây giờ đã bị một vị thương nhân thuê đi xuống, làm hắn chữ hàng hàng hóa chung chuyển trạng. Trên thực tế, này là đúng là bởi vì nơi này không bị người chú ý, vì lẽ đó huyết văn tế ti nhóm mới có thể vô thanh vô tức ở đây ẩn nút phát triển, từ vu yêu vương được linh hồn ký ức đến xem. có người nói những kêu huyết văn tế ti lấy vị kia thương nhân danh nghĩa ở pháo đài bên trong xây dựng bí mật xào huyệt, đồng thời thiết chi mấy chục pháp thuật phòng ngự trận. vì lẽ đó, vấn đề đến rồi. ở khoảng cách mỹ lì hệ pháo đài khoảng chừng mấy dặm ở ngoài trong rừng rậm, lâm thái bình dơ lên thiên lý kính, xa xa nhìn đêm vụ bao phủ xuống pháo đài đường viền. đàng hoàng trịnh trọng quay đầu lại hỏi đạo, bọn tiểu nhị, chúng ta là trước tiên phát vi trường phá dỡ thư thông báo đây, hay là trực tiếp mở quả quật cơ đem nơi này hủy đi? Còn nhiều như vậy đây, sinh vật bóng đêm nhóm không thể chờ đợi được nữa rút vũ khí ra, dồn dập biểu thị chính mình răng nanh lợi chảo cùng đuôi cá đã khát khao khó nhịn, cũng là hiệu tần nguyên xoáy triệu tập đến quân đội riêng hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ cái này quần xem ra rất kỳ quái sinh vật bóng đêm, đúng là chúng ta có thể cộng đồng tác chiến minh hữu sao. Được rồi, các tiên sinh, xin mời tập trung sự chú ý. Hữu tần nguyên xoáy rất nghiêm túc ho nhẹ vài tiếng, đương nhiên hắn nghiêm túc như vậy mở miệng thời điểm nếu như có thể đem rượu đỏ bình thả xuống liền càng có sức thuyết phục căn cứ chúng ta hiện tại nắm giữ tình báo huyết văn tế ti tổng cộng có 12 người thực lực tất cả đều ở bạch ngân đỉnh cao trở lên cũng mà lại còn có mấy trăm con bị cải tạo quái vật cung bọn họ điều động tất cả đều là bạch ngân đỉnh cao trở lên sao cho dù đã có hiểu biết nhưng mà lần thứ hai nghe được cái này làm người kinh hãi con số lâm thái bình hay là không khỏi hơi thay đổi sắc mặt nếu như nói phổ thông huyết văn tế ti đều nắm giữ thực lực như vậy Như vậy cái kia ẩn giấu sâu nhất huyết văn tế ti thủ lĩnh, chí ít cũng là hoàng kim cấp trung trở lên, hầu như có thể cùng vu yêu vương đánh hòa nhau. Không sai, nhưng từ chúng ta được tình báo, vị kia huyết văn tế ti tựa hồ ở vào dài rằng giặc suy sụp bên trong, chỉ có ở gặp phải to lớn nguy cơ thời gian mới hội miễn cưỡng chống đỡ xuất hiện. Hiệu tần nguyên xoáy gật gù, rồi lại hơi nheo mắt lại đạo, vì lẽ đó, tốc độ của chúng ta nhất định phải nhanh, muốn lấy thế lôi đỉnh đánh vào pháo đài. Tranh thủ ở vị kia huyết văn tế ti thủ lĩnh cường chống đỡ xuất hiện trước triệt để đánh bại hắn. Có vấn đề sao? Đương nhiên không có vấn đề. Tất cả mọi người đều tại đây khắc làm tốt xuất phát chuẩn bị. Hầu như ở đồng thời, sáu vị bị triệu tập đến sư bắt đầu ngâm sướng lên thần chú. Nguyên bản liền đêm tối lờ mờ sắc bên trong, từ từ đồng bể chống canh một da dày đặc sương ngủ, cho tới pháo đài chu vi 30 dặm trong phạm vi, cũng giống như là bị khói mù bao phủ thành bắc kinh. Như vậy, công kích. Hậu tần nguyên soái đột nhiên khẽ quát một tiếng. điều động chiến mã giống như chớp giật dường như cấp tốc lao ra. Mấy trăm tên thiết giáp kỵ sĩ theo sát phía sau mãnh liệt xẹt qua bình nguyên, mặt sau là trang bị phép thuật cường nỏ viễn trình cung binh, dày đặc như rừng trưởng thương binh sĩ. Cùng với năm, sáu vị bị điều động đến hoàng kim cấp bậc cường giả, mà cái kia sáu vị sư càng là cùng nhau bay lên trời, trên không trung phóng thích tính âm thuật, để quy mô lớn quân đội đi tới trở nên lặng yên không một tiếng động. "Rất tốt, như vậy chúng ta cũng khởi công đi." Lâm Thái Bình rất vui vẻ phất tay một cái. cũng sớm đã không thể chờ đợi được nữa sinh vật bóng đêm lập tức như hít thuốc lắc giường như lao nhanh mà ra các thú nhân vung vẩy đồ đẳng trụ đá chiến phủ đại thuẫn ở trước mở đường ô dở cùng đám ác ma đảm nhiệm sát thương chủ lực của kẻ địch quân ám tinh linh nhóm ẩn núp ở trong bóng tối bất cứ lúc nào chờ đợi con ngồi xuất hiện vu yêu vương cùng năm vị khô lâu sư nhưng là giống như sau khi ăn xong tản bộ giường như đi theo ở đội ngũ phía sau thỉnh thoảng thả ra mấy cái tăng thêm phép thuật tình cảnh này thật sự quỷ dị cực kỳ Cho mấy ngàn danh nhân loại binh sĩ và mấy trăm tên sinh vật bóng đêm tạo thành quân liên hiệp đội, giống như cuồng chiều sóng lớn bình thường đằng đắng sát khí dân tới Mỹ lì hệ pháo đài, nhưng ở tình âm thuật hiệu quả dưới không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, liền phản phất ở xem một bộ không hề có một tiếng động điện ảnh. Nhưng mà ngăn ngắn trong nháy mắt quỷ dị sau khi, bọn họ đã nhanh như chấp cuồng bạo đột tiến, hầu như có thể rõ ràng trông thấy pháo đài trên cửa chính dị sắt thiết hoàn, vài tên thiết giáp kỵ sĩ sung phong ở trước. Hào không giảm tốc độ tầng tầng va vào pháo đài cửa lớn, từ trong tay bọn họ vung vậy mà ra trường kiếm sắc bén, bùng nổ ra cháy hừng hực hỏa diễm đấu khí, phản phất ở một khắc tiếp theo liền muốn. Ầm. Không có dấu hiệu nào, nhưng vào lúc này giờ khắc này, một vị xung phong thiết giáp kỵ sĩ đột nhiên giẫm bên trong nhìn như bằng phẳng mặt đất, lửa cháy hừng hực thiêu đốt nhất thời từ lòng đất bắn ra, đem hắn kể cả chu vi mấy vị kỵ sĩ tất cả đều đánh thành mảnh vỡ, cũng đánh vỡ cái này nguyên bản nha yên tĩnh không tiên động. Trong phút chốc, Tiên tĩnh trong pháo đài cổ đột nhiên một mảnh náo động hỗn loạn. Nam, sáu cái mơ hồ không rõ bóng người xuất hiện ở trên tường thành, hào quang màu trắng bạc chiếu qua đầu rơi xuống. Đồng thời giúp theo kinh sợ gặp nhau tiếng gầm gừ, người nào lại dám to gan tự tiện xông vào mì lì hệ pháo đài? Rông dài ra hỏa, Hữu Tần nguyên xoáy tiện tay rút bỏ rượu đỏ bình, vẫn không có đảng rượu đỏ bình trên không trung sẹt qua một đạo đường cong nổ lớn rơi xuống đất. Mấy chục viên cháy hừng hực quả cầu lửa đã gào thét bay lên không. Tầng tầng đánh vào cao tới mấy mét cứng rắn trên tường thành, đem pháo đài cửa lớn kể cả chu vi tường thành tất cả đều nổ tung, mạnh mẽ mở ra một cái đột kích đường lối. Mê man khuyết tán bụi mù bên trong, mấy trăm tên thiết giáp kỵ sĩ từ lâu mạnh mẽ xông vào, nổ vang gót sắt chấn động mặt đất đều đang kịch liệt run rẩy, theo sát phía sau binh lính tinh nhuệ nhón càng là giống như màu đen thủy triều, cùng hung cực các mãnh liệt mà vào, bất luận ngăn cản ở phía trước chính là cái gì cản trở, ở loại này mang tính áp đảo xung phong trước mặt, đều nhất định sẽ bị vô tình nghiền thành mảnh vỡ. Địch tấn công. Là địch tấn công. Ban đầu hỗn loạn qua đi, pháo đài bên trong chiếm cứ giả nhóm lập tức làm ra cấp tốc phản ứng. Nam, sáu tiên huyết văn tế ti từ phòng ốc bên trong quần áo xộc xệch lao ra, không ngừng thả ra một đạo lại một đạo ánh sáng đỏ ngòm. Ở loại hào quang màu đỏ ngòm này bao phủ xuống, vô số quỷ dị quái vật từ lòng đất hung mãnh này ra, đánh về phía chính đang tùy ý xung phong vũ trang quân đội. Không phải không thừa nhận, bọn họ loại này đột nhiên phản kích, Xác thực cho vũ trang quân đội tạo thành nhất định thương tổn, nhưng mà rất nhanh, nương theo sinh vật bóng đêm nhóm hung manh đến, chiến tranh rất nhanh sẽ từ rằng co đã biến thành nghiêng về một bên, sự thực chứng minh coi như người nắm giữ hoàng kim cấp bậc năng lực thì thế nào, ở loại này ngang ngược không biết lý lẽ quần đầu bên trong, lợi hại đến đâu cường giả cũng sẽ bị một cục gạch đập mất ngăn ngắn chốc lát không tới. Từ lòng đất lao ra những kia quỷ dị quái vật, hầu như tất cả đều bị tàn sát giết hết, nam. Sáu tên huyết văn tế ti tỏ rõ vẻ vặn vẹo dãy rủa chống lại. Một người trong đó ở hỗn chiến bên trong lại ma xui quỷ khiến sông ra trùng đây, rất may mắn vọt tới Lâm Thái Bình trước mặt, chết tiệt, các ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta là Lãnh Thạch Thành cường phá bộ chỉ huy. Lâm Thái Bình đàng hoàng trịnh trọng trả lời, đồng thời cấp ở đối phương nhào lên liều mạng trước, rất thức thời lùi về sau vài bước, liền mấy giây sau, Cờ gì tin Ma Tinh hạm pháo cùng Enzer Lina khủng bố quả cầu lửa sẽ cùng thời gian vụ vụ khiếu mà tới. đem cái này xui xẻo ra hỏa nổ đến bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm ở mấy chục mét ở ngoài phòng ốc phế tích bên trong. Nhưng cái này còn vẹn vẹn chỉ là cái bắt đầu. Bởi vì mấy giây sau, chưa kịp cả người cháy đen huyết văn tế ti giấy rủa bỏ lên, thú nhân cùng đám ác ma đã như hít thuốc lắc dường như sông lên, các loại vũ khí giống như báo tố dường như cuồng bạo đập xuống. Cộng thêm liền cái kia hai cái vung nổi điên cuồng quét ngang, trực tiếp liền đem người này cho phá thành bi kịch. Cho nên nói, ta thích nhất lấy nhiều khi ít. Lâm Thái Bình rất thỏa mãn sờ sờ cằm, suy nghĩ một chút lại bổ sung, được rồi, bọn tiểu nhị, còn chờ cái gì đây? Chỉ để ý xông về phía trước, chỉ cần thấy được những kia ăn mặc pháp bào màu đỏ ngòm ra hỏa, liền cho ta trực tiếp phá phiên lại nói. Không sai, chúng ta cường phá bộ chỉ huy từ trước đến giờ đều là hành động phái, giảng đạo lý cái gì ghét nhất? Được rồi, trên thực tế không cần hắn nhắc nhở, sinh vật bóng đêm nhóm cũng đã nhiệt tình dâng trào vùi đầu vào cường phá trong công việc. Giống như cầm lái hoạt quật cơ dường như điên cuồng nghiền ép lên đi, mà ở một bên khác, lấy hư Tần Nguyên xoay cầm đầu tinh nhuệ quân đội, cũng đầy đủ biểu hiện ra không thua gì sinh vật bóng đêm khủng bố sức chiến đấu. Ở trong bóng tối trắng trận không kiêng rẻ chế tạo quy mô lớn sát thương. Sau 10 phút, hơn một nửa cái pháo đài cũng đã bao phủ ở huyết hà trong biển lửa. Vũ trang quân đội cùng sinh vật bóng đêm nhom kế tục nghiền ép mà qua, dẫm những kêu huyết văn tế ti cùng quỷ dị quái vật thi thể, cao tốc hiệu suất mà lại lánh khốc vô tình lần thứ hai đẩy mạnh. liền đang thiêu đốt hừng hực trong ngọn lửa, một tòa hoàn toàn do màu đen nham thạch kiến tạo nhà đá đã có thể thấy rõ ràng, vậy hẳn là tựa là huyết văn tế ti thủ lĩnh Chu Ẩn thân. Ma tinh tháo, cho ta nổ nát nó. Hữu tần Nguyên xoáy uống không biết từ nơi nào cấp đến đắt giá rượu đỏ, thuận lợi đem rống tuyết rượu đỏ bình trực tiếp phá hướng về phía trước màu đen nhà đá, không trong ống có cái gì, trước tiên cho ta đến mấy vòng oanh kích, đem tòa này phá nhà hoành thành mảnh vỡ lại nói. Mệnh lệnh này còn thật là khiến người ta hoan hô. Mười mấy môn hạng nặng ma tinh pháo lập tức bị đẩy tới, lạnh leo to dài nòng pháo đồng thời nổ vang phong ra, đem nóng rực ma tinh đạn không kiêng kỵ mà đện ở màu đen nhà đá trên, cái gì cứng rắn như sắt nham thạch, ma pháp gì sức mạnh phòng ngự, ở loại này khoảng cách gần tàn bạo hoành kích dưới, toàn bộ đều là phù vân. Mấy vòng điên của hoành kích qua đi, hơn nửa tòa màu đen nhà đá đều nổ vang sụp đổ, tứ tán tung tóe nham thạch mảnh vỡ bên trong, ba con tiếp cận cao 10 mét màu máu quái vật đột nhiên gào thét gầm thét lên. vung vậy có tới to bằng miệng bát xích sắc cầu, hung tận mánh nào lên, trong nháy mắt liền đem hàng trước hơn 10 vị thiết giáp kỵ sĩ phá phiên trên đất. Ú đọc sách, HTTP, V đút V đốt V Hổ Cản Con. Không nghi ngờ chút nào, so với trước những kia quỷ dị quái vật đến, những này phụ trách bảo vệ nhà đá nửa thú cự ma hiển nhiên cường đại hơn, cứng rắn không thể phá vỡ thân thể thêm vào có thể sánh ngang người khổng lồ một mắt man lực, để bọn họ giống như đấu đá lung tung chiến tranh đại sát khí. Ở trong đám người chế tạo một vòng mới gió tanh mưa máu. Nhưng mà, chính như Lâm Thái Bình trước đó nói như vậy, quần ẩu mới là vương đạo, vì lẽ đó mấy phút sau, trước mặt diện gần trăm vị thiết giáp kỵ sĩ toàn quân bị diệt thời gian, lấy sinh vật bóng đêm nhóm là chủ lực cường phá đánh phá quân đoàn, cũng đã cùng hung cực các gia nhập chiến trường, đồng thời lấy cực không công bằng phương thức, đầy đủ thể hiện rồi bạo lực mỹ học cao nhất hàng nghĩa, loạn quyền đánh chết một con rồng. Thân thể cứng rắn thì thế nào, man lực khủng bố thì thế nào? cơ gì tiền ma tinh kiếm pháo thêm vào Lina nóng rực quả cầu lửa hơn nữa dạ ca lang nha bổng đánh lén cũng đã đầy đủ để những này không đầu góc quái vật vô cùng chật vật thế nhưng ngươi đừng quên mặt sau còn có liều trảo dán chư ỉn tiền luyện kim thuốc cự nha giao phai lưu cùng với Ảch, cùng với ngụy nương điểu thời gian thật dài đều không từng dùng tới mê hoặc chi mưu vì lẽ đó cái này vài con nửa thú cự ma chỉ có thể khổ rồi ngã xuống cũng làm cho màu đen nhà đá mất đi cuối cùng phong ngự, hoàn toàn bại lộ ở trong tầm mắt của mọi người rất nhiều vũ trang binh sĩ cùng sinh vật bóng đêm nhóm cùng nhau gầm thét lên, giống như mãnh liệt cuồng triều giúp giống như vọt vào màu đen nhà đá. Lưu vừa nãy bởi vì động tác trầm điểm, không có tóm lại đánh người cơ hội, vào lúc này tự nhiên là vung vẩy đồ đẳng trụ đá sung phong ở trước, tỏ rõ vẻ hung ác một cước đá vang tổn hại cửa lớn, trực tiếp đằng đằng sát khí độ vào, thuận tiện còn không quên rít gào một tiếng. bên trong người nghe, tất cả đều bỏ vũ khí xuống đi ra đầu hàng, cái nào còn dám phản kháng, lao tử liền đem hắn, ế. Chưa xong còn tiếp. Chương 383, Đầu. Chương 388, Đầu. Cái gọi là bí mật xào huyệt cùng cuối cùng, hẳn là ra sao? Ở mọi người thường quy nhận thức bên trong, cái gọi là bí mật xào huyệt, hẳn là tỏa ra âm vũ khí tức kinh khủng. Này là còn có một mảnh thây chất thành núi, máu chạy thành sông làm làm bối cảnh, mà làm huyết văn tế ti thủ lĩnh vị kia cuối cùng, tự nhiên cũng có thể có cùng địa vị tương xứng hình thái, tỉ như âm trầm lạnh lẽo cả người bùng nổ ra tia chấp màu đỏ ngòm hay hoặc là nửa người nửa thú giữ tận khủng bố. Nhưng mà, quỷ dị chính là, khi, làm, vũ trang quân đội cùng sinh vật bóng đêm nhóm hung tận và tiến vào màu đen nhà đá thời gian, lại đột nhiên phát hiện tình cảnh trước mắt cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, đi đầu sông tới tù càng là tỏ rõ vẻ kinh ngạc, suýt nữa đem trầm trọng đồ đằng trụ đá đều phá đến chính mình trên bàn chân, thấy vong linh, đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Đúng, khó có thể tin, toàn này màu đen trong thạch phòng trống r Vừa không nghĩ như bên trong tà ác ma pháp trận cũng không có cái gì âm u khủng bố thây chất thành núi, máu chạy thành sông, trên thực tế ở chống trải trong thạch phòng, chỉ dựng đứng một cái to lớn hình trụ hình pha lê lọ chứa, tiếp cận trong suốt pha lê tầng ngoài, có thể để người ta rất rõ ràng nhìn thấy trong lọ chứa tình huống. Mà tựa là ở cái này hình trụ hình pha lê trong lọ chứa diện, đổ đầy sôi trào lan lộn từ chất lỏng màu đỏ, ở cái này không ngừng liều lĩnh bọt khí từ chất lỏng màu đỏ bên trong. Một cái giả mua đầu lâu theo bọt khí hơi chìm nổi bồng bền, không sai, tựa là một kẻ loài người đầu lâu, không có thân thể không có tứ chi, nhưng lại còn hơi hé miệng, hấp thụ từ chất lỏng màu đỏ bên trong năng lượng. Chết tiệt, đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Nhìn thấy tình cảnh quái dị như vậy, mọi người đột nhiên đều có gan sợn cả tóc gáy lên. Trong nháy mắt quỷ dị yên tĩnh sau khi, lù trực tiếp dơ lên đồ đẳng trụ đá, hung tận mánh xuống lên, hán miêu. Quản ngươi là cái gì? Trước tiên đập phá. Không có dấu hiệu nào, đúng vào lúc này, pha lên lọ chứa bên trong giả nua đầu lâu lại đột nhiên mở mắt ra, bắn ra hai đạo tử hào quang màu đỏ, bị cái này hai tia sáng mang bắn chúng thân thể, lũ lại như là bị lao nhanh chiến mã đụng vào. Nhất thời không cách nào khống chế bay ngược ra ngoài, liền ngay cả cứng rắn trên lồng ngực đều lưu lại cháy đen vết tích. Cái tên này, cái tên này lại còn sống sót, hơn nữa so với tưởng tượng còn cường đại hơn. Mọi người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, không tự chủ được lùi về sau vài bước. Lâm Thái Bình cùng Tần Liếp nhìn nhau, đều có thể nhận ra được trong mắt đối phương kinh ngạc, ai cũng không nghĩ tới, cái gọi là huyết văn tế ti thủ lĩnh, dĩ nhiên chỉ là một cái mất đi thân thể dựa vào chất lỏng tiếp tục sống sót. Không sai, ta chỉ là một cái gian nàn tiếp tục sống sót lao giả. Lại như là biết ý nghĩ của bọn họ, pha lê lọ chứa bên trong giàn mua đầu lâu hé miệng, vừa tham lam hút tử chất lỏng màu đỏ bên trong năng lượng, vừa phát sinh suy yếu vô lực khản khản tiếng cười, cho nên nói, ở trải qua hơn 1.000 năm sau đó, Ta rốt cục vẫn là bị các ngươi tìm tới sao? Hơn 1000 năm. Hơn 1000 năm. Nghe được cái này làm người chấn động con số, tất cả mọi người tại chỗ đều khó có thể tin. Sao có thể có chuyện đó? Cái này chỉ có đầu quái vật, lại còn nói hắn đã sống hơn 1000 năm, thấy Vong Linh, cái tên này sống lâu như vậy đều đang dãy rủa, đến cùng muốn làm gì? Cha cha sách. Ở nguyện vọng của ta thực hiện trước, ta cũng sẽ không liền chết đi như thế. Gia mua đầu lâu kế tục khàn khàn cười quá dị. Ngưng lại một chút, hắn nhưng lại đột nhiên nhìn Lâm Thái Bình cùng Hựu Tần, chấn định tự nhiên mỉm cười nói, nhân loại, xem ra các ngươi so với cái kia gọi là giái nạ nữ nhân muốn càng mạnh mẽ hơn, vì lẽ đó từ góc độ này nói, này là chúng ta có thể hợp tác. Hợp tác? Lâm Thái Bình cùng Hựu Tần Nguyên xoáy hai mặt nhìn nhau, không chút biến sắc hỏi, có đúng không, ngươi muốn hợp tác ra sao, chúng ta có thể được cái gì? Rất nhiều, các ngươi có thể có được, đem so với tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn. Gián mua đầu lâu nhìn thẳng bọn họ, thanh âm bình tĩnh bên trong tựa hồ mang theo mê hoặc ma lực, quyền lực, tiền tài, địa vị, này là còn có vĩnh viễn không bao giờ già yếu thanh xuân, chỉ muốn các ngươi nguyện ý cùng ta ký kết khế ước, thỏa mãn ta nho nhỏ yêu cầu, các ngươi đem phải nhận được các ngươi muốn tất cả đồ vật. Được rồi, cái này nghe vào rất giống nói mơ giữa ba ngày, nhưng mà cái này già mua đầu lâu âm thanh lại có vẻ rất bình tĩnh, bình tĩnh đến khiến người ta không tự chủ được muốn phải tin tưởng hắn. Hiệu tần nguyên soái hơi lộ ra thay đổi sắc mặt vẻ mặt, suy tư hỏi, nhưng mà, ta phải như thế nào bảo đảm ngươi theo như lời nói, không phải vì kéo dài thời gian. Không nghi ngờ chút nào, có thể hỏi ra vấn đề như vậy, liền nói rõ Hư tần đã động tâm, Lâm Thái Bình không khỏi lấy làm kinh hãi, nắm lấy Hiệu tần cánh tay nói, chờ đã, nguyên soái đại nhân, mời ngài cần phải phải suy nghĩ cho kỹ, đối với cái này quỷ dị ra hòa hợp tác không phải là chuyện tốt lành gì. Quỷ dị! Không không không! ta chỉ là cái lợi ích trên hết người. Tựa hồi nhìn thấy cơ hội đang ở trước mắt, ra mua đầu lâu lộ ra một tia không dễ phát hiện nụ cười, càng thêm nghiêm túc nói, vì lẽ đó, nhân loại, chỉ cần ngươi có thể cho ta cung cấp súng túc lợi ích, ta thì tại sao muốn tự tuyệt cùng ngươi trao đổi lợi ích đây? Không sai, đúng là như vậy, Hiệu Tấn không tự chủ được khẽ gật đầu, Lâm Thái Bình không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, tỏ rõ vẻ ngưng trọng nói, nghe, Hiệu Tấn ngươi nhất định cần nghĩ cho rõ, Nếu như ngươi thật sự lựa chọn cùng người này hợp tác, ta đã hiểu rõ rồi." Hiệu Tần trong mắt Thiêu Đốt tràn ngập dã tâm hỏa diễm, thậm chí hơi không kiên nhẫn vất tay một cái, tránh thoát Lâm Thái Bình giằng buộc, "Lâm, nếu như ngươi là của ta bằng hữu, như vậy liền hẳn là cân nhắc ủng hộ ta, mà ta khi chiếm được muốn đồ vật sau khi, đương nhiên cũng sẽ không quên cho ngươi đầy đủ." Giết hắn. Nói trở mặt liền trở mặt, liền trong trước mắt này, hiệu Tần phía sau mấy vị hoàng kim cấp bậc cường giả, đột nhiên không có dấu hiệu nào phát động công kích. tuyệt đối không nên hiểu lầm, mục tiêu của bọn họ cũng không phải Lâm Thái Bình, mà là đột nhiên bùng nổ ra tất cả sức mạnh, trực tiếp va về phía cái kia gần trong gang tốc pha lê lọ chứa. Hoàn toàn không có dự liệu được hội có loại biến hóa này, trước một khắc còn ở bình tĩnh mỉm cười già mua đầu lâu, đột nhiên khó có thể tin mở to hai mắt, mà ngay khi hắn khiếp sợ trong ánh mắt, thiếu đốt hoàng kim đấu khí trưởng kiếm đã gào thét đập xuống, chuẩn xác bắn chúng pha lê lọ chứa yếu đối mặt ngoài. Ầm ầm một tiếng, pha lê lọ chứa trên phép thuật phòng ngự trận tự động vận hành. bùng nổ ra hào quang màu trắng bạc, mạnh mẽ ngăn cản một đòn chí mạng này. Nhưng mà mấy vị Hoàng Kim cấp bậc cường giả ở lần đầu công kích không có kết quả sau liền lập tức không chút do dự lần thứ hai vung lên trường kiếm chém xuống, mạnh mẽ lực trùng kích đụng phải pha lê bùn chứa đều ở khe giun. ở bề ngoài xuất hiện khó mà nhận ra một vết nứt. Không. Từ chất lỏng màu đỏ bên trong già nua đầu lâu vẫn nộ giết đảo, đống nhiên phun ra vài đạo đỏ tươi như máu sấm sét, cách pha lên lọ chứa anh kích ở Hoàng Kim cấp bậc cường giả trên thân thể. Đem bọn họ hoành kích chắc cả người cháy đen liên tiếp lùi về phía sau. Chết tiệt chết tiệt các ngươi lại dám lừa dối ta. Lừa dối? Lẽ nào ngươi không phải đang lừa gạt chúng ta sao? Hiệu tần nguyên xoáy như không có chuyện gì xảy ra mà mỉm cười, nhưng cũng đã rút ra ngắn trôi xuống kíp, không chút do dự mãnh liệt xạ kích. Được rồi, lùi một bước tới nói, có thể ngươi vừa nãy nói tới cũng không phải lừa dối, nhưng mà ta dã tâm hoàn toàn có thể dựa vào ta tự mình tới thực hiện, cần gì phải và những người khác hợp tác. Lâm, ngươi cảm thấy thế nào? Đương nhiên, cái này cũng là cái nhìn của ta." Lâm Thái Bình cười híp mắt trả lời, đồng thời đã rất vui vẻ lùi về sau vài bước, thuận tiện không quên nhẹ nhàng phất tay, liền mấy giây sau, sinh vật bóng đêm nhóm đồng dạng giữ tợn cười quá dị, hung tợn mánh nào tới, vung vậy vũ khi dùng sức đập về phía pha lê lọ chứa. Đón pha lê lọ chứa bên trong gào thét bắn ra sấm sét, không ít sinh vật bóng đêm đều cả người cháy đen lảo đảo lùi về sau, nhưng mà nhân số của bọn họ thực sự quá hơn nhiều. Thường thường mấy cái thú nhân bị đánh lui đồng thời, thì có càng nhiều đám ác ma mãnh nào tới, huống chi phía sau còn có Cerispen cùng Enzer Lina tấn công từ xa, đủ để như bẻ cảnh khô đánh nát tất cả chướng ngại vật. Ở tình huống như vậy, cho dù Pha Lê Lọ chứa có phép thuật phòng ngự trận chống đối, nhưng cũng ở ngăn ngắn trong chốc lát, che kín mạng nhện dường như vết rách, từ chất lỏng màu đỏ bên trong giả nua đầu lâu tỏ rõ vẻ vật mèo, điên cuồng phóng ra ra mấy trăm đạo sấm sét, "Không, không, các ngươi không thể như vậy đối với ta, không!" Bệ hạ nhất định sẽ vì ta báo thủ, khi hắn từ màu máu hải vực trở về thời điểm. Bệ hạ, màu máu hải vực. Lâm Thái Bình cùng Hậu Tần liếc nhìn nhau, đồng thời nhạy cảm nhận ra được hai người này từ, vân vân, chẳng lẽ nói cái này già nua đầu lâu còn không là cuối cùng, mà vị kia được gọi là bệ hạ chân chính người trường khống, hiện tại còn ở cái gọi là màu máu hải vực, thật là kỳ quái, ta xưa nay chưa từng nghe tới cái gọi là màu máu hải vực. Hậu Tần không nhịn được hơi nhũ mày, suy tư thấp giọng tự nói. Trên thực tế, có nên thế giới có bảy đại hải vực, nhưng mà ở cái này bảy đại trong vùng biển, xưa nay sẽ không có cái gì màu máu hải vực tồn tại. Ngu xuẩn, các người đương nhiên sẽ không biết, chờ các ngươi biết đến thời điểm cũng đã quá muộn rồi. Hay là cảm thấy tử vong đã không cách nào tránh khỏi, già mua đầu lâu gần như điên cuồng cười gắn lên, nương theo nó sắc bén cười gần hô, buộc phát ra chớp giật trở nên tăng thêm sự kinh khủng, hầu như đem cả phòng đều bao phủ ở bên trong, ở loại này giày đặc đan dệt chớp giật cảm bấy bên trong. Tất cả mọi người đều bị hoành kích chắc lay động lùi về sau bước lên khói xanh. UU đọc sách, HTTP, v 2 v 2 v hổ cản con. Được rồi, mặc kệ chân tướng là cái gì, thế nhưng cuộc chiến đấu này hẳn là kết thúc. Lâm Thái Bình rất vui vẻ thôi thúc lực lượng tinh thần chuyển hóa thành phòng ngự vòng bảo vệ, vừa như không có chuyện gì xảy ra mà lui ra gian phòng, vừa quay đầu nhìn VU yêu vương cùng khô lâu sư nhóm, mòn pesky ở VU đại nhân, chuyện kế tiếp liền giao cho ngài, ta đi ra ngoài trước giật điếu si gà. Không thành vấn đề, Vu Yêu Vương lộ ra một tia cứng ngắc nụ cười, mang theo mấy vị khô lâu sư nhóm đón chớp giật oanh kích, giống như đi bộ nhàn nhã dường như về phía trước bước ra, dơ lên thật cao bạch cốt pháp trượng, tựa hồ đang giờ khắc này hấp thu hết thể chấp giật, nhẹ nhàng xảo xảo gõ ở trên sàn nhà. Thời khắc này, khi, làm, Lâm Thái Bình lui ra gian phòng, nhẹ nhàng che đi cửa lớn, đồng thời rất vui vẻ điểm lên một điếu si gà thời gian, hắn cuối cùng có thể từ cửa lớn trong khe hở nhìn thấy. cũng chỉ có cuồng chiều mãnh liệt giống như bạo phát lân hỏa ánh sáng, cùng với từ lòng đất dò ra dày đặc như rừng bạch cốt cánh tay, sau đó, sau đó, ta nghĩ chúng ta có thể quét tước chiến trường rồi. Chưa xong còn tiếp. chương 384, Việt Nam tức vi kế hoạch lớn. chương 389, Việt Nam tức vi kế hoạch lớn. Khi, làm, Vũ Yêu Vương cùng mấy vị khô lâu sư gia nhập chiến đấu sau, trận này nguyên bản liền nghiêng về một bên chiến đấu, cũng theo đó mất đi cuối cùng hồi hộp Trên thực tế vẫn không có đảng lâm mở bình giật hoàn nửa điếu si gà, màu đen trong thạch phòng lóng lánh sấm sét lại đột nhiên bỏ dở, chỉ còn dư lại một tiếng tràn ngập không cam lòng sự phẫn nộ giết đảo vẫn cứ bồng bình ở pháo đài bầu trời. Như vậy, giải quyết rồi. Mấy phút sau, Hiệu Tần hơi hợt đi ra màu đen nhà đá, đồng thời bắt đầu chỉ huy vũ trang các binh sĩ tìm tòi toàn bộ pháo đài, đem hết thể cùng huyết văn tế ti nhon có quan hệ kèm tất cả đều trở về lãnh thành thành. Nỗ lực từ bên trong tìm tới càng có bao nhiêu hơn quan huyết văn tế ti manh mối. Trong mấy ngày kế tiếp, dựa theo một quyển bí sách trên tỉ mị ghi chép, quân phòng thành ở Hự Trần Nguyên Soái dưới sự chỉ huy, liên tục xuất kích càn quét trong thành mấy chỗ cứ điểm, đem huyết văn tế ti sức mạnh còn sót lại một lưới bắt hết, thậm chí còn tìm tới bọn họ cùng giái nạ hoàng hậu lui tới thư, cái này đủ khiến vị hoàng hậu kia bệnh hạ tràn ngập kiêng kỵ không còn dám manh động. Nhưng mà, khiến cho người tiếc nuối chính là ở cái này liên tục mấy ngày tìm tòi bên trong, Nhưng không có tìm được cái kia già nua đầu lâu nói tới bệ hạ, như thế xem ra, cái này cái gọi là bệ hạ xác thực không ở lãnh thạch đế quốc, mà là cách xa ở không biết màu máu hải vực, nhưng mà hiện tại vấn đề là, màu máu hải vực đến cùng ở nơi nào. Trên thực tế, vì làm rõ chuyện này, Hiệu tần Nguyên soái thậm chí triệu tập lãnh thạch trong thành tối tên mấy vị đại học giả, nhưng mà mấy vị này đại học giả trả lời nhưng hoàn toàn tương đồng, dựa theo bọn họ lời giải thích, có nền bên trong thế giới căn bản cũng không có một khối màu máu hải vực. Trừ phi đó là một khối bán vị diện. Được rồi, đến thời điểm như thế này, Hữu Tần Nguyên Soái cũng chỉ có thể tạm thời bất đắc dĩ từ bỏ truy tra, bất kể nói thế nào, chí ít từ tình huống trước mắt đến xem, Huyết Văn Tế Ti ở Lãnh Thạch Đế Quốc thế lực đã bị nhổ tận gốc, mà đợi được vị kia cái gọi là Bệ Hạ biết được tin tức thời gian, này là Lãnh Thạch Đế Quốc cũng sớm đã thay đổi chủ nhân. Đủ để áp chế hắn gây sóng gió. Vì lẽ đó, ta nghĩ chúng ta sau đó phải làm, tựa là khuyên Hoàng đế Bệ Hạ chính thức thoái vị. Mấy ngày sau tiệc tối trên, Hựu Tần Nguyên xoéis thản nhiên tự đắc bưng rượu đỏ chén, nhìn Chu Vi những kia đại biểu lãnh thạch đế quốc giai tầng thống trị quý tộc, như vậy, các tiên sinh, ai tán thành ai phản đối? Rất hiển nhiên, ở tình huống như vậy, chỉ có đầu góc nước vào người mới sẽ phản đối đề nghị. Vì lẽ đó vẫn không có đợi được Hựu Tần hỏi lại lần thứ hai, những kia cũng sớm đã chống đỡ hắn các quý tộc liền gật đầu liên tục, còn còn lại những kia đại quý tộc, nhưng là không hẹn mà cùng quay đầu đi, nhìn bị bọn họ coi là thủ lĩnh tù ẩn công tước. Thời khắc này, thời gian tựa hồ đột nhiên trở nên dài đằng đẵng. Nhưng mà ngay khi tất cả mọi người chờ mong trong ánh mắt, hơi trầm ngâm tủ ẩn công tức lại đột nhiên dơ lên rượu đỏ chén, cùng hư Tần Nguyên Xoáy nhẹ nhàng đụng một cái. Nguyên Xoáy đại nhân, ta nghĩ từ giờ trở đi, chúng ta hẳn là đổi tên ngài là Bệ Hạ. Rất tốt, đây là đều đại hoan hỉ hoàn mỹ kết cục. Ở đây các quý tộc tất cả đều thở một hơi dài nhẹ nhõm, lộ ra xuất phát từ nội tâm nụ cười lẫn nhau chúc rượu. Còn đề tài kế tiếp. nhưng là chuyện đương nhiên chuyển hướng hư Tần Nguyên Soái trở thành hoàng đế sau ở đây chư vị lợi ích nên làm sao bảo đảm cùng phân phối rất nhanh trải qua cả một đêm cãi vã kịch liệt cùng hợp lý thỏa hiệp đợi được sáng ngày thứ hai mặt trời mọc thời gian từ Nguyên Soái bên trong tòa phủ đệ đi ra các quý tộc tất cả đều đều ra thỏa mãn nụ cười tuy rằng bởi vì thức đêm hai mắt vằn vện tiêm máu nhưng tinh thần của bọn họ nhưng rất tốt đồng thời lập tức trở về đến trong gia tộc của chính mình vận dụng tất cả sức mạnh Bắt đầu là Hựu Tần Nguyên Xoáy xoán quốc kế hoạch phô bình con đường. Nửa tháng sau, Trấn Thủ Đế đô Lanh Thạch Thành quân đội đang uy hiếp dụ dỗ dưới từng bước tuyên thệ hướng về Hựu Tần Nguyên Xoáy cống hiến cho. Một tháng sau, nguyên bản rốt cục tạ dản tam thế cùng Giải nạ Hoàng hậu cung đình cấm vệ quân cũng thay đổi một nhóm chung với Hựu Tần Nguyên Xoáy tướng lĩnh. Hai tháng sau, liền ngay cả trong hoàng cung nội thị cũng bị Đại Thanh Tẩy thay đổi. Ở tình huống như vậy, Giải nạ Hoàng hậu dù cho chỉ là ở sáng sớm uống một ly cà phê, nửa giờ sau tin tức này cũng. sẽ bị truyền tới hưu tần nguyên Soái trên tòa phủ đệ. Đúng, tất cả những thứ này đều làm đến như thế thuận lý thành trường. Vào giờ phút này hết thảy người cũng đã rõ ràng, hưu tần nguyên Soái leo lên hoàng đế bảo tọa chỉ là vấn đề thời gian, trên thực tế hắn cũng không có để những kia cống hiến cho giả đảng quá lâu, đồng thời sau đó tiệc rượu trên liền tuyên bố, chính mình đều sẽ ở tháng sau tự mình đi tới hoàng cung cùng hai vị kia danh dự trên cao nhất người thống trị bàn luận cuộc sống lý tưởng. Đương nhiên. Tất cả những thứ này cùng Lâm Thái Bình đều không có cái gì liên quan quá nhiều. Ở Lãnh Thạch, thành mây gió biến ảo mấy tháng này dặm, hắn luôn luôn mang theo sinh vật bóng đêm nhóm ở lại Cảm Bờ Dịch trong đại học, hết sức chuyên chú khai triển dạy học công tác, đồng thời chuẩn bị nên tiếp lần thứ nhất cuối kỳ cuộc thi đến. Chờ đã, tại sao chúng ta còn muốn tham gia cuối kỳ cuộc thi? Việt Nam tức cùng hắn hồ bằng cầu hữu nhóm, đối với sắp mang đến cuộc thi biểu đạt mãnh liệt bất mãn, đồng thời nghĩa chính luôn từ kháng nghị nói, nghe Ở đế quốc sắp nên đón thời đại mới vào lúc này, chúng ta thân là đế quốc một phần, hẳn là là đế quốc phồn bình phát triển góp một viên lệch Không thành vấn đề, bất quá ở trước đó, các ngươi trước tiên cần phải thi đạt tiêu chuẩn. Lâm Thái Bình rất cảm động xoa một chút con mắt, suy nghĩ một chút lại rất tốt bụng nói bổ sung, đúng rồi, suýt chút nữa đã quên, chờ sau đó cuối tuần cuối kỳ cuộc thi sau khi kết thúc, chúng ta hội ngay đầu tiên đem phiếu điểm ký đến các vị trong nhà. Không, nghe được cái này đáng sợ tin tức. Việt Nam tức cùng hắn hồ bằng cầu hữu nhóm không nhịn được lệ rơi đầy mặt, vì lẽ đó bắt đầu từ ngày thứ hai, trong đại học bầu không khí đột nhiên liền trở nên phi thường cùng nhiệt, căn cứ một cái tin tức ẩm, gần nhất đại học mang vào phép thuật photocopy trong cửa hàng, đột nhiên liền trở nên chuyện làm ăn rất tốt, đến photocopy cuộc thi bút ký đệ tử nhân số, quả thực là lấy cấp số nhân ở tăng trưởng. Trên thực tế, Lâm Thái Bình cũng đang lo lắng, chính mình có muốn hay không lại đi hoa cái cuộc thi trọng chút gì? Bất quá hắn nhất định không máy sẽ làm như vậy, bởi vì chính hôm đó buổi chiều, hiệu tần nguyên Soái phái sứ giả vội vàng chạy tới cám bờ diệt đại học, đồng thời mời Lâm Thái Bình đi tới Hoàng cung nghị sự. Điều này hiển nhiên mang ý nghĩa, nguyên Soái đại nhân cuối cùng bức cung hành động sắp bắt đầu rồi. Được rồi, vậy chúng ta liền đi tập hợp tham gia trò vui được rồi. Lâm Thái Bình rất vui vẻ miệng đầy đáp ứng, đồng thời lại xuất phát thời gian mang tới hầu như hết thể sinh vật bóng đêm, chính là cẩn thận xử chắc vạn Tuy rằng hiện tại toàn bộ thủ đô đế quốc ở hữu tần nguyên xoay không chế giới, nhưng mà ai có thể bảo đảm sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ, chính là an toàn là số một mà. Sau một tiếng, tỏ rõ vẻ hưng phấn sinh vật bóng đêm nhóm liền tụ hợp nổi đến, chen trúc lâm thái bình mênh mông quần cuộn mở hướng về hoàng cung du lịch, Việt Nam tức cùng hắn hồ bằng cầu hữu nhóm cũng rất muốn đi vây xem, nhưng hay là lại một lần nữa bị vô tình chân áp. lý do rất đơn giản, ngày mai phép thuật khóa cuộc thi từ mở sách đổi thành bế quyển, các người nếu như còn muốn thông qua. Tốt nhất tối hôm nay liền cho ta Lâm trận mới mài gương. Không có thiên lý, không có thiên lý a không có thiên lý, tại sao chúng ta không thể cùng đi xem trò vui? Nhìn theo Lâm Thái Bình cùng sinh vật bóng đêm nhóm biến mất ở phương xa, mấy trong tên học sinh quý tộc rất phẫn nộ vùng vẩy nắm đấm kháng nghị, nhưng là vẹn vẹn mấy phút sau, ở nhận ra được chu vi cũng không có ám tinh linh thích khách gần nút thời gian, nguyên bản vẻ mặt đưa đám huyết nam tức lại đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, nhìn một chút bên cạnh mấy cái hồ bằng cầu hữu. Không thành vấn đề. Chúng ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Biết hắn muốn hỏi cái gì, cái kia mấy cái hồ bằng cầu hữu tất cả đều quỷ dị cười quá dị. Một người trong đó tên béo càng là xoa xoa hai tay, dương dương đắc ý nói, "Khà khà, trải qua ta mấy ngày qua cẩn thận hỏi thăm, đã tìm tới bài thi khố vị trí, người đồng Phương, kia quả nhiên rất nghiêm hiểm, lại đem bài thi giấu ở tạp vật trong phòng." Làm được đẹp đẽ. Việt Nam tức rất tán thưởng giơ ngón tay cái lên, lại nhìn một chút bên cạnh một tên khác, người sau lập tức tràn ngập tự tin nỗ tỏ rõ vẻ hung ác nói, không thành vấn đề, ta từ chư vì tư thản lão sư luyện kim trong phòng thí nghiệm tìm tới một loại cao bạo ma tinh luyện kim phương pháp phối chế, trải qua chúng ta khoảng thời gian này chúng ta dốc hết tâm huyết nguy hiểm tầng tầng thử nghiệm, hiện tại đã luyện chế ra mấy trăm viên cao bạo ma tinh. đúng rồi, lần này luyện chế chi phí, đại gia đều muốn trải phẳng a. đam luận nhiều tiền tục khí a, một đoàn quý tộc tất cả đều như không có chuyện gì xảy ra mà ngẩng đầu nhìn trời. cũng là huyết nam tức vẫn tính rất hiền lành. ho nhẹ vài tiếng nói, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Chúng ta đón lấy 3 tháng tiền tiêu vật tất cả đều quy ngươi. A, bất quá ngươi xác định, loại tiêu cao bạo ma tinh nổ tung lực thật sự rất cường đại. Không phải mạnh mẽ, mà là cực kỳ mạnh mẽ. Cái tiêu nghiên cứu cao bạo ma tinh ra hỏa mãn đỏ mặt lên, thật giống nhớ tới chính mình mấy ngày trước thử nghiệm thời gian tình cảnh, không nhịn được dùng mình lạnh leo đạo, nói như thế, cái gì pháp thuật phòng ngự trợ, cái gì sắt thép phương tiện, Chỉ cần chúng ta đem mấy trăm viên cao bạo ma tinh đồng thời nhét vào, bảo đảm tất cả đều doanh thành mảnh vỡ. Có đúng không, đây thực sự là bổng cực kỳ. Một đoàn học sinh quý tộc tất cả đều lộ ra nụ cười, cứ như vậy chúng ta chỉ phải nghĩ biện pháp lẻn vào cái kia bài thi khố, đem cao bạo ma tinh nhét vào bên trong đi, là có thể đem toàn bộ bài thi khố kể cả những kia chết tiệt bài thi đồng thời tất cả đều doanh liền mảnh vỡ đều không dư thừa. Sau đó, nếu bài thi cũng đã không gặp, Vậy chúng ta chúng ta cuối kỳ cuộc thi là có thể kéo dài thời hạn cử hành. Cái gì, ngươi hỏi người đông phương kia có thể hay không hoài nghi chúng ta? Hoài nghi liền để hắn hoài nghi được rồi, chỉ cần không có chứng cứ, hắn muốn làm sao hoài nghi cũng có thể, ngược lại chúng ta đánh chết đều không thừa nhận. UU đọc sách, HTTP, www.v... hổ cản con. Không sai, chúng ta không hề làm gì cả quá. Nghĩ đến loại kia không cần cuộc thi tình cảnh, một đoàn học sinh quý tộc tất cả đều quỷ dị cười quái dị lên. Chỉ là cao hứng quy cao hứng, trong đó mấy tên nhưng vẫn có chút do dự, không nhịn được nhắc nhở, nhưng là, nhưng là chúng ta muốn thế nào lạng yên không một tiếng động tiếp cận bài thi khố đây. Hơn nữa vạn nhất đây là một cảm ấy, đợi được chúng ta đang muốn nổ tung bài thi khố thời điểm, người đồng phương kia cùng sinh vật bóng đêm nhóm lại trở về, vậy cũng làm sao bây giờ. Yên tâm được rồi, ta cố ý từ tra nơi đó trộm vài tờ cao cấp ẩn thân quyển sách, bảo đảm không ai có thể phát hiện chúng ta. Việt Nam tức rất đắc ý ngẩn đầu lên. Suy nghĩ một chút lại từ trong lòng lấy ra một con màu trắng bạc bọ canh cứng, cho tới nói, cái này có phải là cả ấy, những kia nham hiểm ra hỏa lại có thể hay không đột nhiên trở về. Á ha, yên tâm được rồi, ta sớm sẽ ở đó cái đần đột người đầu châu tộc trưởng trên người xếp vào cái này điều tra bọ canh cứng. Điều tra bọ canh cứng. Trong nháy mắt ngạc nhiên sau khi, ở đây các học sinh quý tộc đột nhiên tất cả đều tập thể hoan hô lên, cướp tới cho Huế Nam tức một cái ôm nhiệt tình, làm được đẹp đẽ, huyết, làm được đẹp đẽ. chỉ ít người đồng phương kia có một chút nói không sai, ngươi ở làm chuyện xấu trên quả nhiên là một thiên tài a. Phí lời, ta vốn là một thiên tài. Việt Nam tức dương dương tự đắc vô ngực một cái, nhìn trước mặt cái kia một chỉnh hồng cao bạo ma tình, lại nhìn trong tay con kia hào quang màu trắng bạc lưu chuyển điều tra bỏ cánh cứng, hắn tràn ngập tự tin phất tay một cái, như vị tướng quân dường như ra lệnh đạo. Hiện tại, đối với biểu, sau 2 giờ chúng ta ở trường học trên quảng trường tập trung, sau đó... Hư <cười> hư... Ta muốn cho cái kia nham hiểm người Đông Phương biết, cái gì gọi là nơi nào có áp bức nơi nào thì có phản kháng. Chưa xong con tiếp. chương 385, đừng đắc tội người phụ nữ kia. chương 390, đường đắc tội người phụ nữ kia. Hát gì? Lại như là cảm giác được loại kia đáng sợ hoán nghiệm, vừa mang theo sinh vật bóng đêm nhóm đến Hoàng Cung Lâm Thái Bình, đột nhiên không nhịn được dùng sức hát hơi một cái, theo bản năng quay đầu nhìn về thành Đông Phương hướng về, vân vân, tại sao ta cảm thấy? Chúng ta thật giống quên chuyện quan trọng gì. Có quên chuyện gì sao? Sinh vật bóng đêm nhóm hai mặt nhìn nhau, bất quá rất nhanh, sự chú ý của bọn họ lực liền bị trước hoàng cung tình cảnh hấp dẫn, vào giờ phút này, mấy ngàn tên binh lính tinh nhuệ tạo thành vũ trang quân đội, đã đã khống chế hoàng cung cửa lớn, Hựu Tần Nguyên Soái rất vui vẻ chạm dưới ánh mặt trời, bên cạnh tụ tập mấy trăm tên quý tộc, trong đó liền Bao Quát tủ ẩn công tức cùng liên minh quý tộc những kia đại quý tộc. Hầu như ở đồng thời, Hựu Tần Nguyên Soái đã thấy Lâm Thái Bình đến. Đồng thời lập tức gương mặt nụ cười phất tay tiến lên đòn đến, Lâm, ngươi tới được rất đúng lúc, phải biết, nếu như ngươi lại chậm một chút, liền muốn bỏ qua chúng ta bức cung cho hay. Thật sao? Vì lẽ đó ngay hôm nay sao? Lâm Thái Bình cười híp mắt hỏi, lại nhìn Chu Vi những kia chính ngay ngắn có thứ tự tiến vào hoàng cung vũ trang binh sĩ, không nghi ngờ chút nào, vào giờ phút này, toàn bộ hoàng cung cũng đã ở quân đội không chế giới, cho dù tạ giản tam thế cùng giái nạ hoàng hậu được chứ phẫn nộ. nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu sắp đến vận mệnh. Không sai, tựa là vào hôm nay. Hiệu tần nguyên soái rất vui vẻ gật gù vừa thân thiết khoác lâm thái bình vai, vừa quay đầu nhìn bên cạnh tủ ẩn công tước cùng các đại quý tộc đạo. Như vậy, các tiên sinh, thời gian gần đủ rồi, có người dự định cùng đi với ta thưởng thức đặc sắc diễn xuất sao? Đương nhiên, chúng ta rất tình nguyện. tu ẩn công tước mỉm cười trả lời, đồng thời cùng những quý tộc kia đồng thời chen chúc hiệu tần nguyên soái ở những kia vũ trang binh sĩ cùng mấy vị hoàng kim cấp bậc cường giả bảo vệ cho dùng sức đẩy ra hoàng cung cửa lớn dọc theo ngày xưa cái kia chỉ có hoàng đế bệ hạ mới có thể thông qua đại đạo chậm rãi đi tới tượng trưng cao nhất quyền lực phòng nghị sự lâm thái bình mang theo sinh vật bóng đêm nhóm đi theo ở phía sau rồi lại quay đầu nhìn một chút bên cạnh vu yêu vương món pesky ở u đại nhân mời ngài dùng ngài phép thuật trinh chắc bốn phía một cái nhìn có hay không cái gì tình huống ngoài ý muốn ta cũng không muốn sắp tới đem lật bài thời điểm xuất hiện bị người phá đám sự đương nhiên Vu yêu vương mặt không hề cảm xúc trả lời nương theo hắn nhẹ nhàng rơi lên bạch cốt quyền trượng lân hỏa ánh sáng lập tức giống như đom đóm giường như hướng về bốn phía khuyết tán ra mấy phút yên tĩnh sau hắn đột nhiên khẽ gật đầu rất bình tĩnh hồi đáp không có vấn đề chí ít ở ta trinh chắc trong phạm vi là như vậy rất tốt lâm thái bình nhẹ nhàng thở phào một cái mà hầu như ở đồng thời cái này lâm thời tạo thành soán quốc đoạt quyền đoàn cũng đã rất thuận lợi đến phòng nghị sự cửa Trước thời gian đến vũ trang các binh sĩ đã đã khống chế nơi này, hai vị hoàng kim cấp bậc cường giả hơi không mình hành lễ, vẻ mặt ung dung báo cáo, đại nhân, hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu bệ hạ đã ở phòng nghị sự chung đằng đợi, thuận tiện nói một câu, bọn họ khí sắc xem ra không phải rất tốt. Thật sao? Có thể ta hẳn là đi an ủi một thoáng bọn họ. Hữu tần nguyên xoáy như không có chuyện gì xảy ra nhốn vai một cái, ở các quý tộc phụ họa trong tiếng cười. Nhẹ nhàng đẩy ra phòng nghị sự cửa lớn, Lại như là ở nhà mình hậu hoa viên tản bộ dường như rất dễ dàng đi vào phòng nghị sự. đã tưởng tượng trưng hoàng đế bệ hạ cao nhất quyền lực phòng nghị sự, giờ khác này tối tăm chắc giống như đêm đen. Mấy chi ở trong gió rét hỗn loạn đung đưa ngọn đến, liền như trưng thu đế quốc chủ nhân sắp đến vận mệnh. ở mờ nhạt ánh đến bao phủ vương tòa trên. Tạ giản Tam Thế cùng gái nà hoàng hậu liền ngồi ở chỗ đó yên lặng nhìn kỹ một đoàn kẻ xâm nhập. Như thường ngày như vậy, đã sớm thân hoạn trọng bệnh Tạ Dần Tam Thế như trước buồn ngủ. Cho dù hắn đã biết sẽ phát sinh cái gì cũng không có sức chống cự, mà ở nàng bên cạnh, giải nạ hoàng hậu nhưng vẫn cứ ngẩn lên thật cao đầu lâu, đem hết toàn lực muốn bảo lưu cuối cùng tôn nghiêm, nhưng mà đặt ở quần dài trên hai tay khẽ run, cùng với trong mắt không cách nào ngăn chặn sự phẫn nộ hòa diễm, nhưng cũng đã đủ để chứng minh nàng chân chính tâm tình. Ta nghĩ nên kết thúc đi. Hiệu tần nguyên xoay chậm rãi đi tới vương tòa trước, hướng hờ ngẩn đầu lên, tuy rằng ngước nhìn giải nạ hoàng hậu, thế nhưng ánh mắt của hắn nhưng như là người khổng lồ quan sát Hoàng hậu bệ hạ, mời ngài rời đi vị trí kia, từ nay về sau, cái kia đem cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Không hề trả lời, giái nạ hoàng hậu đã hoàn toàn bị khuất nhục sóng biển nuốt hết, không cách nào khống chế kịch liệt run dậy, nếu như ánh mắt có thể giết người. Vào giờ phút này tần nguyên xoáy nhất định đã bị nàng xé thành mảnh vỡ, nhưng mà nàng lại có thể làm cái gì đấy, những kia có thể dựa vào huyết văn tế ti đã bị một lưới bắt hết, liền ngay cả cung đình bên trong mấy cái tâm phúc thị vệ cũng bị trục xuất khỏi đi rồi. Hoàng hậu bệ hạ, mời ngài rời đi vị trí kia. Hiệu tần nguyên soái như trước rất bình tĩnh chờ đợi, bất quá bên cạnh những kia đại quý tộc cũng đã không thể chờ đợi được nữa. Tù hẩn công tức mặt không hề cảm xúc cười lạnh một tiếng. Hoàng hậu bệ hạ, cho dù ngài lại kéo dài thêm cũng không có bất kỳ ý tứ gì, chỉ là đang lãng phí đại gia thời gian mà thôi, vì lẽ đó còn không bằng. Không. Tuyệt không. Câu nói này rốt cuộc sâu sắc kích thích giải nạ hoàng hậu, nàng đột nhiên tỏ rõ vẻ đứng lên đến. Như người điên dường như vung vẩy cánh tay Không hề dáng vẻ rít gào lên Không, các ngươi không thể như vậy đối với ta Ta là hoàng đế bệ hạ sủng ái nhất nữ nhân Ta là đế quốc cao nhất người thống trị một trong Các ngươi những này chết tiệt phản quốc tộc Các ngươi những này nên xuống địa ngục Được rồi, để nữ nhân ngu xuẩn này câm miệng đi Tu ẩn công tức không nhịn được khẽ to mày Quay đầu nhìn phía sau vũ trang binh sĩ Không cần hắn lại phát ra mệnh lệnh Mấy cái vũ trang binh sĩ liền trực tiếp xông lên phía trước dùng sức nắm lấy dải nạ hoàng hậu cánh tay mạnh mẽ đưa nàng từ vương tọa trên tha đi xuống thả ra ta các ngươi những này chết tiệt phản quốc tặc. thả ra ta ở vũ trang các binh sĩ giằng buộc dưới dải nạ hoàng hậu rít gào giấy rủa nguyên bản lung dung hoa quý áo choàng đều bị xé ra mấy cái vết rách ta hội báo thù ta hội báo thù các ngươi những này dám dám mạo phạm ta khốn nạn tất cả đều sẽ phải gánh chịu đến trên thế giới này đáng sợ nhất trừng phạt thực sự là ồn ào a ẩn công thức khẽ to mày rất tùy ý phất tay một cái, vài tên vũ trang binh sĩ lập tức lấy ra một cái khăn tay, trực tiếp nhét vào giải nạ hoàng hậu trong miệng, đưa nàng còn lại kêu to tất cả đều chặn lại trở lại, Lâm Thái Bình luôn luôn ở bên nhìn, vào giờ phút này nhìn thấy giải nạ hoàng hậu kết cục, không nhịn được khe khẽ thở dài. Được rồi, ta đột nhiên cảm thấy, ta ở tà ác đại phản phái trên đường càng chạy càng xa, có thể rất nhiều năm sau sách xử trên, sẽ đem ngày hôm nay một màn sưng là lãnh thạch đế quốc tối tâm nhất tháng ngày, còn ta Nói không chắc sẽ bị hình dung là hữu tấn nguyên soái to lớn nhất đồng lõa, nói không chắc còn có thể bị. Chờ chút, không có dấu hiệu nào, đúng vào lúc này, Lâm Thái Bình lơ đã quay đầu nhìn tới, lại đột nhiên phát hiện dái nạ hoàng hậu cái kia bị xé rách áo choàng khét hở, lộ ra thon dài bóng loáng bắp đùi, tình cảnh này vốn nên là có mấy phần hương diễm ý vị, nhưng mà quái lạ chính là, cái kia vốn nên trắng non cơ đùi ra trên, nhưng lóng lánh yếu ớt hào quang màu đỏ. Có gì đó quái lạ? Không biết tại sao? Ở nhận ra được cái này yếu ớt hào quang màu đỏ trong nháy mắt, Lâm Thái Bình đột nhiên có gan sởn cả tóc gáy nên, hầu như là theo bản năng nắm lấy hư tần nguyên soái, bỗng nhiên lùi về sau vài bước, đồng thời đột nhiên khẽ quát, "Không, cái này thật giống có." Ầm. Còn chưa kịp chờ hắn nói xong, trói mắt hào quang màu đỏ liền lấy giải nạ hoàng hậu làm chủ cột, giống như cực nóng liệt nhật dường như bỗng nhiên bộc phát ra, chính cầm lấy giải nạ hoàng hậu đưa nàng kéo ra ngoài mấy cái vũ trang binh sĩ, lại như là bị cuồng bạo sóng biển bắn trúng. Nhất thời thân bất do kỷ bay ngược ra ngoài. Hoàn toàn không có dự liệu được hội có chuyện như vậy, phòng nghị sự trong nháy mắt rơi vào quỷ dị yên tĩnh, nhưng mà vẹn vẹn mấy giây sau, ý thức được không đúng vũ trang các binh sĩ liền cùng nhau gào thét mãnh nào tới, sắc bén trường kiếm không chút lưu tình gào thét chém xuống, tầng tầng khảm tiến vào giải nạ hoàng hậu cổ. Nhưng mà, càng chuyện quái dị phát sinh rồi, bị hầu như chém đứt cổ lại không có phun ra bất kỳ cái gì máu tươi, vốn nên trực tiếp tắt thở giải nạ hoàng hậu ngược lại ngẩng đầu lên. Trận to trở nên trắng con mắt, dùng loại kia đánh mất lý trí điên cuồng vẻ mặt, tỏ rõ vẻ vặn vẹo nhìn tất cả mọi người, chết đi, chết đi, ta không cách nào được, các ngươi cũng mơ tưởng được, rồi cùng ta đồng thời xuống địa ngục đi thôi. Lời còn chưa dứt, nàng nu nhược thân thể triệt để nổ tung, đỏ như màu máu sóng khí mãnh liệt lăn lộn mà ra, đem toàn bộ phòng nghị sự đều bao phủ ở bên trong, bản tới mở hai phiến phòng nghị sự cửa lớn, giờ khác này nhưng như là bị vô hình tay thúc đẩy, nổ lớn một tiếng đóng thật chặt. Mấy người quý tộc đã chạy trốn tới cạnh cửa, dùng sức đi va hai cánh của lớn, làm thế nào cũng va không ra. UU đọc sách, HTTP, v 2 v đốt v 2 con. Đáng sợ hơn chính là, khi mọi người vẫn cứ nơi đang khiếp sợ bên trong thời gian, cả tòa phòng nghị sự lại đột nhiên chấn động kịch liệt lên, chu vi vách tưởng cũng được, cứng rắn mặt đất cũng được, thậm chí ngay cả nóc nhà trần nhà cũng được, đột nhiên tất cả đều trở nên mềm mại trắng mịn, đồng thời như huyết nhục dường như núc nít lên. liền phảng phất đột nhiên nắm giữ sức sống, còn chưa kịp phản ứng lại, cái kia mấy cái chính nỗ lực mở ra cửa lớn chạy đi quý tộc, dĩ nhiên liền bị nhúc nhích sàn nhà nuốt hết hai chân, nương theo dịch dạ dày tiêu hóa dường như quái lạ âm thanh, nửa người dưới của bọn họ càng trong nháy mắt liền bị ăn mòn sạch sành xanh, kịch liệt đau đớn đến không cách nào khống chế dứt đầu. chân của ta, chân của ta, chân của ta thật giống bị tiêu hóa. Thê lương tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp hoàn toàn phát sinh, bên cạnh bức tường kia tường đột nhiên ngạo nghễ nổ vang đè xuống. Đem thân thể của bọn họ hoàn toàn nuốt vào đi, ngăn ngắn mấy giây sau, cái này mấy người quý tộc dĩ nhiên chỉ dễ rủi chốc lát, liền bị nhúc nhích vách tường cùng sàn nhà nuốt hấp thu. Làm sao biết, làm sao biết, nhìn thấy như vậy làm người sợ hãi một màn, tất cả mọi người tại chỗ đều trận mắt ngoan mồm, quỷ dị trong yên tĩnh, những kia không hề năng lực chiến đấu đại quý tộc tất cả đều kinh hoàng rít gào lên, lại như là bị mánh thu truy đổi dê quần giống như vậy, không hề trật tự lẫn nhau xô đẩy chạy trốn. nhưng mà toàn bộ phòng nghị sự liền lớn như vậy, bọn họ lại có thể trốn đi đâu vậy chứ? Nhúc nhích vách tường cùng sàn nhà không ngừng đè ép lại đây, đem rất nhiều rất nhiều quý tộc tất cả đều nuốt chửng đi vào, trong không khí tràn ngập đỏ tươi như máu ánh sáng, còn nương theo giải nạ hoàng hậu cái kia đã đánh mất lý trí điên cuồng tiếng thét trói thai. Đồng quy vu tận, đồng quy vu tận đi, đây là các ngươi buộc ta, coi như ta đã biến thành ăn mòn huyết thú, cũng phải để cho các ngươi bồi tiếp ta đồng thời kết thúc. Chưa xong còn tiếp, Eg 1292, chương 386, ăn mòn huyết thú. Chương 391, ăn mòn huyết thú. Ai cũng không nghĩ tới, đã bị coi là cái thất gỗ trên hiếp đáp dài nà hoàng hậu, lại hội ở thời khắc cuối cùng điên cuồng bạo phát. Tối tâm phòng nghị sự bên trong, nàng đem máu thịt của chính mình thân thể cùng phòng nghị sự hoàn toàn kết hợp lên, quỷ dị chuyển hóa thành một con khủng bố ma thú. Đồng thời trắng trợn không kiêng dè nuốt chửng huyết đủ, chỉ trong chốc lát không tới. liền có mấy chục vị quý tộc bị nhúc nhích vách tường cùng mặt đất triệt để nuốt đi vào, liền ngay cả những kia thực lực khá mạnh vũ trang binh sĩ cũng không cách nào chống lại. ở như vậy trong hỗn loạn, Lâm Thái Bình cùng Tần Nguyên Soái vẫn cư duy trì bình tĩnh, mang theo sinh vật bóng đêm nhóm cùng số ít Hoàng Kim cấp bậc cường giả tụ tập ở phòng nghị sự đông nam bên trong góc, cùng chu vi hỗn loạn tình huống bất động. góc này tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn chịu đến tà ác phép thuật tan mòn, mặt đất cùng vách tường nhúc nhích cũng không tính quá lợi hại. nhưng mà Không nghi ngờ chút nào chính là, nếu như tình huống như thế lại tiếp tục kéo dài, bọn họ nhất định phải bị nuốt tiêu hóa, mấy vị hoàng kim cấp bậc cường giả bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ nhất, hướng về phụ cận vách tường công kích mãnh liệt, cơ sèn càng là nâng lên ma tinh hàng tháo, bay về vách tường liên tục đánh mạnh, nỗ lực phá tan một lỗ hổng lớn để mọi người có thể chạy đi. Nhưng mà, tự hồ bị giái nạ hoàng hậu quỷ dị phép thuật bao phủ, trong ngày thường cứng rắn vách tường, hiện tại nhưng trở nên cực kỳ trắng mịn, bất kể là hoàng kim đấu khí. hay là kịch liệt ma tinh hạm pháo oanh kích, thậm chí là đủ để phá hủy tường thành nóng rực quả cầu lửa, nhưng đều có thể chỉ có thể ở trên vách tường lưu lại không ít thương tổn, hơn nữa thường thường một lỗ hổng vừa xuất hiện, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt chữa trị, khiến người ta căn bản không kịp chạy đi. Đừng lãng phí khí lực, cả tòa phòng nghị sự cũng đã đã biến thành giải nạ thân thể. Ở như vậy công kích mãnh liệt bên trong, Vu Yêu Vương lại đột nhiên nheo mắt lại, mặt không hề cảm xúc lạnh lùng nói: "Thật không nghĩ tới Cái này điên cuồng nữ nhân lại kỳ hận đến trình độ như thế này, dù cho liều mạng linh hồn của chính mình vĩnh được dày vò, cũng phải đem chính mình chuyển hóa thành ăn mòn huyết thú, kéo chúng ta đồng thời xuống địa ngục. Chết tiệt, đến cùng cái gì là ăn mòn huyết thú? Hữu Tần Nguyên xoay rút ra ngắn chôi phép thuật xuống kíp, hướng về trầm dai nhúc nhích mặt đất mãnh liệt nổ súng, nhưng lít nha lít nhít xuất hiện lỗ đạn, vẹn vẹn ở trong chớp mắt liền một lần nữa khép lại, đáng sợ hơn chính là nhúc nhích mặt đất tựa hồ hấp thu phép thuật súng kịp năng lượng. Trái lại trở nên càng thêm cuồng bạo lên. Đó là một loại hắc ám hoàng chiêu thời đại bí thuật, thông thường dùng để trừng phạt những kia không nghe lời tù phạm. Vu yêu vương dơ lên thật cao bạch cốt quyền trượng, từ bạch cốt quyền trượng trên tỏa ra lân hỏa tạo thành một cái vòng tròn hình lồng ánh sáng, đem tất cả mọi người bảo vệ ở chính giữa. Chúng rồi loại bí thuật này sinh vật sẽ cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, biến thành đánh mất lý trí ăn mòn huyết thú, không ngừng nuốt chửng tất cả vật thể. Mai đến tận nó ngắn ngủi sinh mệnh kết thúc mới thôi, chết tiệt! Lại hội có như thế tà ác bí thuật, tưởng tượng loại kia cảnh tượng đáng sợ, mọi người cũng không nhịn được cùng nhau dùng mình lạnh lẽo. Vậy mà lúc này giờ khắc này cũng không phải thảo luận loại bí thuật này có cỡ nào tà ác chính xác thời gian, trọng điểm là chúng ta đến cùng phải làm sao mới có thể từ giải nạ hoàng hậu chuyển hóa ăn mòn huyết thú trong thân thể chạy đi. Năng lượng, đầy đủ năng lượng. Vu yêu vương chống đỡ lấy lân hỏa phòng ngự vòng bảo vệ, nhưng mà khe run cánh tay nhưng cho thấy hắn loại này kiên trì cũng rất vất vả. Ăn mòn huyết thu tuy rằng rất tham lam, nhưng thân thể của nó không gian dù sao có hạ. Vì lẽ đó chỉ cần trong nháy mắt tràn vào năng lượng, có thể vượt quá nó chứa đựng cực hạ, như vậy nó liền sẽ phải chịu loại này năng lượng phản vệ mà nổ tung. Vì lẽ đó, Lâm Thái Bình suy tư sờ sờ cảm, hầu như ở trong trước mắt, hắn lập tức rút ra mạch cả ruột chi thường, nhắm ngay Chu Vi chính đang ăn mòn phòng ngự vòng bảo vệ nhúc nhích vết tường, không chút do dự phát ra mệnh lệnh đạo, các tiên sinh, lấy ra các ngươi công kích cường đại nhất thủ đoạn. Khi ta đếm tới 3 thời điểm, đại gia liền đồng thời công kích nơi này. Không thành vấn đề. Tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ đều chuẩn bị kỹ càng, sau một khắc, khi làm, Lâm Thái Bình đếm tới ba trong nháy mắt đó, sinh vật bóng đêm cũng tốt, Vũ Trang binh sĩ cũng tốt, Hoàng Kim cấp bậc cường giả cũng được, toàn bộ đều tại đây khắc bùng nổ ra sức tấn công mạnh nhất, liền ngay cả Vu Diêu Vương cùng mấy vị bộ xương đại pháp sư, cũng thả ra công kích cường đại nhất phép thuật, cho tới toàn bộ phòng nghị sự đều tại đây khắc bị tia sáng chói mắt bao phủ. Ở loại này đáng sợ liên hiệp công kích bên dưới, sung túc năng lượng giống như nước sông cuồn quận bình thường không ngừng tràn vào sàn nhà, nguyên bản chậm rãi nhúc nhích sàn nhà, nhất thời giống như khí cầu dường như cấp tốc tăng vọt lên, từ trên sàn nhà nổi lên màu đỏ tươi gân mạch, mang ý nghĩa mảnh đất này bản đã bành trướng đến mức tận cùng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để nổ tung nước toát. Chịu được! Chịu được! Lâm Thái Bình không ngừng kéo co súng, đem mà cả ruột chi thương cuối cùng một điểm năng lượng đều chuyển vào sàn nhà bên trong. Trên thực tế không cần hắn nhắc nhở, tất cả mọi người đều ở cắn chặt hàm răng kiên trì. Đúng, này là chỉ cần kiên trì nữa chút lát, thậm chí chỉ cần ngăn ngắn mấy giây, chúng ta liền có thể. ầm, Nhưng mà, cũng chính là trong nháy mắt này, chính đang không ngừng phóng ra quả cầu lửa bánh kích sàn nhà Angelina, nhưng rốt cuộc không cách nào không chế lảo đảo lay động, tỏ rõ vẻ trắng sáng miệng lớn thở hồn hện. Không xong rồi, thật sự không xong rồi, không chịu được nữa, ta đã ép làm rồi cuối cùng một điểm ma lực. Câu nói này nhất thời gây nên phản ứng dây chuyển, nguyên bản ngay khi khổ sở chống đỡ sinh vật bóng đêm cùng hoàng kim cấp bậc cực giả, tất cả đều suy yếu vô lực miệng lớn thở dốc lên, trên thực tế cũng không phải bọn họ không tận lực, nhưng mà giải nạ hoàng hậu chuyển hóa thành ăn mòn huyết thú, nhưng phản phất một cái to lớn động không đáy, bất luận có bao nhiêu năng lượng rót vào đi vào, đều bị không chút khách khí hấp thu. Lại tới một lần nữa, Lâm Thái Bình không thể làm gì cười khổ một tiếng, từ chứa đồ dây chuyển bên trong lấy ra lượng lớn phép thuật thuốc. Phân cho Angelina cùng vu yêu vương bọn họ, bọn tiểu nhị, bổ sung tốt ma lực, chúng ta lại tới một lần nữa, lần này nhất định phải toàn lực phát ra năng lượng, dù cho chỉ là một cái nhỏ yếu nhất chiếu sáng thuật cũng có thể. Có thể làm sao đây, đến thời điểm như thế này cũng chỉ có thể cường chịu đựng, được phép thuật thuốc bổ sung, tất cả mọi người tại chỗ hơi hơi nghỉ ngơi chốc lát, cuối cùng cũng coi như đem ma lực bổ sung chắc thất thất bát bát, mà trong quá trình này, hấp thu sung túc năng lượng ăn mòn huyết thú trở nên càng thêm cùng bạo. Hầu như đã đem phòng nghị sự bên trong hết thể vũ trang binh sĩ đều nuốt chửng chắc sạch sành xanh, dựa cả vào vu yêu vương mở ra lân hỏa phòng ngự vòng bảo vệ, miễn cưỡng. Đem mọi người bảo vệ ở chính giữa. Biết lại mang xuống kết quả chỉ có thể biết bắt hơn, nương theo Lâm Thái Bình ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều điên cuồng phát ra công kích, liền ngay cả những kia hầu như không có sức chiến đấu gì các đại quý tộc, cũng ném ra mấy cái không có lực sát thương yếu đớt phép thuật, nhưng mà... Nhưng mà Kết quả lại một lần nữa để bọn họ thất vọng rồi, bị cuồng bạo năng lượng không ngừng truyền vào trong cơ thể, ăn mòn huyết thú thân thể lần thứ hai cấp tốc bành trướng, tựa hồ ở một khắc tiếp theo liền muốn vỡ ra được, nhưng là liền tại thân thể bành trướng đến mức tận cùng trong nháy mắt, nó hay là đem hết thể năng lượng đều hấp thu đi vào, lần nữa khôi phục bình thường hình thể, đồng thời trở nên càng thêm tham lam hung mãnh lên. Chết tiệt, liền kém một chút. Thấy cảnh này, tất cả mọi người tại chỗ cũng không nhịn được bất đắc dĩ cười khổ. Trên thực tế, Liền kém một chút, này con đang sợ ăn mòn huyết thú liền muốn bị căng nước, có thể vấn đề chính là ở, cuối cùng này một cọng cọt nhưng một mực chậm chạp không có thể tìm tới. Chẳng lẽ nói, chẳng lẽ nói, chúng ta thật sự phải chết ở chỗ này. Hiệu tần nguyên xoáy mặt không hề cảm xúc ngẩng đầu lên, nhìn bốn phía chính đang không ngừng nhúc nhích để ép tới được vách tường cùng sàn nhà, cao giọng hô. Giải nạ, chúng ta có thể thương lượng dưới, coi như đem chúng ta triệt để hấp thu, đối với ngươi lại có ích lợi gì đây. Này là đại gia có thể đều lùi một bước, ngồi xuống nói một chút. Vô dụng, nàng không nghe được. Vũ yêu vương vừa đem hết toàn lực khôi phục ma lực, vừa không tình cảm chút nào lắc đầu nói. Người phụ nữ kêu căn bản không nghe được lời của người, phải biết ở biến thân là ăn mòn huyết thú thời điểm, lý trí của nàng cũng đã triệt để đánh mất. Hiện tại hoàn toàn là dựa vào bản năng đang hành động. Chết thiệt, tại sao có thể có chuyện như vậy? Tù công tức miễn cưỡng duy trì phong độ, khe cau mày nói, như vậy, có biện pháp gì hay không có thể để cho chúng ta liên lạc với người bên ngoài, chỉ cần chúng ta trong gia tộc quân đội đúng lúc chạy tới, này là là có thể sẽ ra này con ăn mòn huyết thú. E sợ không có cách nào, này con huyết thú thân thể quá mức khổng lồ, đã cách trở tất cả phép thuật đưa tin. Vụ yêu vương lần thứ hai nhẹ nhàng lắc đầu, rồi lại đưa ra một cái bết bát hơn tin tức. Mặt khác, nếu như ta không có đoán sai, này con huyết thú này là đã xuất phát từ tự mình bảo vệ ý thức, thả ra có thể làm cho người mê man gây tê sương ngủ Đem phòng nghị sự phụ cận tất cả đều bao phủ ở bên trong, nếu không thì rất nan giải thích, tại sao đến hiện tại, chúng ta lưu ở bên ngoài binh lính vẫn không có trước tới cứu viện. Chết tiệt, đó chính là nói, chúng ta nhất định sẽ bị tiêu hóa hết. Nghe được đoạn văn này, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều hai mặt nhìn nhau, cũng có thể cảm giác được đối phương trong mắt lộ ra bất an. Được rồi, này là chỉ cần một hai giờ, nhận ra được dị thưởng quân đội sẽ vội vàng tới rồi, nhưng mà chờ bọn hắn chạy tới thời điểm. cũng chỉ có thể tìm tới mọi người lưu lại ăn mòn vũ khí, đừng từ bỏ. Chúng ta nếm thử một lần nữa. Lâm Thái Bình lần thứ hai lấy ra còn lại không nhiều bộ phận phép thuật thuốc, đồng thời hít một hơi thật sâu đạo, coi như không cách nào nổ ra ăn mòn huyết thú, chúng ta cũng phải chế tạo ra cự não động lớn, để trong này tình huống dị thường có thể sớm cho kịp bị người phát hiện. Đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. đúng, bọn tiểu nhị, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng rồi. hầu như ở đồng thời, liền ở trong hoàng cung phát sinh quỷ dị biến hóa thời điểm. Lênh thạch thành đông nam ngoại thành cám bờ dịch trong đại học, Việt Nam tức cũng chính đang hướng về hắn hổ bằng cầu hưu nhóm làm cuối cùng động viên, hoặc là hủy diệt những kêu bài thi, hoặc là thi lại bị trừng phạt bị cấm túc bị trụ sinh hoặc phí, chính các người tuyển. Cái này còn cần chọn sao? Vừa nghĩ tới cuộc thi thất bại trở lại sắp sửa đối mặt vận mệnh bi thảm, một đám học sinh quý tộc trong mắt tất cả đều thiêu đốt lửa cháy hưng hực, như hít thuốc lắc dường như làm nóng người kêu quái dị lên, huyết Nhanh lên một chút đem những cao đó bạo ma tinh lấy ra, chúng ta hiện tại liền đi đem bài thi khố nổ thành liền giấy tiết đều không còn xuất lại. UU đọc sách, HTTP, v 2 v 2 hổ con. Rất tốt, đại gia có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu. Nhìn chu vi những kia kiên nghị bất khuất khuôn mặt, việt nam tức chỉ cảm thấy trong lồng ngực nhiệt huyết sôi trào, lúc này vung tay lên, để mấy cái hồ bằng cầu hữu đem mấy hỏng cao bạo ma tinh chuyển tới, tiếp theo lại lấy ra con kia điều tra bỏ cánh cứng. Dương Dương tự đắc cười quái dị nói. Bất quá, ở chính thức hành động bắt đầu trước, chúng ta trước tiên cần phải xác định cái này không phải cái gì cả bấy. Như vậy liền để ta đến xem thử. Hiện tại chúng ta những kia nham hiểm đến không thể lại nham hiểm các thời giáo, chính đang làm. Ê. Trưng 387, chạy trốn nhé huyết. chương 392, chạy trốn nhé huyết. Như vậy, liền để ta đến xem thử. Hiện tại chúng ta những kia nham hiểm đến không thể lại nham hiểm các thời giáo, chính đang làm. Ê. Nương theo huyết nam tức tiếng cười quái dị, điều tra bỏ cánh cứng khẽ run, đột nhiên phát sinh hào quang màu trắng bạc, chu vi các học sinh quý tộc lẫn nhau nhìn một chút, toàn bộ đều hiếu kỳ tập hợp quá mức đến, còn có người bán tín bán nghi hỏi, huyết, ngươi xác định vật này thật sự có dùng. Đương nhiên, đây chính là ta nhìn lén chư ỉn tiền lao sư luyện kim bí phương, lại bỏ ra giá cao thật vất vả luyện chế ra đến. Huyết nam tức dương dương tự đắc ưỡn ngực, loại kia vinh vang đắc ý thần thái lại cùng chư Kỳ thực ta luyện chế cái này ban đầu mục đích là định dùng đi theo dõi hệ lệ nạ cái kia cô nàng, ai kêu cái kia nữ mỗi lần nhìn thấy ta thời điểm đều xem thường, lần trước còn từ chối ta hẹn hò mời. Tựa là, tựa là, cái kia nữ rất cao ngạo, lần trước nàng còn cười nhạo chúng ta tất cả đều là hố cha ra hỏa. Nói đến vị kia quý tộc tiểu thư hệ lệ nạ, ở đây các học sinh quý tộc tất cả đều cùng chung mối thủ, không biết làm sao để tài liền thiên đến hệ lệ nạ vóc người trên, suýt chút nữa đem chuyện đứng đắn đều quên đi mất. Tốt vào lúc này, điều tra bỏ cánh cứng đã thuận lợi phát động, hào quang màu trắng bạc từ bỏ cánh cứng trên lưng tản mắt ra, rồi lại chậm rãi ngưng tụ thành một mặt hình nửa vòng tròn quan kính. Rất nhanh, quang trong gương cảnh tượng liền trở nên càng ngày càng rõ ràng, thấy cảnh này chu vi các học sinh quý tộc cuối cùng cũng coi như phục hồi tinh thần lại, tất cả đều mở to hai mắt nhìn chầm chầm quan kính. Việt Nam tức càng là dương dương đắc ý nói, chú ý xem, nếu như vận may đủ tốt. Chúng ta nói không chắc có thể nhìn thấy dạ ca láo sư thay quần áo. Sau một khắc, khi, làm, quang trong gương cảnh tượng triệt để rõ ràng lên thời gian, Việt Nam tức đột nhiên liền trợn mắt ngoát mộn. Xuyết chút nữa va đầu vào quang kính trên, nhìn lại một chút chung quanh hắn những quý tộc kia đệ tử, tương tự là mở to hai mắt ngây người như phóng, xem ra đều muốn tập thể cầm chặt khớp. Thấy, thấy vong linh, đây là cái gì? Đúng, cùng theo dữ liệu tình cảnh hoàn toàn khác nhau, bọn họ ở quang trong gương nhìn thấy hình ảnh. cũng không là Lâm Thái Bình cùng sinh vật bóng đêm nhóm chính đang cử hành chúc mừng tiết tối cũng không phải cái gì dạ ca thay quần áo vẻ đẹp hình ảnh vừa vặn ngược lại chính là xem ra đi tới hoàng cung sinh vật bóng đêm nhóm đều gặp phải phiền tai lớn không không chỉ là sinh vật bóng đêm nhóm cùng sinh vật bóng đêm nhóm sinh vật nhóm chờ cùng nhau hư tần nguyên soái còn có cùng đi tới hoàng cung tủ ẩn công tức bọn họ xem ra đều bị vây ở trong phòng nghị sự hơn nữa càng quái lạ chính là Chu Vi vách tường cùng sàn nhà tựa hồ cũng cũng có sự sống Như sâu rường như, như vậy chậm rãi ngọ ngoại, xem ra dường như muốn đem tất cả mọi người đều nuốt hấp thu. Trận mắt ngoan mộn. Việt Nam tức cùng hắn hồi bằng cẩu hữu nhóm tất cả đều nhìn ra trợn mắt ngoan mộn. Trong lúc nhất thời lại không biết nên làm cái gì mới được, quỷ dị trong yên tĩnh, một tên béo đột nhiên kêu quái dị lên, không. Cha ta, cha ta thật giống sắp bị con quái vật kia cho. Trong phút chốc, ở đây hết thể học sinh quý tộc tất cả đều hỗn loạn, có gia hỏa trực tiếp nhảy lên đến liền muốn đi tìm người hỗ trợ. Có thất kinh cả người run dậy nói không ra lời, còn có mấy cái trí tưởng tượng phong phú ra hỏa, thậm chí đã nghĩ đến nếu như hư tần nguyên xoáy bọn họ thất bại. Như vậy làm phản đảng dư nghiệt. Ảch, chúng ta có phải là hẳn là trước tiên thu dọn đồ đạc chạy trốn? Chớ đã, có thể chúng ta nên đi cứu người. hỗn loạn tương bừng bên trong, to lớn tiếng nổ vang rền đột nhiên truyền đến, thất kinh các học sinh quý tộc ngần người, tất cả đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn tới, liền nhìn thấy Việt Nam tức đang dùng lực vô vô bản. tỏ rõ vẻ trắng xám đứng lên đến. Loạn cái gì loạn? Bọn tiểu nhị, chúng ta liền bài thi khố cũng dám nổ, còn có thể sợ loại này phiền toái nhỏ sao? Việt Nam tức chậm rãi nhìn chu vi những đồng bạn kia, tuy rằng hai chân của hắn cũng ở khẽ run, nhưng hay là miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, hiện tại vấn đề là, chúng ta muốn trước tiên làm rõ, đến cùng phát sinh tình huống thế nào? Cái này còn cần hỏi sao? Một đoàn học sinh quý tộc hai mặt nhìn nhau, Từ quang trong gương hiện ra hình ảnh cùng với mơ hồ chuyển đến trò chuyện hôn là có thể biết, tựa Hô tiến vào vương cung tạo phản phái nhóm tất cả đều bị con quái vật kia thôn tiến vào, thậm chí không tốn thời gian dài sẽ toàn quân bị diệt. Không sai, tình huống tựa là như vậy. Việt Nam tức quay đầu đi, nhìn quang kính trong hình chính đang rẽ rủa khổ sở tủ ẩn công tước, tỏ rõ vẻ trắng sáng đạo, bọn tiểu nhị, các ngươi đều nhìn thấy, chúng ta cha gặp ngay phải nguy hiểm, nếu như chúng ta không đi cứu bọn họ, vậy bọn họ liền thật sự chết chắc rồi. Phí lời, cái này ai cũng biết, một đoàn học sinh quý tộc hai mặt nhìn nhau, nhưng mà nhìn trong hình con kia đáng sợ ăn mòn huyết thú, tất cả mọi người đều không cách nào khống chế khẽ run, đúng, chúng ta dĩ nhiên muốn đi cứu người, có thể vấn đề là, liền ngay cả mạnh mẽ nhất Vu yêu vương cùng khô lâu sư đều không thể ra sức, liền dựa vào chúng ta liền kê đều dết không chết sức mạnh, làm sao có khả năng cứu đạt được bọn họ. Đó là mặt sau vấn đề, hiện tại vấn đề là, chúng ta có muốn hay không đi cứu người? Việt Nam tức nhìn tất cả mọi người, một đoàn học sinh quý tộc giật giật môi, không biết nên nói cái gì cho phải, cũng là có mấy cái thông minh ra hỏa do dự nói, Việt, cứu là nhất định phải cứu, bất quả nói thật sự, có thể chúng ta hẳn là đi thông báo gia tộc quân đội riêng. Ngu ngốc, đảng quân đội riêng tụ hợp nổi đến, cha bọn họ cũng sớm đã bị tiêu hóa hết rồi. Việt Nam tức tức giận nguyên nguyên, nhưng lại dùng sức mua múa quả đấm đạo, bọn tiểu nhị, hiện tại có thể dựa vào cũng chỉ có tự chúng ta, có ai dự định theo ta cùng đi cứu người. Cái này mà, một đoàn học sinh quý tộc ngạc nhiên không nói gì, nói thật sự, nhìn thấy trong ngày thường gặp nguy hiểm quay đầu lại liền chạy huyết Nam Tước, đột nhiên bùng nổ ra loại này làm người chấn động dũng khí, cũng thật là có chút không quen, được rồi, cái tên này sẽ không phải đột nhiên cảm bạo thiêu bị hồ đồ rồi đi. Bị sốt cái đầu người A. huyết Nam Tước hung tận một cước đạp quá khứ, tuy rằng âm thanh cũng ở run không ngừng, nhưng là hắn lại còn có thể tiếp tục kiên trì, ta chỉ biết, nếu như cha bọn họ xảy ra chuyện, Nếu như bị những kêu bảo đảm hoàng phái một lần nữa nắm giữ quyền lực, vậy chúng ta ngày thật tốt liền đến đầu, cũng không bao giờ có thể tiếp tục ở trong đế đô hoành hành bá đạo, cũng không bao giờ có thể tiếp tục bắt nạt đàn ông chồng gheo đàn bà, nói không chắc còn có thể bị toàn quốc đổi bắt. Chết tiệt, ta cũng không muốn quá loại kia trốn chui trốn nhủi chạy trốn sinh hoạt. Chúng ta cũng không muốn à, vừa nghĩ tới sau này muốn trải qua như con chó cứ như, một đoàn học sinh quý tộc tất cả đều phẫn nộ rồi. Trung gian mấy cái tinh khí táo bạo ra hỏa càng là trực tiếp kêu ầm lên. Vậy còn chờ gì, chúng ta hiện tại liền đi cứu người. Không hỏi đến đây là, ạch, chúng ta cụ thể phải làm sao? Nghe ta chỉ huy. Việt Nam tức hít sâu một hơi, nỗ lực tự nói với mình muốn tỉnh táo một chút bình tĩnh đến đâu, đồng thời lập tức phát hiệu lệnh đạo, Edward, người đi thông báo gia tộc của chúng ta, để bọn họ mau chóng triệu tập quân đội chạy tới Hoàng Cung, Ken, đi đem trường học trong kho hàng vũ khí trang bị đều lấy tới, Louis. mang tới những kêu cao bạo ma tình có vấn đề không có không thành vấn đề cũng là không thành vấn đề một đoàn học sinh quý tộc tất cả đều liều mạng gật đầu nhưng là bọn họ vẫn đúng là rất không thích ứng đặc biệt nhìn thấy huyết cái tên này lại ngay ngắn có thứ tự ra lệnh thực sự là thấy vong linh thế giới này biến hóa chắc quá nhanh bớt dài dòng nhanh lên một chút cho ta đi làm việc huyết nam tức lại hung tận đạp quá khứ một đoàn học sinh quý tộc cuối cùng cũng coi như như ở trong ngộng mới tỉnh vội vội vã vã từng người tản mát chuẩn bị Không thể không chắc thừa nhận, ở đáng sợ nguy hiểm chèn ép xuống, những người này lại chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Hôn loạn tương bừng bên trong. Chỉ có huyết nam tức như trước đứng tại chỗ, nhìn đám người chung quanh cũng đã tăng hẳn ra, hắn đột nhiên hai chân mềm nút, không cách nào không chế quỳ ngồi dưới đất. Mồ hôi lạnh trên trán càng là như thác nước dường như chạy xuống. Đại gia ngươi, tại sao ta muốn phụ trách làm chuyện như vậy? Ô ô ô cha các ngươi nhất định phải chống đỡ A chống đỡ A ta còn chưa kịp cấp mãn 100 quý tộc tiểu thư đây. Được rồi, dứt bỏ huyết nam tức gâm thầm trột dạ cùng sợ hãi bất an liên tục, ngược lại vẹn vẹn sau 10 phút, một đoàn học sinh quý tộc liền tất cả đều lần thứ 2 tụ tập lên, đến lúc này huyết nam tức muốn không lên cũng không được, chỉ có thể nhắm mắt giả vờ chấn định vất tay một cái, xuất phát, xuất phát, bắt đầu từ hôm nay, ta muốn cho những kêu cười nhạo ra hỏa của ta biết, ta huyết là thiên tài chân chính, thiên tài trong thiên tài. Cái này xem như là tự mình thôi miên sao? Mặc kệ có phải là... Ngược lại tụ hợp nổi đến các học sinh quý tộc đã cơi lên khoái mã, một đường hét quái dị lao nhanh chạy tới lanh thạch thành, vẹn vẹn dùng mười mấy phút, bọn họ liền đấu đá lung tung vọt vào cửa thành, ven đường thấy cái gì và cái gì, khiến cho náo loạn, cho tới những kêu bình dân đều ở không nhịn được bán giận, chết tiệt, chỉ thanh tĩnh mấy ngày, những này tên đang chết lại tới nữa rồi. Vậy mà lúc này giờ khắc này, ở những này dân thường oán nghiệm bên trong, các học sinh quý tộc đã nhanh như chớp đến cửa hoàng cung. căn bản lười đến xem những kia canh gác hoàng cung trung lập binh sĩ Việt Nam tức cơi khoái mã chạy như bay mà qua thuận tiện vung tay roi hung tận phá ở một cái nỗ lực chặn đường binh lính trên mặt cút ngay cút ngay cho ta ai dám cản đường của ta liền cút cho ta đến hoang vu khu vực đi đi này được rồi còn thật không có người dám ngăn trở đường đi của hắn một đoàn học sinh quý tộc liền như vậy không coi ai ra gì vọt vào hoàng cung dọc theo cái kia chỉ có hoàng đế bệ hạ mới có thể thông hành đại đạo bọn họ điên cuồng ngựa mà qua vẹn vẹn mấy phút sau liền vọt tới phòng nghị sự phía trước. Cùng theo dự liệu tình cảnh gần như, nguyên bản vây quanh phòng nghị sự mấy ngàn tên lính, giờ khác này đều bị đỏ như màu máu gây tê xương ngủ bao phủ, hỗn loạn ngã trên mặt đất. Nhìn gần trong gang tấc xương ngủ, Việt Nam tức rất thức thời lập tức gìm ngựa, mặt sau các học sinh quý tộc suýt chút nữa đem hắn va đi xuống, nhưng rồi lập tức lắp ba lắp bác hỏi, hiện tại, bây giờ nên làm gì? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Việt Nam tức tức giận quít Suy nghĩ một chút lại lấy ra con kia điều tra bỏ cánh cứng, ở bỏ cánh cứng thả ra quang kính trong hình, có thể mơ hồ nghe được Lâm Thái Bình chính đang hướng về mọi người ra lệnh. Các tiên sinh, thử một lần nữa, chúng ta tập trung sức mạnh đồng thời vành kích một chỗ. Bọn họ đang nói cái gì? Các học sinh quý tộc nghe được lơ ngơ, chỉ có thể rất chỉnh tề quay đầu đi, dùng loại kia cầu viện mục chỉ nhìn Huế Nam Tước. Đương nhiên, Huế Nam Tước cũng hoàn toàn nghe không hiểu, thế nhưng cái này cũng không trở ngại hắn chết sĩ diện ho nhẹ vài tiếng, cái này mà. Quảng nhiều như vậy đây, bọn họ công kích thời điểm chúng ta cũng đồng thời công kích, đúng rồi, chúng ta cao bạo ma tinh mang tới chưa? Ở cái này, ở cái này, sớm đã có mấy cái học sinh quý tộc dơ lên thật cao tay, thở hồng hộp đem một đại hòm cao bạo ma tinh mang lên, Việt Nam tức không lưng cầm lấy một khối cao bạo ma tinh, thả ở trong tay ước lượng một thoáng trọng lượng, quá mấy giây, hắn đột nhiên hung tận khẽ cắn răng, làm ra hắn đời này sáng suốt nhất một cái quyết định. Tất cả đều cầm cẩn thận cao bạo ma tinh. Nghe mệnh lệnh của ta, đợi được bọn họ công kích phòng nghị sự thời điểm, chúng ta cũng đem cao bạo ma tình bước Ngu nốc, ta nói chính là đợi lát nữa, không phải hiện tại, hơn nữa ngươi muốn hướng về nơi nào bước Trên trời đi hãm bính tốt hoạt động, huyễn khốc điện thoại di động chờ ngươi nắm. Chú ý tới điểm công chúng hào, vi tin tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào liền có thể, lập tức tham gia. Người ngươi có thưởng, hiện tại lập tức quan tâm vi tin công chúng hào. Chưa xong còn tiếp. UU đọc sách, HTTP. Vê đút vê đút vê đút hổ cản sù con. Chương 388, kỳ quái chim sẻ. Chương 393, kỳ quái chim sẻ. Tất cả đều cầm cẩn thận cao bạo ma tinh, đợi được bọn họ công kích phòng nghị sự thời điểm, chúng ta cũng đem cao bạo ma tinh vước. Ngu nốc, ta nói chính là đợi lát nữa, không phải hiện tại, hơn nữa ngươi muốn hướng về nơi nào vước. Được rồi, nhờ có huyết nam tức đúng lúc nhắc nhở, một đoàn luống cuống tay chân học sinh quý tộc cuối cùng cũng coi như đúng lúc thu tay lại. Huyết Nam tức rất không nói gì sờ sờ cái chán, âm thầm xin thề đời này cũng không muốn mang cái này quần đồng đội ngu như heo điều động, rồi lại cật lực mở to hai mắt, nhìn chằm chằm phía trước xương mù bên trong phòng nghị sự. Trong phút chốc, nổ vang tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên, chậm rãi núp nhích phòng nghị sự đột nhiên bành trướng, phản phất bất cứ lúc nào đều muốn muốn nổ tung lên, Huyết Nam tức có chút kinh hoàng lùi về sau vài bước, nhưng hắn ngay lập tức sẽ ý thức được đây là một cái cơ hội hiếm có, dùng sức vung tay. Đem cái kia viên cao bạo ma tinh ném ra ngoài, vứt, nhanh vứt, tất cả đều ném đi. Nghe được hắn, một đoàn học sinh quý tộc tất cả đều vung tay, mấy trăm viên cao bạo ma tinh bay lên trời, trên không trung sẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung, gào thét nền ở phòng nghị sự nô lên cao vút cái kia bộ phận, sau đó... Ảch, sẽ không có sau đó. Thời gian phản phất vào đúng lúc này bất động, hết thể học sinh quý tộc đều ngừng thở mở to hai mắt chờ đợi, nhưng vấn đề là... Liền coi như bọn họ đã đợi được hai chân cay cay, nhưng vở, vê đút vê, đút, vê đút. Hay là căn bản không nhìn thấy biến hóa gì đó xuất hiện, cái kia cái gì, quét, kế hoạch của ngươi thật giống. Chết tiệt, cái này định các ngươi sai. Bị mọi người thấy mãn đỏ mặt lên, quét nam tức đột nhiên liền thẹn quá thành giận, dùng sức nắm lấy bên cạnh mấy cái hồ bằng cầu hưu, thấy vong linh, các ngươi không phải nói, loại này cao bạo ma tinh chỉ cần va vào bất kỳ vật thể, sẽ gợi ra cực kỳ đáng sợ. Ấm. Lời con chưa dứt. To lớn tiếng nổ vang rền vang vọng hoàng cung, lấy tăng vọt phòng nghị sự làm trung tâm, cuồng bạo sóng khi giống như là biển gầm, bài sơn đảo hải bao phủ tới, không hề phòng bị các học sinh quý tộc, tất cả đều giống như diều đất dây dường như bay lên trời, dít gào lên bay ngược ra ngoài nền ở mấy trăm mét ở ngoài bồn hoa bên trong. Đứng ở phía trước nhất Việt nam tức càng là gặp vận rủi lớn, trực tiếp bị cuồng bạo sóng lớn nhất lên cao mười mấy mét, treo ở một gốc cây bên cạnh thô to cây thông trên. Cả người cháy đen đầu chiêu dưới loạn trò loạn choạng. Lít nha lít nhít sắc bén lá thông càng là đâm vào thân thể của hắn, để hắn đau đến tỏ rõ vẻ văn mèo, thấy vong linh rồi. Ta nếu như lại cùng các ngươi cái này quần đồng đội ngu như heo hợp tác, ta tựa là. Mấy giây sau, đợi được Việt nam tức miễn cưỡng mở mắt ra nhìn rõ ràng phía trước tình cảnh thời gian, đột nhiên liền kinh ngạc há to miệng, còn chu vi những kia bị tức lãng thổi đến mức bay ngược ra ngoài các học sinh quý tộc, càng là khó có thể tin ngẩng đầu lên. tràn đầy cho bụi trên mặt tràn ngập kinh hỉ đúng ở chính giữa ở ngoài hai cố đáng sợ năng lượng mà trùng kích vào phong nghị sự chuyển hóa thành ăn mòn mà thu rốt cục bởi vì siêu gánh nặng mà vỡ ra được khói xanh quần cuộn hỗn độn phế tích bên trong lâm thái bình bọn họ chính gian nan từ đá vụn bên trong đi ra thuẩn công tức cùng những kia đại quý tộc đồng dạng bình an vô sự đương nhiên thiếu không được hội có một ít vết thương nhẹ aha ta liền biết ta liền biết kế hoạch của ta sẽ thành công chớn mắt ngoác mồm mấy giây Còn treo ở trên cây Whis Nam tức đột nhiên hét quá dị, Dương Dương tự đắc liệu mạng ngỗ ngực. Thấy không, cái gì gọi là thiên tài, ta chỉ là tùy tiện vận dụng có chi khôn 1 phần 10. Không, 1%, liền dễ như ăn cháo. Này này này, các ngươi những người này, muốn đi đâu, nhanh lên một chút buông ta xuống. Không nhìn thẳng sự hoán trách của hắn, một đoàn học sinh quý tộc đã sớm vọt tới tủ ẩn công tức cùng đại quý tộc nơi đó, bắt đầu giảng giải chính mình là được chứ Lâm nguy không loạn quyết định thật nhanh giải quyết cái này nguy cơ. Việt Nam tức còn treo ở trên cây lung lay, nghe được công lao của chính mình đều bị cướp hết, không nhịn được phẫn nộ gầm hết lên, không có thiên lý a không có thiên lý, các ngươi những này cướp công khốn nạn, nếu không là ta lập ra nổ tung bài thi khố vĩ kế hoạch lớn, các ngươi lại làm sao có khả năng nổ tung bài thi khố. Cười híp mắt âm thanh đột nhiên từ bên thường đến, Việt Nam tức không nhịn được dùng mình lạnh lẽo, theo bản năng ngẩn đầu lên, liền nhìn thấy Lâm Thái Bình chính tỏ rõ vẻ thân thiết nhìn mình, chẳng trách. Chẳng trách ta nói quáng thời gian trước, các ngươi làm sao lại đột nhiên như vậy yêu thích luyện kim trương trình học. Ê! Đáng thương Nguyết Nam tức nhất thời lệ nóng doanh trọng, đột nhiên cảm thấy mình nhất định là phía trên thế giới này xui xẻo nhất người, nhưng là chưa kịp hắn tới kịp nói hưu nói vượn giải thích tình huống thời điểm. Lâm Thái Bình lại đột nhiên vô vô bờ vai của hắn, nghiêm túc nói, làm được đẹp đẽ, Nguyết, ta cân nhắc năm nay đem nhất đảng học đồng phân phát ngươi. Không không không, không phải. Vân vân, học đồng. Huyết Nam tức đang muốn liều mạng giải thích, nghe được cuối cùng câu nói kia nhưng không khỏi ngạc nhiên không nói gì, hầu như ở đồng thời, tù ẩn công tức cũng đi tới, đồng thời đưa tay khoác bờ vai của hắn, dùng loại kia chưa từng có tán thưởng ngữ khí, nghiêm túc nói, Huyết, ta thật cao hứng, không phải là bởi vì được cứu trợ, mà là bởi vì người đúng là lớn rồi. Cha! Đón tù ẩn công tức loại kia ánh mắt tán thưởng, Việt Nam tức đột nhiên cảm thấy con mắt có chút tỏa nhiệt, không nhịn được xoa một chút ướt át viền mắt đạo, ô ô ô. Nếu nói như vậy, cha, ngươi có phải là đưa mấy tòa vùng mỏ cho ta? Cái kia cái gì, ta gần nhất trong tay có chút khẩn, phải cho hệ lệ nạ tiểu thư chuẩn bị quà sinh nhật, lại muốn mua mấy cái hồ hồ tộc nữ nô, còn muốn, này này này, đừng đi, có thể thương lượng, mấy tòa không được, một tòa cũng có thể nha. Được rồi, tu công tước chỉ khi, làm, chính mình cái gì đều không nghe, đàng hoàng trịnh trọng quay đầu đi, nhìn đã hóa thành phế tích phòng nghị sự, lâm. Nếu như chúng ta có thể tìm tới người phụ nữ kia, mà nàng lại vẫn cứ sống sót, ta hy vọng có thể đưa nàng giao cho ta xử lý, ta muốn cho nàng biết, có một số việc so với tử vong càng thêm thống khổ. Đương nhiên, ta nghĩ chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tìm tới nàng. Lâm Thái Bình như không có chuyện gì xảy ra mà trả lời, trên thực tế cũng xác thực như vậy, sống sót sau hai nạn sinh vật bóng đêm nhóm đã bắt đầu đào móc phế tích, đại khái sau mười mấy phút, ở một khối chia 5 xẻ 7 trần nhà mặt sau, bọn họ rốt cuộc tìm được giái hoàng hậu. hoặc là càng nói chuẩn xác, là giải nạ hoàng hậu một phần. Trên thực tế, tuy rằng từ ăn mòn huyết thú hình thái quay lại đến nhân loại, sau đó bởi vì trước thống khổ chuyển hóa, cùng với thân thể nước toát mang đến tổn hại, giải nạ hoàng hậu giờ khắc này đã chỉ còn dư lại nửa người trên, hoàn toàn dựa vào ăn mòn huyết thú lưu lại một điểm ảnh hưởng, dùng cuối cùng khí lực mở mắt ra, biểu hiện phức tạp nhìn tất cả mọi người. Ta không cam lòng, ta thật sự không cam lòng, ta vốn nên là thành là quốc gia này chủ nhân. Một trường hợp lặp lại câu nói này, nàng tựa hồ đã rơi vào đến thần trí tan vỡ giai đoạn, vẫn cứ mang theo cuối cùng một tia kháng nghiệm, không muốn liền như vậy vô thanh vô tức trầm luân tới địa ngục bên trong. "Nên kết thúc, như vậy liền để cho ta tới tiễn ngươi một đoạn đường đi." Hữu Tần Nguyên xoáy khe khẽ thở dài, cũng chẳng có bao nhiêu thắng lợi vui sướng, ngược lại là mang theo vài phần thương hại cùng đồng tình, đem súng kiếp nhắm ngay giải nạ hoàng hậu cái chán, tù ẩn công tức ở bên do dự một chút, tựa hồ muốn nói điểm gì. Nhưng cuối cùng hay là rất thức thời không có mở miệng nói chuyện. Như vậy, gặp lại, giải nạ. Hiệu tần nguyên xoái chậm rãi kéo co súng, đồng thời rất chăm chú nói bổ sung, kỳ thực, ngươi là một cái rất đáng giá tôn kính đối thủ, hơn nữa ngươi muốn cướp đoạt đế quốc tham vọng cũng không có cái gì có thể chỉ trích, duy nhất tiếc nuối chính là, ta so với ngươi càng may mắn một ít. Đoạn văn này phát ra từ phế phủ rất chân thành, giải nạ hoàng hậu trên mặt sự phẫn nộ vẻ mặt rốt cục yếu bất mấy phần, vì gì trong yên tĩnh nàng đột nhiên giấy rủa ngẩng đầu lên, dùng cuối cùng khí lực đứt quãng nói: Hựu Tần, ngươi muốn, ngươi phải cẩn thận, cẩn thận những kia. Câu này lời còn chưa nói hết, giải nà hoàng hậu vẻ mặt đột nhiên trở nên cực kỳ sợ hãi, lạ như là nhìn thấy trên thế giới tối khó có thể tin sự tình. Hựu Tần nguyên xoái lấy làm kinh hãi, hầu như là theo bản năng quay đầu nhìn tới, tiếp theo đột nhiên cánh tay khẽ run lên, phép thuật súng kiếp dĩ nhiên bởi vì quá độ giật mình mà tuột tay rớt xuống. Trên thực tế, không chỉ là hắn. vào giờ phút này quay đầu nhìn tới mọi người tất cả đều khiếp sợ đến khó có thể tin Việt Nam tức tỏ rõ vẻ quái lạ mở to hai mắt nhìn cái kia đang từ phế tích bên trong chậm rãi bò lên bóng người không nhịn được lắp bắp nói cái kia cái kia ta nếu như không nhìn lầm tên kia thật giống là thật giống là hoàng đế bậy hạ rất hiển nhiên hắn không có nhìn lầm đang từ phế tích dặm bò ra ngoài cái kia bóng người đúng là bản đã sớm hẳn là đã chết đi tạ dằn tam thế còn ma quỷ dị chính là cái này năm gần đây thân hoạn trọng bệnh thoi thóp lao hoàng đế giờ khác này lại không cần bất luận người nào trợ giúp liền dễ dàng chạm lên hơn nữa nguyên bản buồn ngủ mặt trên dĩ nhiên nhiều hơn mấy phần tràn ngập sức sống vẻ mặt uuu đọc sách http vđt vđt vđt ổ cản con. thấy vong linh cái tên này cái tên này làm sao có khả năng còn sống sót nhìn thấy như vậy tình cảnh quá dị, hiệu tần nguyên xoái cùng tủ ẩn công tức đối mắt nhìn nhau đột nhiên có gan dự cảm cực kỳ không ổn Lâm Thái Bình càng là trong ngáy mắt, đã nghĩ đến câu kia rất nổi danh thành ngữ bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Các tiên sinh, xem ra các ngươi rất kinh ngạc, chẳng lẽ nói đối với đế quốc cao nhất người thống trị bình an vô sự, không có ai cảm thấy cao hơn sao. Mà ngay khi như vậy không khí quỷ quái bên trong, tạ giản tam thế đã chậm rãi tiến lên đòn đến, đồng thời âm thanh khàn khàn mỉm cười nói, à, ta suýt chút nữa đã quên, thật giống các ngươi vừa chính đang dự định giải quyết ta, sau đó cướp đoạt ta quốc gia. Thực sự là quỷ dị, thực sự là quỷ dị cực kỳ, nghe tạ giản tam thế loại kia nguyên khí mười phần âm thanh, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy khó có thể tin, nhưng dù là ở như vậy không khí quỷ quái bên trong, tu hẳn công tức lại đột nhiên sắc mặt đại biến, theo bản năng bật thốt lên hô, chờ đã, ngươi âm thanh. Không, không đúng, ngươi không phải tạ giản. Cái gì? Chìm đắm đang khiếp sợ bên trong mọi người, nhất thời lại một lần nữa bị chấn kinh rồi, vậy mà lúc này giờ khắc này, tạ giản tam thế nhưng mỉm cười gật gụ. Như không có chuyện gì xảy ra nói, không sai, ta không phải tạ giản tâm thế, bất quá nếu như nhất định phải nói ta là hắn, cái kia cũng không sai, bởi vì ta đã đóng vai hắn đóng vai dòng dã 15 năm. Nhanh nhất chương mới, vô đạn xong xem xin mời thu gom. Chương 389, Lão Huynh ngươi có thể hay không có chút sáng tạo. Chương 394, Lão Huynh ngươi có thể hay không có chút sáng tạo. Đóng vai dòng dã 15 năm. Nghe được cái này giả mạo giả như vậy thẳng thắn thừa nhận. Mọi người không khỏi cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ nói, người này từ 15 năm trước liền lẹn vào hoàng cung, thay thế được tạ giản tam thế vị trí, đồng thời luôn luôn không hề kẽ hở đóng vai đến ngày hôm nay. Nhưng là vấn đề đến rồi, nếu như mục tiêu của hắn là cướp đoạt đế quốc cao nhất quyền lực, thì tại sao muốn lấy bị bệnh già yếu hình tượng xuất hiện, tùy ý hư tấn nguyên soái cùng giái nạ hoàng hậu tranh quyền đoạt vị, lẽ nào hắn không biết tiếp tục như vậy, toàn bộ thủ đô đế quốc nhất định hội rơi xuống trong tay người khác. Đế quốc! Ngôi vị hoàng đế Những thứ đồ này đối với ta mà nói có ý nghĩa gì? Lại như là biết ý nghĩ trong lòng của mọi người, ta giản tam thế quái lạ cười nhẹ lên, hoặc là nói, chỉ là một cái lành thạch đế quốc, căn bản là không có cách thỏa mãn khẩu vị của ta, chắc có một ngày như vậy, ta đem thống trị toàn bộ con nền thế giới, đồng thời ủng có vô tận tuổi thọ cùng sức mạnh, thành là chân chính ý nghĩa trên thần linh. Cái tên này, cái tên này điên rồi sao? Nghe được như vậy ngông cuồng tuyên ngôn, tất cả mọi người tại chỗ cũng không nhịn được diện tướng mạo thú. cũng là Lâm Thái Bình tỏ rõ vẻ quái lạ sờ sờ cằm, đột nhiên rất giống nổ nước bọn, không sáng tạo á không sáng tạo, tại sao mỗi cái cuối cùng bọn đều là đem mục đích đặt ở cái gì chinh phục thế giới trường sinh bất lão trên, các ngươi liền không thể hơi hơi làm điểm mới hoa dạng, tỉ như ta muốn ở con nên thế giới phổ biến chủ nghĩa Mác cái gì sao? Được rồi, dứt bỏ hắn nổ nước bọn không đề cập tới, mọi người ở đây nhưng đều đã chấn kinh, Hữu Tần Nguyên xoáy hơi nheo mắt lại, nhìn biểu hiện đã có chút điên cuồng tạ giản tâm thế, âm thanh trầm thấp hỏi Được rồi, đừng nói những này, ta hiện tại chỉ muốn biết, ngươi rốt cuộc là ai. Ngươi sẽ biết. Tạ giản tam thế phát sinh khẳng khàn cười nhẹ hồ, liền trong trước mắt này, hán giả yếu thân thể đột nhiên nước toát tăng dã vô số huyết thịt từ trên thân thể rất xuống, chuyển hóa thành bé nhỏ hào quang nhỏ yếu, chỉ chốc lát sau, hán toàn bộ thân thể cũng đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại đầu lâu vẫn cứ trôi nổi ở trong không khí, đồng thời từ từ thay đổi dung mạo. Chư thần trên trời, nhìn thấy như vậy tình cảnh quá dị mọi người ở đây tất cả đều cùng nhau hút vào hơi lạnh, nhưng mà mấy giây sau, khi nhìn rõ cái đầu kia chân chính dung mạo thời gian, hiệu tần nguyên xoay cùng lâm thái bình lại đột nhiên cùng nhau ngạc nhiên, vân vân, nếu như chúng ta không có nhìn lầm, cái tên này thật giống tựa là, không sai, chúng ta đã từng gặp mặt, đúng không? đông binh ở trong không khí giản mua đầu lâu chậm rãi chuyển qua đến, dùng loại kia tràn ngập ánh mắt trào phúng nhìn hiệu tần nguyên soái cùng lâm thái bình, mấy tháng trước, ở mỹ lỵ hệ pháo đài, các ngươi vừa giết chết ta thế thân. đồng thời còn dự định căn cứ cái gọi là manh mối đi tìm màu máu hải vực, đây thực sự là buồn cười cực kỳ. chết tiệt, ngươi là những kia huyết văn tế tì thủ lĩnh. hiệu tần nguyên xoáy tỏ rõ vẻ kinh hãi mở to hai mắt, rồi lại không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. vân vân, đó chính là nói, cái gọi là bệ hạ cùng với màu máu hải vực căn bản là không tồn tại, ngươi luôn luôn ở dùng những kia giả tạo tin tức mê hoặc chúng ta. rất chính xác, tiếc nối chính là, các ngươi biết đến đã quá muộn. gian mua đầu lâu rất vui vẻ mỉm cười. Lại như là nhìn một đám bị treo đùa con mồi, đúng, dựa cả vào các ngươi tự cho là thông minh, ta mới có thể có mấy tháng này bước đệm thời gian, để hoàn thành chuẩn bị cuối cùng công tác, mà hiện tại. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, hắn đột nhiên ngừng lại một chút, chậm rãi quay đầu nhìn về phế tích bên trong đã chết đi giải nạ hoàng hậu, ở ánh mắt của hắn nhìn kỹ bên trong, giải nạ hoàng hậu thân thể đột nhiên triệt để hòa tan, nhất đoàn đỏ tươi như máu năng lượng hỏa diễm, từ giải nạ hoàng hậu thân thể bên trong bay lên trời. trực tiếp bị giàn mua đầu lâu nuốt chửng đi vào. Không. Thời khắc này cho dù không cần đối phương lại giải thích, mọi người ở đây cũng đột nhiên rõ ràng rất nhiều chuyện, đúng, hết thảy đều là cái tên này an bài xong kế hoạch, hắn cố ý đem giải nạ hoàng hậu dẫn lên tuyệt lộ, bức bách đối phương đồng quy vu tận thức chuyển hóa thành ăn mòn huyết thú, lại đỡ ăn mòn huyết thú năng lực đặc thù hấp thu lượng lớn năng lượng, mà những năng lượng này, mà những năng lượng này đều sẽ trợ giúp ta hoàn thành ta vi kế hoạch lớn. Phát sinh khàn khàn cười gần hô. Già nua đầu lâu bởi vì hưng phấn mà kịch liệt run rẩy, liền trong chớp mắt này, hắn đột nhiên không có dấu hiệu nào hé miệng, một đạo đỏ tươi như máu cổ sáng từ hắn trong miệng gào thét bắn ra, bay lên trời chuyển hóa thành mưa máu tầm tã, đem toàn bộ hoàng cung kể cả phòng nghị sự phế tích đều bao phủ ở bên trong. Không nghi ngờ chút nào, ở thấy cảnh này thời điểm, mọi người thì có một loại cực kỳ dự cảm không tốt, ngay lập tức sẽ muốn bước ra thoát đi, còn ma quỷ dị chính là, bất kể là hữu tần nguyên soái hay là sinh vật bóng đêm nhỏ thậm chí là mạnh mẽ nhất vu yêu vương cùng khô lâu sư đang bị màu máu dọn mưa nhiễm thân thể trong nhá mắt liền không cách nào khống chế suy yếu ngã quỷ ở mặt đất cả người sức mạnh cũng giống như là bị hấp thu dường như cấp tốc di chuyển đến đây đi đến đây đi sức mạnh của các ngươi cùng linh hồn đều sẽ chuyển hóa thành năng lượng làm việc cho ta đông bến ở trong không khí giả mua đầu lâu quan sát tất cả mọi người ở mưa máu bên trong phí công chống lại thật là đẹp hay lắm tại quá khứ 5 tháng dài Đảng đắng giảm Ta lấy phương thức như thế siêu tập 5 lần năng lượng, mà hơn nữa cái này lần thứ 6, ta rốt cục có thể hoàn thành ta vĩ kế hoạch lớn. Quá khứ 5 lần. Hiệu tần nguyên xoáy quỷ dạp xuống mưa máu bên trong, cật lực chống lại thân thể bên trong chuyện đáng sợ hơn sức hấp dẫn, rồi lại trong nháy mắt này, đột nhiên nhớ tới quá khứ lịch sử. Đúng, có người nói ở lãnh thạch đế quốc thành lập trước, mảnh này chủ nhân của đại lục là một cái càng đế quốc mạnh mẽ, nhưng mà cái kia đế quốc mạnh mẽ nhưng trong một đêm đột nhiên sụp đổ. đến nay vẫn cứ nguyên nhân không rõ, chẳng lẽ nói vậy cũng là ngươi kế tác? Hữu Tần Nguyên xoáy trong lòng cực kỳ chấn động, lần thứ nhất cảm giác được vô biên hắc ám chính đang bao phủ chính mình, rồi lại không nhịn được ngẩng đầu lên, tỏ rõ vẻ vặn vẹo nổi giận gầm lên một tiếng: chết tiệt, ngươi cái này quái vật, rốt cuộc là thứ gì? đồ vật, già mua đầu lâu như trước đang ăn uống năng lượng, ngược lại cũng không để ý khản khàn cười nhẹ, ở cái này chờ đợi trong quá trình, cùng những này ngu xuẩn chia sẻ chính mình vui sướng. được rồi nếu như các ngươi những này ngu xuẩn có hứng thú ta có thể cho các ngươi giảng một cái rất cố sự xa xưa cố sự này khởi nguyên đến từ chính Hắc Ám Hoàng Triều đúng tựa là những này sinh vật bóng đêm đã từng thống trị toàn bộ Conan thế giới thời đại như vậy giảng giải chuyện cũ cái này già nuông đầu lâu tựa hồ cũng rơi vào đến trong hồi ức trong ánh mắt lộ ra mấy phần mê man vào lúc ấy Hắc Ám Hoàng Đế ổ soản thống trị toàn bộ thế giới sinh vật bóng đêm nhóm là bảy đại hải vực chủ nhân khi đó vừa đi vào trung Nhân ta thì lại dựa vào ma pháp mạnh mẽ thiên phú trở thành ổ soạn hoàng đế bệ hạ cung đình pháp sư chuyên môn phụ trách nghiên cứu luyện kim học ngẫu nhiên một cơ hội ta đột nhiên lớn mật ý thức được cái gọi là chư thần căn bản không tồn tại mà chỉ là thế giới vận hành một loại nào đó thần bí pháp tắc thay lời khác tới nói nếu như chúng ta có thể dựa theo loại này pháp tắc lấy năng lượng cùng thế giới bản nguyên tiến hành đồng giá trao đổi như vậy là có thể nắm giữ tiếp cận sức mạnh của chư thần ta đem cái này nghiên cứu phát hiện báo cho ổ soạn hoàng đế bệ hạ Mà lúc đó hoàng đế bậy hạ, chính giã tâm bừng bừng nỗ lực chinh phục cái khác vị diện, hắn đối với nghiên cứu của ta phát hiện cảm thấy rất hứng thú, đồng thời hứa hẹn đem cho ta cung cấp vô tận tài lực cùng vật lực, để ta kế tục dựa theo cái phương hướng này nghiên cứu xuống. Hơn 100 năm sau, nghiên cứu của chúng ta rốt cục có trọng đại đột phá, đồng thời đang giải thích thế giới thần bí pháp tắc sau khi chế tạo ra một cái có thể cùng thế giới bản nguyên bước đầu câu thông pháp tắc vòng tay, đỡ cái này pháp tắc vòng tay sức mạnh lớn. Tổ soàn hoàng đế bệ hạ rất thuận lợi chinh phục mấy cái nhỏ yếu vị diện, nhưng mà hắn vẫn cứ cảm thấy không vừa lòng, đồng thời yêu cầu chúng ta nghiên cứu mới pháp tắt vòng tay, để hắn có thể cùng thế giới bản nguyên tiến hành càng Nhiều câu thông, nắm giữ sức mạnh lớn hơn. Ở tình huống như vậy, gian khổ nghiên cứu lại kéo dài mấy trăm năm, quá khứ những kia cùng ta cùng nhau nghiên cứu luyện kim đại sư, rốt cục đều không thể chống đối thời gian phép thuật mà già yếu chết đi, sẽ ở đó một ngày, khi, làm. ta nhìn ta bằng hưu tốt nhất rời đi thế giới này, đồng thời ở trong gương phát hiện mình cũng đã già yếu chắc không cách nào hình dung thời gian, ta đột nhiên bước lên một cái không cách nào ngăn chặn ý nghĩ. Đúng, tại sao ta chỉ có thể là ổ soạn hoàng đế bệ hạ phục vụ? Phát hiện thần bí pháp tắc chính là ta, chế tạo pháp tắc vòng tay cũng là ta, tại sao ta muốn đành phải ở ổ soạn tên kia bên dưới, dùng tính mạng của ta cùng tâm huyết đem đổi lấy hắn thành công, chỉ cần nắm giữ càng mạnh mẽ hơn tân pháp thì lại vòng tay. Ta hoàn toàn có thể thay thế được ổ soạn, thành là thế giới này chủ nhân, đồng thời ủng có vô tận tuổi thọ cùng sức mạnh. Cái ý niệm này giống như một điểm tinh hỏa, ở sinh ra ban đầu ngay khi ta trong lòng ngực cháy hương hực, mấy năm rẽ rùa do dự sau khi, ta rốt cục quyết định thuận theo ta ý nghĩ trong lòng, bắt đầu cân nhắc được chứ tránh thoát ổ soạn hoàng đế bệ hạ quản chế, ở mới pháp tắc vòng tay bên trong đánh tới tinh thần của ta dấu ấn, để nó chỉ vì ta phục vụ. Rất may mắn, kế hoạch của ta thành công, nhưng thật bất hạnh. Ngay khi kế hoạch thành công một khắc đó, ta bị phát hiện, tuy rằng lúc đó vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng đối mặt đột nhiên đến ổ soạn hoàng đế bệ hạ cùng hắc ám quân đội, ta chỉ có thể sử dụng vừa hoàn thành mới pháp tắc vòng tay, đi cùng ổ soạn hoàng đế bệ hạ cũ pháp tắc vòng tay đối kháng. Loại này đối kháng kết quả là lưỡng bại câu thương, ổ soạn hoàng đế bệ hạ cùng hắn lực lượng tinh nhuệ bị ta hoàn toàn phá hủy, cũ pháp tắc vòng tay càng là không biết tâm tích, nhưng ta cũng đồng dạng gặp thương tổn nghiêm trọng, vừa chế tạo ra mới pháp tắc vòng tay chia 5 x 7 Chỉ có thể dùng cuối cùng một điểm năng lượng, duy trì ta tàn tạ đầu lâu có thể tồn tại, đồng thời mang theo ta rơi vào đến vô tận trong ngủ mê. Rất nhiều năm sau, để ta lần thứ hai khi tỉnh lại, hắc ám Hoàng Triều đã chia năm bảy, những kia hắc ám chủng tộc giải rắc ở mỗi cái hải vực, chống lại nhân loại cùng những chủng tộc khác liên quân tiến công. Ở tình huống như vậy, ta quyết định đỡ như vậy hỗn loạn cơ hội, thu thập năng lượng cùng vật liệu một lần nữa chế tạo pháp tắc vòng tay, nhưng mà... Bởi ta chỉ còn giữ lại đầu lâu đồng thời nằm ở suy sụp bên trong, ta không thể không bồi dưỡng một nhóm sứ giả làm việc cho ta, mà những này trải qua ta cải tạo sứ giả chính là các ngươi nói tới huyết văn tế ti. Cho tới tiết đó, ta nhớ các ngươi cũng dự liệu được, muốn chế tạo ra mới pháp tắc vòng tay, cần đại lượng năng lượng cùng vật liệu, mà thu thập những năng lượng này cùng vật liệu là một cái cực kỳ quá trình dài dằng dặc, trên thực tế ở vậy sau này 5 tháng dài đẵng bên trong, ta khống chế huyết văn tế ti buôn ba ở mỗi cái hải vực Trung gian từng thành công cũng thất bại qua, thậm chí còn thất lạc một chút trọng yếu đồ vật. tỉ như tân pháp thì lại vòng tay bộ phận vật thí nghiệm, lại tỉ, như những kia ngưng tụ sung túc năng lượng kia chấp phù thạch. Cuối cùng, và hôm nay, trải qua cái này dài rằng giặc chờ đợi cùng bận rộn sau khi, ta rốt cục đem cần thiết năng lượng cùng vật liệu thu sạch tập hoàn tất, đúng, chỉ cần trở lên ngăn ngắn một quang thời gian, ta liền có thể lần thứ hai chế tạo ra mới pháp tắc vòng tay, mà đến vào lúc ấy, ta sắp trở thành thế giới này chủ nhân. đồng thời trở thành trong mắt tất cả mọi người thần linh. Nói xong lời cuối cùng câu nói kia thời điểm, gian mua đầu lâu hầu như là điên cuồng cười to lên, từ trong mắt hắn phun ra nóng rực ánh sáng, lại như là cháy hừng hực biển lửa, đem hơn một nửa cái bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ tươi chận. Ngu Xuân phàm nhân, ở các ngươi bị triệt để hấp thu trước, cảm thấy vinh hạnh đi. Bởi vì chỉ chốc lát sau, các ngươi sẽ vì thế giới này vĩ đại biến hóa, cung cấp cuối cùng một điểm thúc đẩy lực. Chương 390, hậu chiêu Trường 395, Hậu Chiêu. Cái tên này, cái tên này, quả thực tựa là người điên. Đang nghe qua cái này điên cuồng tự thuật sau khi, tất cả mọi người tại chỗ đều trợn mắt ngoát muộm, Lâm Thái Bình cảm thụ trong thân thể năng lượng cấp tốc trôi qua, nhưng hay là không nhịn được quay đầu đi, nhìn một chút bên cạnh chư hình cái kia cái gì, chư hình cái tên này sẽ không phải là người tổ tiên thân thích chứ. Chết tiệt, tiếp tục như vậy chúng ta toàn bộ đều phải bị hấp thu rồi. Tu ẩn công tức ngay khi Lâm Thái Bình bên cạnh. Ở loại kia đáng sợ sức hút bên dưới, vị này nắm giữ hoàng kim cấp bậc thực lực công tước đại nhân, giờ khác này cũng đã suy yếu chắc rơi xuống đến bạch ngân cấp bậc, mà tình huống như thế nếu như lại tiếp tục kéo dài, không cần bao lâu, hắn sẽ triệt để biến thành một người bình thường. Trên thực tế không chỉ là tủ ẩn công tước ở đây tất cả mọi người thực lực đều ở kịch liệt rơi xuống, thậm chí ngay cả vu yêu vương cùng mấy vị bộ xương đại pháp sư cũng quận mình ở trong góc, tuy rằng bọn họ như trước mặt không hề cảm xúc. nhưng mà bọn họ viền mắt bên trong linh hồn chi hỏa cũng đang không ngừng yếu bớt hiệu tần nguyên xoáy run rẩy ngã quỵ ở mặt đất lại đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng dùng hết cuối cùng khí lực dơ lên phép thuật xuống kíp hướng về cách đó không xa giả mua đầu lâu liên tục xạ kích ầm ầm ầm gào thét bắn ra viên đạn thiêu đốt lửa nóng hừng hực nhưng mà vẫn không có đợi được chạm đến giàn mua đầu lâu liền bị khuynh buồn mưa máu hấp thu năng lượng biến thành sám trắng khối chỉ rơi xuống trên đất nhìn trong mắt mọi người tuyệt vọng vẻ mặt Già đầu lâu càng rót đầy hơn đủ cười gần lên, vô dụng, vô dụng, ở ta điều này có thể hấp thu tất cả năng lượng mưa máu bên trong, các ngươi bất kỳ công kích đều sẽ bị. Cái gì? Bị cái gì? Hắn cười gần đột nhiên đọc lại, bởi vì liền trong trước mắt này, Thái Bình đột nhiên gian nan nhảy lên. Ném ra một khối từ Việt Nam tức nơi đó chiếm được cao bạo ma tinh, vẫn không có đợi được tiếp xúc được mưa máu, cao bạo ma tinh ngay khi ném ra trong nháy mắt kịch liệt nổ tung, cùng bạo sóng khí nổ vang bao phủ. Nhất thời để màu máu mưa bụi bị thổi làm thiên rời đi, mà tựa là nắm lấy trong giây lát này cơ hội, Vu Yêu Vương đột nhiên rơi lên thật cao bạch cốt quyền trượng, đem hết toàn lực bùng nổ ra lân hỏa ánh sáng, lại như là một thành to lớn màu xanh lục cây rủ, miên cương đem mưa máu chống đối ở phòng ngự vòng bảo vệ ở ngoài, hầu như ở đồng thời, tầng tầng rơi xuống đất Lâm Thái Bình khẽ quát một tiếng, công kích đã không cần lời nhắc nhở của hắn, tạm thời từ loại kia đáng sợ hấp thu bên trong thoát khỏi đi ra mọi người. tất cả đều trong nháy mắt đem hết toàn lực phát động đánh mạnh, vô số loại sức mạnh công kích trên không trung hội tụ, hóa thành một đạo năm màu lóng lánh Long Quyển Cơn Lốc, cùng bạo bắn chúng già nua đầu lâu. Không, chỉ kịp nổi giận gầm lên một tiếng, mất đi sức phòng ngự già nua đầu lâu sẽ bị Long Quyển Cơn Lốc nuốt hết. trắng trận không kiêng dè mạnh mẽ và chạm sức mạnh, thậm chí vào thời khắc này đem toàn bộ khu phế tích đều quấy nhiễu nổ vang nổ tung. đang cuộn trào mãnh liệt lăn lộn trong khói mù, mọi người tỏ rõ vẻ trắng xám ngẩng đầu lên. nhìn phía còn đang kịch liệt nổ tung hư không nhưng mà vẹn vẹn mấy giây sau khi trong ánh mắt bọn họ nóng dực hy vọng liền triệt để đã biến thành giống như chết tuyệt vọng đúng tuy rằng gặp thương tích nghiêm trọng nhưng mà già nua đầu lâu lấy nhưng không có triệt để nát tan đỡ năng lượng khổng lồ không ngừng tràn vào hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt chữa trị đồng thời bởi vì phẫn nộ mà đột nhiên tăng vọt lên ngăn ngắn chốc lát dĩ nhiên chuyển hóa thành phòng nghị sự giống như to lớn chết tiệt các ngươi những này chết tiệt ngu xuẩn lại làm hại ta tiêu hao đến không dễ năng lượng nếu là nếu như vậy ta muốn đem thân thể của các ngươi cũng triệt để ăn đi âm âm một tiếng to lớn đến khó có thể tin giàn mua đầu lâu mang theo đáng sợ bóng tối đắp xuống khoảng cách gần nhất mấy cái hoàng kim cấp bậc cứng giả thậm chí căn bản không kịp phản kháng liền bị tấm kia hố đen giống như miệng lớn tàn bạo nuốt hết to lớn giống như cương cự sắc bén hàm răng ta ác tàn bạo không ngừng ai nghiền ngẫm máu tươi giống như thác nước dường như từ hàm răng chạy xuôi đi xuống Nhìn thấy tàn nhẫn như vậy một màn, mấy cái thực lực yếu kém quý tộc đã trực tiếp ngất đi, nhưng mà hôn mê nhưng không có nghĩa là có thể trốn tránh. Ngay khi mấy giây sau, vừa nuốt mấy cái hoàng kim cấp bậc cường giả già nua đầu lâu, cũng đã cởi gần lần thứ hai gào thét phóng tới. Lần này mục tiêu của hắn là chính đang giải phóng lân hỏa vòng bảo vệ chống đối mưa máu vu yêu vương. À, không biết tại sao, ta thấy ngươi đều là cảm thấy đặc biệt phản cảm. Như vậy trước hết tán ngươi, ngăn cản hắn, ngăn cản hắn. Hữu Tần Nguyên soái liên tục kéo cò súng sát kích, Chu Vi tất cả mọi người càng là điên cuồng mánh nào lên, ai cũng rất rõ ràng. Một khi Vu yêu Vương bị ăn đi, như vậy mưa máu tầm tã sẽ lần thứ hai rơi vào trên người mọi người, đến vào lúc ấy liền thật sự không đường có thể đi rồi. Nhưng mà đối mặt điên cuồng như thế công kích, Gia Nhuôi đầu lâu tuy rằng không ngừng chịu đến tổn hại, nhưng hay là trắng trợn không kiêng rẻ mở ra sắc bén răng nhanh, hướng về phóng ra phép thuật mà không cách nào di động Vu yêu Vương nào tới, nhưng là ở răng nanh sắp khép kín trong nháy mắt. Một bóng người đột nhiên từ bên nhảy ra, mạnh mẽ đẩy ra vu yêu vương, đồng thời bị hố đen giống như miệng lớn thôn tiến vào. Đó là... Lâm. Thời khắc này, toàn trường đột nhiên rơi vào quỷ dị trong yên tĩnh, nhưng mà vẹn vẹn mấy giây sau khi, nhìn Lâm Thái Bình mặt biến mất ở sắc bén răng nanh bên trong, hết thể sinh vật bóng đêm tất cả đều phẫn nộ kinh ngạc thốt lên. Không, cái này không thể nào, cái này không thể nào, Lâm lại bị quái vật kia. Nhưng mà, phẫn nộ tiếng kinh hô trả về đang ở trong không khí. vừa một cái nuốt lấy Lâm Thái Bình già mua đầu lâu, nhưng như là đột nhiên chúng rồi thuật định thân giống như vậy, tỏ rõ vẻ vặn vẹo biến hình đỉnh trệ ở giữa không trùng, toàn bộ đầu lâu không cách nào khống chế khẽ run, hắn đột nhiên mở ra dính đầy vết máu sắc bén răng nanh, "Không, tại sao, ta thật giống cắn được." ầm. Hố đen giống như cự trong miệng, đột nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp nổ vang, mà ngay khi cái này tiếng nổ vang rền vang lên trong nháy mắt, một con bạch cốt lợi chảo đột nhiên dò ra. Mạnh mẽ đem cứng rắn cả sắt thép răng nanh triệt để đánh nát, cho tới giàn mua đầu lâu đau nhức nhất đến không cách nào nhịn được gầm rú lên. Nhưng cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, sau một khắc, giàn mua đầu lâu hố đen miệng lớn hoàn toàn bị vỡ ra đến, một con to lớn thon dài bạch cốt sinh vật vong linh, từ giàn mua đầu lâu vết thương bên trong mãnh liệt chui ra, mang theo cuồng bạo tật phong bay lên trời, trên mặt đất mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn tới, khó có thể tin chấn động đến tập thể hóa đá, chư thần trên trời. Đó là, đó là Cốt long. Đúng, đó chính là một cái to lớn đến khó có thể tưởng tượng cốt long, loại này cho long tộc chuyển hóa mà thành tà ác sinh vật vong linh, không thể nghi ngờ đứng ở chuối thực vật đỉnh, nó bạch cốt thân thể thiêu đốt linh hồn hòa diễm, trên mặt đất bỏ ra làm người nghẹt thở khủng bố bóng tối, giữ tận tà ác đầu lâu không tình cảm chút nào, từ viên mắt bên trong bắn ra ánh sáng lạnh leo đến giống như trời đông giá rét, mà cái kia từ răng nanh miệng lớn bên trong phun ra tử vong chi tức. Càng là giống như bao táp giống như quét ngang mà qua. đem chu vi hoa cỏ cây tối tất cả đều phong thành khối băng. làm sao có thể? làm sao có thể? bị trọng thương giả mua đầu lâu điên cuồng gầm thét lên, nhưng mà đột nhiên xuất hiện cốt long đã vặn bẻo đáng sợ thân thể, bạch cốt đuôi rồng mang theo mấy chục tấn sức mạnh, tầng tầng đánh vào dàn mua đầu lâu trên mặt, đưa nó nổ đến bay ngược ra ngoài, va và vào xa xa quần thể kiến trúc. có thể cái này còn vẹn vẹn chỉ là cái bắt đầu, vẹn vẹn mấy giây sau, cốt long liền gầm thét lên đắp xuống, tầng tầng va và tiến vào đã biến thành phế tích quần thể kiến trúc. Dùng thân thể to lớn dùng sức ngăn chặn gián mua đầu lâu, nó vung vậy sắc bén dài chảo, phun ra tử vong chi tức, ở đối phương trên mặt lưu lại một đạo lại một đạo sâu thấy được tận xương vết thương. Nhưng mà, tương tự mạnh mẽ gián mua đầu lâu chắc chắn sẽ không bị đánh bại dễ dàng, đỡ năng lượng mạnh mẽ bổ sung, nó không ngừng chữa trị nặng nghề thương thế, đồng thời lấy chính mình khổng lồ đầu lâu làm vũ khí, như công thành xe như vậy tầng tầng và về phía cốt long. Song phương ở trong hoàng cung không màng sống chết khốc liệt vật lột. hai cái to lớn thân thể ven đường nghiền ép lên đi, đem chu vi kiến trúc toàn bộ ép thành mảnh vỡ. Đó là, đó là lầm sao? Nhìn hai cái quái vật khổng lồ điên cuồng chiến đấu, ở mưa máu tầm tã bên trong khổ sở chống đỡ mọi người tất cả đều khiếp sợ ngơ ngác. Trên thực tế cái vấn đề này là dư thừa, bởi vì vẹn vẹn mấy giây sau, bị áp bức chắc liên tiếp lui về phía sau giàn mua đầu lâu cũng đã phẫn nộ rít gào lên. Tại sao? Tại sao? Chết tiệt Đông Phương hầu Tử! Tại sao ngươi hội nắm giữ ổ xoàn lưu lại cái kia cũ pháp tắc vòng tay, đồng thời đưa nó ngụy trang thành một chiếc nhẫn? Tốt vấn đề, ta cũng rất muốn biết đáp án. Lâm Thái Bình chuyển hóa cốt long vung về lợi chảo, mạnh mẽ đâm vào giàn nua đầu lâu mặt mũi, đem một đại khối huyết nhục toàn bộ kéo xuống đến. Bất quá ở trước đó, ta nghĩ chúng ta tốt nhất trước tiên giải quyết ân oán cá nhân. Phải biết vì ngày hôm nay một trận, ta nhưng là dòng gia chủ bị hơn nửa năm ma tinh. máu tươi tung tóe, giàn nguơu đầu lâu đau nhức chắc tỏ rõ vẻ vật mèo. Đột nhiên liều lĩnh mở ra sắc bén răng nanh, một cái cắn vào cốt long chân trước, đem tảng lớn khung xương phá tan thành từng mảnh, chết tiệt, thật là đáng chết, ta đã sớm nên ngờ tới, như ngươi loại này đê tiện ra hỏa, làm sao có khả năng hội ở ăn mòn huyết thú trong thân thể vô lực phản kháng, nguyên lai like ngươi trước sau để lại một tay sao. Ta chỉ là khá là cẩn thận mà thôi. Gần phân nửa thân thể đều bị phá tan thành từng mảnh, nhưng lâm thái bình như trước vùng vẩy bạch cốt đuôi rồng, như một đạo roi dài dường như mãnh giật lại đây. Gần nhất khoảng thời gian này sự tình, thực sự là quá mức thuận lợi, cân nhắc đến nhân phẩm của ta từ trước đến giờ rất quỷ dị, ta cảm thấy ta hay là trước thời gian làm điểm chuẩn bị tốt hơn, sau đó, sau đó như thế nào, đã không cần nói thêm gì nữa, sinh mãn sắc bén sức mang dâu cốt long phần sau, mang theo mấy chục tấn sức mạnh gào thét mà qua, ở loại này đáng sợ lực trùng kích dưới, ra mua đầu lâu lại như là bị gậy rút trúng bóng chảy rít gào lên bay ngược ra ngoài, tầng tầng va vào xa xa hoàng cung đại điện. Nhất thời bị khuynh sụt xuống hòn đá cây cột bao trùm. U U đọc sách. Http vđt vđt vđt Hổ cản xú con. Kết thúc rồi à? Nhìn thấy cái này một màn kinh người. Mọi người ở đây cùng nhau ngừng thở. Nhưng mà vẹn vẹn mấy giây sau, hoàng cung đại điện phế tích đột nhiên nổ vang muốn nổ tung lên. Cả người vết thương đầy giấy già mua đầu lâu gào thét bay lên trời, trực tiếp tăng lên trên đến cao tới mấy trăm mét trên bầu trời. Đồng thời tỏa ra đỏ tươi như máu nóng rực ánh sáng, lại như là vòng thứ hai bay lên không liên nhật. Cho dù cách mấy trăm mét xa, mà giờ khắp này mọi người ngước nhìn trên không thời điểm, nhưng tất cả đều cảm giác được một loại đáng sợ đến khó có thể hình dung như thế, áp bức cho bọn họ không cách nào không chế xương cốt văng vọng. Lâm Thái Bình chuyển hóa cốt long càng là đầu tiên gặp phải loại này đáng sợ tinh thần uy thế xung kích, lại như là bị một con bàn tay vô hình theo trên mặt đất, cũng không còn cách nào bay lên trời. Bao nhiêu năm, ta bao nhiêu năm không có chật vật như vậy quá. Trôi nổi ở giữa trời cao già mua đầu lâu kịch liệt thở hồn hển. Máu tươi cùng thịt nát giống như mưa xối xả dường như ngã xuống, mở tràn ngập kỉu hận oán độc con mắt, hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn vẫn cứ trên mặt đất nỗ lực bay lên không cốt lòng, đột nhiên phát sinh gần như vẻ thần kinh điên cuồng cười gần hô. Ngu xuẩn khỉ ra vàng, chúc mừng ngươi, rốt cục triệt để chọc giận ta, như vậy, đi chết đi. Chương 391, kết thúc. Kết thúc. Tháng 6 Lên thạch Thành, đi ngang qua một đoạn dài rằng giặc náo loạn sau khi tòa này phồn vinh thành thị kể cả nó tượng trưng mạnh mẽ đế quốc rốt cục một lần nữa khôi phục kiên tĩnh, Hữu Tần Nguyên xoay rất thuận lợi leo lên ngôi vị hoàng đế, thuẩn công tức cùng các đại quý tộc được mình muốn được lợi ích, còn huyết nam tức cùng hắn hồ bằng cầu hữu nhóm cũng bởi vì ở hoàng cung chiến đấu trung lập dưới công lao lớn, bị hứa hẹn miễn trừ cuối kỳ cuộc thi. đương nhiên, đế quốc vận mệnh đến tận cùng được chứ, còn có rất nhiều không xác định nhân tố, nhưng ở phỉ thúy tỉnh phía nam huyết trảo trên đảo, bình an trở về sinh vật bóng đêm nhóm cũng đã không thèm để ý những tiết chuyện, đối với những người này tôi nói. Sau này trong một quãng thời gian rất dài duy nhất chủ đề, tựa là thỏa thích hưởng thụ sinh hoạt. Lưu cùng người đầu châu bản nhóm bắt đầu rồi ăn uống vô tận, gần nhất chúng nó chính cân nhắc thật sự muốn đi săn thú một con rồng. Ám tinh linh nhóm sinh con kế hoạch đã xếp tới 20 năm, tuy rằng cho tới bây giờ các nàng còn không có tìm được thích hợp đối tượng, chứ ỉn gần nhất cùng vu yêu vương bọn họ liên hiệp thành lập một cái luyện kim phòng thí nghiệm, có người nói muốn nghiên cứu ra có thể mang người phi hành luyện kim con rối, đám ác ma vừa đập xong mới địa ảnh. Huyết liêm. Dùng phong bán vẽ chia hoa hồng mua vài tấn vàng, dự định hòa tan sau đó cho mình mới biệt thự soạt tượng. Đương nhiên, cũng không nên quên bách túc cùng các thú nhân, cư chúng nói chúng nó gần nhất lại mở ra cái mới bàn miệng, chủ đề là lâm đến cùng sẽ cùng ai kết hôn, cùng cờ dị tỉn kết hôn 3 buổi 1, cùng NG Lina kết hôn 8 buổi 2, cùng dạ ca kết hôn 16 buổi 5, cùng Lý Lũ kết hôn 20 buổi 1, cùng Lý Lũ. cái này bồi suất có chút cao, một bồi 1.000 ngàn. Lan. Các ngươi làm sao không áp hiệu tần A? Lâm Thái Bình ở bên rất không nói gì nguy nguy, đột nhiên cảm giác thấy chính mình hẳn là từ trên đường tùy tiện kéo cái nữ đến kết hôn, để những người này tất cả đều bồi chắc mất hết vô liếng. UU đọc sách, HTTP, www.v2.com, UU đọc sách, T, v Có đạo lý, vậy chúng ta thuận tiện đem hư tần cũng thêm vào đi được rồi. Bách túc là người, đột nhiên bông nhiên tỉnh ngộ gật gù lúc này ở tên hư tần mặt sau viết đến một bồi 2000. Tiếp theo lại rất chăm chú hỏi, Lâm, không bằng ngươi tùy tiện vứt cái kim tệ được rồi, ném tới tên ai liền cười ai? Ý kiến hay, liền vui vẻ như vậy quyết định rồi. Lâm Thái Bình đàng hoàng trịnh trọng trả lời, vẫn đúng là từ trong túi tiền lấy ra một đồng tiền vàng, ở trạng vạng màu vàng dưới trời chiều, hắn cười híp mắt quay đầu, nhìn cách đó không xa ôm một đống lớn sữa bột mua sắm trở về cờ gì tỉnh trình kéo lang nha bổng lén lút ẩn nút tới được dạ ca, chính đang chăm chú bảo dưỡng đuôi ca Angelina Đột nhiên rất dễ dàng nhẹ nhàng giương tay, "Được rồi, để cho ta tới nhìn, ta có thể sẽ lấy chính là." Tiêu khẽ tiếng vang lên, sáng lên lấp loa kim tệ thoát ly bàn tay, trên không trung xẹt qua một đạo kim sắc đường vòng cùng, cuối cùng rơi vào. "Miêu miêu, ai có thể nói cho ta, cái này rơi vào khoảng cách tuyến trên nên tính thế nào?" R1152. Chương 392, lời cuối sách. Lời cuối sách. Viết xuống kết thúc cái cuối cùng tự, thủy thủy thở một hơi dài nhẹ nhõm, rốt cục viết xong. sau đó ôm đầu không muốn đánh ta để ta trước tiên nói hoàn trở xuống lại đánh cũng không mượn đầu tiên ta muốn giải thích một chút ta biết mỗi quyển sách ở tả cho tới khi nào xong đại đa số độc giả đều sẽ nổ nước bọt nói người đôi nát coi như là mấy triệu tự hơn 10 triệu tự như thường sẽ có người nói như vậy thế nhưng ta rất vô tội à ta thật không có đôi nát ta xác sát thực thực từ bắt đầu liền chiếu đại cương đến tả luôn luôn tả đến hiện tại bình thường hoàn thành làm ruột văn không phải thăng cấp văn Thật sự rất khó tả giải, bởi vì làm ruộng văn có thể chơi trò gian liền nhiều như vậy, ta viết ta có thể nghĩ đến hết thể làm ruộng trò gian, duy nhất khiếm khuyết tựa là đài truyền hình, thế nhưng nghĩ đến lại mở một chỗ đồ tả mấy trăm ngàn tự đài truyền hình, thật giống ý nghĩa cũng không lớn, vì lẽ đó. Liền như vậy chọn bộ rồi. UU đọc sách, HTTP, VWVW hổ cản xù con. Sau đó, ta muốn cảm tạ đại gia, thật sự rất cảm tạ đại gia. Rời đi khởi điểm 3 năm. một lần nữa trở về gõ chữ hơn nữa tuyển đề tài còn có chút lão vừa mới bắt đầu phát văn thời điểm rất nhiều tác giả cũ liền nói với ta thủy thủy ngươi cái này bản ngạnh hơi lão a không có đột phá ta nghe xong thật trong lòng mát lạnh thế nhưng vào lúc ấy ta đã viết mấy trăm ngàn tự chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục viết thậm chí đã làm tốt triệt để nhào nhai chuẩn bị hơn một tháng sau đó lên giá thủ con thành tích so với ta dự liệu nhiều gấp đôi ta không có đắc chí ta biết ngoại trừ đáng yêu mới độc giả bên ngoài Còn có rất nhiều quá khứ độc giả cũ đang liên lạc ủng hộ ta, thậm chí đều không có xem qua quyển sách này liền lựa chọn tự động đặt mua, chỉ vì thiện thủy danh tự này. Rất cảm động, cũng rất hổ thẹn, thậm chí cảm thấy có chút có lỗi với mọi người, vì lẽ đó ta kế tục tiếp tục viết, không có xem đặt mua, không có xem thành tích, chỉ là nghiêm túc cẩn thận kể chuyện xưa, đem cố sự này nói, tuy rằng ta không biết ta nói thật hay không được, thế nhưng ở hoàn thành thời điểm, ta cảm thấy ta có thể không trột dạ nói, Ta xác thực rất chăm chú nói cô sự này, cảm ơn mọi người. Sau đó, xin cho phép ta tạm thời nghỉ ngơi một hai tháng. Đại gia yên tâm, ta lần này sẽ không chơi đột nhiên mất tích. Một quang thời gian điều chỉnh sau đó, ta nghĩ ta chẳng mấy chốc sẽ trở về tả chuyện xưa mới. Giới thiệu sơ lược một thoáng tình huống, chuyện xưa mới hiện nay viết mấy vạn tự, cân nhắc đến ta còn làm việc còn muốn khi, làm, ngại ba, vì lẽ đó hiện nay chính đang chầm chầm tồn cảo, đợi được tồn đến gần như thời điểm. Ta hội mau chóng phát văn cùng đại gia gặp mặt, xin mọi người đến thời điểm ủng hộ nhiều hơn nha. Cuối cung, cảm tạ đại gia, ta yêu các ngươi. Mỗi ngày đều đang cố gắng gõ chữ thủy thủy lưu trảo, chưa xong còn tiếp, e giờ 752.